Chương 57. Đan Hà Sơn 2. Chương 57. Đan Hà Sơn 2. Mập lùn tu sĩ Lâm Bằng hoàng hốt chạy bừa. Vận chuyển thể nội tất cả pháp lực, kích phát ra dưới chân lá vàng pháp khí toàn bộ tốc độ bay, nhấp ảnh truy phong. Trong sự sợ hãi, mập lùn tu sĩ vẫn không tự chủ được quay đầu nhìn lại quá khứ đã thấy trước kia Dương Lan vị trí lại không có người, chỉ còn lại vỡ vụn vụ băng, đứt gãy đất, theo gió nhấp nô. Phút chốc nơ. Mập lùn tu sĩ đột nhiên kịp phản ứng. Không được. Trong đầu nhớ lại mặt chữ điền nam tử khi chết thảm trạng, mập lùn tu sĩ quay đầu quẹo mắt có nhìn, bên người phảng phất có thứ ảnh, tựa như là Lý Vân Nam. Đây là mập lùn tu sĩ trước khi chết sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Phốc phốc. Dương Lan tay phải cầm đối phương gai nhọn lưu tinh chú ý đâm vào mập lùn tu sĩ tim. Chết tại Minh Pháp khí dưới, ngươi cũng nên nhắm mắt. Dương Lan lạnh lùng cười một tiếng. Tại mập lùn tu sĩ tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đột nhiên rút ra lưu tinh chú ý. Phốc phốc. Chỉ gặp mập lùn tu sĩ tim lộ ra một đứa bé đầu lâu lớn nhỏ trống rỗng. Trái tim sớm đã không thấy. Huyết dịch từ đó như là nước chảyàoào chảy xuống trận có sụp đổ máu tươi cũng bị Dương Lan quanh người linh khí vòng bảo hộ ngăn tại không trung. Thưa thất thuận vòng bảo hộ linh quang vãi xuống đi. Dương Lan nâng lên sớm đã thu hồi bỏ gặp đâm nguyên cửu thuận tay trái, dùng sức bắt lấy mập lùn tu sĩ sướng sợ. Liếc qua đối phương vô thần hai con ngươi. Hấp thu. 2147 điểm thuộc tính. Nhíp ra mập lùn tu sĩ hai cái cái túi nhỏ. Túi sơn một thanh. Linh thú đại. Dương Lan quét một chút màu xanh cái túi, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, trực tiếp đem nó thu được bên hông. Lúc này cũng không phải xem xét trong đó sự vật thời cơ tốt. Dương Lan tiện tay đem mập lùn tu sĩ thi thể ném một cái hỏa cầu thuật đem nó đốt thi không để lại dấu vết độn quang chớp liên tục mấy lần, lại về tới mặt chữ điền nam tử bên cạnh thi thể, con ngón búng ra, lần nữa thả ra hỏa cầu thuật, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mặt chữ điền nam tử thiêu đốt thi thể ánh lửa chiếu rọi tại Dương Lan đèn trên mặt. Thang đến đối phương hóa thành một mảnh tro tàn, Dương Lan mới lấy ra càn môn kiếm, không do dự nữa, nhảy lên trên đó, tại một mảnh xanh thảm độn quang bên trong, phóng lên tận trời. Tại thiên không một cái xoay quanh ầm ầm, xanh thảm độn quang gió chỉ mây quyển, không chút do dự hướng lấy cựu nguyên thành phương hướng mà đi. Trong chớp mắt, Trên trời liền chỉ còn lại một cái cực nhỏ quá ảnh. Lại qua hai cái hô hấp, trên trời ngay cả kia còn sót lại bóng dáng cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại đan hà sơn bên trên thất thải lục lẫy, tiến tính y mắng, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, tròn vẹn qua hơn hai canh giờ. Một trận gió thổi qua, mặt đất màu đầm thi thể cho tàn theo gió bốn phía bay lên. Sen lẫn một cố khét lẹt mùi đột nhiên. Cách đó không xa trắng xóa hoàn toàn dẫm núi, không có dấu hiệu nào hiện ra mảnh nhỏ màu vàng ngông lung qua mang. Ngay sau đó một cái người áo đen ẩn tại một trận lấp lóe bên trong. Từ tổ địa bên trong trống rông xuất hiện đứng trên mặt đất. Người áo đen ảnh toàn thân căng cứng đầu chậm rãi chuyển động, tựa hồ tại dùng thần thức điều tra lấy cái gì. Mấy hơi thở sau, người áo đen ảnh căng cứng thân hình ngẩng lòng, hơi dừng lại, chỉ gặp hắn phản phất hướng phía mặt chữ điền nam tử thi thể, kia bị thiêu hủy vị trí nhìn hai mắt, không nói lời nào ít ghi. Người áo đen ảnh đột nhiên thả ra một thanh phi kiếm đang muốn rời đi, lại nghe thấy một vòng tiếng thở dài truyền đến. Ai, vị đạo hữu này quả nhiên là rất có kiên nhẫn nha, để cho ta lại đợi trọn vẹn hơn 2 cái giờ. Người áo đen ảnh cả người nhất thời cứng đờ. Đầu chậm rãi hướng tiếng thở dài truyền đến phương hướng xoay qua chỗ khác. Thanh âm khàn khàn tại áo bảo đen bên trong phu gia, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi ý vị, ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Lượm kiếm rời đi, lại là ý gì? Cố ý trêu đùa tại ta. Dương Lan hai tay ôm vai, chậm rãi phóng xuất ra toàn thân mình linh lực khí tức. Tại ngươi áo đen ảnh, chúc cơ trung kỳ, một tiếng kinh hô hạ. Dương Lan trên mặt mỉm cười điệu từ một chỗ gò núi sau đi ra. Đạo hữu, ngươi độn vật quả nhiên là cực kỳ cao minh. Ta cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được phụ cận tựa hồ có một cái xa lạ khí tức, cũng không phát giác ngươi chân chính chỗ ẩn thân. Lúc này mới cố ý lái phi kiếm rời đi, vụng trộm trở về nơi đây, yên lặng chờ đạo hữu hiện thân. Dương Lan trên mặt hờ hợt giải thích nói, nội tâm kỳ thực sợ không thôi. Tại cùng lúc trước mặt chữ điền, mập lồn nam tử hai người đấu pháp lúc, Dương Lan chỉ là trong cõi u minh có loại bị thăm dò cảm giác. Căn bản cũng không có phát giác được người thứ ba tung tích. Lúc ấy còn buồn bực chỉ bằng hai người này, lại có đảm lượng dám đánh chủ ý của mình. Dù sao, mình thế nhưng là một mức hiện lộ ra, luyện khí kỳ đại viên mãn, tu vi. Bình thường phổ thông luyện khí tu sĩ, luyện khí 11 tầng, 12 tầng. Dù là đến bên trên 2 3 người đều chưa hẳn có thể lưu lại một luyện khí đại viên mãn tu sĩ tính mệnh. Nhất thời liền xác định còn có người thứ ba trong bóng tối ẩn tàng đáng tiếc mình dù là thần thức hoàn toàn phóng thích ra, tìm kiếm bốn phương. Phương viên vải rậm trong đất, cũng không có thể đem suy đoán bên trong cái này người thứ ba tìm ra. Thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi, mình phải chăng suy đoán ra sai. Còn tốt, lại đem mập lùn nam tử cùng mặt chữ điền nam tử cùng nhau đánh giết, cũng hấp thu hết nguyên thần của bọn hắn sau. Dương Lan từ hai người nguyên thần trong trí nhớ, xem xét đến liên quan tới người thứ ba ký ức. Quỷ ảnh phong sinh. Luyện khí tầng 13 tu vi đã từng từng đánh chết trọng thương chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lần này chiến tích cùng mình ngược lại là giống nhau. Phùng Sinh cực kỳ am hiểu ẩn nấp thân hình, không chỉ có là cùng giai tu sĩ, cho dù là cao nhất giai trúc cơ tu sĩ đều khó mà phát giác. Về phần đến cùng ra sao ẩn nấp chi pháp, lại không người biết được. Chỉ cần Phùng Sinh xuất thủ, tất nhiên sẽ chẳng thảo trừ căn. Nghĩ đến nơi chỗ, Dương Lan không khỏi âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Uy ảnh nào Phùng Sinh, tại luyện khí kỳ tán tu bên trong, có thể tính phải là cái gần như vô địch tồn tại. Bang vào ẩn nấp chi pháp, nhiều lần đánh lén các thủ, không người có thể kháng. Đáng tiếc, gặp ta. Dương Lan trong lòng cười lạnh một tiếng, gặp Phùng Sinh cũng không có hiện thân dự định, liền tướng kế tự thế, làm bộ rời đi, như muốn dẫn dụ hiện thân, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế có thể ẩn nhẫn. Trọn vẹn qua hơn 2 canh giờ, mới nhịn không được, hiện lộ ra thân hình. Thuật đột thổ, mà lại là cực kỳ hi hữu, cao thâm thuật đột thổ. Dương Lan từ Phùng Sinh lộ ra thân hình một sát na, liền đã xác định đối phương ẩn nấp bí pháp. Dương Lan trong lòng kích động, trên mặt không chút nào không hiện, treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mình đang muốn tìm một môn cao thâm ẩn nấp đột thuật. Làm tốt về sau kế hoạch làm chuẩn bị đặc biệt thuật độn thổ vì ưu. Không có nghĩ rằng đối phương vậy mà đưa tới cửa. Chúc cơ trung kỳ thần thức chăm chú khóa lại thân hình của đối phương. Dương Lan khoan thai hướng đi người áo đen ảnh. Mặc dù chân bước không nhanh, tản ra chúc cơ kỳ ý á, lại làm cho người áo đen ảnh rất cảm thấy áp lực, tựa hồ có một tòa vô hình đại sơn hung hăng đặt ở trên người mình đá gạch đá gạch. Hai chân rơi vào trên núi đá tiếng vang. Rốt cục để người áo đen ảnh cũng không còn cách nào trấn định. A ha ha ha ha. Người áo đen ảnh khàn khàn tiếng kêu tiếng vọng tại toàn bộ Đan Hà Sơn. Một cú dậy sóng cỏ giữa mặt đất bụi đất đá vụn. 78 kiện phi kiếm, phi đao, thương kích trợ pháp khí mang theo đủ mọi màu sắc qua mang. Xiêu xiêu xiêu, đâm rách không khí khí lưu suy suy rung động. Quanh mình kiếm khí tung hoành, thật nhanh bắn về phía Dương Lan mấy trô yếu. Dương Lan vung tay lên, bỏ cả đâm nguyên cử tuẫn trong chớp mắt tăng tới cao bát thước. Cấp tốc luân vòng, chuyển cuốn đầy mắt đều là màu đen tân ảnh. Tất cả đao kiếm thương kích pháp khí chỉ một thoáng bị động bay ra ngoài, linh quang ảm đạm. Chỉ là trong chốc lát, Phùng Sinh đã không thấy bóng dáng. Dương Lan khẽ miệng giật một cái đầu tiên là phất tay cấp tốc phất qua mặt đất, đem tất cả tàn mát pháp khí thu vào trong túi trữ vật. Tiếp lấy Thông qua thần thức, chăm chú khóa lại phùng sinh thân ảnh. Kinh ngạc một tiếng. Giờ phút này, phùng sinh vậy mà đã xông ra hơn trăm trượng xa. Dương Lan không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cửa này thuật đột độ thủ quả thật phi phàm, chương 58, Đan Hà Sơn, 3. Chương 58, Đan Hà Sơn, 3. Dương Lan lái Huyền Ngọc thuyền, hướng phương Nam ngoài trăm trượng cái nào đó phương vị, vạch phá không khí, thẳng tốc phóng đi. Màu trắng sợi tơ tinh tế đột quang, mấy hơi thở ở giữa, Dương Lan liền đã đuổi tới dưới mặt đất phùng sinh phía trên. Dưới mặt đất phùng sinh ẩn ẩn cảm ứng được, mình đã bị Dương Lan thần thức khóa chặt nhưng lại chưa tìm được Dương Lan tung tích đang muốn trợ pháo lúc, lại đột nhiên phát giác được Dương Lan tồn tại. Hoàng hốt phía dưới, không kịp phản ứng ồn ồn có một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới. Bang bang bang, kình liên xung kích đâm vào Phùng Sinh áo bào đen bên trong. A ha ha ha ha. Phùng Sinh khẩn yếu con đầu, đem hết toàn lực né tránh một đạo phá không ngân quang. Biết cũng không cách nào ẩn giấu thân hình nữa, Phùng Sinh đẩy người chật vật nhảy ra mặt đất áo bào đen vỡ vụn, lộ ra một trương lủng trang diễm mạn khuôn mặt đúng là cả người đoạn sinh đẹp mỹ phụ. Chỉ là lúc này nàng nghiến răng nghiến lợi, toàn thân ướt mướt, khắp khuôn mặt là bùn đất, xem lẫn mấy đạo rải nhỏ vết thương. Không còn chút nào nữa xinh đẹp tuyệt luân khí chất đối diện Dương Lan hai tay cầm nắm một thanh so thân hình còn cao lớn hơn ngân sắc cự phụ. Trên mặt câu lên cười khẽ, tựa hồ đã sớm biết phụng sinh chân thực diện mục. Hắc hắc, hai người bọn họ chết cũng không biết, đại danh đỉnh đỉnh quỷ ảnh phụng sinh, lại làm một cái tư sắc không tầm thường tuổi trẻ mỹ phụ. Dương Lan hai tay mạnh nhấc, bị một tiếng đem Minh Trinh cự phụ gánh tại vai phải phía trên. Nặng nghề xương cốt tiếng va đập nghe phụng sinh mị nhãn nhảy lên không thôi. Tiền bối đến tột cùng là ai? Lâm Đô thành bên trong chốc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng từ không có tiền bối bậc này nhân vật. Mỹ phụ đỏ thẫm bờ môi có chút mở ra. Chuyến đến thanh âm không còn khẩn hàn, ngược lại mang theo loại làm cho người xương cốt mềm nhũn mỹ ý, ha ha ha. Bản tọa Lý Vân Nam. Trước đó trong thành ngươi không phải đã nghe tia hai cái quỷ sủi sèo nói qua bản tọa danh hảo sao? Dương Lan nhìn chằm chằm Phùng Sinh thân thể, trên dưới đánh giá một phen, cười ha ha. Lý Vân Nam, tiền bối làm gì trêu đùa tại ta? Phùng Sinh gặp Dương Lan vẫn như cũng là trước đó lý do thoái thác, trên mặt lập tức khó nhìn lên. Mỹ nhãn như tơ, không khỏi âm thầm đánh giá đến bốn phía đáng hận. Kia hai thằng ngu lựa chọn địa điểm, bốn phía đều là tấp bé dãy núi. Căn bản là khó mà mượn nhờ địa hình chạy trốn mà lại tự thân còn bị đối phương thần thức một mực khóa lại. Quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ồ, quân tử miệng không trêu tức chi ngôn, ta khi nào trêu của ngươi? Hỗn hổ, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng không đáng đến bản tọa tốn công tốn sức. Dương Lan mỉm cười không thôi. Tiên bối kia khả năng thả ta rời đi. Thiếp thân tự biết lần này tin vào Samôn, va và chạm tiên bối, mong rằng lý tiên bối bỏ qua cho thiếp thân. Tiên bối nhưng có chỗ cần, thiếp thân sẽ làm hết sức. Mỹ phụ Phùng Sinh nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, bóng mặt lộ vẻ điểm đạm đáng yêu thái độ, tay che môi đỏ địa chi ta nói. Dễ nói Bản tọa đối trước ngươi đi thuật độn thổ cảm thấy hứng thú. Ngươi chỉ cần đem nó dâng ra, bản tọa còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Dương Lan đem Minh Trinh Cự Phủ thu hồi trong túi trữ vật, tựa hồ tại biểu hiện ra thành ý của mình. Lý Tiên Ngối, việc này có chút quá làm khó thiết thân. Phùng Sinh lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, Dương Lan yêu cầu không ra nàng sở liệu. Nhưng mà nếu muốn để nàng giao ra mình ép Dương chi thuận, tất nhiên là cực không tình nguyện. Thật sao? Ngày đó ngươi cùng Lâm Bằng hai người thương nghị tập sát bản tọa thời điểm, nhưng không có như thế khó xử a. Dương Lan hai mắt nhe lại, trên thân pháp lực tập trung ép hướng Phùng Sinh chỗ. Dương Lan cố ý đem từ Lâm bằng nguyên thần ký ức điệu tình cảnh nói ra, lại làm cho Phùng Sinh mặt mũi tràn đầy trạng bệnh. Không biết tình hình thực tế nàng. Coi là Dương Lan tại Lâm Đô thành bên trong lúc, liền đã phát hiện mình ba người trao đổi tiến hành. Phùng Sinh còn chưa chốc cơ tu vi, tự nhiên không cách nào thời gian dài địa chống cự Dương Lan uy áp chi lực. Lý Tiên Bối, tiếp thân đồng ý. Phùng Sinh đem hết toàn lực, mới toàn thân phát run truyền âm nói. Dương Lan thấy thế, thu hồi pháp lực đứng chắc tay, mặt không thay đổi vươn tay ra. Phùng Sinh trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiểu dung, từ trong ngực lấy ra một bản thổ hoàng sắc sắc. Lợi dụng linh lực bá quạ Vào một cái, bay tới Dương Lan trong tay. Dương Lan mặt không đổi sắc, trong lòng giơ dự. Tay trái đem thổ hoàng sắc địa thư sách từ từ mở ra. Vừa mới lật ra, một mảnh màu hồng xương độc đột nhiên bạo liệt. Trong nháy mắt đem Dương Lan toàn bộ thân thể toàn bộ bao phủ trong đó. Ha ha ha. Lân Hoa chi độc, coi như ngươi là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng đừng hòng nhất thời nửa khắc từ đó tránh ra. Hảo hảo trải nghiệm kia mỹ diệu cảm thụ đi. Phùng Sinh sắc mặt điên cuồng, rút ra trên đầu ngân châm. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy Phùng Sinh ném đi, ngân châm trên không trung xoay tít nhất chuyện. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, liền biến thành khoảng năm tấc dài, tại nhàn nhạt màu đỏ huỳnh quang hạ, tản mát ra từng tia từng tia sinh đẹp khí tức. Phùng Sinh Mị nhãn bên trong hiện lên Hàn Quang. Môi đỏ môi anh đào khẽ mở, "Đi." Hiển nhiên, nàng vẫn là không dám cùng Dương Lan cận thân độ pháp, tại vừa mới đã bị Dương Lan hung mãnh độ thân chi lực sợ vỡ mật. Lúc này, mượn nhờ liên hoa chi độc, mới dám dùng tự thân pháp khí đâm tập Dương Lan. Màu hồng khí độc bên trong, Dương Lan trong nháy mắt liền quan bế tự thân ngũ giác. Kết quả xương độc này phản phất mang theo xuyên thấu, không nhìn linh khí hộ thể, xâm nhập Dương Lan tinh thần bên trong. Dương Lan chỉ cảm thấy mình giống như đến một cái không gian xa lạ. Bốn phía yên tĩnh đột nhiên trắng lóe như tuyết. Mười mấy mấy mặc hở hang xinh đẹp nữ tử trống rông xuất hiện. Đến mà. Cảm thụ nhân sinh cực lạc. Cần gì phải tìm kia Phiêu Miểu vô cực tiên đạo. Cùng tiếp thân cùng một chỗ khoái hoạt đi. Công tử, nô gia muốn phục thị công tử. Mời thương tiếp tiểu nữ. Mỹ phụ, thiếu nữ. Ngượng ngùng, hào phóng. Các loại loại hình nữ tử lộ ra được nhục thân của mình, thanh âm mềm mại mị hoặc. Dương Lan nhàn sắc mê ly, như muốn hãm sâu trong đó. Cánh tay không tự chủ được hướng về phía trước với tới. Phút chốc Dương Lan xin nhưng cười một tiếng. Nguyên bản trên mặt Melichi sắp giết hết, ngược lại lộ ra một mặt thất vọng. Chỉ có loại trình độ này sao? Tại Đông đảo Mị Ảnh vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, Dương Lan một kiếm phá mở màu hồng mê vụ vây khốn. Loại trình độ này, cùng tiếp trước trải qua hoàn toàn một trời một vực. Cũng chính là này phương thế giới người, không có chịu qua mạng lưới hỗn độn, mới có thể bị những này mị ảnh mê hoặc. Về phần trong xương mù lụ tố, Dương Lan càng là mảy may chưa thụ ảnh hưởng. Xích La chi thể, mặc dù vẫn chỉ là hạ phẩm, nhưng chỉ chỉ là chống cự mê vẫn chi độc, nhưng cũng dư giải Dương Lan Tử vừa mới bắt đầu liền không có bên trong cái này Lân Hoa chi độc. Tại Phùng Sinh khó có thể tin vẻ mặt, Dương Lan phất tay đánh tan tất cả sương độc. Không có khả năng, làm sao lại như vậy? Cái này Lân Hoa chi độc, hắn tặng cùng ta lúc, nói rõ đủ để Mê Vây Khốn Kim Đan kỳ trở xuống tu sĩ. Ngươi vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Không thể nào. Hắn sẽ không gạt ta. Phùng Sinh giống như điên cuồng, hai tay ôm đầu, khàn giọng thét lên. Dương Lan vốn định lập tức đem nó đánh giết, chợt nghe đối phương lời nói. Trong lòng dần mình, Phùng Sinh lại còn cùng Kim Đan chân nhân có chỗ liên hệ, chẳng lẽ? Chương 59. Từ bạ 59, tự bạo. Dương Lan đang dò dự ở giữa, Phùng Sinh tự hồ nghĩ tới điều gì, cử động điên cuồng dừng lại. Hai mắt trừng tròn xoe, giống như nói một mình, lại như đối Dương Lan nói tới, "Ngươi không thể giết ta. Ta chính là Lâm Đô thành chủ Chu Chân Nhân Lô Định, ngươi như giết ta, Chu Chân Nhân kiên quyết sẽ không tha ngươi." Dương Lan kinh ngạc không thôi, đối phương nói tới có chút vượt quá mình dự liệu. Phùng Sinh nói tới Lâm Đô thành chủ Chu Chân Nhân, tên là Chu Văn Nguyên, có được Kim Đan Sơ kỳ tu vi. Người này vốn chỉ là một tán tu, ngày bình thường có chút địa thấp. Về sau bị tội tử quốc bên trong nào đó một thế lực chiếu án, an bài đến Lâm Đô thành bên trong tòa trấn, lấy chức thành chủ đối đãi. Chu Văn Nguyên người này, bình thường rất ít hiện ở người trước, nhiều tại trong phủ thành chủ khổ tu, chỉ có tại Lâm Đô thành trọng đại ngày lễ, hoặc là ngư dương quận bên trong tuần thú đến thời điểm, mới có thể từ phủ thành chủ xuất quan. Lâm Đô thành đám người, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, đều cực ít có thể có gặp mặt thành chủ Chu Văn Nguyên cơ hội. Càng không nói đến vùng sinh loại này luyện khí tu sĩ, như phụng sinh là Lâm Đô thành chủ Chu Văn Nguyên lô đỉnh, kia trước đó rất nhiều chuyện liền có thể nói thông được. Bất quá làm lô đỉnh người, đa số đều bị vây ở nào đó một chỗ, không được tự do. Cái gọi là lô đỉnh, cùng loại luyện chế đan dược. Bị coi như lô đỉnh nữa tu, tại thể nội bị tu sĩ cấp cao gieo xuống cùng loại dược thảo, chi vật, cất đặt ở đan điền bên trong. Này, dược thảo, mặc dù không thể như phổ thông dược thảo, luyện chế thành viên đan dược chi hình, công dụng lại cùng đan dược cùng loại. Có thể từ thể nội vùng đan điền ngưng tụ để luyện ra về sau, từ tu sĩ ăn luyện hóa, từ đó tăng tiến tu vi. Cũng chính là thuốc người. Nhưng làm lô đỉnh nữa tu, mỗi ngày ngồi xuống tu luyện được tới tinh hoa nguyên khí, đều bị cắt đoạt đến vùng đan điền. Bị lô đỉnh chủ nhân sử dụng âm dương giao hợp chi thuật hấp thụ. Không chỉ có như thế, Vì tăng lên lô đỉnh luyện dược tốc độ, phần lớn tu sĩ sẽ còn sử dụng một chút kích phát tiềm lực dược vật cho nữ tu đi dùng ăn. Loại thuốc này vật, đương nhiên sẽ không đi cân nhắc lô đỉnh tình huống thân thể đối lô đỉnh bản thân có tổn hại cực lớn, phá hư căn cơ, hao tổn tủy tổ. Thọ. Lâu dài di vãng, cái này lô đỉnh thân thể liền sẽ càng ngày càng không chịu nổi, thậm chí tu vi hạ xuống. Cho đến khó mà đối chủ nhân tu luyện có tăng lên hiệu quả lúc, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Hoặc là chết chết. Về sau một lần nữa lại tìm một cái lô đỉnh, tiếp tục sử dụng. Lô đỉnh tu vi, phần lớn không cao, đa số vị luyện khí kỳ. Chẳng có nguyên anh đại năng sẽ sử dụng ép buộc thủ đoạn, bức bách một chút chút cơ nữ tu làm lô đỉnh đến sử dụng. Lâm Đô thành chủ, Chu Văn Nguyên tự thân là Kim Đan Sơ kỳ tu vi, sử dụng luyện khí đỉnh phong nữ tu làm lô đỉnh, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết sử dụng loại phương pháp nào, vậy mà không có tổn hại Phùng Sinh tu vi căn cơ, thậm chí còn khiến Phùng Sinh tấn thăng luyện khí tầng 13. Chết không được. Phùng Sinh vượt cấp đánh giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ về sau, không có người đến trả thù trả thù. Chỉ sợ tất cả trả thù người đều bị thành chủ Chu Văn Nguyên âm thầm giải quyết hết. Chính là không biết, Phùng Sinh tổ độn chi pháp, phải chăng cũng là Chu Văn Nguyên truyền tụ cho? Nếu như quả nhiên là từ Chu Văn Nguyên trong tay được đến, như vậy hắn khả năng còn có cái khác thuộc tính đột tuật. Dương Lan vẹn vẹn một cái chớp mắt, suy tư rất nhiều đánh giá mặt lộ vẻ điên cuồng phùng sinh hai mắt. "Đông Dương, Dương Lan trong hai con ngươi hàn quang hiện lên đã phùng sinh phía sau có kim đan chân nhân, giờ phút này đã kết xuống tử hận. Chuyện này chỉ sợ không có khả năng thiện, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong." Phùng sinh đang nói xong về sau, vẫn tại quan sát Dương Lan biểu lộ. Lúc này nhìn thấy trong mắt đối phương hung quang, thân thể không khỏi hàn ý luồn lên. "Không." Phùng sinh mỉm cười một tiếng, trên thân quang hoa lấp loé. Lần nữa chui xuống đất, Dương Lan không chút do dự, bàn tới, thần thức khóa chặt, một đũa vung xuống, ngọn núi băng liệt, mặt đất lật qua lật lại không thôi. A a a a, Phùng Sinh thống khổ kêu thảm, toàn thân máu me đầm địa. Cánh tay phải từ bả vai tận gốc mà đứt đứt gãy trổ, bạch cốt sông niên. Dương Lan với thế, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình. Không cần nghĩ ngợi, trong tay minh chinh cự phủ liên tục chém xuống. Lưỡi búa màu trắng bạc khí nọn hình lưỡi dao gào thét mà ra. Xuy, xuy, xuy. Phùng Sinh tứ chi toàn bộ bị khí nọn hình lưỡi dao chặt đứt. Cả người tại vỡ vụn thất thải núi đá bên trong, thổ huyết từ dưới đất phun ra. Bịch, rơi vào Đan Hà Sơn một chỗ thung lũng, liên tục lộn hơn 10 trượng mới dừng lại. Trên mặt đất tạo thành một đầu đường máu thật dài, đem nguyên bản thất thải lộng lây Đan Hà Sơn diện mạo nhuộm đỏ bừng. Ôi! Ách! A! Phùng Sinh diễm cho bên trên, giữ tợn đáng sợ đã mất đi tay chân kịch liệt đau đớn, để nàng răng run lên, không cách nào ngôn ngữ. Trong đầu chỉ còn lại có Chu Văn Nguyên thân ảnh, hồi ức dí vãng. Thứ khi trở thành Kim Đan chân nhân lô đỉnh sau, mặc dù ngày đêm tụ vũ độ, không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy lòng nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chu Văn Nguyên đối nàng thân thể cực kỳ mê muội. Chẳng những tìm kiếm khắp nơi đan dược vì chính mình an dưỡng hao tổn căn cơ, vì mình an toàn, còn cố ý tìm một môn cực kỳ cao thâm thuật đột tổ, giao cho tự mình tu luyện để cho mình tại lần lượt đấu pháp bên trong bình yên đào thoát. Nhưng là bây giờ, Phùng Sinh chuyển động con mắt, mất đi tứ chi mình, kinh khủng có tạ. Máu tươi bảy kín toàn thân, chấm dãi chảy về mặt đất. Mình coi như sống sót, cũng không có khả năng lại trở thành kim đan chân nhân lô đỉnh. Phùng Sinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trước mắt dần hiện ra màu lam đột quang. Một thân ảnh từ đó hiện hiện Phùng Sinh nhìn xem Dương Lan mặt không thay đổi đi hướng mình, đồng dự tợn. Lý Vân Nam, Phùng Sinh điên cuồng quát. Dương Lan bước chân dừng lại, lập tức lại không để ý chút nào đi tới. Lý Vân Nam, ngươi mơ tưởng dễ dàng như vậy giết chết ta, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được bất kỳ vật gì. Phùng Sinh nhìn xem gần trong gang tấc Dương Lan, trên mặt điên cuồng đến cực điểm. Đi cho đi. Ha ha ha. Lý Vân Nam, dùng hết thể nội còn sót lại một tia pháp lực, Phùng Sinh toàn thân run rẩy kịch liệt. Không được. Tại Dương Lan khiếp sợ khuôn mặt bên trong, Phùng Sinh vậy mà trực tiếp tự bảo Còn xuất lại linh lực đem toàn bộ thân thể bao lấy bên hông trong túi trữ vật, cái nào đó sáng tỏ bạch quang trong nháy mắt bị kích phát. Không còn kịp rồi. Dương Lan chỉ cảm thấy có một loại khó mà nói nên lời đại khủng bố từ đối phương trong túi trữ vật bay ra. Hết sức căng thẳng lúc, khó khăn lắm đem Minh Trinh Cự Phủ ngăn tại trước người. Keng. Trong chốc lát lấy ra bộ cạp đâm nguyên cực tuẫn đúng lúc này. Dương Lan phát hiện trước mắt đã không có sát thái. Vô hạn bạch sắc quang mang tràn ngập tại toàn bộ trong tầm mắt. Tiếp lấy vô cùng kinh khủng to lớn xung kích đánh tới. Minh Trinh Cự Phủ cùng bộ cạp đâm nguyên cực tuẫn run rẩy kịch liệt, tựa hồ phát ra như là vỡ vụn tiếng ai minh. Cại Dương Lan khó có thể tin trong kinh hãi. Che mắt thân ảnh ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ Đan Hà Sơn tựa hồ cũng đang lắc lư. Và mèo, giàn nước, cuồn cuộn. Xung quanh cây tối thảm thực vật trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn ầm ầm. Che quất bầu trời tiếng vang truyền khắp toàn bộ Đan Hà Sơn. Sơn băng địa liệt, tự thạch từ đỉnh núi lăn xuống tới. Vô cùng cường đại lực trùng kích đánh tan Đan Hà Sơn phía trên từng mảnh mê đen. Trứng mắt đến cực điểm quá mang, trong chớp mắt hướng phương xa chiếu rọi mà đi. Chương 60. Trở về. Chương 60. Trở về. Sự tôn. Đó là cái gì? Hảo Hảo đang sợ. Ở bên ngoài hơn 20 dặm, một trâu mặt nam tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ rát lấy bên người áo gai lão hàn ống tay áo áo gai lão hắn không kịp để ý đến hắn, đột nhiên dừng lại pháp khí, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Đan Hà Sơn cảnh tượng. Cái đó là Thiên Lôi Châu? Không, cái này một viên. Thiên Lôi Châu bình thường chỉ có tu sĩ kim đan 1 phần 10 uy năng. Cái này một viên so bình thường Thiên Lôi Châu uy lực còn mạnh hơn. Phương hướng nào Đan Hà Sơn, Lâm bằng trước đó cùng chúng ta ước định chính là nơi đây. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia cái gọi là Lý Vân Nam? Loại lực lượng này đã vượt xa khỏi chúc cơ tu sĩ cơ hạ. Lão gai lão hán sắc mặt âm tình bất định, đối bên người Châu mặt thanh niên giải thích nói: "Loại lực lượng này, so ra chủ còn cường đại hơn, chỉ sợ là một chút do dự, lão hán vẫn là nói ra chính mình suy đoán." "Cái gì?" "Đây chẳng phải là nói, Châu mặt thanh niên còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy hậu phương một trận nổi giận chi cực tiếng giống từ lâm đô thành phương hướng truyền đến. Sau một khắc, một đạo vạch phá thương hung độn quang trong nháy mắt từ phía trên bên cạnh mà tới. Vô cùng to lớn tiếng ầm, chấn động hai người duy trì không ở pháp khí thân hình, kinh hô bên trong hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Kia là Kim Đan chân nhân, Chu thành chủ Áo gai lão Hán vội vàng bảo vệ lấy bên người Châu mặt thanh niên. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, hai mặt nhìn nhau. Sư Tôn, kia Lý Vân Nam, Châu mặt thanh niên ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Con quản cái gì Lý Vân Nam, coi như hắn có lại nhiều phụ lục cũng tất nhiên là thần hồn câu diệt, huống hồ có chu chân nhân tại, hai người chúng ta còn có thể lấy chút chỗ tốt hay sao? Vạn nhất dẫn lửa tiêu thần, ta cái này một thân lão cốt đầu đừng nói hộ ngươi, sợ là chính ta đều muốn đem mệnh góp đi vào. Áo gai lão Hán chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cũng không đợi Châu mặt thanh niên đáp lời, cấp tốc thay đổi phương hướng, lấy so lúc đến còn nhanh tốc độ cũng không quay đầu lại hướng Lâm Đô thành bay đi đan Hà Sơn. Phương xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé màu đen điểm sáng, lấy làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bảy sắc dãy núi cấp tốc độ tới. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ thúc đẩy phi hành pháp khí chức năng. Sau một khắc, huỵu, nhanh như thiểm điện màu ra cam độn quang một cái xoay quanh, dường như tìm được cái gì. Một chút dừng lại, hướng trong đó một vị trí thẳng tắp vọt tới. Quang hoa rơi xuống đất, tán đi về sau, đúng là một người mặc màu xanh sẫm qué dị áo choàng bằng lông mày sáng phát lão giả. Lão giả chân đạp lượn núi cháy đen đá vụt, mấy bước vượt qua đi tới một cái cỡ nhỏ cái hố chỗ. Tản Sinh Nhi, lão giả ngây người một cái chớp mắt, phút chốc ánh mắt hướng tụ, bàng bạc vô cùng thần thức đột nhiên thả ra. Lão giả không chút kiêng kỵ đem hơn phân nửa Đan Hà Sơn bao phủ ở bên trong. Vừa đi vừa về quét mắt một vòng, không thu được gì sao? Lão giả sắc mặt tâm trầm chậm, không có dấu hiệu nào hóa thành một đạo màu cam hồng quang, vậy mà liền này giờ đi. Hơn một canh giờ sau, chân trời một đạo độn quang chớp mắt đã tới. Lão giả treo tại Đan Hà Sơn mạch trược hùng, sắc mặt âm tình bất định. Mấy cái hô hấp sau, lão giả bóng người lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lần này, chọn vẹn qua bà canh giờ Đan Hà Sơn cái nào đó đáy cốc nơi hẻo lánh. Sáng rực rọi lên, lão giả lại một lần hiện lộ ra thân hình. Vang như đến khuôn mặt bên trên, sáng lông mày hơi nhíu. Lão giả đột một từ mặt đất mọc lên, vòng quanh Đan Hà Sơn mạch tìm vài vòng, rơi vào chỗ cao nhất một khối kỳ dị trên núi đá. Người đã chết thì cũng thôi đi, thế nhưng là khối kia phế phẩm độc bại cũng không thấy. Hẳn là thật tại ta viên kia thiên lôi châu hạ hóa thành cho bụi. Lão giả một đôi mắt tam giác nheo lại, tự đủ phục nhìn xuống phương cháy đen thổ địa một lát, mặt không thay đổi ngẫm nghĩ một khắc đồng hồ, lão giả không do dự nữa. Tuột về kim đan chân nhân mới có linh lực uy áp phát ra, hóa thành một đạo màu cam hồng quang. Thằng đứng xông vào Vân Tiêu, một cái xoay quanh sau, tìm đúng Lâm Đô thành phương hướng, bắn ra. Tốc độ bay nhanh chóng, nhìn mà thán thở. Trong chốc lát, liền đã đến chân trời. Cửu Nguyên Thành. Bảo cổ trai bên trong, Triệu Bình sắc mặt chuyên chú sửa sang lấy kệ hàng bên trên gố sứ, ngọc khí. Trong tay cẩn thận từng ly từng tí đem một kiện dao cải trắng trạng màu xanh sẫm ngọc khí phóng tới cửa hàng, cẩn thận lau. Trong mắt tràn đầy đối ngọc khí yêu thích. Triệu Bính hai tay nâng cầm lên, nằm ở bên cạnh chiếc quẩy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Triệu Bình chỉnh lý đồ cổ. Đại ca, cái này món gì vậy? Ngươi cũng trà sát đã mấy ngày, còn không có lau sạch sao?" Triệu Hánh có chút ngượng mặt lên, cong lên cái miệng anh đảo nhỏ nhắn. "Ngươi biết cái gì? Lần trước Phật tượng, đông gia đặc biệt hài lòng." Gian dò ta, đợi người kia lại đến lúc, tận lực nhận lấy đối phương cầm cố chi vật. Triệu Bình trà sát hai lần, buông xuống cờ bại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy rau cải trắng Ngọc khí. "Đây là rau cải trắng, mẫu thân bình thường cung Triệu đã quen, ngay cả trước kia trong tôn reo xuống đồ ăn thức đều không nhận ra." "Rau cải trắng, ta hiểu rồi." Triệu Hánh cười hì hì ừ tiếng, ba chân bốn đảng, chạy tới Triệu Bình bên người. Nhìn xem triệu bình trong tay bóng ánh sáng long lanh màu xanh sẫm lóe khí, triệu bình hành chỉ hơi rũ rồi, vuốt ve hai lần, lại tiếp tục mơn mê miệng, "Đại ca, ngươi nói Đông gia đến cùng đi đâu? Cái này đều đã hơn 2 tháng, Đông gia còn không có tin tức, cũng không có sai người đưa tin trở về, có thể hay không?" Triệu Anh nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, gương mặt xinh đẹp trên mặt cũng hiện ra một vòng lo lắng. "Nói bậy chuyện gì? Đông gia một ngày trăm công ngàn việc, cũng không phải không hề rời đi qua bảo cổ trai, trước đó không phải liền có gần như 1 tháng chưa về sao?" Triệu Bình lay hoay rau cải trắng hai tay dừng lại, nụ cười trên mặt biến mất, hiện trách một câu. "Thế nhưng là Triệu Bính trên mặt vẫn là u buồn không thôi, Đông gia lần này đã hơn 2 tháng không có tin tức, ta cũng rất là lo lắng Đông gia đối đãi chúng ta tốt như vậy, cho chúng ta công việc, còn cho mẫu thân chữa bệnh, ta không hi vọng Đông gia xảy ra chuyện. Triệu Bính cái mũi co lại, đôi mắt bên trong tựa hồ có một chút bóng ánh rơi xuống. Triệu Bính nghiêm túc sắc mặt dừng một chút, nhìn xem Triệu Bính thần sắc, cảm thấy mềm nhũn mấy phần. Không khỏi thở dài, tiểu muội, Đông gia người hiển tự có tiên tướng. Huống chi, thời gian chung sống dài như vậy, vi huynh ẩn ẩn cảm giác, Đông gia không phải phàm nhân. Thật nếu có chuyện gì phát sinh, hai người chúng ta mảy may giúp không được gì. Đại ca Ngươi nói đông gia không phải phàm nhân, là cái gì?" Triệu Bính khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, không có minh bạch nhà mình đại ca ý trong lời nói. "Ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành liền biết." Triệu Bính đem trong tay dao cải trắng ngọc khí chú ý cẩn thận địa cất đặt tại kệ hàng bên trên, sau đó vướt Triệu Bính tóc đen nhẹ nhàng cười nói. "Triệu Bính không vui bái xuống đầu, nhăn lại theo lông mày, "Đại ca, ngươi cùng mẫu thân đều nói ta nhỏ tuổi, thế nhưng là rất nhiều cùng ta cùng tuổi nữ tử đều đã lập gia đình, các ngươi làm sao ổn?" "Đâu ra?" Triệu Bính mắt thấy tiểu muội mà ngạc nhiên biểu lộ, không khỏi sững sờ. Nghe được này câu, đột nhiên quay người, ngắm nhìn bốn phía, cuốn quét địa nhìn quanh cuối con đường, một đạo màu đen thân ảnh không đổi không chậm đi tới. Chính là rời đi hơn 2 tháng Dương Lan, chỉ gặp Thỉnh Phảng cùng trung quanh đổ cổ láng giềng cười chào hỏi vài tiếng, dường như hồi lâu không thấy lão Hữu. "A nha, Dương trưởng quỹ, hồi lâu không thấy. Vương lão, gần đây sinh ý được chứ? Vẫn là như cũ." Lão đầu lắc đầu thở dài, cũng đã tắt trò chuyện điệp tâm nghĩ, về tới cửa hàng của mình bên trong. Dương Lan mặt không đổi sắc, mỉm cười, đi tới bảo cổ trái trước cửa. Chương 61, trong phòng cùng xem. Chương 61, trong phòng cùng xem. "Đâu ra?" Triệu Bình sắc mặt cung kính hành lễ lại không cách nào che giấu trong mắt vẻ gào hứng. "Đông ra." Tiểu Hánh còn tưởng rằng, Triệu Hánh cũng là một mặt vui vẻ, thế nhưng là há miệng về sau, nhớ tới hai tháng qua huynh muội hai người cả ngày lẫn đêm chờ đợi, không khỏi lại rơi xuống nước mắt tới. "Vào nhà trước đi." Dương Lan mỉm cười nhẹ gật đầu, nhấc chân đi vào bảo cổ trai. Nhìn quanh kệ hàng bên trên các loại mỹ dược đồ cổ, Dương Lan mặt không đổi sắc, ngồi về hồi lâu không động hoa cúc lê trên ghế nằm. Ngón tay lướt qua ghế nằm lanh can, sạch sẽ mềm nhăn, không có chút nào cho bụi. Triệu Bình cùng Triệu Hánh lướt nhau, cũng là đi theo tiền đến, đứng tại Dương Lan trước người chỉ là hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười tự tin, tựa hồ Từ Dương Lan đi vào bảo cổ trai về sau, liền có chủ tâm cốt. Dương Lan hơi ngưng thần, cũng không giải thích mình cớ gì rời đi thời gian dài như vậy, há miệng hỏi, trong khoảng thời gian này, nhưng có cầm cố tới vật. Triệu Bính nghe vậy nhìn về phía nhà mình đại ca. Triệu Bính hơi suy nghĩ một chút, trả lời, "Đông ra, hai cái này nhiều tháng qua, ngược lại là có mấy người đến chúng ta bảo cổ trai cầm cố." Giơ cánh tay lên, hướng trong đó cái nào đó kệ hàng bên trên một chỉ, cái này mấy món đều là mới đặt mua tới, trong đó Cái này rau cải trắng ngọc khí chính là trước đó đông ra để cho ta chú ý tên nam tử kia trô bán, tổng cộng hao tốn. Triệu Bình cẩn thận tỉ mỉ, đem 2 tháng đến cầm cố tất cả đồ cổ đều tự thuật một lần. Bao hàm đồ cổ bán người dung mạo, cầm cố giá cả. Không rõ chi tiết, từng cái nói rõ. Dương Lan khi thì gật đầu, khi thì đánh gãy, hỏi thăm vài câu mấu chốt yếu điểm. Phút cuối cùng vẫn không quên tán Dương Triệu Bình hai người vài câu. Triệu Bình cùng Triệu Anh huynh muội hai hai người lập tức vui vẻ ra mặt. Dương Lan nhìn xem trong tay màu xanh sẫm rau cải trắng ngọc khí giơ lên, trên dưới tinh tế rõ xét một phen. Trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Lan đem dao cải trắng ngọc khí giao cho Triệu Bình, tán thưởng nói: "Triệu Bình, ngươi làm đích thật rất tốt, Triệu Bính cũng có rất lớn tiến bộ." Triệu Bính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ngậy cống hai lần, tại huynh trưởng ánh mắt ra hiệu bên trong an tính lại. "Hai người các ngươi tiền công, toàn bộ tăng lên hai thành." "Ta đâu ra?" Triệu Bình cùng Triệu Bính cùng kêu lên đáp lại, trên mặt kích động không thôi. Tiền công nhiều, mới có thể cho mẫu thân mua mới quần áo nguyên liệu nấu ăn. Dương Lan thuận miệng lại đề điểm vài câu, không tiếp tục để ý khoa tay múa chân hai huynh muội. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi hướng hậu viện cũng ở trong viện thanh tẩy tạp vật triệu mẫu nói một tiếng, Dương Lan về tới hồi lâu trưa về trong phòng. Thiếu Dung vừa thu lại, Dương Lan vung tay háo đóng cửa phòng. Hơi vung tay, mấy viên màu xanh nhạt trận kỳ đinh đinh đinh cắm ở trong phòng vách tường bốn phía. Dương Lan lúc này mới một mặt mỏi mệt khoanh chân ngồi trên giường. Hồi tưởng lại 2 tháng trước cuộc chiến đấu kia, vẫn còn có chút sợ không thôi. Ngày đó, Phùng Sinh lợi dụng tự bạo, kích phát tại trong túi trữ vật ẩn tàng một viên tiên lôi châu. Nại Châu, Dương Lan tại đi vào Cửu Nguyên thành về sau, từng nghe Tạ Khuynh Xuyên hai người nói qua, chính là kim đan chân nhân hao phí nguy khí, chế tác hàng dùng một lần chẳng những hạn chế rất nhiều, luyện chế cũng cực kỳ phiến phức, cần kim đan chân nhân dẫn dắt thần thức, vẽ đại lượng pháp lực ảnh mây, ngưng tụ mà thành. Luyện chế sau thiên lôi châu, nhưng có được kim đan chân nhân tự thân 1 phần 10 uy năng. Quả thật bảo mệnh khắc địch chi thần vật. Bất quá, thiên lôi châu thụ tu sĩ bản thân thần thức hạn chế, né bắn đi ra tốc độ không kịp pháp khí. Cho nên nhiều khi đều chỉ là làm một chuẩn bị ở sau, đợi vạn phần nguy cấp thời điểm, bất đắc dĩ mà dùng. Dù sao, nếu là bình thường đột phá, tu sĩ tầm thường chỉ cần khống chế pháp khí, nhìn thấy thiên lôi châu về sau, lập tức trốn xa ra liền có thể tùy tiện né tránh thiên lôi châu hơn phân nửa bị năng. Ruộng phí hết một viên thiên lôi châu không nói, sẽ còn để tự thân lâm vào tuyệt cảnh. Mà phùng sinh chỗ kích phát thiên lôi châu, uy năng càng là vượt qua phổ thông thiên lôi châu rất nhiều. Dương Lan căn cứ bạo tạc lúc tình cảnh suy đoán, cái này mai thiên lôi châu uy năng tối thiểu vượt qua phổ thông thiên lôi châu nhiều gấp đôi. Mặc dù Dương Lan còn không có gặp qua chân chính kim đan chân nhân xuất thủ, nhưng là so sánh cùng Tạ Khuynh Xuyên, Tôn Hạo Nhiên giữa hai người giao đấu. Cái này mai thiên lôi châu uy năng, so với Tôn Hạo Nhiên tên này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, quả thực là cách biệt một trời. Không nghĩ tới Phùng Sinh lại còn có như thế chuẩn bị ở sau, Liêu chết cũng muốn cùng ta đồng quy vô tận. Dương Lan sắc mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Ngay đó, Dương Lan đã tới Phùng Sinh bên cạnh thân, bị chính diện kích phát cái này mai uy lực vô cùng lớn tiên lôi châu, xung kích tự thân. Hoàn toàn không kịp tránh né, đành phải cầm trong tay minh tinh cự phụ ngăn tại trước người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại lấy ra bộ cạp đâm nguyên thủ thuận, khó khăn lắm bảo vệ ngũ tạm lục phủ đồng thời, nhờ vào tự thân tầng thứ 2 thượng tinh công, thân dị luyện thể chi thuật. Bàng bạc chi lực trong nháy mắt từ ngực huyết thiên trung bên trong kích phát, bảo vệ lôi tâm mạch, đan điền. Lúc này mới tại vô cùng kinh khủng trong vũ trụ, còn sống sót. Dù vậy, Dương Lan cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, thế là không chút do dự, cấp tốc nhặt lên Phùng Sinh tự bạo về sau, mặt đất còn sót lại một khối bóng ánh màu bài. "Tha ngươi liền đi." Tất nhiên là không biết lần này quyết tuyệt, trùng hợp cứu mình một mạng. Dương Lan thúc đẩy Ngân Long Vân liên tục bỏ chạy tầm gần nửa canh giờ, rốt cuộc cấp chế không nội thương thế. Tìm cái vô danh đỉnh núi, mở ra Lâm Thời Động phủ đồng thời lập tức kích phát từ Lâm Đô thành bên trong hao phí đại lượng linh thạch mua sắm vân vụ kỳ chứng trận. Dương Lan chân trước vừa đi, cấp tốc đuổi theo Kim Đan chân nhân Chu Văn Nguyên liền đã đến Đan Hà Sơn mạch tìm kiếm không có kết quả về sau, lại liên tục mấy canh giờ tại phụ cận dãy núi Tuần Sát. Thậm chí, mấy lần đều từ Dương Lan Lâm thời động phủ trên không xuyên qua. Con tốt, từ Phục Nguyên trong các mua hàng văn vụ kỳ trướng trận lại có hiệu quả đem Dương Lan khí tức hoàn mỹ ngăn cách, ngay cả Kim Đan chân nhân đều không có chút nào phát giác ra được. Một lát sau Dương Dương Lan ở trong trận, cảm nhận được bên ngoài không trung nội giận Kim Đan khí tức lúc, sớm đã cả kinh trợn mắt hốt hồn. Trong lòng nghĩ mà sợ lúc, cũng là may mắn mình lần này chó ngáp phải rồi, sớm chuẩn bị một môn văn vụ kỳ trướng trận. Vốn là vì về sau kế hoạch chi dụng, không có nghĩ rằng, vậy mà tại hôm nay Vì chính mình lấy được một chút hy vọng sống, Dương Lan an ổn như núi, bắt đầu nuốt mấy cái chữa thương dược vật, cố nén thân thể thương thế, chọn vẹn chờ đợi một ngày một đêm. Thấy đối phương rốt cuộc không có thân ảnh, lúc này mới ngự khí mà lên, tranh thủ thời gian cuống quýt rời đi. Dù vậy, Dương Lan cũng không dám lập tức trở về đến Cửu Nguyên thành, lại tìm cái sơn cốc bí ẩn, mở ra Vân Vũ Kỳ Trừng trận, chuẩn bị tĩnh dưỡng tốt thương thế quay trở lại lần nữa. Cái này nhất đẳng, chính là hơn 1 tháng. Tính cả trước đó tại Lâm Đô thành bên trong thời gian, đã rời đi Cửu Nguyên thành đã hơn 2 tháng. Hồi tưởng lại dưỡng thương trong lúc đó kinh lịch Dương Lan đau lòng không thôi. Minh Trinh cự phủ tại Thiên Lôi Châu chính diện xung kích phía dưới, trực tiếp biến thành bột phấn, đây là dùng Minh Ngân Thạch cùng Trinh Mộc hợp luyện mà thành cực kỳ cứng rắn chí vật, lạ như vậy uy diệt hầu như không còn. Là thật khó có thể tin. Cái này cực phẩm pháp khí, Dương Lan thậm chí đều không dùng mấy lần trước, liền biến thành hư ảo. Không chỉ có như thế, bộ giáp đâm nguyên cực tuấn cũng là bị hủy tổn thương nghiêm trọng. May mắn, không có thương tổn đến đây pháp khí căn bản. Chương 62: Linh tê tức cùng tự linh hoàn. Chương 62: Linh tê tức cùng tự linh hoàn. May mắn, Minh Trinh cự phủ chính diện chặn Thiên Lôi Châu phần lớn uy năng. Không phải, ngay cả bộ cạp đâm nguyên cửu tuấn đều khó mà lại bảo toàn lại. Cho dù rằng này, muốn hồi phục toàn bộ tâm chấn đến mức nào, sợ cũng là cần rất nhiều tài liệu lực khí. Mà tại cái này hai vật ngăn cản một lát hạ, cực kỳ nguy cấp sinh tử lúc. Dương Lan lần nữa mà xui quỷ khiến đem truyền thừa mai rùa lấy ra. Hiểm ma lại hiểm. Trống rông đem nó cất đặt tại trên trán vân đường, bảo vệ nguyên thần của mình. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, truyền thừa mai rùa không hư hại chút nào. Giống như định hải thần trầm, mặc cho như thế nào xung kích, vẫn như cũ vững như Thái Sơn đáng tiếc, truyền thừa mai rùa không thể thông qua pháp lực thúc đẩy, biến hóa lớn nhỏ Nếu không, vẹn vẹn bằng vào truyền thừa Mai rùa một vật, cũng đủ để đem tất cả Thiên Lôi Châu uy năng ngăn lại. Dương Lan vuốt ve trong tay mình truyền thừa Mai rùa, suy nghĩ xuất thần. Vật này nhiều lần cứu tính mạng của mình, có thể nói là chân chính không thể phá vỡ. Lại phẩm là, truyền thừa Mai rùa có thể hay không ngăn cản được chân chính tu sĩ Kim Đan một kích toàn lực đâu? Thậm chí là Nguyên Anh kỳ đại năng. Dương Lan trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái này Mai truyền thừa Mai rùa lai lịch. Cổ tay chuyển một cái, đem truyền thừa Mai rùa thu hồi. Dương Lan lấy ra Tản Phá không chịu nổi bộ cạp đâm nguyên cực thuần đau lòng nhìn chằm chằm tổn hại tâm chắn, âm thầm suy nghĩ. Lập tức, Minh Luyện khí thuật chưa nhập môn, căn bản không có chữa trị này thuần năng lực. Nếu muốn chữa trị, nhất định phải tìm một cái luyện khí đại sư. Cửu Nguyên Thành bên trong, Dương Lan biết luyện khí đại sư, chỉ có tinh thần các chớp cơ chấp sự. Tôn Hạo Nhiên. Nếu như là muốn đi tìm Tôn Hạo Nhiên tới chữa trị bọn gặp đâm nguyên cơ thuần, tất nhiên gây nên đối phương lòng hiếu kỳ. Minh vẻn vẹn cầm tới tâm chắn bất quá 2 tháng, liền đã tổn hại đến tận đây, coi như biên soạn cái nào đó lấy cớ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ âm thầm điều tra. Thậm chí, Tôn Hạo Nhiên thân là tọa tự quốc Tam đại tiên môn một trong tinh thần các chấp sự. Cửu Nguyên Thành cùng Lâm Đô Thành gần như thế. Cũng Lâm Đô thành thành chủ Chu Văn Nguyên chưa hẳn không có biết, tất nhiên là không thể mạo hiểm, lại tìm hắn chữa trị pháp khí. Trừ phi đi hướng những thành trì khác, đến cái khắc Thương Minh tìm kiếm luyện khí đại sư. Dương Lan trong mắt suy nghĩ phong trào, nếu là mình thuật luyện khí có thể nhập môn, nơi nào còn có những phiền toái này sự tình. Hắn hận hận thở dài một tiếng, Dương Lan bỗng nhiên tỉnh lại. Gần nhất hành vi của mình có chút xúc động. Mình bằng vào giao diện tu tính, lấy đáng sợ nghe nói tốc độ tấn thăng đến chút cơ kỳ. Thậm chí trong một ngày, liên tục đột phá đạt đến chút cơ trung kỳ. Từ xuyên Việt mà tới, trước sau bất quá bỏ ra hơn 1 năm thời gian. Bây giờ công pháp tạm thời không thiếu. Trong tay vài quyển cực phẩm pháp khí nơi tay, thượng phẩm linh căn số lượng cũng là đương thời ít có. Lớn như thế ưu thế dưới, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, liền có thể dựa vào giao diện tổ tính, vững chắc tăng lên. Phi thăng lên giới, ngày như ngựa. Làm gì buộc lên phong hiểm đi bốn phía đầu cơ trục lợi phụ lục. Lần này Lâm Đô thành chuyến đi, tuy nói kiếm lấy 2 vạn linh thạch, thế nhưng kém chút đem mệnh bản giao tại Đan Hà Sơn bên trong. Minh vì giấu giếm thân phận, biến đổi nhiều loại gương mặt, vốn cho rằng sẽ không khiến cho chú ý kết quả vẫn là coi thường tu chân giới thuật pháp linh vật. Nghĩ đến nơi chỗ Dương Lan đem được từ mập lùn tu sĩ Lâm Bằng linh thú đại lấy ra ngoài. Hơ chào hơi nắng, một con mặt trắng hắt đầu, thể nhiều bạch ban nhỏ gầy giống chim tại một mảnh thanh quang bên trong bay ra, rơi vào Dương Lan trong lòng bàn tay, líu ríu réo lên không ngừng. Linh tê tước. Dương Lan nhẹ nhàng vuốt trong tay núi tước linh cầm, không khỏi sợ hai thánh phục tu chân giới chỗ thần kỳ, cùng kiếp trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này nhỏ gầy giống chim, rõ ràng là một con cơ hồ không có chút nào uy hiếp yêu thú cấp một, lại có một loại ngoại ý liệu thiên phú. Minh dù cho mang theo Bạch Linh quỷ diện, cũng là đưa tại cái này nhỏ nhỏ linh cầm trên tay. Nó tay đuổi lấy lòng bàn tay linh tê tước, Dương Lan lại từ linh thú đại bên trong lấy ra một hạt màu vàng nâu rực hoàn đặt ở linh tê tước trước mặt. Linh tê tước phản phất vui mừng, nhọn mõi giơ lên. Khẽ trương khẽ hợp, liền đem màu vàng nâu rực hoàn toàn bộ nuốt xuống. Lộc cộc một tiếng, linh tê tước nuốt xuống rực hoàn về sau, rõ ràng hiện lộ thoát khỏi tù đày mệt chi ý Dương Lan thông qua thần thức, cũng là cảm nhận được linh tê tước biến hóa. Không khỏi tẩm tắc lấy làm kỳ lạ đem linh tê tước thu hồi đến linh thú đại, để nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Lan ngón tay kẹp lấy một viên màu vàng nâu rực hoàn, quan sát tỉ mỉ. Tự linh hoàn đồng dạng được từ lâm bằng trong túi trữ vật. Vật này Dương Lan trước đó có hiểu biết, chỉ là tạm thời còn chưa có tâm tư bồi dưỡng linh thú, chưa hề mua sáng qua. Loại vật này cùng loại với tu sĩ Tích Tốc Đan, nhưng khác biệt chính là, Tích Cốc Đan vẹn vẹn chỉ có thể cam đoan cấp thấp tu sĩ trong thời gian ngắn không cần ăn, mà tự linh hoàn, ngoại trừ để linh thú miễn ở ăn bên ngoài, bổ sung linh thú nguyên khí. Dùng lâu dài dưới, còn có thúc tiến linh thú tiến giai chi kỳ hiệu. Bồi dưỡng cấp thấp linh thú tốt nhất đan dược. Không bởi vì như thế, Lâm Bằng còn có tự linh hoàn phương pháp luyện chế. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ngày sau mình luyện đan thuật sau khi nhập môn, chỉ cần tìm chút vật liệu liền có thể tự hành luyện chế tự linh hoàn, tất ký tự linh hoàn, thân thức thọ vào mình trong túi trữ vật, không khỏi vui ức. Dương Lan tại ngày đó thoát đi Đan Hà Sơn về sau, tràn trọc mấy lần, từ một chỗ lâm thời trồng độc vụ. Giương thương thời điểm, đem lâm bằng cùng kia tu sĩ cao gầy túi trữ vật đều tốt chỉnh lý một phen. Thu hoạch thật là, linh thạch 2715 mai. Bây giờ mình linh thạch lại nhanh muốn tiếp cận 2 vạn. Trong đó hơn phân nửa vẫn là lâm bằng tất cả, một người khác trong túi trữ vật cơ hồ không có bao nhiêu linh thạch. Xem ra, luyện khí tán tu, mặc kệ ở đâu, đều là tu chân giới tầng dưới chót tồn tại. Dương Lan không khỏi một trào, nhớ lại mình luyện khí kỳ lúc kinh lịch. Còn có mấy món chúng hạ phẩm pháp khí, giá trị có chút ít còn hơn không. Chỉ có một kiện thượng phẩm pháp khí công kích, chính là kia Lâm bằng gai nhọn lưu tinh chú ý. Vật này bên trên cũng không có khắc tên, lấy hiện tại Dương Lan luyện khí tiêu chuẩn, tự nhiên nhìn ra được. Cái này gai nhọn lưu tinh chú ý cũng không phải là xuất từ luyện khí đại sư chi thủ, trong đó ẩn hàm như có như không tạp chất chi vật, hiển nhiên bị người dùng thấp kém vật liệu thay thế, chân chính vật liệu luyện khí đoán chừng bị âm thầm lưu lại. Loại sự tình này, tại tu chân giới từng cái luyện khí giữa các hàng, thường mà cũng có. Trân chính luyện khí đại sư tự nhiên khinh thường vì đó, tự động lần này thật to có hại danh dự của mình. Không chỉ có như thế, gai nhọn lưu tinh chú ý thủ pháp luyện chế cũng có chút thô ráp, có vài chỗ khoảng cách vật liệu độ dung hợp không đủ, chỉ là dựa vào chủ thể vật liệu. Mấy miễn cứng có thể đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp bậc phẩm chất, thậm chí còn không bằng Dương Lan tại Phong Hành Quốc cổ Mộ huyện bên trong đoạt được Càn Nguyên kiếm đồng dạng là thượng phẩm pháp khí, Càn Nguyên kiếm linh khí xung tốc, phương pháp luyện chế miễn cứng tính được là đại sư chi tác. Lại có một tia phong thuộc tính cấp tốc chí lực, tại thượng phẩm pháp khí bên trong cũng là ít có phẩm chất cao chi vật. Việc này ngược lại để Dương Lan có chút buồn bực, chỉ bằng mượn Lâm Bằng thực lực của hai người, cùng cái này một thanh thượng phẩm pháp khí bên trong thấp kém phẩm, liền dám cùng Phùng Sinh cùng đi tập sát chính mình. Coi như việc này thật làm thành, chẳng lẽ hai người bọn họ không sợ bị Phùng Sinh cuối cùng giết người diệt khẩu? Hẳn là, Lâm Bằng còn có chuẩn bị ở sau chưa ra. Ngoại trừ Lâm Bằng, hắn có khác đồng bạn. Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, càng phát giác lẽ ra như thế. Tất nhiên là không biết. Lâm Bằng cái gọi là đồng bạn cũng không có đoán trước ra, Dương Lan như thế quả quyết, gặp mặt liền đem Lâm Bằng hai người trực tiếp chém giết. Mà cái này phe thứ 3 đồng bạn Ngược lại tại lúc đến trên đường lại bị Kim Đan chân nhân Chu Văn Nguyên rào lui, cuối cùng cũng không theo Lâm Bằng ước định đến Đan Hà Sơn. Dương Lan ánh mắt dừng lại, đem gai nhọn lưu tinh chú ý tu nhập mình trong túi trữ vật. Những vật này ngược lại cũng thôi. Ngoài ra, tại Lâm Bằng trong túi trữ vật, Dương Lan còn thu hoạch một chút luyện khí kỳ đan dược. Mặc dù những dược vật này đối với hiện tại mình đã lại không hiệu quả, còn có không ít 2, 3 trăm năm dược thảo. Cứ việc không có đạt tới 500 năm phần thậm chí ngàn năm phận, nhưng là đối với lập tức Dương Lan tới nói, tiến hành luyện đan thuật nếm thử, dư sải. Chương 63. Ngọc bài cùng đột thuận. Chương 63. Nộp bài cùng đột thuận. Bây giờ, phụ lục đã nhập môn, luyện chế được hạ phẩm phụ lục cũng hoàn toàn thỏa mãn mình đấu pháp chi dụng. Là thời điểm tiếp tục nếm thử luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Tương lai một đoạn thời gian, Dương Lan đều không có ý định lại hướng những thành trì khác. Trước tiên ở Cửu Nguyên thành bên trong, an ổn tu luyện mấy năm lại nói, còn có trận pháp. Khoảng cách cùng Tôn Hạo Nhiên nói tới trận pháp đại sư, thời gian ước định cũng nhanh đến. Lần này, may mắn có Từ Lâm Đô thành Phúc Nguyên trong các mùa vân vụ kỳ chứng trận. Nếu không, mình sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Dương Lan thiết thực cảm nhận được trận pháp cường lực chỗ. Vẹn vẹn một môn ngăn cách khí tức, che giấu sơn môn che đậy trận pháp, liền có thể mê hoặc chánh đi tu sĩ kim đan thần thức. Mặc dù kia Chu Văn Nguyên chỉ là một kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng đầy đủ khiến Dương Lan giật mình không thôi. Dương Lan đối với trận pháp khao khát càng thêm mãnh liệt. Không riêng gì văn vụ kỳ trùng trận, tụ linh trận. Dương Lan từ tu chân giới kiến thức bên trong còn hiểu hơn đến rất nhiều thần dị vô cùng, mê khốn chế địch cao cấp pháp trận. Thiêu giao tử dạo chơi ký bên trong cũng có ghi chép. Một chút thượng cổ trận pháp, đương bảo là tu sĩ kim đan, chính là nguyên anh kỳ đại năng cũng khó có thể đại tán. Trong truyền thuyết Còn có có thể đồng thời ngăn cản nhiều tên nguyên anh tu sĩ công kích mà không phá kim cương đại trận. Trận này vừa ra, có thể nói là đứng ở thế bất bại đáng tiếc, rất nhiều thượng cổ trận pháp đã sớm thất truyền. Mặc dù có cực ít hiện có tại thế, cũng đều tại đương thời các lớn đỉnh cấp tiên môn trong tay. Vẫn là phải đi trước nghiên tập trận pháp, đợi nắm giữ trận pháp về sau, chắc hẳn luyện đan thuật cùng luyện khí thuật sớm đã có thể nhập môn. Chính là rời đi nơi đây thời cơ. Dương Lan thần sắc không hiểu nhìn xem trong phòng vân vụ kỳ trướng trận trận kỳ, Đông Dương lấy ra một khối màu xanh biết có ánh ngọc bài. Vật này ước chừng to bằng năm đấm trẻ con, mặt ngoài vết rạn trải rộng, tản phá không chịu nổi. Biên giới chỗ có rất rõ ràng đứt gãy vết tích, tựa hồ là từ một khối càng lớn trên ngọc bài vỡ vụn hạ. Dương Lan Tử trên ngọc bài phát hiện một môn thuật đột độ. Này thuật không có tên. Theo trên đó ghi chép, môn này vô danh thuật độ thủ so với phổ thông độ thuật, có thể nói ngày đêm khác biệt. Này thuật thuộc về cực kỳ cổ lão ngũ hành lớn độ một trong. Ngũ hành lớn độ, bao hàm kim độ thuật, mộc độ thuật, thủy độ thuật, hỏa độ thuật, thuật độ độ. Cái này năm loại độ thuật, đương kim trong tu chân giới cũng coi là hi hữu chi vật. Trong đó, thuật độ độ, luyện tới tuy đỉnh, có thể phá thiên hạ thuộc thuộc tính chi vật. Mỗ đồ mà trốn, ẩn mà không xuất hiện đại thành về sau, có thể không nhìn thần thức phóng tỏa, tại thủ thuộc tính vật chất bên trong tự do xuyên thẳng qua. Xuất hiện lúc phi hành ở trên trời, lúc rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, lại đã ở trên mặt đất. Uy thần khó lường, luyện tới chỗ cao thâm, có thể dưới đất này đi mấy vạn dặm. Tại thủ địa bên trong, có thể tùy ý di động, không nhận câu thúc. Dương Lan vuốt ve trong tay tản phá ngọc bài, trong lòng vui vẻ không thôi. Tại Đan Hà Sơn bên trên, Phùng Sinh tự bạo về sau, tính cả nguyên thần, túi trữ vật, toàn bộ đều hóa thành hư không. Nghĩ đến nơi chỗ Dương Lan còn có chút đáng tiếc đối phương trong túi chứa vật tài nguyên tu luyện, mà khối này tàn phá ngọc bài chính là Phùng Sinh nục thân vị trí chỗ ở, Thiên Lôi tử bạo tạc sau cận tổn chi vật. Dương Lan bản thân bị trọng thương, căn bản không còn kịp suy tư nữa, cầm lấy vật này đã điên cuồng đảm bệnh. Về sau lại bị tu sĩ Kim Đan Chu Văn Nguyên bốn phía tìm kiếm, căn bản không kịp cẩn thận xem xét ngọc bài nội dung. Thằng đến tại dưỡng thương thời khắc, mới an tâm tham khảo trên ngọc bài nội dung. Dương Lan lật tới phục lên vuốt ve tàn phá ngọc bài, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này Mai ngọc bài rõ ràng là đứt gãy xuống tới nguyên thân tất cả, hẳn là còn có cái khác đột vật. Bỗng gầy khổ một tiếng, trước tiên đem môn này vô danh thuật độn thổ nghiên cứu triệt để rồi nói sau, trải qua việc này, ta cũng không muốn lại đứng trước sinh tử nguy hiểm. Giao diện thuộc tính. Dương Lan linh căn, kim, thượng phẩm, mộc, thượng phẩm, nước, thượng phẩm, lửa, trung phẩm, thổ, thượng phẩm, gió, trung phẩm, lôi, trung phẩm, băng, thượng phẩm, chỉ riêng, trung phẩm, ẩm, trung phẩm, tu vi, trúc cơ trung, kỳ thể chất, xích la linh thể, hạ phẩm, kỹ năng, hạ phẩm phụ lục, viên mãn, trận pháp, chưa nhập môn, luyện đan thuật, chưa nhập môn, luyện khí thuật, chưa nhập môn, công pháp, thực tinh công. Tầng thứ 2, Sương Nguyệt, tầng thứ 2. Thanh Mạch Công, tiểu thành, Linh Thủy Quyết, đại thành, Tiêu Viêm Công, tiểu thành, Sa Nham Quyết, tiểu thành, Vô Danh Thuật Đồ Thổ, chưa nhập môn, điểm tu tính, 2402. Linh Thủy Quyết đã đại thành, Huyền Thủy tuấn càng thêm năng lực. Mặc dù đối trúc cơ kỳ phòng ngự pháp thuật hiệu quả, vẫn cực kỳ bẽ nhỏ. 2 tháng qua, tự động sinh thành 2 điểm tu tính. Tổng cộng 12402 điểm tu tính. Bởi vì muốn tu luyện Vô Danh Thuật Đồ Thổ, lại hao tốn 1 vạn điểm tu tính, đem thuộc, thuộc tính linh căn tăng lên đến thượng phẩm. Nghĩ đến nhập môn tốc độ nên vượt qua bản thân mong muốn. Hai con ngươi nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính bên trên, Vô Danh Thuật Độn Thổ, năm chữ, Dương Lang tự hồ khẳng định chính mình suy đoán. Giao diện thuộc tính bên trên công pháp tên, lấy mình lập tức hiểu thành chủ. Bây giờ mình còn chưa biết được Vô Danh Thuật Độn Thổ chân chính tên, nguyên thần trong trí nhớ chưa bao giờ có cửa này độn thuật tương quan nhận biết. Giao diện thuộc tính cũng liền không cách nào hiện ra danh phẩm đồng dạng lấy, Vô Danh Thuật Độn Thổ, làm tên. Giao diện thuộc tính đến cùng là như thế nào cùng ta hòa hợp một thân đâu? Vậy mà trực tiếp cùng ta thần hồn bên trong ký ức kết nối cùng một chỗ, ngay cả ta nếu là biết được môn này, Vô Danh Thuật Độn Thổ, chân thực lai lịch. Giao diện thuộc tính có thể hay không cũng đi theo trí nhớ của ta biến hóa mà tùy theo cải biến đâu. Dương Lan sợ hãi cả kinh. Mình xuyên qua mà đến, ngoài ý muốn kích hoạt lên giao diện thuộc tính, chưa hề suy nghĩ qua giao diện thuộc tính lai lịch. Nó lại là như thế nào hấp thu linh thạch, gì bảo, mà ra tăng điểm thuộc tính. Hết thảy tất cả đều như là mê. Thôi, bang tu vi của ta bây giờ, coi như vắt óc tìm như kế, lại phải như thế nào. Dù là trong đó có âm mưu gì tính toán, bây giờ ta có thể nào bỏ qua. Lợi dụng giao diện thuộc tính, tăng lên thực lực của mình, ngày khác phi thăng tiến lên giới, cũng có thể đạt được đây hết thảy chân tướng đi. Dương Lan ngồi ngồi thở dài, tựa hồ tiêu tan cởi cởi đem ngọc bài cất đặt trong hai tay, lại trực tiếp nghiên cứu độn pháp tới. Môn này vô danh thuật độ tổ. Nhập môn tương đối cánh cửa khá thấp, muốn tinh thâm tu luyện đến đại thành lại vô cùng khó khăn. Không chỉ cần phải tự thân linh căn tứ chất, còn muốn có đông đạo thủ thuộc tính bảo vật phụ trợ. Bất quá cho dù là sau khi nhập môn, cũng đầy đủ dùng. Hướng chi mình có được giao diện thuộc tính, tu tới đỉnh giai nên là thuận nước đẩy thuyền. Vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, Dương Lan cũng là có chút nhớ nhung thông. Mình ở đời này đã không thâm cửu đại hợ người, lại không có tuổi trẻ đem tuyệt chi lo. Bất quá tu luyện ngắn ngủi hơn 1 năm, liền có thể đạt tới lập tức tu vi đã coi như là thanh niên tu vi đạt. An ổn xuống, dưỡng tâm tính khí một đoạn thời gian cũng tốt, làm gì khẩn trương như vậy? Có được tiếp xúc không cách nào với tới lâu dài tuổi thọ. Hảo hảo du lịch thế giới này, cũng là không tệ. Chương 64. Ngay cả trúc sơn, nhập gốc. Chương 64. Ngay cả trúc sơn, nhập gốc. Như vậy suy nghĩ lấy, Dương Lan quanh thân chậm rãi dâng lên một mảnh dược hoàn quân mang, bao phủ bản thân. Nhắm mắt nhưng thần, dốc lòng tu luyện. Hôm sau, Dương Lan sinh hoạt tựa hồ lại quay về bình tĩnh. Mỗi ngày tại bảo cổ trai bên trong, nghiên cứu lực khí, luyện đan tương quan sách. Vì đó sau đan dược luyện chế cùng pháp khí chữa trị tiến hành chi thức dự chữ. Cho dù có giao diện thuộc tính phụ trợ, Dương Lân cũng biết rõ cần mình có cực kỳ cao tâm lý luận làm cơ sở mới được đan dược không có khả năng chống rống sinh ra, giao diện thuộc tính chỉ là tăng lên mình luyện chế trình độ, chân chính học thức yếu thuật vẫn là phải dựa vào chính mình ngày thường tích lũy. Dạng này qua có chừng 1 tháng, cùng trận pháp đại sư ước định thời gian cuối cùng đã tới. 1 tháng đến, bảo cổ trai lại nhận được mấy món cầm cố đồ cổ đồ vật. Hai bức thư họa, một cái ấm tử sa, vài miếng san hô phỉ thúy. Dương Lan cũng đều giao cho Triệu Bình đến xử lý. Nhìn xem Triệu Bình quen thuộc thao tác, cùng khách nhân cổ kệ mặc cả động tác thần sắc, hơi có chút trưởng quý chi phong đang tiếc. Nhận được cái này mấy món đồ cổ đồ vật cũng không có điểm thuộc tính có thể hấp thu. Dương Lan đối với cái này cũng không thèm để ý. Lại qua 2 ngày. Buổi sáng, Dương Lan tại bảo cổ trai bên trong, lần nữa dặn dò Triệu Bình, Triệu Bình vài câu. Bước ra trở lại trong phòng, đơn giản thu thập một chút ở trong viện biến mất thân hình, trực tiếp lái Ngân Long Vân. Chấm dái bay lên không. Ngân Long Vân lăn lộn thành đoàn. Dương Lan nhìn chuẩn Bắc Bộ cái nào đó phương vị, trong chốc lát rời đi bảo cổ trai. Triệu Bình cùng Triệu Hánh hai huynh muội đối với cái này không có chút nào phát giác. Tiếp tục sửa sang lấy cái này một tháng đến, mới cẩm cố vài truyện đồ cổ, chỉ nói Dương Lan sớm đã từ trai ngoài cửa rời đi. Ngược lại là nhà bếp bên trong Triệu Mẫu, nô đầu ra, đầu tiên là nhìn một chút Dương Lan cửa phòng đóng chặt, lại hướng bảo cổ trai bên trong nhìn vài lần, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ngay cả trúc sơn ở vào Cửu Nguyên thành phương Bắc một mảnh thấp bé bên trong dãy núi. Trong núi trên dưới trải rộng hắt trúc, coi chất lượng, đại đa số đều đã tiếp cận trăm năm. Chính là luyện chế trận pháp thất trúc trận chủ yếu vật liệu. Bên trong dãy núi, rừng rậm dày đặc, cổ mục che trời đặc biệt trong dãy núi ở giữa một chỗ sơn cốc. Nhiều năm mây mù lở lở, chợt có sói hào quỷ khóc thanh âm truyền ra. Một chút ngộ nhập trong đó Bạch Tính lập tức đầu óc chấn váng, không rõ ràng cho lắm. Sau khi tỉnh lại không ngờ thân rơi vào sơn cốc bên ngoài. Bách tính thôn dân đều coi là trong đó có yêu ma quỷ quái ẩn hiện, đều quá sợ hãi, kinh hãi muốn truyền. Từ đây, vào tới ngay cả chúc sơn về sau, cũng không dám lại tới gần núi này cốc chỗ. Chỉ ở rời xa sơn cốc chỗ hoạt động. Dần dà, chỗ này sơn cốc tại thôn dân trong mắt càng thêm thần bí khó lường. Một ngày này Trên trời bỗng dưng xuất hiện một khối màu xám hồng quang, trong khoảnh khắc, liền đã độn đến ngay cả trúc sơn mạch phía trên. Màu xám hồng quang tốc độ bay bỗng nhiên chậm lại, một cái xoay quanh về sau, dừng lại tại ở giữa phía trên tung lũng. Hồng quang tan đi, đúng là một mảnh hơi mang mang lơ lửng, giống như là có sinh mệnh, chậm rãi lưu chuyển, lơ lửng giữa không trung, tung bay theo gió. Một người mặc màu đen trường bào thanh niên đứng ở trên đó, góc cạnh rõ ràng, sắc mặt lạnh nhạt. Tên này thanh niên không phải người khác, chính là từ Cửu Nguyên Thành bên trong bảo cổ trai rời đi sau Dương Lan. Dương Lan từ 3 ngày trước rời đi Cửu Nguyên Thành về sau lập tức tốc độ bay toàn bộ chuyển khai, một đường hướng bắc phi hành. Làm sao là lần đầu tiên tới đây ngay cả trúc sơn, thế mà cùng hướng tây bắc đại sen núi lẫn lộn ở cùng nhau. Dẫn đến làm trễ nửa ngày hành trình khiến cho có chút phiền muộn. Còn tốt tại cùng tinh thần các chấp sự Tôn Hạo Nhiên nói tới ước định kỳ hạn chưa đến, nếu không gây nên trong núi trận pháp đại sư không vui, liền được không bù mất. Dù sao rất nhiều trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư đều cậy tại khi người. Dù là đối mặt tu vi cao hơn mình tồn tại, cũng là năm mấy phần Mặc dù có tinh thần cát chấp sự tôn nạo nhân tin bài nơi tay, nhưng là như đối phương thật không bán tôn nạo nhân một bộ mặt, Dương Lan cũng là vô kế khả thi. Song phương không oán không kỷ, từ không có khả năng như du côn lưu manh già tay đánh nhau. huống chi, không nói đối phương trận pháp nhất đạo cực kỳ cao thâm. Theo tôn nạo nhân nói, nhưng bằng vào tự thân pháp trận vượt cấp cùng bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Vẹn vẹn một đầu, phân lớn trận pháp sư đều có không ít thân bằng hảo hữu, muốn cầu cạnh hắn. Thật bắt đầu đấu pháp, đều không cần vị này trận pháp đại sư xuất thủ, chỉ cần hắn thả ra nói đi, liền có không biết nhiều ít đến nhà bãi phòng tu sĩ sẽ chủ động xin đi rất dễ dàng, vì đó giải lo. Dương Lan hai mắt quét mắt một vòng trong sân cốc, không có chút nào dị thường. Phảng phất như là một cái phố phổ thông thông sân cốc. Vốn định thử một chút trong cốc cấm chế uy năng, bỗng nhiên nhớ tới trận pháp đại sư cổ quái tính nết, khi nhưng thở dài một tiếng. Dương Lan cổ tay rung lên, một mảnh linh quang hiện lên. Trên tay phải nhiệm một mảnh màu xanh hình thoi lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy bên trên, tinh, hạ, thần, hai cái chữ viết cổ. Mặt trái thì là một cái rồng bay phượng múa, tôn, chữ. Dương Lan híp mắt nhìn một hồi, quả quyết đem tự thân pháp lực rút ra một tia trực tiếp rớt đi vào. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp cái này mai màu xanh hình thoi lệnh bài quang mang đại tác. Thứ Dương Lan trong tay đột nhiên giơ lên. Lệnh bài trên không trung bay tít một vòng, mang theo một trận mịt mờ thanh quang. Hưu. Ngắn ngủi phi hành một lát, lệnh bài màu xanh dừng ở phía trên tung lũng bất động. Mịt mờ thanh quang liên miên bất tuyệt chiếu xạ tại trong sơn cốc. Dương Lan mặt không thay đổi nhìn chăm chú trên đó, lại tiếp tục bộ dạng phục tùng liếc nhìn sơn cốc biến hóa ánh mắt ngưng tụ. Nhưng gặp phía trên tung lũng đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh da trời hơi mở lòng ánh sáng. Trên đó gợn sóng lưu chuyển, linh khí ngưng tụ không tan. Còn không đợi Dương Lan làm ra loại nào phản ứng, lệnh bài màu xanh liền phảng phất mất đi linh lực rơi thẳng xuống dưới. Mà lệnh bài màu xanh chính phía dưới, không có chút nào điểm báo trước, tại kia màu xanh ra trời hơi mở lồng ánh sáng phía trên, lưu động mấy cái. Một cái có thể cung cấp một mình tiến vào hơn một trượng chống rông chống rông xuất hiện. Xuyên thấu qua cái này không còn động, Dương Lan ngưng thần nhìn lại đành phải coi một góc. Hình như có thanh tùng thủy bạch, giả sơn quái thạch đứng ở trong cốc. Còn lại cảnh vật, mắt chi không kịp. Lệnh bài màu xanh rơi xuống trong đó về sau, không thấy bóng dáng. Dương Lan với thế, cũng không do dự nữa. Thu nạp ngân long vân đến ba thứ phương viện rũi chân giống một cái, cùng theo sát lệnh bài màu xanh cùng nhau tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Mới vào trong cốc, Dương Lan chỉ cảm thấy linh khí mật độ chợt lướt lên, toàn thân linh lực càng thêm sinh động. Một chương thả lỏng ở giữa, hấp thu linh khí tốc độ đều so ngày bình thường ngồi xuống tu luyện đến nhanh rất nhiều. Loại này linh khí nồng độ, Dương Lan con người hơi có lại. Nơi đây có linh nhãn chi vật, chính là không biết là linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi thụ vẫn là linh nhãn chi truyền. Theo tinh thần các tôn hạo nhân lời nói, nơi đây trận pháp đại sư, Liêu đại sư, chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi nghĩ đến bằng vào trận pháp sư thân phận, chiếm được một khối cỡ nhỏ linh nhãn chi vật cũng là hợp tình lý. Dù sao linh nhãn chi vật, cơ hồ đều bị các đại tiên môn trên cứ. Số ít hiệu quả tuyệt hảo cỡ lớn linh truyền, linh thụ trợ linh nhãn chi vật, tự nhiên bị trong môn nguyên anh kỳ tu sĩ sợ trên cứ. Còn lại, phần lớn về kim đan chân nhân tất cả. Cho dù là cực kỳ nhỏ linh nhãn chi vật, cũng cực kỳ chân quý. Bình thường tiên môn trúc cơ kỳ tu sĩ đều khó mà tu hoạch được một cái, càng không nói đến tán tu bình thường bên trong người. Chương 65. Liêu đại sư. Chương 65. Liêu đại sư. Cũng chính là trong cốc Liêu đại sư có được trận pháp đại sư chi danh, ngoại giới tu sĩ si đa số muốn cầu cạnh hắn. Lúc này mới có thể có được một cái cỡ nhỏ linh nhãn chi vật. Dù sao, liên xếp như tội tử cốt tam đại trong tiên môn, không thiếu trận pháp đại sư, vậy cũng cơ hội là kim đan kỳ tu sĩ. Trong môn phổ thông trúc cơ đệ tử, căn bản khó mà với tới. Muốn mua trận pháp, không nói giá cả kỳ cao, chính là muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Tôn Hạo Nhiên nói thẳng, lấy hắn tại tinh thần các bên trong chấp sự thân phận, muốn gặp mặt kim đan kỳ trưởng lão, cũng là có phần tốn nhiều sức lực. Chớ đừng nói chi là Kim đang kỵ phía trên Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão, tất cả đều là thần long kiếm thủ bất kiến vũ. Nhiều năm bế quan khổ tu, hoặc là ra ngoài tìm kiếm tu luyện cơ duyên, mấy trăm năm không về, cũng không tính là là hiếm thấy. Cuối cùng, bất luận là tiên môn đệ tử, vẫn là tán tu bên trong người, vẫn là luyện khí tu sĩ cùng cấp cơ tu sĩ cơ số lớn nhất. Như Sơn Cốc bên trong Liêu đại sư như vậy tán tu bên trong người trận pháp đại sư, càng là phụ cận thành trì chỉ chỉ có nhân vật. Dương Lan trong đầu ý nghĩ thoảng qua liền mất. Hô, thân ảnh rơi trên mặt đất, không khỏi đánh giá lên trong cốc tình cảnh. Vừa rồi tại phía trên Thung Lũng, ngẫu nhiên đạt được liếc nhìn Thanh Tùng thủy bách Dạ Sơn quái thạch cũng không nhìn thấy. Trước người là một cái to lớn cánh cửa, cửa biển bên trên có treo, Liêu phủ, hai chữ đập vào mí mắt thì là một mảnh trang nghiêm tốc mục cung điện cảnh tượng. Mái vòm thâm lâu, cổ kính. Trung quanh tràn đầy hát trúc, thủy bách, thanh tùng, đứng ở trong cốc bốn phía. Mà tại môn này phi cùng khu kiến trúc bên trên, lại mông lung nổi một tầng màu xanh đậm vầng sáng. Không hiểu khí tức nguy hiểm từ vầng sáng bên trên chậm rãi phát ra. Dương Lan trong lòng run lên đây là trong cốc tầng thứ 2 trận pháp cấm chế. Cùng ngoại tầng che giấu sơn hình trận pháp khác biệt, bên trong cốc này trận pháp hiển nhiên có cực mạnh khí tức nguy hiểm chính là không biết ra sao trận pháp, kim sa trận, lang lăng trận, tử phi trận. Dương Lan trong lòng yên lặng niệm lên trận pháp nhập muôn bên trong các loại sơ cấp trận pháp tên. Từng cái so sánh về sau, lại không một cửa trận pháp cùng trước mắt trận pháp bảo vệ xứng đôi. Chẳng lẽ là vị này Liêu đại sư tự hành nghiên chế kiểu mới trận pháp? Dương Lan trong lòng hơi động. Như coi là thật như thế, vị này Liêu đại sư đích thật là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Tự mình tính là tìm đúng người. Cạch cạch cạch. Dương Lan ngước mắt nhìn lại, trước người màu đỏ thám đại môn từ từ mở ra. Màu xanh đậm trận pháp lần nữa phá vỡ một cái cao khoảng một trượng chói chống đi ra một người mặc màu trắng váy áo thị nữ trang tiểu nữ. Tiểu nữ chỉ có luyện khí kỳ năm tầng tu vi, lúc này đối mặt Dương Lan không có chút nào che giấu chút cơ trung kỳ khí tức, lại không có chút nào câu nệ chi sắc áo trắng thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, giòn tan nói ra, "Vị tiền bối này, Liêu đại sư xin ngài đến phòng trước nghị sự, mời cùng tiểu tỷ tới." "Tốt, làm phiên đạo hữu." Dương Lan mỉm cười gật đầu, cũng không bởi vì tu vi của đối phương mà khinh thị. Dù sao lần này tới, mình cũng là có việc cầu người. Tiền bối nói quá lời, gọi tiểu tỷ thanh hà là được. Tên là Thanh Hà thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, liên xưng, không dám. Hai mảnh đôi môi thật mỏng cơ hồ nhấp ở cùng nhau. Vậy liên làm phiền Thanh Hà cô nương, dẫn đường. Dương Lan gặp này cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu đi theo Thanh Hà đi vào, Liêu phủ, đại môn. Vừa mới đi qua màu son cánh cửa, Dương Lan nhìn chu quanh, giống như tùy ý liếc về phía sau một cái. Màu xanh đậm pháp trận chống giống chậm rãi khép kín. Cạch cạch cạch. Hai phiến to lớn cánh cửa chậm rãi khép kín, Dương Lan sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Trong viện Giả Sơn quái thạch ở vào ở giữa, chính là Dương Lan trước đó tại quốc bên ngoài chống giống nhìn thấy chi vật. Bên cạnh một cái cớ nhỏ hồ nước, một ao nước xanh, sóng nước lấp loáng. Mấy tên luyện khí kỳ nữ tu đánh thẳng quét đỉnh viện, cho ăn đường bên trong linh sủng. Hai người một trước một sau, đi qua một cái tám lang hình cái đỉnh. Dương Lan dừng một chút, nhìn quanh trong phủ đủ loại cảnh tượng. Không khỏi thầm than một tiếng, cái này Liêu đại sư thật sự là có phần sẽ hưởng thụ. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Thanh Hà rủ xuống lập một bên, túi đầu trầm đợi. Dương Lan gật đầu cười một tiếng, không còn châm chễ, cùng nhau đi vào phòng trước bên trong. Trong sảnh bên trong, bên trong đỉnh giường cột chạm trổ, hai bên bày biện các loại đồ trang sức, trấn chữ, ngọc khí. Trong sảnh hai người, ngay phía trước chủ vị ngồi một tinh thần quắc thước lão giả tóc trắng, mặt không thay đổi vuốt vuốt trong tay lệnh bài màu xanh. Trên người trúc cơ sơ kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ đứng bên cạnh một tuổi dậy thì cùng trang thiếu nữ, lại có luyện khí 11 tầng tu vi. So với tiên môn đệ tử tinh anh cũng không chút thua kém. Nhìn như ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, lại giấu giếm không ở mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, khóe mắt lén lén liếc nhìn Dương Lan. Thanh Hà hướng lão giả cùng thiếu nữ hơi chào, chậm rãi lui lại cho đến ngoài cửa. Trong tiền đình, Dương Lan nhìn thấy lão giả trong tay lệnh bài màu xanh Không ngạc nhiên chút nào đi về phía trước hai bước, Dương Lan trên mặt dáng tươi cười chắp tay nói, "Liêu đại sư, tại hạ Dương Lan, chắc hẳn tinh thần cát tôn." 3. "Liêu họ lão giả một tay đem lệnh bài màu xanh xếp tại trước người bản bên trên, bên cạnh cung trang thiếu nữ trên mặt cũng là giật nảy mình. Lão phu đã biết được, Tôn Hạo nhiên lao thất phu kia thật đúng là tìm nguyên cơ tốt, vậy mà bỏ được đem năm đó ân tình dùng tại trên người ngươi." Liêu họ lão giả thanh âm hùng hậu hữu lực, mặt mũi giàn mua bên trên hình như có khinh thường. Dương Lan duỗi lấy tay cứng đờ, trên mặt có chút xấu hổ, cảm thấy oan thầm, Tôn Hạo nhiên cùng cái này Liêu đại sư, lại là có gì bí mật không muốn người biết. Dương Lan lại vừa chắp tay, lại cười nói, tại hạ chuyến này mà đến, là vì, không cần nói, lão phu chuyện xấu nói trước, cho ngươi năm ngày thời gian. Sau năm ngày, mặc kệ học thành hay không, lão phu cũng sẽ không sẽ dạy đạo mờ câu. Liễu họ lão giả sắc mặt hờ hững ngắt lời nói, nhìn bộ dạng này, sau năm ngày, nếu là không cách nào học thành trận pháp, có thể nhập môn, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Dương Lan trong lòng thầm than, Tôn Hạo Nhiên lão thất phun này, mặt mũi cũng liền giá trị cái này hai điểm đối với Tôn Hạo Nhiên trong miệng, hảo hữu, danh sừng, xem thường, cũng được. Mình cái này năm ngày một khắc càng không ngừng học tập, lại thêm tên này Liêu họ Trận Pháp đại sư giảng giải. Chắc hẳn, trận pháp nhập môn hẳn là vô cùng có hy vọng. Về phần nhập môn về sau, mượn nhờ giao diện thuộc tính thêm điểm tăng lên, cũng liền không cần cái gọi là trận pháp đại sư chỉ đạo. Chỉ là, tại cái này trong vòng năm ngày, nhất định phải đem liên quan tới trận pháp chi thức yếu điểm đều học đến tay mới được." Dương Lan suy nghĩ, trong nháy mắt lưu chuyển ngàn vạn. Thu Liêm tiểu dung, sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Liêu đại sư lời nói, tại hạ tự không gì không thể." Có chút dừng lại, chỉ là, hy vọng Liêu đại sư dốc túi tương thủ, tại hạ đối với trận pháp một đạo Thế nhưng là cực kỳ trọng thị. Ngươi là ý gì? Liêu họ lão giả nghe vậy, lập tức đứng dậy, thổi hồ trừng mắt, hẳn là coi là lão phu sẽ coi ý dấu rốt hay sao? "Da da." "Dương." "Dương tiền bối chỉ là muốn cho ngài hảo hảo dạy bảo hắn mà thôi, ngài mau mau ngồi xuống." Bên cạnh cung trang thiếu nữ tú kiểm hơi nhíu, giữ chặt liêu họ tay của lão giả cánh tay. Chương 66. Liêu Thanh Trì, trận pháp chi đạo. Chương 66. Liêu Thanh Trì, trận pháp chi đạo. Nuốt ngữ như yến ngữ vang ngân thành, trong nháy mắt liền lắng lại liêu họ lựa giận của lão giả. "Liêu đại sư, hừ." Một tiếng, ngồi trở lại chủ vị giống như không muốn lại phản ứng Dương Lan, Dương Lan ánh mắt lấp loé, nhuận miệng cười, "Liêu đại sư làm gì tức giận? Tại hạ cũng là cầu đạo vội vàng, lúc này mới xuất gia, vô tâm chi ngôn, xin hãy tha lỗi." Bỗng Dương câu chuyện nhất truyện, Dương Lan khẽ miệng cười mỉm, hướng cung trang thiếu nữ nói ra, "Vị tiên tử này đã là Liêu đại sư cháu nữ, nghĩ đến xác nhận tận đến Liêu đại sư chân truyền, tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có nghiên cứu, còn chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh." Tiên tử danh xưng không dám nhận, tiểu nữ tử Liêu Thanh Trì, gặp qua Dương Tiên Bối. Cung trang thiếu nữ tú kiểm đỏ bừng, tựa hồ cực kỳ hiếm thấy ra ngoài người. Dương Lan nghe được thiếu nữ danh tự Trên mặt hơi suy tư, lại cười nói, "Nại Tâm, ký nhưng chậm, thanh chỉ tại Nguyên Tương." "Tên rất hay." Liêu Thanh Chỉ đôi mắt sáng lên, không khỏi khẽ mở miệng thơm, "Dương Tiền Bối, ngài quá khen." Mây ngài hơi nhíu, không biết cái này Nguyên Tương ra sao chỗ. Nguyên Tương chính là tại Hạ Quê quán nước, tướng nước hai đầu dòng sông. Dương Lan Tiếu Dung không thay đổi, kiên nhẫn giải thích nói, "Liêu Thanh Chỉ tựa hồ rất là tò mò, hỏi, "Dương Tiền Bối quê hương?" "Đủ rồi, lão phu còn tại nơi đây đâu." Liêu họ lão giả hung hăng vỗ bàn, "Dương tiểu tử, lão phu cảnh cáo ngươi, không nên đánh ta bà bối này tôn nữ chú ý." "Dạ dạ." Ngài đây là nói lung tung cái gì? Liêu Thanh Chỉ bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đỏ mặt ai nóng, hoàn toàn không nghĩ tới Liêu họ lão giả sẽ nói ra mấy câu nói như vậy tới. Liêu họ lão giả hừ lạnh hai tiếng, lại càng thêm nhìn Dương Lan không vừa mắt. Dương Lan vội vàng xin lỗi một tiếng, không còn dám cùng cung trang thiếu nữ đáp lời. Tại Liêu họ lão giả một mặt cảnh cáo biểu lộ dưới, đi theo phía sau, đi vào một gian tĩnh thất bên trong. Phía sau hai người, Liêu Thanh Chỉ ngừng chân, nhìn xem Liêu họ lão giả cùng Dương Lan lần lượt đi vào trong phòng. Khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy hiếu kỳ. Trong tĩnh thất, Liêu họ lão giả ổn thỏa tự thủ, mặt không thay đổi hỏi. Dương Đạo Hữu, trước kia có thể tiếp xúc qua trận pháp. Liêu đại sư, tại hạ tìm đọc đếm rõ số lượng bốn có quan trận pháp sách, Ngọc Giản, dù chưa nhập môn, nhưng cũng có biết một hai. Dương Lan trầm ngâm một lát, như nói thật nói. Tất, Dương Đạo Hữu, ngươi không ngại đến nói một chút, trận pháp có gì chủng loại phân chia? Trận pháp chi đạo, theo tại hạ biết, nên chia làm bộ loại. Huyễn trận, khống trận, công phạt chi trận, phòng ngự chi trận, còn có, như tụ linh trận, tăng lên dùng để tu luyện trận pháp, bị đơn độc liệt vào phụ trợ chi trận. Huyễn trận, cũng thật cũng nào, lấy các loại giả tượng mê hoặc địch nhân, thậm chí dẫn phát đối phương tâm ma khiến cho hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Không trận cũng không thủ đoạn công kích, chỉ vì đem địch nhân vây ở trong trận, lợi dụng trong trận các loại công chế, khiến cho không thể trốn thoát. Công phạt chi trận, lại tên sát trận, chỉ vì đánh giết địch nhân, trong đó các loại cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn công kích, cấm chế tầng tầng lớp lớp, mục đích cuối cùng nhất là vì khiến địch nhân thần hồn câu diện. Công phạt chi trận cũng là tất cả trong trận uy lực lớn nhất một loại. Vê phân phòng ngự chi trận, Dương Lang trong mắt lộ ra vẻ suy tư, loại trận pháp này đã không năng lực công kích, lại không có mê hoặc chi pháp cũng khốn trận có chút tương tự, chỉ bất quá một cái là vì bảo hộ tu sĩ tự thân, một cái khác là vì vây khốn ngoại địch. Mười phần sai. Liêu đại sư trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hình như có khinh thường. Dương Lan sắc mặt kinh ngạc, chầm đợi nói. Liêu đại sư rất là hài lòng Dương Lan thái độ, đứng người lên, dạo bước đến sàn giữ chỗ, trầm giọng nói ra, trận pháp nhất đạo, ngoại trừ có được hiệu quả đặc biệt phụ trợ trận pháp bên ngoài, chỉ có hai loại, một là công kích, hai là phòng ngự, ngươi thấy cái gọi là trận pháp phong kia, bất quá là mấy ngàn hàng vạn năm trước, cổ tu sĩ trổ. Dân gia Thế nhân đều coi là chân lý, thật tình không biết, Đường Kim tu chân giới, sớm đã cùng trước kia một trời một vực. Liêu đại sư quay người, sau khi ngồi xuống, hỏi lần nữa: "Ngươi nhìn ta bên ngoài phụ trận pháp như thế nào?" Dương Lan mắt sáng lên: "Tán Dương, Liêu đại sư đã vì trận pháp đại sư, tại hạ nghĩ đến, không giống phổ thông kim sa trận, tự phi trận chi lưu." "Hừ." Liêu đại sư khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, giải thích nói: "Môn này trận pháp, chính là lão phu tại ba môn trận pháp trên cơ sở, tự hành cải tiến, khai sáng ra một môn kiểu mới trận pháp, tam tài hư vọng trận." Trận này chia làm nội ngoại hai trận, bên ngoài trận dùng che giấu sân môn, che đậy khí tức, mà bên trong trận công phạt, phòng ngự, chủ đạo. Ngươi nói, loại trận pháp này dựa theo trước kia cổ tu chi ngôn, là thuộc về hướng trận, khốn trận vẫn là sát trận, phòng trận. Liêu đại sư hai mắt nhìn thấy Dương Lan trên mặt vẻ suy tư, không khỏi khẽ miệng dương lên, đáp ý nói, Dương đạo hữu, chờ có xuất ruột, lão phu cùng ngươi từ cơ sở nhất thất trúc trận nói về. Dứt lời, cũng không đợi Dương Lan đáp lại, vuốt vuốt sợi râu, tự lo liệu nói, cái này thất trúc trận chính là từ bảy cái thành thuộc trăm năm hắc văn trúc chế tạo, có ngăn cách khí tức hiệu quả. Trận bản chế tắc cần nhất định phương pháp lợi khí. Sau năm ngày, ngày cả trúc sơn, trong cốc trận pháp bỗng dưng hiện ra ba trưởng phương viên lỗ hổng, một đạo màu xám cầu vồng tử trong đột nhiên bay ra, trên không trung một cái xoay quanh, hơi dừng lại một lát, hồng quang bên trong bóng người tựa hồ quay đầu ngắm nhìn. Hai ba cái hô hấp sau, tiếng liên xung kích vang tận mây xanh, màu xám cầu vồng hướng phía phương nam ầm vang mà đi. Trong cốc tiểu viện, Liêu Thanh Trị khuôn mặt nhỏ có chút giơ lên, nhìn qua dần dần khép kín trận pháp lồng ánh sáng, suy nghĩ sốt thần. Liêu họ lão giả chú ý tới tôn nữ dị dạng, Đầu tiên là liếc mắt đã khôi phục như lúc ban đầu tam tại hư vọng trận. Hừ lạnh một tiếng, "Đi, cùng ra ra ta trở về hảo hảo nghiên cứu trận pháp." Quay người trở về phòng, Liêu Thanh Chỉ quyết mồm theo ở phía sau. Mới vừa đi hai bước, Liêu Thanh Chỉ cuống quýt dừng lại, phát hiện nhà mình ra ra vậy mà dừng lại. "Ngươi nếu có thể trong 3 năm chúc cơ thành công, đem trận pháp cùng luyện khí thuật tu tới tinh thông, ta liền đồng ý ngươi xuất cốc lịch luyện. Nghĩ đến bằng vào ta cái lão nhân này mà nuôi, còn không đến mức để ngươi tại phụ cận thụ khí dễ." Liêu họ lão giả thanh âm giản mùa từ tiền phương truyền đến. Liêu Thanh Chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu, điểm mạnh một cái, "Ra ra." Ngài cũng không thể nói mà không tin nha. Dứt lời, chạy vội chạy hướng mình tính thất. Liêu họ lão giả nhìn xem nhà mình tôn nữ nhẹ cấn bộ dáng, sắc mặt hiền lành. Dạ bước đi hướng phòng trước. Hồi tưởng lại Dương Lan mấy ngày qua tu tập trạng thái, không khỏi khẽ mắt giật một cái. Cái này Dương tiểu tử, lại vẫn thật có mấy phần trận pháp thiên phú, thậm chí phù lục, luyện đan, luyện khí đều có chỗ đọc lướt qua. Chẳng lẽ, cái nào đại phái tiên môn tinh anh tử đệ đi ra ngoài lực luyện. Liêu họ lão giả thần sắc không hiểu tự lẩm bẩm. Khô khụ, khô khụ, đột nhiên, Liêu họ lão giả che ngực, nhịn không được ho ra mấy ngụm trọc khí. Còn có thể lại trống dơ mấy năm, trống trải trong tiền đình, như có như không thanh âm tiếng vọng. Bảo cổ trai bên trong, ba đạo nhân ảnh vây tại một chỗ. Triệu Bình một mặt trang nghiêm, cầm trong tay màu nâu đen men quái dị bình đỏ, quan sát tỉ mỉ. Bên cạnh Triệu Hánh một mặt hiếu kỳ, nhón chân lên, đưa cổ, muốn nhìn một cái bình nhỏ có gì trô khác thường. Trước mặt mặt vàng hán tự tràn đầy không kiên nhẫn, phiền muốn nói, đến cùng như thế nào? Thu hay là không thu? Triệu Bình nghe vậy, bất động thanh sắc lại lật mấy lần, muốn ép một chút giá cả đã thấy tiểu muội Triệu Hánh, vui chụp nhan mở địa lôi kéo ống tay áo của mình đưa tay hướng ra ngoài, đối với mình kêu lên: Đà ca, là Đông gia. Đông gia trở về. Chương 67, Trận pháp nhập môn, Luyện đan. Chương 67, Trận pháp nhập môn, Luyện đan. Bảo cổ trai bên trong, Dương Lan sắc mặt lạnh nhạt ngưng lên mẫu nâu đen men bình nhỏ, lần xem vài lần. Tùy ý đặt ở cửa hàng. Triệu Bình thấy thế, vội vàng rựợ vào đến Dương Lan bên người. Tay trái cũng chưởng, che khóe miệng, môi miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng thì thầm. Dương Lan mặt không đổi sắc, ngẫu nhiên gật đầu một chút. Một lát sau, Triệu Bình trở lại đứng yên một bên. Mặt vàng hắn tử mặc dù hiếu kỳ hai người trò chuyện nội dung, bất quá vẫn là vương vẳng. Điểm nhân như không có việc gì mà hỏi, trưởng quỷ, nhưng có kết quả rồi. Dương Lan nhìn đối phương ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được cười lên, theo ngươi muốn giá cả năm thành, đồng ý, liền đi lĩnh tiền bạc đi. Mặt vàng hắn tử ngạc nhiên sửng sở, sắc mặt không đổi. Lại há miệng nói hồi lâu vật này lai lịch, cấu tạo. Gặp Dương Lan vẫn là bất vi sở động, không khỏi giận tí mặt, cầm lấy mẫu lâu đen men bình nhỏ quay người đi ra ngoài. Dương Lan bĩu môi cười một tiếng, ngửa tại hoa cúc lê trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Bình cùng Triệu Hánh hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Vẹn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà. Vừa mới rời đi mặt vàng hán tử lại mặt đỏ tới mang tai đi trở về, rõ ràng tại nơi khác bày trải đụng phải cái đinh. Triệu Bình tràn đầy kinh ngạc tiếp nhận mặt vàng hán tử trong tay màu nâu đen men bình nhỏ, cho đối phương thanh toán tiền bạc sau, cùng Triệu Bính cùng một chỗ thanh lý. Trong lòng hai người đối Dương Lan cũng đều phục sắt đất. Lúc này Dương Lan sớm đã ngồi trong phòng trên giường, cầm trong tay màu nâu đen men bình nhỏ, nhẹ giọng nói ra: "Hấp thu. Điểm thuộc tính 370." Màu nâu đen men bình nhỏ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Lan im lặng thở dài. Dựa vào loại này đồ cổ để tích lũy điểm thuộc tính Đối với mình bây giờ tới nói, hiệu suất vẫn là quá thấp, thu thập được điểm thuộc tính, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có chút ít còn hơn không đi. Dương Lan lấy ra trong tay mẫu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chặt bản, trong mắt tinh quang lấp lóe kỹ năng, sơ cấp trận pháp, viên mãn. Tại ngay cả chúc sơn năm ngày thời gian, Dương Lan mày may thời gian chưa dám lãng phí đem Liêu đại sư giảng trận pháp chỉ đạo, nhớ cho kỹ. Rốt cục, tại ngày thứ tư buổi trưa, trận pháp chi đạo nhập môn. Bất quá, vì lý do an toàn, Dương Lan cũng không sử dụng điểm thuộc tính tăng lên. Tiếp tục nhẫn mại tính tình cùng Liêu đại sư tham khảo một phen. Thẳng đến ngày thứ 5 rời đi về sau, mới kìm nén không được tâm tình kích động. Phi độn sau 1 ngày, tìm cái dãy núi vô danh, mở ra một cái lâm thời động phủ, khởi động văn vụ kỳ chứng trận. Trong động phủ, Dương Lan đem sơ cấp trận pháp trực tiếp thăng đến viên mãn, hao phí tròn vẹn 1600 điểm tu tính. Gọi ra giao diện tu tính. Dương Lan linh căn, kim, thừa phẩm, mộc, thừa phẩm, nước, thừa phẩm, lửa, trung phẩm, thổ, thừa phẩm, gió, trung phẩm, lôi, trung phẩm, băng, thừa phẩm, chỉ riêng, trung phẩm, ngầm, trung phẩm, tu vi, trúc cơ trung kỳ thể chất, xích la linh thể. Hạ phẩm, kỹ năng, hạ phẩm phụ lục, viên mãn, sơ cấp trận pháp, viên mãn, luyện đan thuật, chưa nhập môn, luyện khí thuật, chưa nhập môn, công pháp, thực tinh công, tầng thứ 2, xương ngưng quyết, tầng thứ 2, thanh mai công, đại thành, linh thủy quyết, đại thành, tiêu viêm công, tiểu thành, sa nha quyết, tiểu thành, quy linh quyết, cực hạn, thiết mịch công, cực hạn, điểm tu tính, 1174. Sơ cấp trận pháp sau khi nhập môn trực tiếp điểm đến viên mãn, tối thiểu tiết kiệm tu sĩ tầm thường mấy năm khổ tu nghiên cứu. Mà trận pháp chi đạo, tiêu hao điểm tu tính, cùng phụ lục nhất đạo không sai chút nào. Như thế xem ra Luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cũng cần giống nhau số lượng điểm tu tính. Luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đã rất có thành quả, nghĩ đến cũng nhanh nhập môn đến lúc đó, mình liền có thể thu thập vật liệu, bắt đầu chữa trị bỏ cả đâm nguyên tuẩn. Vui mừng chính là, 2 ngày trước, Thanh Bách công cũng đã đại thành. Có thể linh hoạt sử dụng dây leo thuật, một lưới thuật chờ một thuộc tính chúc cơ pháp thuật đồng thời, có được đại thành Thanh Bách công, đối với linh thảo bồi dưỡng cùng bảo tồn cũng có nhất định tăng lên hiệu quả. Cùng về sau luyện đan thuật tu luyện, cũng là trợ giúp không nhỏ. Dương Lan thần sắc tự nhiên, ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới triệu mẫu thần sắc khác thường bộ dáng, Đôi mắt khẽ động, lại trầm tĩnh xuống dưới. Lập tức xuất ra luyện đan thuần sách, là xem bình tĩnh như vậy địa qua 1 tháng, Cửu Nguyên Thành bên ngoài cái nào đó bên trong dãy núi. Lâm Thời Đạo phủ, Vân Vũ Kỳ Trướng trận kích phát. Dương Lan huyền không ba thước, trong tay pháp quyết liên tục đánh về phía thân thể phía trước màu đỏ đan lô. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Đan lô trên không trung quay tít một vòng, lại đột nhiên ở giữa biển lớn, thân lò đạt đến ước chừng 11-12 tấc chi cao. Ba chân hai lỗ hai, màu đỏ thân lò yếu ớt tỏa sáng, chính là Dương Lan trước đó sớm đã mua lò luyện đan. Sắc mặt trấn định tự nhiên, Dương Lan có chút há miệng. Hô, một đạo thu to ngọn lửa màu tím từ trong miệng phun ra, hóa thành trường xà hình, phân liệt tản ra. Trong chớp mắt, bốn đầu hình rắn ngọn lửa màu tím phân biệt ở vào đông tây nam bắc bốn cái phương vị, liên tục không ngừng hướng màu đen, đan lô bắt đầu làm nóng. Lúc đầu, còn chưa có nóng bức cảm giác, qua ước chừng một chén trà công phu, trong động phủ không khí trở nên dần dần nóng dục. Ngọn lửa màu tím tiếp tục không ngừng tiến hành nuốt cô. Như vậy tự xà hình rắn hỏa diễm, dĩ nhiên chính là trúc cơ kỳ tần trang mới có thể sử dụng tiên tiên chân hỏa, thuộc về đạo gia cương lửa một loại. Tiên tiên chân hỏa, nhưng theo trúc cơ tu sĩ ngồi xuống tu hành mà tăng lên uy lực. Bất quá pháp lực tiêu hao có chút quá lớn, luyện luyện có thể tiến hành luyện đan, luyện khí, lại không thích hợp đối địch sử dụng. Tại chốc cơ tự hỏa phía trên, tự nhiên là kim đan kỳ tu sĩ tam muội chân hỏa, cũng chính là đan hỏa, lại tên tam nguyên chân hỏa. Luyện đan hiệu quả so với chốc cơ tự hỏa cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đáng tiếc hiện tại Dương Lan tu vi chưa đến đành phải sử dụng chốc cơ tự hỏa đến luyện chế đan dược, bất quá cũng là khó khăn lắm đủ. Mắt thấy màu đỏ đan lô dần dần ấm lên, Dương Lan không do dự nữa, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục gốc dược thảo, phần lớn là một hai trăm năm, số ít mấy cái đạt đến 500 năm phận. Duy nhất một gốc ngàn năm phần dược thảo, Lan chi thảo. Chính là Dương Lan tốn hao tiếp cận 2000 linh thạch, từ thần nhạc tông cái nào đó trong phường thị mua được đây là luyện chế chút cơ kỳ pháp lực tinh tiến đan dược. Thù linh đang thiếu yếu tài liệu chính. Dương Lan có chút thịt đau kéo ra khẽ mắt đầu tiên là bấm tay hơi gãy, một đạo linh quang bắn về phía màu đỏ đàn lò. Nắp lò lập tức nhấc lên một cái lỗ hồng đó lấy, Dương Lan hai tay nhấc chà sát. Mấy chục gốc dược thảo theo thứ tự bay vào trong lò đan, giấy lót ở giữa liền hóa thành trắng xóa hoàn toàn một phần. Tại trong đầu như gió lốc, xoáy ngưng tụ lại tới. Dương Lan với thế, thở một hơi thật dài. Trên tay không ngừng mang theo một mảnh tàn ảnh, mấy chục cái pháp quyết trị hướng màu đỏ đan lô phía dưới, bốn đầu hình dẫn hỏa diễm theo Dương Lan không chế, thiêu đốt đông nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Lúc này màu đỏ đan lô cũng óng óng óng địa xoay tròn, tử sắc ánh lửa chiếu rọi tại toàn bộ trong động phủ. Dương Lan trên mặt tử sắc rên ren, giống như quỷ mịn, không để ý chút nào lần nữa há mồm phun một cái. Một đại đoàn tử hỏa phun ra ngoài, cùng màu đỏ đan lô hạ tử hỏa hòa làm một thể. Hưng hục, ngọn lửa màu tím lại một lần điên cuồng sôi trào. Trong nháy mắt liền đem không trung lơ lửng màu đỏ đan lô hoàn toàn nuốt hết. Chương 68 Đan thành. Chương 68, Đan thành ở giữa không dung dây lát. Dương Lan thừa cơ lấy ra hai khối linh thạch, nhanh chóng hồi phục lại pháp lực. Lợi dụng từ hỏa luyện chế đan dược, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, gánh vác cực lớn. Pháp lực tiêu hao càng là tăng lên gấp bội. Co tốt, Dương Lan trong túi trữ vật linh thạch còn có một vạn 2000 dư mai. Dương không có chút nào đau lòng. Dương Lan ngón tay búng lỏng, đem hai viên đã không có chút nào linh khí tạm sắt hòn đá ném đi. Lần nữa lấy ra hai khối bóng ánh linh thạch, không có một lát chần chờ hấp thu. Một lát sau, Màu đỏ đàn lô hạ ngọn lửa màu tím tựa hồ có chỗ châm lại, mà trong lò cũng truyền tới nhàn nhạt mùi thuốc chi khí. Dương Lan không dám thư giãn, ném trong tay vứt bỏ linh thạch. Hai tay vây quanh vùng đan điền, hai mảnh quay hàm bỗng dừng một trống. Một miệp lớn tinh thuần đến cực điểm linh khí, hồng hoặc dâng trào đến màu đỏ đàn lô. Hiện hữu xu hướng suy tàn bốn đầu hình rắn tự họa, đột nhiên lớn mạnh đem toàn bộ lập phủ, chiếu đèn đuốt sáng trưng. Dương Lan sắc mặt tái đi, treo ở không trung thân hình lão đạo muốn nã. Cắn răng nung thần, Dương Lan hai ngón tay phải khép lại, đặt lòng bàn tay trái. Trong miệng nói lẩm bẩm, vẹn vẹn qua hai ba cái hô hấp. Dương Lan cũng chỉ tay phải, đột nhiên vươn về trước, chỉ hướng màu đỏ đan lô. Tật, màu đỏ đan lô phát ra chói hại vụ vụ âm thanh, xoay tròn tốc độ trong nháy mắt biến nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ trong động phủ. Dương Lan nghe bên trên hai cái, chợt cảm thấy tổn thất đại lượng pháp lực lại có hồi phục tình thế. Sắp thành an. Lúc này hiển nhiên đã đến khẩn yếu con đầu. Dương Lan không chớp mắt nhìn xem bị tự hỏa hoàn toàn bao trùm màu đỏ đan lô tốc độ xoay tròn, đã hình thành mạng lưới tán ảnh. Thậm chí nhìn không ra màu đỏ chi hình. Ngay tại Dương Lan pháp lực sắp lần nữa hao hết thời khắc, màu đỏ đan lô bỗng nhiên tốc độ dừng một chút. Bốn đầu hình dẫn tử hỏa cũng lần nữa phân tán ra, đứng ở bốn phương tám hướng, kịch liệt thiêu đốt đình chỉ. Thế lựa xu thế chậm. Không trung trong lò đan, nồng hậu dày đặc đến khiến tu sĩ Cimei si mùi thuốc thoát thỏa thích lan ra. Môi hít vào một hơi, thể nội cũng cảm giác tựa hồ càng thêm tràn ngập sức sống. Toàn thân pháp lực nhanh chóng tràn đầy. Dương Lan trên mặt kích động không thôi, đây chính là mình luyện chế thành công ra lọ thứ nhất thuốc cơ kỳ đan dược. Trước đó trong một tháng, chỉ là tiến hành luyện khí kỳ đan dược luyện chế, đều thất bại nhiều lần. Căn bản không dám nếm thử chút cơ kỳ đan dược luyện chế, chỉ vì đợi đến hôm nay, luyện đan thuật hiệp môn, ngay sau đó tăng lên đến trung cấp luyện đan thuật tiểu thành sau. Dương Lan thông qua giao diện thuộc tính thu hoạch chống giống xuất hiện mười mấy năm luyện đan kinh lịch, mới dám đi luyện chế tụ linh đan. Bình tâm tĩnh khí, chờ hoãn một lát, Dương Lan cũng không dám thư giãn xuống tới. Ngón trỏ lại một điểm đan lô, màu trắng linh quang từ ngón tay nhảy ra, vạch ra một cái đường cong, rơi vào chiếc hồng như lửa đan lô cái nắp bên trên. Lạch cạch. Con chưa hoàn toàn làm lệnh nắp lọ có chút nhấc lên. Trong lò đại lượng hương khí phảng phất sóng biển, mảnh liệt hướng trong động phủ khắp nơi tràn ngập ra. Năm ngón tay hư nắm. Tại một mảnh hình quang bên trong, sáu viên màu xanh da trời viên đang được xếp thành một hàng. Hiu liu liu. Bay tới Dương Lan lòng bàn tay phải phía trên, một loạt ba cái. Có chút chói nổi, bất động. Dương Lan tay trái cầm bước lên một viên tụ linh đan, thả đến trước mũi tinh tế hít hà. Thật là tinh thuần linh khí. Dương Lan đại hỉ. Luyện chế tụ linh đan phẩm chất quả nhiên không để cho mình thất vọng. Không hổ là thông qua giao diện thuộc tính tăng lên mà đến luyện đan thuật kỹ năng, trung cấp luyện đan thuật, tiểu thành. Sơ cấp luyện đan thuật tăng lên đến viên mãn, 1600 điểm thổ tính. Trung cấp luyện đan thuật tiểu thành, 2000 điểm thổ tính. Mình bây giờ tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi như chính là một vị luyện đan đại sư. Dương Lan tối đầu, nhìn chằm chằm lòng bàn tay 6 viên tụ linh đan, hài lòng nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, lúc này còn không phải phục dụng tụ linh đan thời cơ. Cổ tay chuyển một cái, lấy ra một cái màu xanh mực thẳng miệng bình sứ. Dương Lan thận trọng đem 6 viên vừa mới ra lò tụ linh đan đổ đi vào đỉnh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Lúc này mới nhìn về phía không trung đã lạnh đi màu đỏ đan lô cùng bốn phía tự sắc hình dẫn hỏa diễm. Dương Lan có chút vây vây tay, chỉ thấy màu đỏ đàn long nguyên điệu dạo qua một vòng, nhẹ nhàng bay tới. Trên không trung dần dần thu nhỏ, cuối cùng trở nên như là to bằng năm đấm trẻ con. Tại một tiếng vang giòn bên trong, đã rơi vào Dương Lan bên hông màu đen trong túi trữ vật đó lấy, Dương Lan há miệng có chút khẽ hấp. Bốn đầu tử sắc hình rắn hỏa diễm rung động, thâm nhập không bên trong, hợp làm một thể. Lưỡi vòng lấy chạy vào Dương Lan trong miệng. Tê. Dương Lan hít một hơi, trên mặt tử khí lấp lóe hai lần. Trong động phủ nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có một điểm hình quang chiếu chiếu ra Dương Lan thân ảnh. Nhắm mắt ngồi xuống, Chậm rãi khôi phục luyện chế tụ linh đan mà hao phí to lớn pháp lực, cũng không tái sử dụng linh thạch. Sau 2 canh giờ, Dương Lan mở hai mắt ra, toàn thân pháp lực đều đã hồi phục. Ngương mắt liếc nhìn một lát. Thôi được, gen sắc khí còn nóng, thử một lần luyện khí thuật. Dương Lan cân nhắc nói một mình. Tay vừa lộn, lấy ra trước đó từ từng cái tu sĩ trong tay có được mấy món hạ phẩm pháp khí. Nhìn xem trước người pháp khí, Dương Lan yên lặng nói thầm mấy câu. Lần nữa lấy ra mấy khối đen nhánh chi vật. Sắt cũng không phải sắt, giống như đồng không phải đồng. Cầm lấy một kiện kích hình pháp khí, Dương Lan trong mắt quan sát vừa hiện. Trong lúc đó Lư huyết thiên trung hiện ra yếu ớt màu trắng được ánh sáng, Dương Lan càng đem Thượng Tinh Cung hoàn toàn kích phát, bỗng nhiên nắm lấy đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái hình pháp khí tựa hồ phát ra một tiếng không thể nói rõ gào thét. Lập tức, trên đó xuất hiện mấy đạo rãnh gần tắc với dạng, xiêu xiêu mèo mèo, giao thoa không đồng nhất. Toàn bộ pháp khí linh khí hỗn loạn không chịu đổi. Dương Lan đúng là trực tiếp đem cái này phẩm chất không tệ hạ phẩm pháp khí phá hư hết. Những này vết rạn bên trong chính là pháp khí luyện chế đường vân. Dương Lan cầm lấy hư mất cái hình pháp khí, tinh tế dò xét. Thần thức càng là không hề cố kỵ điệu thứ nhập trong đó, chăm chú quan sát pháp khí bên trong đường vân. Xuất ra trong túi chữ vật luyện khí tương quan sách, Dương Lan cẩn thận cùng bắt đầu so sánh. Khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày. Ngẫu nhiên linh quang lóe lên, Dương Lan lập tức dùng pháp lực ngưng khí, tại Minh Ngọc giàn bên trên ghi chép lại ước chừng tầm gần nửa canh giờ sau. Dương Lan lần nữa cầm lấy một thanh khắc cự truy hình dạng pháp khí, đồng dạng hành động. Như thế lập đi lặp lại 5 6 lần. Dương Lan tựa hồ có nắm chắc nhất định, lần nữa há mồm phun một cái. Ho ho ho. Màn lớn ngọn lửa màu tím, một lần nữa tràn ngập tại lâm thời trong động phủ. Nóng dục khí lãng, gào thét lên vọt lượt trong động phủ các nóc ngách giơ tay vung lên, Dương Lan xuất gia sớm đã hư hao kích hình pháp khí. Ném về ngọn lửa màu tím phía trên, huyền không trôi nổi đó lấy, lại đem mấy khối màu đen quái dị vật liệu thả vào tử hỏa bên trong, tiến hành nung khô. Xì xì xì thanh âm không ngừng truyền đến. Dương Lan làm như không thấy, trên mặt hơi chút do dự. Lần nữa lấy ra vừa mới làm lạnh không bao lâu màu đỏ đàn lô đàn lô sớm đã khôi phục như lúc ban đầu ở lòng bàn tay phải bên trên chậm rãi chuyển động. Theo luyện khí nhập môn bên trên chớ ghi chép, chúc cơ kỳ pháp khí cũng có thể dùng luyện đàn đàn lô đến lựa chế. Giờ phút này, cũng chỉ có thể thử một chút. Dương Lan ngưng thần nhìn xem tiểu sả màu đỏ đàn lô nói nhỏ vài câu. Đi. Màu đỏ đan lô quay tít một vòng, hiện ra một mảnh linh quang, lượn vòng lấy trôi hướng ngọn lửa màu tím phía trên. Dương Lan cấp tốc ngay cả đánh mấy cái pháp quyết, bốn đầu tự sắc hỏa xả lại xuất hiện, kịch liệt nóng bức đập vào mặt. Toàn bộ trong động phủ lại một lần bị tự quang tràn ngập. Chương 69. Bốn môn trung cấp kỹ năng. Chương 69. Bốn môn trung cấp kỹ năng. Hai tháng sau, dãy núi vô danh nơi nào đó, một mảnh doanh doanh vầng sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trong núi. Run lên bần bật, vầng sáng trong chốc lát biến mất. Ngay sau đó, mấy viên cao tám Chín tất tiểu kỳ từ ngọn núi các ngõ ngách đột nhiên bay ra đinh đinh đinh. Tất cả tiểu kỳ trước sau sắp xếp tốt, theo thứ tự bay vào trên đỉnh núi một bóng người bên hông. Người này hai chân khẽ nhúc nhích, xoay người lại. Chính là trong động phủ lại chờ đợi 2 tháng Dương Lan. Từ luyện đan về sau, Dương Lan 2 tháng này đến nay không ngừng mẫn đến thử thuật luyện khí đầu tiên là thông qua chữa trị tổn hại pháp khí, đến quen thuộc từng cái pháp khí bên trong luyện chế đường vân. Vẹn vẹn quá trình này, liền hao tốn Dương Lan hơn 1 tháng thời gian. Mới đầu mấy món pháp khí, bởi vì Dương Lan chỉ có một ít luyện khí lý luận tri thức, chưa hề tự mình động thủ luyện chế ra chân chính pháp khí dẫn đến liên tục 3 lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Dương Lan chuyện như vậy cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, chưa dám lại tiếp tục tiến hành nếm thử. Trọn vẹn tính toán một ngày một đêm, lần nữa đem biết luyện khí chi thức tỉ mỉ trong đầu chiếu lại mấy lần. Dương Lan lúc này mới bắt đầu, lần thứ tư tiến hành chữa trị hạ phẩm pháp khí. Quả nhiên, thời gian không phụ người hữu tâm. Dương Lan lần thứ tư chữa trị, thuận lợi đến kỳ lạ. Cảm thụ được trong tay pháp khí rồi giảm linh lực. Dương Lan dứt khoát nếm thử lên trung phẩm pháp khí tới. Quả nhiên, lần thứ nhất chữa trị trung phẩm pháp khí, vẫn cuối cùng đều là thất bại. Dương Lan cũng không đụt trí, lại tiến hành hai lần, cuối cùng vẫn là thành công. Kể từ đó, từng cấp tiến dần lên đương luyện tập 1 tháng sau, Dương Lan rốt cục đem hư hao hạt tứ nguyên cấp thuần lấy ra ngoài. Ngày đó, Dương Lan đem đầu kia cấp 2 yếu tố đinh đuôi độc hạt giao cho Tôn Hạo Nhiên đến luyện chế cực phẩm pháp khí, lại đem còn lại luyện khí kỳ vật liệu lưu lại. May mà Dương Lan hơn 1 năm trước, trên Hắc Hạt lĩnh đánh chết không ít yếu tố cấp 1 cấp bậc đinh đuôi độc hạt. Những này đinh đuôi độc hạt yếu tố thi thể đã không có vứt bỏ, cũng bởi vì mình không cách nào lợi khí, lưu đưa không dùng. Nếu không, kia Tôn Hạo Nhiên không biết còn muốn tạm giam nhiều ít vật liệu. Nhớ tới tôn họ lão đầu, tại Cửu Nguyên Thành Nhã Ngọc Hiên bên trong, đối với mình lý do thoái thác. Không khỏi âm thầm im lặng đối phương cùng Tạ Quyên Xuyên, hai người này, mặt đỏ mặt trắng thay nhau ra trận. Luyện khí đại sư ngẫu nhiên thất thủ, hư hại hơn phân nửa vật liệu. Lời này cũng liền lừa gạt một chút mới tiến cấp bình thường trúc cơ tán tu đem một đầu cấp 2 yêu thú thi thể vật liệu, chọn vẹn lưu lại hơn phân nửa. Khiến Dương Lan thật sự là cực kỳ đau lòng đáng tiếc, mình lúc ấy cũng không luyện khí nhập môn, mới vào ngoại tự quốc. Vì dùng để phòng thân, không thể không ăn một cái thiệt ngậm. Nghĩ đến đây, Dương Lan đưa tay giương lên, mở ra trong lòng bàn tay Một mảnh đen nhánh lớn chừng bàn tay Thuẫn, từ trong túi chứa vật bay ra đã rơi vào trong tay phải. Hạt Thú Nguyên cấp Thuẫn. Bởi vì kỳ chủ vật liệu cũng không bị hao tổn, Dương Lan lợi dụng luyện khí kỳ đinh bôi độc hạt thi thể. Luyện vào trong đó, lại khó khăn lắm khôi phục lại cực phẩm pháp khí Liệt Kê. Mặc dù bởi vì trong tài liệu hạn chế, như cũ cùng ban đầu hạt Thú Nguyên cấp Thuẫn còn có yếu đất chiến lệnh. Nhưng là đối với lần thứ nhất luyện chế cực phẩm pháp khí Dương Lan tới nói, đã là phi thường hài lòng. Trên tay tiểu Thuẫn tản ra yếu đất hắc quang, mặt ngoài không còn là gập đèn, chính là Dương Lan tại luyện chế quá trình bên trong, gia nhập mấy khối hắc sắt mà khiến cho hạt thứ nguyên cấp tuấn bắn ngược công kích hiệu quả có chỗ giảm xuống, nhưng lại có thể rất gần nguyên bản sức phòng ngự. Dương Lan nhìn xem trong tay đen nháy tiểu tuấn, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này, bốn môn kỹ năng đều có chỗ tăng lên kỹ năng, trung phẩm phụ lục, tiểu thành, trung cấp chân pháp, tiểu thành, trung cấp luyện đan thuật, tiểu thành, trung cấp luyện khí thuật, tiểu thành. Sơ cấp luyện khí thuật. Từ tiểu thành đến viên mãn, hao phí 1600 điểm thuộc tính. Thăng cấp làm trung cấp luyện khí thuật, hao phí 2000 điểm thuộc tính. Trừ bộ đã tăng lên đến trung cấp tiểu thành luyện đan thuật. Phụ lục, chân pháp Luyện kỹ thuật, ba môn kỹ năng đạt tới trung cấp tiểu thành, lại hao tốn 6000 điểm thuộc tính. Tổng cộng tiêu hao 7600 điểm thuộc tính. Thông qua hồi đoán về sau, chỉ còn lại 5000 linh thạch điểm thuộc tính còn có hơn 1100. Bất quá còn tốt, đoạn thời gian gần nhất không cần lại tiêu hao linh thạch cùng điểm thuộc tính. Dương Lan, tay vừa lộn nhất chuyện đầu tiên là thu hồi hạt thứ nguyên cấp tuấn, lại ngay sau đó, gọi ra Ngân Long Vân. Dương Lan nhảy vọt đến trên đó, gào thét một tiếng, từ đỉnh núi xông lên trời. Thôi một bàn suối, Ngân Long Vân quấn vào bầu trời màu xám tầng mây đinh thai nhấc góc tiếng vang truyền khắp toàn bộ bầu trời. Sau đó An Tính lại đánh phải trông thấy một đạo màu xám lưu quang, tựa như tia chớp vạch phá tầng mây. Trong mấy mắt, màu xám cầu vồng liền đã không thấy bóng dáng. Bảo cổ trai trong nội viện, vừa mới trở về Dương Lan, bản bởi vì 2 tháng này không có chút nào điểm thuộc tính đồ cộ thu hoạch, cảm thấy phiền muộn. Chuẩn bị trở về phòng tĩnh tu đi vào viện tử về sau, lại một mặt kinh ngạc nhìn xem trước người Triệu Mẫu. Người nói là muốn trở về tế điện vương phu. "Vâng, đông gia." Thiếp thân dự định sáng sớm ngày mai liền lên đường, mong rằng đông gia cho phép. Triệu Mẫu một mặt bi thương chi sắc, lá trái chưa khóc, cúi đầu. Dương Lan ánh mắt trơ lên, nhớ tới Triệu Mẫu gần nhất đến nay đủ loại dị thượng chi sắc, nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, ngươi ngày mai liền trở về đi." Dương một cái, lại hỏi, "Triệu Bình, Triệu huynh nhưng là muốn cùng ngươi cùng nhau tiến đến." Hai anh em gái bọn họ, sát thực cũng rất lâu chưa về thôn, mượn cơ hội này, thiếp thân dự định dẫn bọn hắn tế bái xong vòng phu về sau, trở về nhìn xem." Triệu Mẫu bình tĩnh nói, đầu lâu thật sâu thấp, tựa hồ không dám nhìn Dương Lan con mắt. "Tốt, việc này chuẩn." Dương Lan thuận miệng đáp ứng một tiếng, cũng không nhìn Triệu Mẫu thân sắc, nhấc chân đi trở về phòng của mình bên trong. "Ta đông ra." Triệu Mẫu xoay người, cũng tính tỉ lệ. Thẳng đến Dương Lan đóng cửa phòng, mới chậm rãi thẳng lên thân thể. Trên mặt hình như có vẻ phức tạp. Triệu Mẫu đứng yên một lát, dạ bước đi hướng bảo cổ trai bên trong. Cái gì? Mẫu thân, chúng ta ngày mai muốn trở về. Triệu Bình chính trưng bày một cái giống như rồng mà không phải là rồng, cực kỳ quái dị làm bằng gỗ phó tượng, nghe vậy cả Kinh Kem chút nắm cầm cũng ở, việc này có chút quá mức đột nhiên, Mẫu thân ngài tại sao không có sớm thông báo chúng ta? Triệu Vĩnh Trình lý hạng mục phụ tay cũng là dừng lại, lúc đầu túi xuống thân thể bỗng dưng đứng thẳng lên, mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mẫu. Không cần nói nhiều, Đông gia đã đồng ý. Triệu Mâu vuốt vuốt Triệu Hánh trên đầu tạm nhảm sợi tóc, yêu chiều cười cười. "Mẫu thân, đã muốn tế bái phụ thân, thế nhưng là có chỗ chuẩn bị. Lễ hương, nến, cống phẩm, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cùng tiểu muội không có chút nào chuẩn bị." Triệu Bình thả ra trong tay làm bằng gỗ pho tượng, hơi có khó xử đối Triệu Mâu nói, "Đúng nha. Mẫu thân, ta cùng đại ca đi mua một chút đi." Triệu Hánh vô vô bụi đất trên người, đi đến Triệu Mâu bên người, trên mặt nhíu mày. Triệu Mâu hòa ái cười một tiếng, "Những này các ngươi không cần quan tâm, mẫu thân sớm đã chuẩn bị xong. Các ngươi chỉ cần đêm nay thu thập xong hành lý, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát." Mộ thân. Triệu Bánh Tở giải một hơi, "Vậy chúng ta?" Dương Lan đem thần thức từ bảo cổ trai bên trong thu hồi. Ba người ở giữa lời đã nói ra, cũng không có cái gì tin tức trọng yếu. Sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt bắt đầu tính toán. Chương 70. Triệu Bình thân phận. Chương 70. Triệu Bình thân phận. Dương Lan nửa tựa tại hoa cúc lê trên ghế nằm, trong tay cầm một bản vô danh sách, say sưa ngon lành nhìn xem. Sách bên trong xen lẫn một khối màu xanh biết quấn ánh ngọc bài. Dương Lan ánh mắt thâm thúy tra duyệt trên ngọc bài nội dung. Vô danh thuật độn thủ đã có nhập môn cơ hội, này thuật đối ta có chút trọng yếu, chỉ cần mau chóng lĩnh hội mới được. Nam giữ môn này đột thuật, ngày sau vô luận là tầm bạo, vẫn là không địch lại đả mệnh, đều coi là một cái áp đáy hồng thuật pháp. Lại tiếp tục nhớ tới Triệu Mẫu dị thường. Triệu thị ba người đã đi một tuần lâu, như cũng chưa về. Dương Lan lơ đếm, mỗi người đều có bí mật của mình. Mặc dù mình cũng là có chút hiếu kỳ, chẳng qua hiện nay mình đang sắp đột phá, cũng không nguyện ý lại có khó khăn chắc chờ xuất hiện đợi mình tu thành vô danh thuật đốn thủ, đem tu vi lại để thăng một cái trình độ đến lúc đó, cũng chính là rời đi lúc. Nhưng mà, tiếp cận lúc trạm vào tối, Dương Lan liền muốn đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa. Đông Dương lông mày nhíu lên, Quay đầu nhìn về cuối ngã tư đường nhìn lại đã thấy một cái vải thô ma bảo cao lớn thân ảnh, đầy bụi đất chạy về phía bảo cổ trai ma tới. Coi biểu lộ, hình như có bối rối thất thố chi sắc. Triệu Bình, hẳn là xảy ra chuyện rồi. Dương Lan híp mắt, nhìn về phía Triệu Bình chạy phương hướng. Dương Lan không phải là không có nghĩ tới, vụng trộm đi theo Triệu Thị ba người sau lưng. Bang vào mình chút cơ trung kỳ tu vi, Triệu Mộ ba cái phẩm nhân, căn bản là không cách nào phát hiện tung ảnh của mình. Không nghĩ tới, mình còn chưa đi, liền đã đem Triệu Bình cho chờ được. Bịch. Triệu Bình vừa vào cửa liền trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt hoang mang lo sợ địa khóc ròng nói, "Đông gia." Dương Lan ngạc nhiên sửng sở, hai con ngươi khẽ nhúc nhích, phất tay đem bảo cổ trai đại môn quan bế. Còn chưa tới kịp trả lời, liền nghe Triệu Bình đã khóc lớn lên, "Đông gia. Cậu ngươi cứu ta mẫu thân cùng tiểu muội một mạng." Bọn hắn bị một cái. Theo Triệu Bình địa khóc lóc kể lể, Dương Lan đã vượt thanh sự tỉnh chân tướng. Không khỏi hô to hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, like. hơn 10 năm trước, Triệu Mẫu còn chưa lấy chồng lúc, tại sơn thôn bên ngoài cứu một nam tử xa lạ. Nam tử này sắc mặt vàng như nến, tướng mạo phổ thông, Vừa mới bắt đầu, Triệu Mẫu cũng không biết nam tử thân phận, chỉ coi là những thôn khác bên trong bình thường tự săn. Thế nhưng là, trong lúc người thanh tỉnh một khắc này, lại tại trôi thả ra mấy đạo hình thủ kỳ quái không biết tên vật liệu khối lỗi, suýt nữa đem Triệu Mẫu một kích rất chết. Có tốt, người này kịp thời thu tay lại. Dù vậy, nhưng cũng đem Triệu Mẫu dọa đến hồn bay lên trời, đả thương nàng nguyên khí. Bởi vậy, lưu lại mấy quả chữa thương đan dược sau. Đội vàng rời đi, mà Triệu Mẫu chứng bệnh cũng liền từ kia là bắt đầu, mười mấy năm qua, khó mà chữa trị. Lúc đầu, sự tình cũng chỉ tới mà thôi, nào có thể đoán được, mấy ngày về sau Tiên kia sắc mặt vàng như lên nam tử lại trở về, còn mang theo một con tại trong Tã Lót Hải Nhi. Triệu Mẫu bởi vậy biết được, người này tự xưng Triệu Thiên Hóa, lai lịch cụ thể lại không muốn cáo chi. Dù vậy, Triệu Mẫu mềm lòng phía dưới, khuyến động trong nhà nhị lão, thu lưu hạ Triệu Thiên Hóa cùng trong Tã Lót Hải Nhi. Tên này Hải Nhi là một cái bé trai, chính là trước mắt Triệu Bình. Về sau, trải qua hơn 1 năm ở chung, Triệu Mẫu ôn nhu nhàn thụ cảm động Triệu Thiên Hóa, bởi vậy hai người quyết định kết làm phu thê đêm tân hôn, Triệu Thiên Hóa nói thẳng ra mình tình hình thực tế. Nguyên lai, like, Triệu Thiên Hóa chính là tội tử quốc phương Tây Tu quốc quốc một cái tu tiên gia tộc, triệu ra bên trong người, là Triệu gia gia chủ, Kim Đan chân nhân Triệu Phi anh bảo đệ. Bởi vì Triệu gia cuốn vào một trận không cách nào tưởng tượng to lớn trong âm u, đứng sai đội ngũ, bị tu quốc quốc mấy đại tu tiên môn phái hạ lệnh thanh trừ. Triệu Phi anh vì cho mình vừa mới ra đời nhi tử lưu lại sinh tồn cơ hội, phục dụng cấm dược, cưỡng ép tăng lên công lực. Cơ hội đạt đến giả anh chi cảnh. Lúc này mới cho Triệu Thiên hóa một tia cơ hội, mang theo vẫn còn tại trong tã lót Triệu Bình cùng mẹ đẻ cả bệnh. Hoàng hốt chạy bữa, hướng phía ngoại tử quốc phương hướng mà tới. Triệu Mẫu tự nhiên không biết giả anh chi cảnh là vật gì chỉ là lo lắng cho mình trưởng phu an nguy. Trên đường, Triệu Thiên Hóa lại bị truy sát mà đến các phái tu sĩ đánh cho trọng thương, tùy hành Triệu Bình mẹ đẻ càng là tại chỗ bảo mình. Triệu Thiên Hóa sử dụng tiêu hao tuổi thọ chi thuật mới mang theo Triệu Bình có thể chạy thoát được. Cuối cùng tại ngoại tự quốc một cái thành nhỏ bên ngoài, mở một cái lâm thời đập phủ, đem Triệu Bình sắp xếp cẩn thận. Ra ngoài vì đó tìm chút sữa, không ngờ trên nửa đường lại đã hôn mê, bị Triệu Mẫu cứu. Thế là, Triệu Thiên Hóa liền mang theo Triệu Bình cùng Triệu Mẫu sinh hoạt ở cùng nhau. Lại là hơn 1 năm, Triệu Bánh xuất sinh, làm cho khoảng cùng Triệu Bánh vừa vận chênh lệch 3 tuổi. Không mấy năm, Triệu Tiên Hóa vết thương cũ tái phát, hồn về Tây Tiên. Trước khi chết, nói cho Triệu Mẫu, mình túi chứa vật trở tài vật cất đặc chỗ, nhưng cũng nói rõ, không có thực lực, ngàn vạn không thể tiền đến. Mà Triệu Mẫu, ở trong lòng đem bí mật này ẩn giấu vài chục năm. Tháng đến vài ngày trước, phát hiện có người lưu lại Triệu gia gia tộc Tiêu ký. Tựa hồ là thông qua năm đó Triệu Tiên Hóa đảo vong lộ tuyến, lần nữa tìm thấy. Bảo cổ trai bên trong. Dương Lan một hồi lâu mới tiêu hóa hết Triệu Bình trong miệng nói tới tin tức. Hai mắt nhắm lại, đối Triệu Bình nói ra, nói như vậy, các ngươi là bị vậy lưu nhà dưới tộc Tiêu ký tu sĩ bắt lấy. Ngươi lại là làm sao chột tới? Đã có tu tiên giả người tới bắt, làm sao có thể bỏ qua Triệu Bình cái nhà này ở chi tử, hắn một phàm nhân làm sao có thể chạy thoát được hộ khẩu? Mộ thân phía trước đi đón đầu trước đó, liền đã cáo chi ta tình hình thực tế, tìm lý do đem ta đẩy ra đi hướng đường thôn, ta cũng là nghe những thôn khác nói có tiên nhân đến, mới tỉnh ngộ, là tu cũ cú quốc tu tiên giả tới. Cũng không dám trở về, suy đi nghĩ lại, đành phải chạy lang thang đến tìm đầu ra. Triệu Bình một mặt nghĩ mà sợ nói, đề cập tu cũ quốc người, tràn đầy phẫn hận chi sắc. Ngươi làm thế nào biết ta có thể cứu ngươi Mộ thân? Dương Lan bất vi sở động lượt lại toàn thân khí thế vừa để xuống, ép hướng về phía Triệu Bình. Trong hai mắt băng hàn vô cùng, toàn bộ bảo cổ trai bên trong trong nháy mắt như là ba chín chi thiên nhất, nhiệt độ bỗng nhiên lạnh lẽo, tựa hồ bị đáng sợ hàn ý bao phủ. Triệu Bình tức thì bị cố khí thế này sợ đến sắc mặt tái nhien, không tự cái chiến chiến lạnh, run rẩy nói ra, "Đông gia." Triệu Bình nuốt ngụm nước bọt, phản phất hốc ra ngoài, "Đông gia ngươi bình thường hai ba nguyệt không về, cùng đối độ cổ đặc thù Hàn Mê, để cho ta có một tia suy đoán Đông gia ngươi không phải phàm nhân, rất có thể chính là trong truyền thuyết tu tiên giả. Làm mẹ thân nói cho ta tu tiên giả chỗ thần kỳ, ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình." Cho nên, mới dám cả gan đến tỉnh cầu đồng, ra cứu ta mẫu thân một mạng. Than thở khóc lóc, Triệu Bình phanh phanh phanh dập đầu chín cái, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Lan. Dương Lan thần sắc không thay đổi, tựa hồ sớm đã liệu đến. Minh ngày bình thường gay ghen, tại trong mắt Hữu Tâm Nhân, hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Triệu Bình có thể quan sát như thế nhỏ bé, không hổ là Kim Đan chân nhân hậu đại, coi là thật di truyền mấy phần tiên phú. Bất quá, mình sao lại vì mấy cái phàm nhân, liền cùng hắn nước tu tiên giả liều mạng. Triệu Bình nhìn xem Dương Lan hờ hững biểu lộ, cảm thấy chầm xuống. Suy nghĩ một phen. Đông ra, Triệu Bình tựa như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt kiên định dựng thẳng lên hai ngón tay phải, chỉ lên trời thể, "Ta Triệu Bình thể, liên quan tới Đông gia sự tình, đối những người khác không nhắc tới một lời, phù thân Triệu Thiên Hóa túi trữ vật tất cả tài vật đều hiến cho Đông gia, thỉnh cầu Đông gia xuất thủ cứu ngũ thân của ta." Dương Lan vốn đang tràn đầy không quan tâm thần sắc, nghe tới Triệu Thiên Hóa túi trữ vật lúc, sắc mặt không khỏi lộ dung. "Kim đan chân nhân tài vật, ngươi nói cái gì? Triệu Thiên Hóa người này túi trữ vật lại còn không bị lấy đi." Dương Lan hai mắt đạp một cái, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Triệu Bình. Chương 71: Thần thức bí pháp. Chương 710 Thần thức bị pháp, lúc trạng và tối, một đạo sáng mênh mông hình quang, từ Cửu Nguyên Thành bên trong thoáng qua liền mất, mà bảo cổ trai trên cửa chính cũng treo lên, nghỉ ngơi, tấm bảng gỗ chữ. Thẳng đến 2 ngày sau nửa đêm, bảo cổ trai viện lạc phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo hơi nước trắng mịn mở đột quang, yếu ớt khó mà mắt thường thấy, từ trong tầng mây, chớp mắt thẳng xuống dưới, trong chớp mắt liền đã rơi vào trong sân độn quang tản ra, hiện ra Dương Lan cùng Triệu Thị Ba người thân ảnh. Triệu Thị Ba người ngược lại là không có trở ngại, nhiều lắm là chịu chút vết thương nhẹ, đến Dương Lan đến đan dược kéo dài tính mạng về sau, không có sinh mệnh nguy hiểm. Vệ Phần Dương Lan, vẫn là một thân màu đèn chừng bảo, sắc mặt bình thản ung dung, thế nhưng là từ trong hai con ngươi tình quang đến xem, hiển nhiên không bằng trên mặt như vậy bình tĩnh. Quét mắt nương lớp lo sợ ba người một chút, Dương Lan thuận miệng nói ra, đi nghỉ trước đi, ngày mai lại nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, mất hồn mất vía gật gật đầu, "Vâng." "Đâu ra?" Giếng phần mình về hướng gian phòng mà đi. Dương Lan cũng không nhìn mấy người thất ảnh, mà không thay đổi đi trở về phòng của mình bên trong đưa tay vung lên đinh đinh đinh. Vân Vũ Kỳ chướng trận trận kỳ hưu một chút, cấp tốc bay về phía toàn bộ bảo cổ trai các ngóc ngách, âm thầm kích thích. Bên trong căn phòng Dương Lan, cảm thụ được văn vụ kỳ trướng trận trận pháp chi uy. Do dự một lát, lại là vây tay một cái đúng là trong phòng bố trí một cái cỡ nhỏ tam tài hư vọng trận. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem lúc này xuất hành đoạt được đều đem ra. Dương Lan chuyến này có thể nói là mạo hiểm phần phần. Vốn muốn không dám xửa đến, thế nhưng là nghe tới Triệu Bình nói, tu sĩ Kim Đan Triệu Thiên Hóa túi chứa vật vẫn tồn tại sau, vẫn là quyết định mạo hiểm đi xem một cái. Thực sự kháng cự không được trong đó dụ hoặc. Dù sao, Triệu Bình mặc dù không biết người tới cụ thể cảnh giới, nghĩ đến hẳn là sẽ không là Kim Đan chân nhân tự mình xuất thủ. Triệu Gia Nguyên gia chủ mới là một tu sĩ Kim Đan, đã nhiều năm như vậy, Kim Đan chân nhân không có khả năng thanh nhàn như vậy, khắp nơi vơ vét triệu thị tộc nhân. Người tới là chút cơ kỳ tu sĩ, 89 phần 10. Nhiều lắm là khả năng dẫn đầu một chút luyện khí kỳ thuộc hạ. Như thế, mình coi như không được lại, chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Mặc dù nghĩ như vậy, Dương Lan vẫn là cho Triệu Bình trong linh hồn hạ cấm chế, cũng thông qua mê hồn đại pháp xác định Triệu Bình nói tới đều là là thật. Chỉ nghe thứ nhất mặt chi tử, không khỏi quá mức khinh suất Dương Dương Lan lợi dụng mê hồn đại pháp, cha hỏi về sau, rốt cục tin tưởng Triệu Bình nói tới. Lúc này Triệu Bình sinh tử chỉ ở thứ nhất nghiệm ở giữa. Ai ngờ, người tới số lượng vượt quá Dương Lan đoán trước đích thật là chúc cơ tu sĩ, nhưng lại có hai người. Một người chúc cơ sơ kỳ, một cái khác hiển nhiên là người chủ sự. Có được chúc cơ trung kỳ tu vi. Dương Lan đến thời điểm, hai người này chính sử dùng bí pháp bộ lấy Triệu Mẫu trong trí nhớ tin tức. Chậm thêm bên trên một hồi, chỉ sợ Triệu Mẫu liền sẽ linh hồn trọng thương, không tự chủ được nói ra túi trữ vật ẩn tàng chỗ. Khẩn cấp như vậy chi thế hạ. Dương Lan đầu tiên là thông qua tấn ảnh mai hoa châm, xuất kỳ bất ý phía dưới, làm chúc cơ sơ kỳ bị thương nặng tu sĩ. Tiếp lấy liền thân mà lên dựa vào hạt thứ nguyên cấp tuấn đỉnh cấp sức phòng ngự, quả thực là ngăn cản mấy lần chốc cơ trung kỳ tu sĩ pháp thuật công kích, nhất cử đem tu vi yếu kém nam tử đánh chết tại chỗ, cũng tùy thời hấp thụ nguyên thần của đối phương ký ức, biết được thân phận của hai người, quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Dương Lan kinh ngạc một lát, ai ngờ chốc cơ trung kỳ tu sĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong đáy mắt, Dương Lan liền đau đầu náo nước bay rất ra ngoài. Thần thức bí pháp, Dương Lan cũng không kịp chú ý đến triệu mẫu hai người, vội vàng cấp mình phóng ra mấy trường tinh phẩm kim cương phủ. Thả ra ngân long vân, đỉnh lấy vệ hồng pháp thuật công kích định đoạn mệnh mà chạy. Vệ Hồng đương nhiên sẽ không buông tha này cơ hội tốt, mặc dù kinh ngạc đối phương có như thế nhiều tình phẩm phụ lục. Lại chưa suy nghĩ nhiều thì, trên mặt cười gần truy thân mà tới. Dương Lan bởi vì thần thức bị hao tổn, dù cho khống chế Ngân Long Vân, tốc độ bay cũng không kịp Vệ Hồng. Tại một chỗ đầm lầy bên trên, hai người lại một lần nữa giao chiến. Lần này chiến đấu, bởi vì đối phương đã có chuẩn bị, tấn hành mai hoa châm cũng không lại có thể xuất kỳ bất ý trọng thương đối phương. Mắt thấy tình thế càng thêm bất lợi, Dương Lan âm thầm quyết tâm, cố ý bán đi một sơ hở, lợi dụng mình trọng thương lúc đem gai nhọn lưu tình chú ý, cần nguyên kiếm bám vào Ngân Long Vân bên trên. Như thế còn không an toàn, Dương Lan đem trên người mấy chục tâm chúc cơ kỳ công kích phụ lục, một mạch ném ra ngoài. Nạp đi khí tức, đem phụ lục giấu ở ngân long vân bên trên. Thượng như tia chớp gần sát đối phương. Tại Vệ Hồng một bộ gặp quỷ vẻ mặt, tự bảo ra. Kích phát tất cả công kích phụ lục ý năng, lại thêm một kiện cực phẩm pháp khí tự bạo chi uy. Mặc dù khả năng không kiếp tu sĩ kim đan tiên lôi châu, nhưng đối phó với một chúc cơ trùng kỳ tu sĩ, cũng là dư giải. Vệ Hồng đầy mắt oán độc nhìn qua Dương Lan, bị trọng thương thân thể bị Dương Lan tầng thứ 2 thượng tinh công nhất cử lãnh xuyên. Còn tốt Dương Lan sớm chuẩn bị tốt hạ thứ nguyên cấp thuần cùng rất nhiều phòng ngự phụ lục. Bảo vệ được yếu hại, mình khoảng chừng pháp khí bạo tác bên trong, thôi đẩy bụi đất một chút. Ngửa đầu đem mấy hạt pháp lực hồi phục đan dược nuốt vào. Dương Lan thừa dịp nguyên thần của đối phương chưa tán, đem nó hấp thu đến tận đây, từ tu Cổ Quốc mà đến hai tên trúc cơ tu sĩ đều bị đánh giết. Dương Lan cũng từ Triệu Mẫu trong miệng đạt được vị trí cụ thể, tìm được Triệu Thiên Hóa túi trữ vật. Triệu Mẫu, Triệu Hánh cũng đồng dạng bị Dương Lan làm cầm chế, sinh tử hoàn toàn do Dương Lan nắm giữ. Như thế Dương Lan phương đến an tâm. Lúc này mới thu thập chiến trường. Dương Lan lại nghỉ tạm tầm gần nửa canh giờ. Thẳng đến tệ nội pháp lực chân đậy, mới mang theo 3 người quay trở về bảo cổ trai bên trong. Bất quá bị hao tổn thần tức lại phải hao phí một đoạn thời gian. Hấp thu 2 người nguyên thần, thu được 18500 điểm thuộc tính, linh thạch cũng không nhiều, cộng lại có chừng 2 vạn, cũng là đủ. Dương Lan trước đó sử dụng linh thạch, đổi lấy điểm thuộc tính, vẹn vẹn còn lại 5000 linh thạch. Lần này, lần nữa giàu có. Bất quá, lần này thu hoạch lớn nhất, không phải linh thạch, không phải điểm thuộc tính, cũng không phải Vệ Hồng trong tay có cực phẩm pháp khí công kích. Triệu Thiên Hoa túi trữ vật thậm chí đều chỉ có thể xem như thứ yếu chi vật. Thành quả kinh người nhất, lại là Vệ Hồng luyện thần thức bí pháp, Cực thần quyết. Dương Lan một mặt vui mừng đem Vệ Hồng trong túi trữ vật vàng sáng ngọc giản đem ra. Thần thức, tu tiên giả một loại trọng yếu đối địch thủ đoạn. Bất luận là thao túng pháp khí, pháp bảo đấu pháp, vẫn là lục soát nhìn bằng mắt thường không đến khu vực nơi hẻo lánh đều cần dùng đến thần thức đồng thời thần thức cùng pháp lực khác biệt. Tu sĩ pháp lực tại khô kiệt lúc, còn có thể thông qua ngồi xuống, hoặc là phục dụng đan dược đến khôi phục nhanh hơn. Thế nhưng là, nếu như thần thức một khi hao tổn, chỉ có thể dựa vào ngồi xuống tính tu đến chậm rãi khôi phục. Không cách nào sử dụng dược vật đến gia tốc hồi phục đặt ở bình thường thì cũng thôi đi. Nếu là tại trong tranh đấu thần thức đột nhiên bị hao tổn, chỉ sợ sẽ khiến tu sĩ lâm vào nguy hiểm cực lớn chi cảnh. Dương Lan cũng là bởi vì thần thức bị vệ hồng không có dấu hiệu nào một kích, nhận lấy tổn thương,ốn hao mấy ngày mới khôi phục tới. Thần thức sẽ theo tu sĩ tu vi tăng lên mà có nhất định tăng trưởng, nhưng cũng có một chút bí pháp hoặc là bảo vật có thể tăng cường lực lượng thần thức. Lúc đầu Dương Lan liền có dự định, rời đi về sau, đi tìm một môn có thể tăng lên thần thức công pháp hoặc là dị bảo. Lần này, có thể ngoài ý muốn đạt được thần thức bí pháp, làm sao không để Dương Lan vui mừng quá đỗi? Cất thần quyết, tu luyện hoàn chỉnh 5 tầng tự thân thần thức ước chừng có thể gia tăng gấp đôi, thật là tuyệt thế công pháp. Dương Lan từ nguyên thần trong trí nhớ biết được, đây cũng là vệ hồng ngoại ý muốn mà được, mặc dù chỉ là đan thiên, mặc kệ như thế nào, lần này đạt được như thế tuyệt thế bí pháp, từ không có không đi tu luyện đạo lý. Không đổi, đợi ta xem trước một chút kim đan chân nhân túi trữ vật. Dương Lan đem cất thần quyết cất kỹ, lấy ra một cái màu nâu túi trữ vật, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chương 72, thần linh căn, cửu sát chân kinh. Chương 72, thần linh căn, cửu sát chân kinh. Dương Lan vuốt vuốt trong tay màu nâu túi trữ vật, than phục một tiếng. Cơ hồ là kim đan kỳ tu tiên giả, cho dù là đường chạy trên đường tiêu hao không ít, vẫn có cơ hồ gần 10 vạn linh thạch số lượng. Mà lại, trong đó hơn phân nửa vẫn là trung phẩm linh thạch. Dương Lan đưa tay thành trưởng, một đạo vàng mênh mông hình quang hiện lên. Xích hồng sắc bất quy tắc hòn đá xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Trung phẩm linh thạch. Dương Lan hai ngón tay nắm cái này, mai hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch, lật qua lật lại cẩn thận chu đáo đây là Dương Lan lần thứ nhất nhìn thấy trung phẩm linh thạch. Mặc kệ là tại Phong Hành quốc Vương Tranh, vẫn là vừa đánh giết không bao lâu tu cũ quốc vệ hùng hai người, mấy người bọn họ trong túi trữ vật, đều không có trung phẩm linh thạch tung tích. Hồi chấm trước, Dương Lan tay trái lại lấy ra một viên hỏa thuộc tính hạ phẩm linh thạch tới đem cả hai tới gần một chút, Dương Lan nheo lại hai mắt. Cả hai lớn nhỏ không kém bao nhiêu, cũng đều là bất quy tắc hình dạng. Chỉ bất quá, viên này hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí cơ hội là hạ phẩm linh thạch thu tính, lửa, gấp trăm lần. Dù cho Dương Lan sớm đã tự tu chân giới nhập môn trong ngọc giản hiểu được cái này một tường tức, lúc này cảm thụ được trong đó kinh khủng khác biệt, vẫn kinh ngạc vô cùng. Khó trách, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch hồi đối tỷ lệ là 1:100. Mà lại Phần lớn tu sĩ đều muốn dùng hạ phẩm linh thạch đi đổi lấy chúng phẩm linh thạch, rất ít có người nguyện ý dùng chúng phẩm linh thạch đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch. Dù sao, hạ phẩm linh thạch có thể làm đến, chúng phẩm linh thạch cũng có thể làm đến. Thế nhưng là, trái lại, chúng phẩm linh thạch có thể mở ra trận pháp, cấm chế, sử dụng hạ phẩm linh thạch, hoàn toàn liền không có hiệu quả. Chúng phẩm linh thạch, Dương Lan lại lấy ra mấy loại khác thuộc tính chúng phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, so sánh xuống. Linh khí ẩn chứa khác biệt, cơ hồ đều là gấp trăm lần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Dương Lan nhìn xem lòng bàn tay trôi nổi mấy quả chúng phẩm linh thạch, những linh thạch này đang đào móc khai thác thời điểm, Vậy mà lớn nhỏ cơ hồ giống nhau, không phải là phương thế giới này cái gọi là quy tắc bố trí. Mặc kệ những linh thạch này là loại nào hình dạng, bọn chúng thể tích cơ hồ đều không có khác biệt. Dương Lan vốn cho rằng, chúng phẩm linh thạch lại so với hạ phẩm linh thạch thể tích lớn hơn một chút. Dạng này phòng đoàn xuống tới, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch liền sẽ trở nên cực đại vô cùng. Nhưng là bây giờ đến xem, chúng phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, tại thể tích bên trên không có bao nhiêu khác biệt, trên lệch vẻn vẹn ẩn chứa linh khí nồng độ. Nếu như một người tu sĩ, Mỗi ngày đều tay cầm trung phẩm linh thạch, thậm chí thượng phẩm linh thạch tiến hành ngồi xuống tu luyện, lại hợp với linh nhãn chi tuyển trợ thiên tài địa bảo, tốc độ tu luyện chẳng phải là nhanh khó có thể tưởng tượng. Thật sự nếu không đầy bụng dùng ra tốc tu luyện đa dược. Dương Lan khẽ mặt giật một cái, vừa nghĩ như thế, thân nhạc tông vị kia hai mươi mấy tuổi liền kết thành kim đan tuyệt thế thiên kiêu, tựa như cũng không có khoa trương như vậy. Bực này thế lực lớn bên trong nhân vật thiên tài, linh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, nhất định là sẽ không thiếu khuyết. Cơ hội sẽ liên tục không ngừng địa chờ cung ứng. Phổ thông tu sĩ dù là tích lũy cả đời chờ đến tuổi thọ kết thúc thời điểm, thu hoạch lấy địa tài vật, khả năng còn chưa kịp người ta mấy ngày đang lưỡng, linh tài tiêu hao. Bất quá, Dương Lan tay vừa lộn, đem tất cả linh thạch đều thu vào. Hơn 20 tuổi, thiên giai kim đan kỳ, ta cũng có thể. Hai con ngươi tỏa sáng tự lẩm bẩm một câu. Dương Lan tiếp tục lật xem triệu thiên hóa túi trữ vật, lấy ra một phong có chút phát hoàng giấy viết thư, một cái thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản là một môn công pháp ma đạo ám thổ tính, Cửu Sắt chân kinh. Dương Lan cau mày, không có mở ra trước Cửu Sắt chân kinh ngược lại triển khai kia phong phát hoàng giấy viết thư. Dương Lan trên hai mắt hạ liếc nhìn một lát, trên mặt khiếp sợ không thôi. Một chút do dự, đem giấy viết thư thu vào. Này giấy viết thư tự nhiên là Triệu Tiên Hoa lưu lại, bản ý là nếu như Triệu Bình may mắn đi vào tu chân giới, liền có thể tìm được mã code chi địa, lấy ra trong túi chứa vật vật phẩm, tu luyện Triệu gia gia tộc công pháp Cửu Sắt chân kinh. Bức này tin tức đương nhiên sẽ không để Dương Lan có chỗ kinh ngạc. Chân chính không thể tưởng tượng nổi chính là, giấy viết thư bên trong nói tới Triệu Bình linh căn một chuyện ẩn linh căn. Triệu Bình lại là ẩn linh căn người, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy ám thuộc tính cực phẩm linh căn đây là Triệu gia gia chủ tại Triệu Bình sau khi sinh không lâu, bắt đầu dùng gia tộc bí pháp khảo thí ra. Vì dâu giếm tin tức thậm chí đem tham dự khảo thí linh căn nhiều cái gia tộc đệ tử, trưởng lão đều vụng trộm sử tử. Tư phẩm linh căn. Dương Lan ngu ngơ trong chốc lát, trong đầu không khỏi xuất hiện Triệu Bình kia trung thực trung hậu thân ảnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ vài câu, Dương Lan lại cẩn thận nhớ lại Triệu Bình tình huống ẩn linh căn, bình thường căn bản sẽ không hiện ra linh căn, sẽ tiến hành chu kỳ tính biến mất, chỉ có tại đặc biệt thời kỳ, linh căn mới có thể hiện hiện ra, từ đó có thể có thể hấp thu linh khí, tiến hành tu luyện. Mà lại, ẩn linh căn cần đặc biệt huyết mạch hoặc là thể chất mới có thể kích hoạt. Giống như là ám thuộc tính ẩn linh căn, một khi kích hoạt về sau, Cơ hội có thể cực lớn biên độ sách cao mọi chủng ma đạo công pháp tốc độ tu luyện ám thuộc tính linh căn đối với tu luyện công pháp ma đạo tân trang tới nói, có thể nói là được trời ưu ái. Khó trách, Triệu gia gia tộc công pháp đúng là Cửu Sắt Chân Kinh. Dương Lan suy đoán, Triệu gia thế hệ chính là dựa vào ám thuộc tính linh căn tu sĩ, đem Cửu Sắt Chân Kinh tu luyện đại thành, mới có thể tại tu Cú Quốc chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Về phần Cửu Sắt Chân Kinh, Dương Lan đem ngọc giản tới gần cái trán, thần thức kết nối trên đó, tinh tế đọc. Trọn vẹn qua 1 cái giờ, Dương Lan mới buông xuống Cửu Sắt Chân Kinh ngọc giản, trên mặt có tán hưởng, có kinh ngạc, còn có một chút do dự. Môn này Cựu Sát Chân Kinh không hổ là công pháp ma đạo, trên đó chô nhớ các loại pháp môn, đều là bá đạo đến cực điểm, âm độc vô cùng. Công thủ chi thuật không cần nhiều lời, Cựu Sát Chân Kinh còn ghi lại nhiều môn bảng môn kỹ thuật. La Sát Đồ Thuật, Kim Đan Kỳ, liền có thể thuần gian di động đến bên ngoài mấy chục giằm quỷ dị đột phá, chỉ cần tiêu hao tu sĩ tự thân tinh huyết, liên tục sử dụng dễ dàng tạo thành không thể vãn hồi độc thể tổn thương. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ sử dụng, sợ là một cái chớp mắt liền có thể độn đến trăm giằm có hơn. Tự Sát Liễm tức thuận, có thể lợi dụng tự thân thần thức, tại cái khác tu sĩ trước mặt, cưỡng ép thần ngấp mình chân thực tu vi. Thần thức càng là cường đại, ẩn nấp hiệu quả tự nhiên càng mạnh. Tu tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể vượt một cái đại giai cấp ẩn nấp mình chân thực tu vi. Theo trên đó miêu tả, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ chỉ cần không phải trực diện Nguyên Anh tu sĩ, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ dùng thần thức dò qua, cũng là khó mà phát giác đương nhiên, nơi này chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Trong Nguyên Anh kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, ba ở giữa chênh lệch so Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ chênh lệch còn mu lớn. Dù cho dạng này, cũng rất là nguy tiên. Dương Lan khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục, lại nhịn không được chậc chậc lưỡi. Môn này cực sát liễm tức thuật, cùng từ vệ hồng có được tức thần kết quả thực là tuyệt phối a thần thức tăng mạnh, ẩn ấp hiệu quả liền tăng mạnh. Hai phối hợp có thể khiến công pháp hiệu quả tăng gấp bội. Về sau cũng không tất lo lắng bị tu sĩ khác liếc thấy mà tu vi. Chương 73: Pháp bảo trấn yêu, mộ linh tịch. Chương 73: Pháp bảo trấn yêu, mộ linh tịch. Dương Lan đem Cửu Sắt Chân Kinh phục chế đến một quyển sách phía trên, chuẩn bị sau đó đem môn này Cửu Sắt Chân Kinh giao cho Triệu Bình tu luyện, đợi tu luyện về sau cũng tốt thay mình tiếp tục thu thập các loại kỳ dị đồ cổ, cũng coi là điểm thuộc tính một cái lai lịch. Về phần Triệu Bình tu luyện có thành tựu về sau, có thể hay không cưỡng ép phá vỡ linh hồn cấm chế. Dương Lan ngược lại là không có quá lớn lo lắng, chỉ cần tu vi không cao hơn mình, chính là không cách nào phá hư rơi trên linh hồn cấm chế, sinh tử sẽ vĩnh viễn bị trưởng không tại trong tay mình. Không nói mình bây giờ tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ, vâng vào trong túi trữ vật linh thạch, lập tức liền có thể lấy đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Chỉ bằng mượn giao diện tu tính, Triệu Bình cho dù là tu luyện đến thiên hoàng địa lão, cũng đừng hòng vượt qua tu vi của mình. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, cự sắt chân kinh liền đã phục chế hoàn thành. Tiện tay vừa thu lại, Dương Lan lại lấy ra một thanh linh khí bốn phía màu trắng bạc tiểu kiếm ước chừng có dài hơn 2 tấc, trên đó quang hoa lưu chuyển. Mắt Trần có thể thấy linh khí luồn sóng, chậm rãi vòng quanh tiểu kiếm thân kiếm, chuôi kiếm, vừa đi vừa về chuyển động. Phát bảo. Dương Lan liệt lên khóe miệng, hai tay hư nâng lên thanh này màu bạc trắng tiểu kiếm. Mặt mũi tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thanh này màu bạc trắng tiểu kiếm, bởi vì thời gian dài không có chủ nhân linh lực quan chú, chỉnh thể linh khí cũng không tính nhiều nồng đậm. Trải qua cái này hơn 10 năm hao tổn, linh khí so với phổ thông cực phẩm pháp khí cũng không nhiều hơn mấy phần. Bất quá, trên đó chợt có hàn khí lộ ra ngoài chỉ là một tia hai tia khí tức, cũng đủ để cho Lập Tức Dương Lan cảm thấy có chút áp bách cảm giác. Dương Lan không thèm để ý chút nào, cẩn thận từng ly từng tí tràn ra thần thức, chậm rãi cùng màu trắng bạc tiểu kiếm thân kiếm tiếp xúc, Dương Lan muốn đem thần thức xâm nhập trong đó, khống chế món pháp bảo này lúc, lại bị tiểu kiếm không chút khách khí ngăn cản bên ngoài. Dương Lan lông mày nhíu chặt, không tin tà lần nữa tăng lớn thần thức, tiếp tục không ngừng hướng phía màu trắng bạc tiểu kiếm xâm nhập qua thứ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Dương Lan mặt mũi tràn đầy thất vọng thu hồi thần thức. Xem ra, không có kim đan kỳ tu vi, quả thật là không có cách nào khống chế pháp bảo Dương Lan hậm hực trầm ngĩ, bảo vật nơi tay, chỉ có thể nhìn, không thể dùng, thật là làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Dương Lan vẫn là không bỏ được đem thanh này màu trắng bạc tiểu kiếm thu vào túi trữ vật, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng suy nghĩ, đã nhận chủ tế luyện pháp bảo, lại từ tu sĩ khác sử dụng, dù là trải qua vô số nh nhuyễn, lại tế luyện thông linh, tối đa cũng cũng chỉ có thể phát huy ra pháp bảo này bảy thành uy năng. Dương Lan ánh mắt lấp lánh quan sát đến màu trắng bạc tiểu kiếm tất cả chi tiết. A, Dương Lan tại chôi kiếm không đáng chú ý vị trí, phát hiện hai cái bút tẩu long xà cổ thể chữ nhỏ. Trảm yêu kiếm Dương Lan nhẹ giọng phun ra thanh này màu trắng bạc tiểu kiếm danh tự. Không khỏi hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong ghi lại một thanh kiếm. Tại tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong thuật, tiêu giao tử tại du lịch nhân giới lúc, từng tại một phương vô cùng cường thịnh tu tiên đến nước chỗ, cùng một tuyệt thế kiếm tu giao thủ qua. Tiên kia tu vi kinh thiên kiếm tu, sử dụng pháp bảo chính là Trảm Yêu Kiếm. Trên thân kiếm kiếm khí, dạng khắp nơi, bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Rất hiển nhiên, cùng triệu thiên hóa thanh này Trảm Yêu Kiếm, hiển nhiên chỉ là danh tự giống nhau thôi. Thanh này Trảm Yêu Kiếm, cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy pháp bảo Dương Lan đến xem, cùng chân chính nguyên anh kỳ đại năng pháp bảo vẫn là không thể so sánh nổi. Kim đan kỳ tu sĩ mới có thể bắt đầu luyện chế pháp bảo. Chỉ có trải qua tu sĩ tự thân đang điền thai nghén, không ngừng lấy tự thân pháp lực tế luyện, từ đó tăng lên pháp bảo uy lực. Theo thời gian dài hơn, pháp bảo uy năng cũng sẽ một chút xíu mà tăng lên đợi tu sĩ tiến giai nguyên anh kỳ về sau, sử dụng ánh hỏa lại tế luyện một phen, pháp bảo uy năng lại có thể lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Những này kiến thức, tự nhiên cũng là Dương Lan Tử tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong biết được. Chỉ có bảy thành uy năng sao? Mới vào kim đan kỳ về sau, nên tạm thời cũng đủ. Dương Lan đầu ngón tay lướt qua Trảm Yêu Kiếm sắc bén rắn nhân, con ngón đũa ra. Tại Dương Lan tầng 2 thượng tinh công cường đại nhục thân phía dưới, Trảm Yêu Kiếm phát ra nhẹ nhàng vụ vụ âm thanh, rung động thân kiếm, mang theo một trận không gian gợn sóng. Trờ Minh tiến giai kim đan kỳ về sau, lại tìm một cái tốt hơn pháp bảo phương pháp luyện chế. Ngoại trừ Trảm Yêu Kiếm, hữu sắc chân kinh bên ngoài, Triệu Thiên Hóa trong túi chứa vật, còn có một số pháp khí. Lấy trung hạ phẩm pháp khí làm chủ, thượng phẩm pháp khí ngược lại là cũng có cái 3 4 kiện đáng tiếc không có cực phẩm pháp khí. Bất quá Dương Lan lấy ra vệ hồng trong túi trữ vật một thanh khổng lồ trường sóc cước chừng có 9 thước chí trưởng, so Dương Lan thân cao còn nhiều một tấc dư. Chiếc làm chôi, lưỡi đao hai bộ phận. Chôi dùng không biết tên hắc màu đậm gỗ chắc chế thành, dài ước chừng 7 thước. Lưỡi đao thân dài hẹn 2 thước, đen như mực nước. Hắc binh huyết lang sóc. Giáo trên thân cũng không khắc tên. Tên này vẫn là từ vệ hồng nguyên thần trong chí nhớ biết. Cả thanh giáo lưỡi đao, phản phất cắt ra một thanh kiếm thân, phong diện bên trên có hàn quang lấp loé phá giáp lăng. Toàn bộ trường sóc toàn thân đen nhánh, từng kia từng kia yêu dị khí tức từ giáo trên thân truyền đến. Dương Lan vẫy vây tay, Chôi này dài chín thước to lớn trường sóc trong phòng trầm dãi truyền động. Ngày đó, Vệ Hồng chính là dùng thanh này cự giáo, đem nhận thần thức tổn thương mình đẩy vào tuyệt cảnh. Thanh này trường sóc, công phạt cực mạnh, phạm vi cực lớn. Tấn ảnh mai hoa châm thắng ở tính bí mật mạnh, xuất kỳ bất ý cả hai hoàn toàn không phải một chủng loại hình pháp khí công kích. Xem như đền bù trước đó minh chính cự phủ hư hao về sau, mình không có tiện tay pháp khí công kích điểm yếu. Thanh này hấp đinh huyết lang sóc, đầy đủ mình sử dụng đến kim đan kỳ trước. Dương Lan bấm tay hơi gãy. Một đạo màu trắng huỳnh quang đánh tới Hắc Đinh huyết lang sóc phía trên, toàn bộ giáo thân bỗng nhiên lắc một cái, hóa thành một mảnh óng quang, bay vào Dương Lan bên hông. Vệ phân vệ hồng hai người trong túi chứa vật vật phân khác, cũng liền mấy món phổ thông pháp khí. Còn có hai quyển mục, thổ thổ tính cấm pháp, xem nhận hai người môn phái truyền thừa. Bất quá thường thường không có gì lạ. Dương Lan tử vệ hồng hai người nguyên thần bên trong biết được, hai người căn bản không phải triệu ra bên trong người, mà là tu cổ quốc bên trong hai cái cỡ nhỏ môn phái nội môn đệ tử. Như thế lại liên lụy ra một cái tu cổ quốc khoáng mạch chi tranh. Mộ linh thạch. Hai người riêng phần mình môn phái Trước đây Úy Nhâm phát hiện một cái mới hiện mỏ linh thạch một góc gầm thầm khai thác, sau đó không lâu, hai phái cao tầng dần dần tiếp xúc, trao đổi, liên hợp lại, đem tin tức này che giấu. Muốn muốn vào đầu này còn chưa bị khai thác mỏ linh thạch đáng tiếc, trong môn có đệ tử tại mua sắm tu luyện vật liệu lúc, bị tu Cú Quốc lục đại phái một trong Vân Ma giáo đệ tử để mắt tới. Bị diện sát lúc, ngoài ý muốn tiết lộ liên quan tới mỏ linh thạch tin tức. Tin tức này vừa ra, lập tức đem tên này Vân Ma giáo đệ tử cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Sau đó liền cuống hỉ, đem tin tức này báo cho trong môn cao tầng, thu được không ít môn phái ban thưởng. Vân Ma giáo quả quyết xuất kích, lập tức phái ra tu sĩ cấp cao, hỏa tốc tiến về mộ linh thạch. Muốn trước cái khác ngũ đại phái một bước, cấp đoạt linh thạch tài nguyên. Chương 74, mục tiêu mộ linh thạch, thu phục Triệu Bình. Chương 74, mục tiêu mộ linh thạch, thu phục Triệu Bình. Lần này cử động, tự nhiên không gạt được cái khác ngũ đại phái. Bởi vậy đã dẫn phát tu cũ quốc mộ linh thạch đại chiến. Vệ Hồng hai người chỗ môn phái không có gì bất ngờ xảy ra, bị lục đại phái trực tiếp giền môn. Hai người bốn phía đảo vòng dưới, lại ngẫu nhiên gặp Triệu gia gia tộc lịch luyện đội ngũ. Ngoài ý muốn từ 1 triệu gia đệ tử trong miệng, biết được Triệu tiên hóa sự tình. Nhớ tới Tu sĩ Kim Đan một đời tài vận, hai người một chút thương lượng, dù sao môn phái đều bị diệt, tại Tu Cú Quốc bên trong sớm đã không còn có dung thân chỗ. Liền thẳng đến ngoại tử quốc mà tới, cũng liền phát sinh phía sau một hệ liệt sự kiện. Mạc Linh Thạch, Dương Lan hai con người ngưng trệ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Liên quan tới đến tiếp sau thu hoạch được điểm thuộc tính phương pháp, Dương Lan đã sớm suy tư rất nhiều. Tập lập giết người đoạt bảo liền không nói, tìm kiếm một chút đồ cổ, đồ cổ cùng kỳ dị chi vật, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tối thiểu trong khoảng thời gian này đến, chỗ nhận được các loại đồ cổ, lấy được điểm thuộc tính căn bản là không có cách trợ chống tự mình tu luyện to lớn tiêu hao lại hoặc là tìm kiếm các loại bí cảnh. Dương Lan tại trận pháp kỹ năng đạt tới trung cấp trận pháp đẳng cấp về sau, từng có ý nghĩ này đáng tiếc, các loại cái gọi là bí cảnh, không nói khó mà tìm kiếm. Dấu ở thiên hạ các nơi, coi như tìm được, bí cảnh bên trong còn không biết có bao nhiêu cơ quan cạm bẫy. Nếu là không cẩn thận, tìm được nguyên anh kỳ tu sĩ đạo phụ, chỉ sợ đợi chờ mình không phải kinh hỉ, mà là làm kinh sợ. Ngoài ra, Dương Lan còn đã từng nghĩ tới, thông qua lần nữa tăng lên trận pháp kỹ năng, để cầu có thể đột phá từng cái tiên môn môn phái đại trận, lén vào đến môn phái bên trong. Che dấu, tùy thời cướp đoạt môn phái tài nguyên. Bất quá việc này, Dương Lan vẹn vẹn suy tính một cái chớp mắt, liền hoàn toàn từ bỏ. Thoại tử quốc tử không cần phải nói, chính là Đông Hoa đại lục ít có cường thịnh trung đẳng quốc gia. Trong nước Tam đại tiên môn, nghe nói chỉ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mỗi một phái đều chí ít có hơn mười vị. Càng không cần nói Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ tu sĩ. Vọng tưởng vụng trộm tiến vào đi, vậy còn không như đi làm một người người kêu đánh ma đạo cự phách. Bái sư, càng là Dương Lan chỗ không muốn. Minh thân phụ giao diện tu tính, tu vi, linh căn biến hóa nhanh chóng, viễn siêu thượng nhân tưởng tượng. Nếu là mình tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ có thể có sức tự vệ, tìm môn phái, làm cái khách khanh trưởng lão, từ không gì không thể. Hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tuy nói lập tức liền có thể tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Tại các đại tiên môn trong mắt, bất quá là một con giun rế thôi. Bị bọn hắn phát hiện tăng cao tu vi bí mật, mình chỉ sợ muốn chết cũng là không thể. Trước đó, Dương Lan liền có ý tưởng, chuẩn bị làm dưỡng chất tu vi, chui vào một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch bên trong. Chỉ cần che giấu, không tới 3 năm 5 năm, mình chắc hẳn liền có thể đem tu vi, linh căn, công pháp đều tăng lên đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Tối thiểu đột phá Kim Đan kỳ nên là không có khó khăn. Về phần tính nguy hiểm, một tia phong hiểm đều không có là không thể nào. Nhưng là, mình có hay không tên thuật đột độ, trung cấp chân pháp, lại thêm vừa mới lấy được Cựu Sắt chân kinh bên trong độ thuật cùng Liễm Tức thuật, hợp với cất thần quyết, nghĩ đến vẫn là có mấy phần nắm chắc. Chỉ cần không tiến hướng các đại tiên môn cỡ lớn mỏ linh hạt. Cái khác cỡ nhỏ quần mỏ, theo Dương Lan, không có khả năng có tu sĩ Kim Đan đồng dự. Tu sĩ Kim Đan mấy trăm năm tu vi, nếu là còn muốn cho môn phái trông coi mấy cái không thành quy mô mỏ linh hạt trận. Nghĩ đến chính bọn hắn cũng là không ổn. Chí Dương Lan từ tinh thần cấp chớp sự, Tôn Hạo Nhiên trong miệng biết được, tinh thần cấp cỡ lớn mỏ linh thạch, hoàn toàn chính xác có 1 2 tên kim đan chân nhân thay nhau phòng thủ. Nhưng mà cỡ nhỏ mỏ linh thạch, nhiều lắm là phái mấy tên chúc cơ kỳ chấp sự, mang theo mấy chục trên trăm tên luyện khí kỳ đệ tử tiến hành khoáng sản khai thác. Tôn Hạo Nhiên người này đã từng ngay tại tội tử quốc Đông Bắc bộ, một cái lệ thuộc tinh thần cấp cỡ nhỏ mỏ linh thạch đóng giữ qua. Cùng Dương Lan một lần nào đó lúc uống rượu, mang theo vài phần men say thổi phòng tới. Dương Lan chính là vào lúc đó, bắt đầu treo lên mỏ linh thạch chú ý, mỏ linh thạch lựa chọn là cái vấn đề, tội tử quốc bên trong Tam đại phái tu sĩ đông đảo thực lực càng là cường hành vô cùng, ta hiện tại cũng không dám mạo hiểm như vậy. Dương Lan trong tay lần nữa xuất ra Trảm yêu kiếm, hảo hảo thưởng thức. Trong lòng lại là yên lặng tính toán lên, nên đi phương nào thế lực mộ linh tịch khai thác. Phong Hành quốc mặc dù chỉ là cái tiểu quốc, Tạ Khuynh Xuyên cùng Tôn Hạo Nhiên trở tu sĩ đều là không nhìn chúng, bất quá chắc hẳn Phong Hành quốc bên trong ngũ đại phái hẳn là yếu hơn không ít, đáng tiếc hiện tại Phong Hành quốc bên trong, một mảnh gió êm sóng lặng, tùy tiện qua cứ, chỉ sợ là không ổn. Tu Cú quốc, Dương Lan tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên không hiểu. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại Vệ Hồng hai người nguyên thần bên trong Tu Cú quốc lục đại môn phái tình báo. Hôm sau, Dương Lan cẩn thận kiểm tra triệu bình thân thể một phen. Sắc mặt ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên, triệu bình ẩn linh căn mở ra. Cực phẩm ám thuộc tính linh căn. Thế gian ít có, chính là không biết là từ khi nào hiện hiện, lại đem tại khi nào mà ẩn tàng. Suy nghĩ một chút, Dương Lan vẫn là đem giấy viết thư bên trong nội dung đối triệu bình thuật lại một lần. Đông gia, triệu bình một mặt kiên định, mệnh của ta, từ Đông gia quyết định muốn cứu trở về Mộ Thất Lục, liền đã thuộc về Đông gia, Đông gia để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Việc này, chỉ là một trận giao dịch. Triệu Thiên Hóa túi trữ vật ta đã đạt được ấn nói ngươi ta hai người đã thanh toán xong, Dương Lan đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh ra người. "Bất quá, ngươi làm cũng rõ ràng, bây giờ ta đã cho các ngươi gieo xuống linh hồn cấm chế, này thuật đừng nói là ngươi Triệu gia gia chủ tu sĩ kim đan, chính là trong truyền thuyết nguyên anh đại năng, muốn tại không thương tổn cùng tính mạng các ngươi đồng thời, giải khai cấm chế, cũng là chuyện không có thể." Triệu Bình sắc mặt không có chút nào biến hóa, Lôi Bộ Bạch, Triệu Mỗ cùng Triệu Bánh đều một mặt lo lắng nhìn xem hắn. "Đông gia không cần nhiều lời, trải qua việc này, ta đã nghi thông suốt." Triệu Bình bịch một tiếng quỳ xuống, mời Đông gia dạy ta phương pháp tu hành ta nguyện vì Đông gia đi theo làm tùy tùng, chỉ cầu Đông gia, ngày sau đợi ta tu vi có thành tựu, có thể để ta tiến về tu quốc, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận. Đông đông đông. Triệu Bình hung hăng trên mặt đất dập đầu ba cái. Nhất mắt lúc, trên mặt đất đã tràn đầy vết máu. Triệu Bính kêu một tiếng, đại ca, đĩnh đi cho Triệu Bình cái trán cầm máu. Lại lập tức bị Triệu Mẫu giữ chặt, đối nàng chậm rãi lắc đầu. Triệu Bính ngẩn ngơ, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Dương Lan, tiến lặng túi đầu. Dương Lan hờ hững một lát, tay khẽ vẫy, đem vũ sắt chân kinh phó bạn sách ném tới. Đây là ngươi triệu ra gia truyền công pháp, ngươi trước quen thuộc một lần, sau đó ta tự sẽ dạy ngươi hành công chi đạo." Dương Lan đem cựu sắt chân kinh ném cho Triệu Bình, không nhìn hắn nữa vẻ mặt kích động. "Ta đông ra." Triệu Bình hai tay run rẩy tiếp nhận cựu sắt chân kinh lại là, "Đồng." Một tiếng, dập đầu thật lâu. Dương Lan hai mắt trên dưới đánh giá Triệu Mẫu, Triệu Bình hai người một chút. Tại hai người không được tự nhiên nhăn nhó thần sắc hạ, rốt cục đưa tay, lấy ra mấy quyển vừa mới đóng sách sách nhỏ. Chương 75: Phệ âm yêu bức, âm sát chi địa. Chương 75: Phệ âm yêu bức, âm sát chi địa. Đây là giao long nhị thập bát trưởng phi yến tung cuồng phong kiếm pháp còn có một môn nội công tâm pháp Quy Linh Quyết. Dương Lan tiện tay ném cho Triệu Hánh. Tại đối phương đỡ dẫn vẻ mặt, lần nữa mở miệng nói, ta đã cho Triệu Hánh kiểm tra qua thân thể, trong cơ thể nàng cũng không linh căn tồn tại. Trừ phi nàng cũng là ngàn năm không gặp tận linh căn, nếu không là không có cách nào tiến hành tu hành. Thoáng nhìn Triệu Hánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc thất vọng, cùng Triệu Mâu ở một bên cương triều an ủi động tác. Dương Lan quay đầu, trong lời nói mang theo một tia không hiểu ý vị, mấy bản này võ lâm công pháp, cực kỳ không tầm thường, chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, tuy nói không thể trưởng sinh lâu thế, bất quá bằng vào thâm hậu nội công, cho dù là đối mặt luyện khí kỳ tu tiên giả, cũng không phải không có sức tự vệ. Triệu Bánh nghe xong còn chưa kịp phản ứng, còn tại Tiêu Hoa Dương làn trong miệng nói tới tin tức. Triệu Mẫu lại có chút kéo một phát Triệu Bánh ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Ngươi nhi, còn không mau mau cảm ơn Đông gia." Đông đông đông. Triệu Bánh vượng vượng hổ hổ quỳ xuống, dập đầu ba cái, "Tạ. Tạ Đông gia." Lại bị Triệu Mẫu nhẹ nhàng đỡ lên. Dương Lan thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Triệu Bánh tới Triệu Bình, cách biệt quá xa. Bất quá, chỉ cần nàng có thể đem cái này mấy muôn võ công tu luyện có thành tựu Tại cái này cựu nguyên thành bên trong, thu thập chút đồ cổ đồ vật, cũng còn tính là có chút chỗ dùng. Các ngươi tốt sinh tu luyện đi, bảo cổ trai sinh ý không muốn làm chế bại. Dương Lan nhẹ nhàng dặn dò hai câu, thân hình bỗng nhiên biến mất ở trong viện. Triệu Bình ba người ngẩn ngơ, lập tức nhớ tới một đêm kia Dương Lan như rất giống ma thân ảnh, hai mặt nhìn nhau. Triệu Hánh chủ trữ, chiếc bẩy nói, đại ca, ta, tiểu muội, không cần lo lắng, người mãi mãi cũng là tiểu muội của ta. Triệu Bình mỉm cười vỗ ve Triệu Hánh tóc mềm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía có chút mất tự nhiên Triệu Mẫu, Mẫu thân, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Triệu Mỗ nghe vậy, ngốc lý tại chỗ, cũng nhịn không được nữa, nơi khóe mắt chảy xuôi hạ tí tách nước mắt. Đại ca, bề nhi, ba người ôm vào cùng một chỗ độn quang bên trong. Dương Lan dẫm tại viền ngọc trên thuyền, sắc mặt có chút trầm chậm. Mới vừa từ Nhã Ngọc Hiên bên trong ra, vượt quá Dương Lan dự kiến chính là, Tôn Hạo Nhiên vậy mà hỏi đoạn thời gian trước, mình biến mất 2 tháng sự tình. Dù chưa có rõ ràng hoài nghi, nhưng lại ý trong lời nói, lại ẩn ẩn có đối Lâm Đô thành ám chỉ. Dương Lan sắc mặt tự nhiên ứng đối quá khứ, thuận miệng vài câu đi ra ngoài lịch luyện lý do. Tôn Hạo Nhiên cùng Tạ Khuynh Xuyên một bộ thì ra là thế biểu lộ. Không biết có tin hay là không, nhưng cũng chưa hỏi nhiều nữa. Nhất định phải nhanh tu thành mấy môn bí pháp, nếu không trong lòng thực sự khó mà an tâm. Dương Lan lật tay lấy ra một con mẩu đen con rơi cùng một đầu hoàng bạch gặp nhau độc vật. Phệ âm yêu bướm, một cấp trung giai yêu thú, toàn thân đen nhánh vô cùng, trên vuốt có đặc thủ độc tố, đối luận khí kỳ cấp thấp tu sĩ có nhất định uy hiếp. Tính thích ám sát chi địa, đối với cái này loại địa mạch cực kỳ mẫn cảm. Tâm cấp quyển, một cấp đ giai yêu thú, toàn thân hoàng bạch tạp sắc, miệng ngắn, chán bình, cơ hồ không có năng lực công kích. Bất quá lỗ mũi tinh mịn, có thể nghe đến cực sâu địa vực linh khí. Nhưng là không cách nào đột phá trận pháp bức tường ngăn cản, chính là tu sĩ bên ngoài tìm kiếm linh khí dạy đặc chi địa thiết yếu linh thú. Trong truyền thuyết, có cấp thấp tu sĩ, chỉ dựa vào như thế một con dê gia yêu thú, liền ngoại ý muốn đụng phải một chỗ chất chứa linh nhãn chi vật hoàn cảnh, bởi vậy phát một bút không nhỏ tài phú. Quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình, gâu gâu gâu, réo lên không ngừng tầm cất quyền, Dương Lan không khỏi kéo ra khóe miệng đầu này một cấp dê gia yêu thú, cùng kiếp trước phổ biến nhất chó đất, cực kỳ cùng loại. Dương Lan lần thứ nhất tại trong phường thị nhìn thấy lúc, cũng là hơi kinh ngạc một phen. Trong đầu trong nháy mắt nhớ tới kiếp trước bên trong từng cái chủng loại chó loại động vật cũng đem nó mua xuống tới. Phệ âm yêu bướm, 120 linh thạch, Tẩm Cốc huyện, 80 linh thạch. Cái này hai đầu yêu thú, hao tốn Dương Lan 200 khối linh thạch đương nhiên cũng có thể tiến hành thuê, bất quá cần nhất định linh thạch tiền thế chấp hoặc là giống nhau giá trị vật phẩm. Mỗi ngày chỉ cần hai khoản linh thạch, liền có thể thuê cái này hai con yêu thú. Lấy Dương Lan hiện tại thân ra, tất nhiên là một ngụm giá trực tiếp mua xuống. Trên cánh tay phải dựng ngược lấy Phệ âm yêu bướm, Dương Lan tùy ý đùa lấy dưới chân Tẩm Cốc huyện. Cửu sắt chân kinh cần đặc biệt huyết mạch mới có thể tu luyện, Triệu Bình Di chuyên tra Huyền âm câu sát huyết mạch, có thể tự tu luyện không ngại. Ta lập tức cũng không kỳ đặt định huyết mạch mở ra, chỉ cần tìm một cái âm sát chi địa, mới có thể tu luyện. Hy vọng đừng để ta thất vọng, không phải chỉ có thể trước từ bỏ cựu sát chân kinh, đi tu luyện độ thuật cùng cực thần huyết. Dương Lan hai mắt quét mắt phía dưới Thomson, thần hồn lại vẹn vẹn kết nối tại hai con linh thú chiến thần. Tâm Cấp Huện, thì là Dương Lan niệm về ngoài hình cực giống tiếp trước chó đất, thuận tay mua. Bằng vào như thế một con một cấp dê gia yếu thú, muốn tìm được chân chính linh nhãn chi vật, chẳng lẽ Thiên Phương Già Đàm. Dương Lan cũng đối này cũng không ôm lấy hy vọng. Tại mua hàng phệ âm yếu bước cùng Tâm Cấp Huện về sau, Dương Lan lập tức liền lợi dụng thần hồn chi pháp, nhiếp thụ hai con linh thú một vòng phân hồn. Thời khắc đều có thể giám thị hai thú linh hồn cảm ứng. Bây giờ, khoảng cách Dương Lan mua linh thú đã có nửa tháng có thừa. Trước khi đến, đã tham dò được, phiến địa vực này, hơn phân nửa đều là vật vô chủ. Dù sao, linh khí tương đối mỏng manh, đối với tu sĩ cũng bất lực, lực. Bất quá, nghe đồn mấy trăm năm trước, nơi đây phát sinh qua thế tục giới chiến tranh, tử thương vô số, như thế thời đại xuống tới, nên là có một tia ngưng tụ âm sát chi địa khả năng. Tại Cửu Nguyên thành phương hướng tây bắc, tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không thu hoạch được gì. Dương Lan cũng dần dần có chút không giữ được bình tĩnh. Lại qua một ngày, ngay tại Dương Lan kìm nén không được, liền phải lên đường hồi phủ lúc. Phệ âm yêu bướt rốt cục có một tia phản ứng. Chi chi chi, chi kít. Phệ âm yêu bướt vui mừng, vậy quanh Dương Lan bay lên, song trảo chỉ hướng phía dưới cái nảo đó dày núi buồn điệp. Thông qua thần hồn cùng kết nối Dương Lan, tự nhiên đã sớm biết nó tiếng kêu ý vị, không khỏi mừng rỡ như điên. Thời gian 1 tháng quả thật không có của ví, vậy mà thật tìm được một cái âm sát chi địa. Nhưng thần hướng phía dưới một rằm chỗ tìm kiếm, Dương Lan cũng không cảm nhận được âm sát chi khí. Nói thầm hai câu, Dương Lan vẫn là đem tầm cấp quyển thu hồi túi trữ vật, cùng với phệ âm yêu bước, hướng phía một mảnh lục sắc buồn địa phóng đi. Qua trong một giây lát, Dương Lan đi vào buồn địa một góc, lúc này phệ âm yêu bước phản ứng kịch liệt dị thường, chi chi chi kít địa réo lên không ngừng. Nơi này là Tháp Đạt Trảo gỗ địa. Dương Lan liếc nhìn một phía, đem nơi đây cùng trong đầu chỗ ký ức ngự giường quận địa đồ trô đối ứng, lập tức biết được nơi đây vị trí. Tháp Đạt Trảo gỗ địa vị tại Cửu Nguyên thành phương hướng tây bắc, cùng một tòa khác tu tiên thành trì Phiền Ân thành giáp giới. Nam bắc trung hành hơn 3000 dặm, đô vật khoảng cách cũng có hơn 1500 dặm. Địa. Bốn điệu bên trong tràn ngập hồ nước mặn cùng núi cao, phong hóa đổi núi cùng sa mạc ma mạc, ít hai lui tới. Là Cửu Nguyên thành cùng Phiền Ân thành chô giao giới chỗ. Dương Lan không chút kiêng kỵ tràn ra tất cả thần thức, rốt cục tại một chỗ trải rộng đất vàng đổi núi chỗ, cảm nhận được gấm sát chi địa yếu đất khí tức. Chương 76. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không rõ trời. Chương 76. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không rõ trời. 2 năm sau. Tháp Đạt Trẫu gỗ địa Bắc Bộ nơi nào đó dưới núi cao. Phu cận thành trấn Bạch tính thôn dân, tốc năm tốt 3 tiến hành lấy thu thập. Vật liệu gỗ, ngân thiết mỏ đồng. Còn có nguồn nước, các thôn dân đầy nhiệt tình, vì cuộc sống sau này nhu yếu phẩm mà nỗ lực. Nãi mãi mãi, ngươi nhìn Mộc Lãng Sơn, một cái đầy bụi đất áo gai năm hai, chỉ vào cao vút trong mây địa Mộc Lãng Sơn kêu lên, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Bên cạnh địa đám người nghe xong, thả ra trong tay công việc, không khỏi ngẩng đầu lên. Chỉ gặp nguyên bản Mộc Lãng Sơn trên không, tinh không vạn lý xanh thẳm bầu trời, đột nhiên âm xuống tới. Mảng lớn mảng lớn mây đen, hội tụ tại Mộc Lãng Sơn đỉnh, che lại chói chang nhật nhật. Mây đen quay cuồng lao nhanh, vây quanh Mộc Lãng Sơn xoay chậm chậm, tạo thành một cái màu xám to lớn hình vếu hình. Trong lúc đó xen lẫn không rõ thiểm điện giao kích điệu tiếng nổ đùng đùng. Vang tận mây xanh. Ồ ồ ồ ồ. Cơn liệt gió báo của tới, có thôn dân cánh tay chưa đi, lòng bàn tay thu thập công cụ không cánh mà bay. Mau mau nắm chặt. Một tuổi già lão giả mặt đen ôm lấy áo gai năm hai, lên tiếng hô to. Tất cả mọi người lập tức cúi mít, tụ tập lại, tay cầm tay, bảo vệ được bên người hài tử cùng phụ nữ. Tình liệt phong bạo, xé rách lấy đám người quần áo. Trong đội ngũ một khoẻ mắt hơi nhọn mặt gầy nam tử trốn ở trong đám người, nhìn nhìn trên núi di tự, trong mắt tràn đầy kinh hãi, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm, đây là Có tiền bối ở chỗ này ngưng kết kim đan? Làm sao có thể? Nơi đây linh khí mờ mành, chỗ xa xôi, phàm ngưng kết kim đan, chẳng lẽ có trong môn kim đan chân nhân hộ pháp, tối thiểu cũng phải có chút cơ kỳ tu sĩ top 5 top 3 ở bên thủ vệ. Làm sao lại tại loại này địa phương cấp chim cũng không có kết kim đan? Một lát sau, dị tượng càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy bốn phương tám hướng linh khí gào thét lên hướng Mục Lãng Sơn đỉnh chỗ tụ tập mà đi, lấy Mục Lãng Sơn đỉnh làm trung tâm, tất cả linh khí hội tụ một chỗ. Đương nhiên, lần ngược trước đó che lại hơn nửa ngày trống không mây đen cái thế. Mạng lớn mạng lớn linh khí cấp tốc quay chung quanh Mộc Lãng Sơn đỉnh, xoay tròn gà két. Trong đám người mặt gầy nam tử chỉ cảm thấy mình thân bị linh khí trong nháy mắt không còn, thể nội pháp lực vận chuyển phảng phất gặp được trở ngại ngưng trệ ở tại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn kinh trên sắc mặt, phương viên hơn 10 giặm linh khí tại Mộc Lãng Sơn đỉnh chỗ. Ngược lại bình mà xuống. Lần này, ngược lại tạo thành một mảnh lộng lẫy óng ánh huyền thải cái phiêu trạng linh khí tầng mây. Như vạn mã bốn đẳng, khí thế bàng bạc cùng xuống một lúc. Từ Mộc Lãng Sơn đỉnh, thẳng vào trong núi. Lần này, dù là mặt gầy nam tử chưa hề thấy tận mắt, chỉ là từ sách trong ngọc giản hiểu rõ đến cũng minh bạch, mảnh này buồn địa bên trong, lập tức liền muốn bao nhiêu ra một vị kim đan chân nhân. Chỉ là không biết, vì sao vị này kim đan chân nhân, chọn cái gái này linh khí thiếu thốn xa xôi buồn địa đến tiến giai. Bất kể như thế nào, mình muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp xúc đến vị này kim đan chân nhân. Vạn nhất bị nhìn ở trong mắt, dù là thu làm một cái tôi tớ, mình một cái luyện khí cấp thấp tu sĩ, cũng đủ để là tiện sát người bên ngoài. Mặt gầy nam tử trong lòng hâm mộ sau khi bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đến gần vị này tân tân kim đan chân nhân đúng lúc này. Mục Lãng Sơn đỉnh vòng xoáy linh khí, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một đạo lộng lấy cầu vồng đó lấy, tất cả mây đen dày lát ở giữa tiêu tán không thấy, sấm sét vang dội chi cảnh phảng phất chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Toàn bộ Mộc Lãng Sơn phủ cận, lại khôi phục ngày xưa bình thản. Trên đỉnh núi, hào quang vạn trượng, tiên khí mười phần. Các tôn dân tử trong lúc khiếp sợ trầm dại lấy lại tinh thần, cuống quýt lấy quỳ trên mặt đất, hô to: "Tiên nhân!" Mặt đầy nam tử một chút do dự, định thả ra phi hành pháp khí, tiến về gặp mặt vị này tân tiến giai kim đang chân nhân đã thấy phương xa hai đạo hồng quang gạo thét mà tới. Mặt gầy nam tử biến sắc, cái này hai tên độn quang bên trong tu sĩ cũng không che lớp khí tức, đều là trúc cơ kỳ tu vi. Mình bất quá là một nho nhỏ luyện khí tu sĩ, hơi chút châm trước, vẫn là kiềm chế xúc động, đi theo thôn dân hậu phường, cũng không có hành động cho bản tọa cút. Tự tiện tới gần người, giết không tha. Mục Lãng Sơn bên trong, truyền đến một tiếng băng hàn vô cùng lạnh lẽo lời nói. Vị tiền bối này có vẻ như tính tình không tốt lắm. Mặt gầy nam tử trong lòng thầm nủ, không khỏi có chút do dự, phải chăng còn phải mạo hiểm quá khứ. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy bay tới hai vệt độn quang đột nhiên dừng lại, trên không trung tựa hồ nói chuyện với nhau hai câu. Trong đó một đạo đột quang lập tức thay đổi, không chút do dự hướng lúc đến phương hướng mà quay về. Nhìn tốc độ, nhanh hơn một phần. Một đạo khác đột quang trên không trung có chút dừng lại một hồi, giống như hơi có do dự. Nhưng ngay sau đó, thân hình quang mang bắn ra bốn phía, vậy mà lại hướng phía Mộc Lãng Sơn mà tới. Phía dưới các thôn dân vụng trộm ngẩng đầu, liếc một cái không trung bóng người, cảm thấy nặng nề. Mặt đầy nam tử cũng là kinh ngạc không thôi. Người này hẳn là có trực diện kim đan chân nhân thực lực. Mọi người ở đây suy đoán kinh nghi thời điểm, chợt nghe Mộc Lãng Sơn bên trong không có dấu hiệu nào truyền đến hừ lạnh một tiếng đám người chỉ cảm thấy trong đầu phản phất bị trọng truy đánh chúng, mê man, còn chưa khôi phục lại. A, chớ nghe. Không trung độn quang bên trong tu sĩ trong nháy mắt đều thảm một tiếng, ngã đầu lướng dưới núi rơi đi. Trong chốc lát, lòng núi chỗ bay ra hai đạo bạch vánh vánh lưu quang ở tên này tu sĩ con người, lượn quanh một vòng, quay tít một vòng. Tựa hồ mang ra thứ gì, lại phút chốc gia tốc, bay trở về trong lòng núi. Phù phù. Thi thể rơi xuống đất mặt đá vụn bên trong, sụp đổ máu tươi, rải đầy một chỗ. Lão giả mặt đen toàn thân phát run nhưng lại vội vàng che tiểu Nam Hải con mắt đám người quỳ rạp xuống đất, hô to, tiên nhân tha mạng. Trong núi lại không một tia thanh âm truyền ra, đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức đỡ lấy lần lượt rời đi nơi đây. Sau đó mấy năm, cũng không dám lại bước vào Mộc Lãng Sơn. Mặt gầy nam tử nhìn trên mặt đất thi thể thảm trạng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây chính là kim đan chân nhân thần uy. Một bích, trực tiếp đem một chút cơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt xóa bỏ. Cứng ngắc giật giật hai chân, mặt gầy nam tử cũng không dám nghĩ nữa lấy đi lấy lòng kim đan chân nhân đi theo đám người trong đội ngũ, toàn thân phát run rời đi Mộc Lãng Sơn. Mộc Lãng Sơn bên trong. Lâm thời đạo phủ một đạo màu đen thân ảnh, chống rồng khuynh chân, sắc mặt mỉm cười lơ lửng ở trong lòng núi, chính là mới vừa rồi tiến giai kim đan sơ kỳ Dương Lan trong đan điền, rõ ràng là một viên ngũ thải hoa mỹ kim đan, chậm rãi chuyển động. Trong đan điền pháp lực, thình lình đã tự thể lỏng, toàn bộ chuyển hóa làm trạng thái cố định. Toàn thân còn chưa vững chắc khí thế, bàng bạc khoế động, không tự chủ được uy áp vùng vùng lan ra. Rốt cục, ta cũng là một kim đan chân nhân. Dương Lan thuần tức cảm thán một tiếng, một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không dò trời. Đại đạo khả kỳ. Từ đây thọ nguyên siêu qua 500 năm, cái này phải đặt ở kiếp trước bên trong. Vậy coi như là sống thần tiên. Chỉ gặp hắn tay cầm một cái màu đen túi trữ vật, một tay cầm xanh mơn mởn trùm sáng trang chi vật. Hấp thu 16000 điểm đột tính. Hai lòng nhẹ gật đầu. Chúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể đổi lấy những này điểm đột tính, cũng coi như có thể. Dương Lan quệ quệ khóe môi. Vâng vào hắn tu luyện có thành tựu cấp thần quyết bí pháp. Kinh thần tiếp. Có thể đem tự thân cường đại thần thức công kích đối nhân, làm đối phương thần thức bị đâm đau nhức choáng váng, từ đó đánh giết trong chớp mắt đối nhân. Dễ như trở bàn tay liền chấm dứt một chúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thần thức thò vào túi trữ vật, Dương Lan sắc mặt vỡ hỉ vô bi 9000 linh thạch một kiện cực phẩm pháp khí, mấy món thượng phẩm, trung phẩm pháp khí, ba bình thuốc cơ kỳ pháp lực tinh tiến đan dược. Những này đối Dương Lan tới nói, đã không có gì vui mừng. Trong 2 năm qua, Dương Lan chỉ riêng hao phí điểm tu tính, liền đạt đến mười mấy và nhiều. Cửu sắt chân kinh cấp thần quyết vô danh thuật độ thổ. Trên cơ bản đều tu luyện có thành tựu, dù chưa đến đỉnh phong, nhưng cũng đầy đủ đối chiến cùng giai. Một chút suy nghĩ, Dương Lan ánh mắt chớp lên, gọi ra giao diện tu tính. Chương 77. Thực lực, tế luyện chém yêu. Chương 77. Thực lực, tế luyện chém yêu Dương Lan linh căn, kim, thượng phẩm, mục, thượng phẩm. Thượng phẩm, lửa, trung phẩm, thổ, thượng phẩm, gió, trung phẩm, lôi, trung phẩm, băng, thượng phẩm, chỉ riêng, trung phẩm, ngầm, trung phẩm, tu vi, kim đan sơ kỳ thể chất, xích la linh thể, hạ phẩm, kỹ năng, trung phẩm phụ lục, tiểu thành, trung cấp trấn pháp, tiểu thành, trung cấp luyện đan thuật, tiểu thành, trung cấp luyện khí thuật, tiểu hành, công pháp, thực, tinh công, tầng thứ 3, cước thần quyết, tầng thứ 3, cửu sát chân kinh, tầng thứ 3, xương nguyên quyết, tầng thứ 3, thanh mạch công, đại thành, linh thủy quyết, đại thành, tiêu viêm công, đại thành, xa nha quyết, đại thành, điểm đột tính 370. Linh thạch còn có 35000. 2 năm trước, Dương Lan tại âm sát chi địa, hao phí hơn hàng, thành công nhập môn cựu sát chân kinh. Thuận bùn xuôi gió, đem vũ sát chân kinh bên trên La sát độ thuật, Ức sát liễm tức thuật đều tu thành. La sát độ thuật một khi thi triển, chỉ cần hao phí định lượng tinh huyết, liền có thể trong nháy mắt trốn chạy đến 50, 60 dặm bên ngoài, liên tục sử dụng mấy lần trước, trừ phi là nguyên anh tu sĩ, nếu không quả quyết khó mà truy kích. Mà lại, theo tu vi tăng lên, La sát độ thuật mỗi lần có thể di động khoảng cách cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Thực sát liễm tức thuật từ không cần phải nói, lấy Dương Lan tu vi hiện tại thực lực, một khi ẩn ngấp tu vi, sợ là kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không phát hiện ra được. Trong 2 năm qua, Sương Ngưng quyết cùng cái khác 4 thuộc tính công pháp cùng nhau tiến giai. Thực tinh công cũng thành công tiến giai tầng thứ 3, ngoài ý muốn mở ra đặc thủ thần thông, tinh thần đoán thể thuật. Nhưng tại ban đêm thời điểm, hấp thu trên trời tinh thần chi lực, rèn luyện lục thể, có lớn lao thần dị chi năng. Cửa này thần thông mở ra, càng làm cho Dương Lan kiên định pháp thể song tu con đường. Không chỉ có như thế, Dương Lan lại còn ngoài ý muốn muốn bằng vào tầm cấp huyền, tìm được một chỗ bí ẩn linh nhãn chi vật. Linh nhãn chi ngọc có thể chuyển di linh nhãn chi vật ước chừng lớn chừng quả đấm ngọc chất hình cầu. So với linh nhãn chi truyền còn muốn hi hữu, dù sao linh nhãn chi truyền tại nơi nào đó sinh ra về sau, bình thường tu sĩ không có đặc biệt pháp bảo, là không cách nào tiến hành chuyển di xử lý. Có thể tìm được linh nhãn chi ngọc, quả nhiên là có phần đệ Dương Lan ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết tầm cấp quyển kiếm đến linh nhãn chi vật, lại bị mình cho đủ vài. Quả thực đệ Dương Lan hảo hảo khao một chút tầm cấp quyển, cho đủ nó các loại món ăn ngon. Linh nhãn chi ngọc có thể tụ lại linh khí, gia tốc tu hành. Mặc dù Dương Lan có được giao diện tu tính, có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng là loại bảo bối này hai cũng sẽ không ghét bỏ. Dù sao đối với tu luyện công pháp nhập môn, linh nhãn chi ngọc cũng là có được cực lớn hiệu quả. Dương Lan về sau lợi dụng linh nhãn chi ngọc, nhanh chóng tụ lại linh khí, không có chút nào bình cảnh liền tu thành vô danh thuật độ thổ, tức thần quyết, cái này hai đại bị thuật. Càng La đã luyện thành Cực Thần Quyết bên trong đánh lén sát chiêu, kinh tần tiếp, có thể nói là giết người cấp của không hai bí pháp. Bất quá, tiêu hao điểm thuộc tính cũng là vượt qua trước đó tất cả số lượng, chỉ là tiến giai chút cơ hậu kỳ, liền hao tốn 4 vạn điểm thuộc tính. Về sau, Dương Lan phục dụng vài viên tụ linh đan, muốn bằng vào tự thân đột phá đến kim đan kỳ. Trên gọi một số lớn điểm thuộc tính đáng tiếc, mấy hạt tụ linh đan hiệu quả, hạt cắt trong sa mạc, muốn đạt tới chốc cơ hậu kỳ đỉnh phong, giả đan chi cảnh. Dù là lấy hắn mấy cái thượng phẩm linh căn thiên phú, dự tính tối thiểu còn muốn khổ tu cái hơn 10 năm. Thật sự là quá lâu. Dương Lan không muốn chờ đợi thêm nữa, hơn 10 năm thời gian, đầy đủ hắn thu hoạch đại lượng điểm thuộc tính. Dứt khoát kiên quyết, sử dụng giao diện thuộc tính trực tiếp tiến giai kim đan kỳ. Thế là, Dương Lan không do dự nữa. Tuy thời, tìm cái hoang tàn vắng vẻ núi cao, mở ra lâm thời đập phủ. Lợi dụng tạm thời hư vọng trận bảo vệ, quyết định ở đây tiến giai kim đan kỳ. Từ chúc cơ hậu kỳ đến kim đan sơ kỳ, hao phí dòng dã 10 vạn điểm thuộc tính. Dương Lan thật là có chút thì đau. Cứ như vậy, coi như 2 năm này triệu bình mấy người lần lượt thu mua không ít gì bảo, tăng thêm mình ngẫu nhiên bán ra phụ lục, đang ăn dược, cũng bất quá mới nhiều thu hoạch 2, 3 vạn linh thạch. Khấu trừ cựu sắt chân kinh, tức thần quyết, vô danh thuật độn thổ tiêu hao điểm thuộc tính sau, lại thêm vừa mới đánh giết một chút cơ tu sĩ đoạt được, mình bất quá chỉ có mấy trăm điểm thuộc tính cùng 3 vạn linh thạch. Tạm thời là đủ, dù sao lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây. Bất quá trước đó, Dương Lan cân nhắc suy nghĩ một lát, bỗng giương tay vừa lượn Một thanh mổ bạc trắng tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Xoay chậm chậm chói lọi, trên đó linh khí bốn phía, tản ra lẫm liệt hàn khí. Trảm yêu kiếm, Dương Lan vui vô cùng lướt ve trong tay tiểu kiếm. Hãm mồm phun một cái, một vòng mang theo ngũ sát tinh điểm màu trắng đan hỏa trong nháy mắt phun tại trước người Trảm yêu kiếm bên trên. Tam muội chân hỏa, đây là tu sĩ kim đan mới có thần dị hỏa diễm, chính là chút cơ tự hỏa tiến giai thái độ. Hoa mỹ đan hỏa, tản mát ra vô cùng kịch liệt nhiệt độ cao. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ động phủ chiếu thông bạch trong suốt. Chói chang liệt hỏa, thậm chí có hỏa tan ngọn núi dấu hiệu. Dương Lan nhướng mày, Thể nội pháp lực đột nhiên phát ra tại động phủ chung quanh đem toàn bộ ngọn núi bảo vệ, để tránh đổ sụp. Nếu là bị mình đan hỏa đốt đầy bối đất, vậy nhưng thật sự là mất mặt đến cực điểm. Xì xì xì. Trảm Yêu Kiếm tại một đại đoàn mỏ trắng đan hỏa bên trong, chậm rãi chuyển động. Trên đó nguyên bản thuộc về triệu thiên hỏa khí tức bị dần dần xóa đi, Dương Lan lấy tự thân pháp lực lại tế luyện một lần. Hai ngày hai đêm qua thứ, Dương Lan thân hình không nhúc nhích chút nào, hai tay không ngừng đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết. Theo tam muội chân hỏa tiếp tục nung khô. Trảm Yêu Kiếm bên trong phát ra một tiếng cao réo vang. Dương Lan sắc mặt vui mừng, xong rồi. Hạ miệng hút vào. Vô cùng nóng bỏng tam muội chân hỏa, chỉ một thoáng hóa thành một cỗ to cỡ miệng chén hỏa trụ. Quân Quân lấy, tuấn hướng Dương Lan trong miệng. Cuối cùng, tiến vào trong đan điền, cất giữ. Dương Lan lúc này mới vẫy vẫy tay. Trảm yêu kiếm kêu khẽ một tiếng, mang theo một tia ý vui mừng bay vào Dương Lan lòng bàn tay. Rõ xét trong tay cái này vài tập tiểu kiếm, Dương Lan suy nghĩ một chút đem tự thân thần thức pháp lực tràn vào trong đó. Không có chút nào ngăn cản, thuận lợi đến kỳ lạ. Trảm yêu kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, thân kiếm hóa thành dài ba thước kiếm. Một cỗ bảng bạc dọa người khí thế từ đó hiện ra tới. Cùng Dương Lan trước đó sử dụng tấn ảnh mai hoa châm, Minh Trinh cự phủ trở cực phẩm pháp khí, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể lãnh động. Oang oang, Dương Lan tâm thần khẽ động, Trảm Yêu Kiếm như điện chớp, tức khắc biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp đột phá ngọn núi, xuất hiện tại đỉnh núi chỗ. Không gian bên trong còn lưu lại Trảm Yêu Kiếm kinh khủng lực trùng tích, cũng chỉ bấm niệm pháp quyết, Trảm Yêu Kiếm lần nữa mất đi bóng dáng, xuyên qua mấy trăm trượng ngọn núi, trốn vào một lãng sơn dưới chân. Bảo bối tốt. Dương Lan vỗ tay cười to, lúc này mới chỉ có phổ thông pháp bảo bảy thành uy lực, nếu là hoàn toàn trạng thái pháp bảo lại nên có cỡ nào như thế. Dương Lan giơ tay lên. Trảm yêu kiếm cơ hồ như là tuấn gì, xuất hiện tại Dương Lan trong lòng bàn tay. Chân trận vù vù âm thanh vẫn từ trong thân kiếm gột dựa ra. Mặc dù chỉ có pháp bảo nguyên thân bảy thành chi uy, nhưng lại bằng vào mình tinh thần kiếp cùng thuật độ độ, nghĩ đến có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Chương 78: Thiếu nữ mộ ngải. Chương 78: Thiếu nữ mộ ngải. Cửu Nguyên Thành, bảo cổ trai trong nội viện. Dương Lan ngồi ở trong viện trung đình, sắc mặt mỉm cười cùng đối diện cùng trang thiếu nữ nói gì đó. Dương đại ca, chúc mừng ngươi thành công đột phá đến chốc cơ hậu kỳ. Đối diện cung trang thiếu nữ cười một tiếng, ngồi tại Dương Lan đối diện, vì đó châm một chén linh trà, nghĩ đến lấy Dương Đại Ca tư chất, nhiều lắm là vài chục năm, liền có thể đạt tới dạ đan chi cảnh. Người này lại là Liêu đại sư tôn nữ, Liêu Thanh Chỉ. Hai năm qua, tu vi đã đột phá đến chốc cơ sơ kỳ. Ngoại dung mạo, so với 2 năm trước cao lớn một đầu, chính là 10 lăm tuổi tuổi thanh xuân. Duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng. Sắc mặt tưởng đỏ cùng Dương Lan câu được câu không cho chuyện. Ta bất quá là may mắn tiến giai chốc cơ hậu kỳ thôi, Dương Lan ra vẻ cười khổ lắc đầu lại là lợi dụng cực sắt liễm tức thuật, đem tự thân tu vi ẩn nấp tại trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại là Thanh Chỉ ngươi, có thể tại 2 năm này thời gian bên trong, ngay cả càng hai tầng, tiến giai trúc cơ kỳ, quả nhiên là thiên phú dị bẩm nha. Dương Lan lời nói xoay chuyển, đem chủ đề dẫn tới Liêu Thanh Chỉ trên thân. Hiển nhiên không muốn trên người mình nhiều trò chuyện. Quả nhiên, kinh nghiệm sống chưa nhiều Liêu Thanh Chỉ, nghe xong Dương Lan nói về mình, thẹn thùng thấp tối đầu, hé miệng cười nói, Dương đại ca nói đùa, kỳ thật Vẫn là may mắn mà có sư phụ ta song biết chân nhân, nàng nhiều lần tặng cùng ta tinh tiến pháp lực đang lượng, ta mới có thể nhanh như vậy thành công trúc cơ, cũng bái nhập sư phó môn hạ. Bích ba tiên tử, ta cũng là có chỗ nghe thấy, chính là Thánh thủy cung bên trong có ít kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí, ngươi có thể bái nhập nó môn hạ, quả nhiên là có phúc lớn a." Dương Lan giống như suy nghĩ một lát, xiên nhưng cười một tiếng, tán thán nói: "Dương đại ca, Liêu Thanh chỉ nghe xong vui vẻ cười một tiếng, cổ linh tinh quấy lúc lúc đầu. Tiếp lấy tựa như nhớ tới cái gì, sư phụ ta cùng tinh thần các lý băng vân lý chân nhân chính là khuê bên trong hảo hữu, ta còn gặp qua lý chân nhân nhiều lần a." không bằng. Dương Lan nghe được Lý Băng Vân chi danh, cảm thấy thầm nghĩ. Trong đầu nhớ lại tại Phong Hành Quốc đánh giết vương tranh về sau, biết Lý Băng cầm danh tự. Hẳn là, cái này Lý Băng Vân chính là Lý Băng cầm muội muội. Tính toán thời gian, hơn trăm năm quá khứ, vậy mà đã trở thành một kim đan chân nhân. Nhìn xem Liêu Thanh Trì bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, Dương Lan mỉm cười, không bằng cái gì. Liêu Thanh Trì do dự một chút, lấy dũng khí nói ra, không bằng, ta đi cầu sư phụ ta, để nàng hỗ trợ nan nghĩ một chút, để cử Dương đại ca bái nhập tinh thần các lý chân nhân môn hạ. Nói xong, Liêu Thanh Trì đầy mắt chờ mong nhìn xem Dương Lan. Dương Lan bỗng dưng ngẩn ngơ, tựa hồ cũng không nghĩ tới Liêu Thanh Trì sẽ nói ra nói đến đây tới. Nhìn xem trước người cặp kia thiếu nữ ngộ ngải ánh mắt, Dương Lan thầm than một tiếng. Liêu Thanh Trì đơn thuần tiện lượng, chính là thiếu nữ tư sở lúc. Từ cái này một lần ngay cả chốc Sơn Chi hành sau, vẹn vẹn qua không đến một năm, Liêu Thanh Trì đã tìm được bảo cổ trai. Nghĩ đến, là Liêu đại sư, thông qua tinh thần các tôn đạo nhân yêu cầu mình chủ sợ. Năm thì mười họa đến trong phòng, lấy tên đẹp, giao lưu chút cơ kinh nghiệm cùng thu hoạch. Cho dù là Triệu Bình Triệu đánh bọn người, cũng đều là đã nhìn ra tâm tư của thiếu nữ. Mình lại như thế nào không biết. Bất quá sẽ phải rời đi tội tử quốc, đi xa tha hương, thực sự không cách nào tiêu thụ mỹ nhân ân. Huấn hổ, Dương Lan im lặng nghĩ đến, từ khi đi vào giới này, không có luật pháp chó buộc, nội tâm phảng phất giải khai một cái không hiểu dẫy từng. Chuyện làm, lại có mấy món có thể nói là một người tốt gây nên. Ta việc làm, quả nhiên là một cái ác nhân đây này. Dương Lan nội tâm tự rế ước, nếu là Liêu Thanh Trị biết mình chân diện mục, không phải trên mặt mỹ trang như vậy, sẽ còn như thế cảm mến với mình sao? Phút chốc nhớ tới Bạch Linh quỹ diện cái này đủ để cải biến dung mạo pháp khí. Có lẽ, cần một cái ác nhân thân phận Dương Lan hai con ngươi tử Liêu Thanh Chỉ nụ hoa chấm nở khuôn mặt bên trên rồi, nhìn qua bầu trời sa xăm. Đột nhiên mở miệng nói ra, "Muốn cô phụ Thanh Chỉ muội tự hảo ý, ta đã dự định gần đây liền ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ duyên, lại là không cách nào bài lý chân nhân vi sư." Liêu Thanh Chỉ trên mặt xinh đẹp đột nhiên mần nơ, chưa hề nghĩ tới Dương Lan sẽ có tính toán như vậy. "Dương đại ca, tinh thần các bên trong tại nguyên tu luyện đông đạo, nâng kết kim đan chưa hẳn cần ra ngoài trốn xa, ta còn có thể cầu sư phụ ta." Liêu Thanh Chỉ vội vàng nói, mày ngài khẽ nhíu, lại bị Dương Lan trực tiếp đánh gãy, Thanh Chỉ muội tử không cần phải nói nói, ý ta đã quyết Đợi ta Kim Đan có thành tựu, lại lần nữa trở về lúc, tự sẽ tiến về ngay cả trúc sơn, đáp tạ Liêu đại sư cùng thành trì hảo ý của ngươi." Liêu Thanh Chỉ gặp Dương Lan đã có quyết ý, do dự há hốc mồm, không biết nên như thế nào đi nói. Trong lòng tựa hồ có chút đau đớn, vẫn là cố gắng ý cười. Cuối cùng, Liêu Thanh Chỉ muốn nói lại thôi về sau, rũ ra một con lưu đệ. Từ trong cửa tay áo lấy ra một khối màu xanh trận bản cùng năm mặt tiểu kỳ, đưa cho Dương Lan trước mặt. "Dương đại ca, đây là chúng ta cải tiến trận pháp." Nhỏ tứ trợ trận. "Gọn cả giết địch cùng khống địch hiệu quả, nghĩ đến liền xem như mới vào Kim Đan kỳ chân nhân." lâm vào trong trận, nên cũng có thể vây khốn góc cái một thời ba khác, đủ để cho Dương Đại ca ngươi thoát ly khốn cảnh. Ta cũng không có cái khác tốt hơn trận pháp, liền đem cái này nhỏ tứ tượng trận tặng cho Dương Đại ca. Liêu Thanh Chỉ một đôi nhũ để dừng ở Dương Lan trước mặt. Sắc mặt Khẩn Trương, sợ Dương Lan lần nữa hiện ra ý cự tuyệt. Dương Lan nghe xong, không khỏi đối môn này nhỏ tứ tượng trận có chút hứng thú, mắt sáng lên. Tại Liêu Thanh Chỉ nụ cười mừng rỡ bên trong, nhận lấy nhỏ tứ tượng trận trấn bàn cùng trợ kỳ. Như thế, liền đã tạ Thanh Chỉ một tử. Dương Lan nhận lấy nhỏ tứ tượng trận, nói lời cảm tạ một tiếng. Suy nghĩ một chút, Dương Lan lấy ra hai cái Hắc Men binh sử, cùng một số sáp hình quang lấp lóe phụ lục. Hai bình này là trúc cơ kỳ tinh tiến pháp lực đan dược, còn có một số đấu pháp dùng các loại phụ lục, thanh chỉ ngươi cũng thu cắt đi. Đa tạ Dương đại ca. Liêu Thanh Chỉ lòng tràn đầy vui vẻ đem đan dược cùng phụ lục tất cả đều nhận lấy. Lại Hàn Huyên tầm gần nửa canh giờ sau, Liêu Thanh Chỉ lưu luyến không rời cùng Dương Lan cáo biệt, dẫm lên một kiện lưu quang dây lụa kiểu dáng phi hành pháp khí, rời đi bảo cổ trai. Không trung, Liêu Thanh Chỉ một cái xoay quanh, nhìn lại Dương Lan chỗ tiểu viện. Ta cũng muốn mau chóng tu luyện, sớm ngày đột phá kim đan. Trong chốc lát, Lưu Quang Hóa thành một sợi tơ tuyến, hướng phía phương bắc phi tốc mà đi. Dương Lan ánh mắt nhìn về phía phương xa độ quang, thằng đến độ quang biến mất, mới quay người trở về phòng. Triệu Bình, Triệu Hánh, hai người các ngươi tới, ta có việc cần bàn bạc. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh truyền âm một tiếng, đi trở về trong phòng. Ngay tại bảo cổ trai bên trong đội vàng công việc Triệu Bình, Triệu Hánh thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn nhau một chút, thả ra trong tay đồ cổ đồ vật, cùng nhau hướng viện sau gian phòng đi đến. Chỉ để lại Triệu Mẫu một người trông coi trong tiệm, nhìn lấy mình nhìn nửa bóng lưng rời đi. Triệu Mẫu trên mặt biểu lộ phức tạp và phân. Sau 3 ngày Triệu Bình chính thức trở thành bảo cổ trai trưởng quỹ. Mà phía sau viện, một đạo yếu ớt màu trắng huỳnh quang đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho đến cao trung tầng mây bên trong. Một cái xoay quanh, một tiếng ầm vang bạo liệt bên trong. Màu trắng cầu vồng sông phá sóng trời, mang theo một mảnh cái phiêu trạng đám mây chi hình, hóa làm một đầu rải nhỏ sợi tơ. Trong mấy mắt, liền đã đã tới trấn trời. Tu Cú Quốc, ta tới. Chương 79. Tu Cú Quốc, Lưu Tô Thành. Chương 79. Tu Cú Quốc, Lưu Tô Thành. Tu Cú Quốc ở vào tọa tự quốc phương tây. So với tọa tự quốc diện tích nhỏ hơn rất nhiều cũng không phân chia châu quận, mà là đem toàn bộ tu cũ quốc lãnh thổ trực tiếp chia làm 1000 lẻ một phủ, trực tiếp thuộc trung ương hoàng đình quản lý. Hàng ngàn phủ chi quốc, các phủ hạ hạ số lượng không đồng nhất thành trì trong nước tài nguyên bị lục đại phái cùng hoàng đình chia cắt sạch sẽ. Lục đại phái theo thứ tự là Thương Vũ tông, Hồng Ngọc phái, Vân Ma giáo, Tham Ý môn, Hồng Nguyệt quan, Thiên đạo cùng. Mặc dù chợt có ma sát không ngừng, nhưng tổng thể tới nói coi như bình ổn. Tháng đến mười mấy năm trước, trong nước Bắc Độ ngoại ý muốn phát hiện một số lượng cực kỳ to lớn mỏ linh thạch. Truyền ngôn toàn tòa này mỏ linh thạch bên trong có không ít thượng phẩm linh thạch sản xuất thậm chí có không rõ tu sĩ nói nói, mà bên trong có dấu cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Đây chính là cả nhân giới đều khó mà tìm kiếm được đỉnh cấp vật liệu. Tự nhiên là dẫn tới lục đại phái lập tức trở mặt thành thù, cộng thêm hoàng đình không cam lòng bị lục đại phái phân liệt tài nguyên quốc thổ. Vì tranh đoạt mỏ linh thạch, bởi vậy triển khai tác động đến toàn bộ tu khu quốc đại chiến. Mà linh thạch này mỏ tin tức lan truyền nhanh chóng, phủ cận thư Trung Quốc, cổ mạt nước, ngoại tử quốc chờ cường quốc cũng đủ phái tu sĩ tiến vào tu khu quốc, tùy thời mà động. Ngay cả phong hành quốc, tu khu quốc mấy cái tiểu quốc gia cũng kìm nén không được, nhao nhao đi vào tu khu quốc, muốn kiếm một trận canh. Cho đến Phương xa đại quốc hóa thần kỳ tu sĩ, hiện thân tu Cú Quốc, khiến tu Cú Quốc bên trong ngắn ngủi hòa bình mấy năm. Về sau hóa thần kỳ thiên nhân tu sĩ nói rõ, mộ linh thạch bên trong cũng không cực phẩm linh thạch tồn tại. Không chút do dự trở về về sau, toàn bộ tu Cú Quốc lần nữa loạn cả lên. Coi như không có cực phẩm linh thạch, số lượng khủng lồ trung phẩm, hạ phẩm linh thạch cũng đầy đủ để Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Nhất là tán tu người, ngày bình thường đoạt được tài nguyên tu luyện thiếu thốn, càng là vì thế dùng hết tính mệnh vì đoạt được linh thạch, nhao nhao tràn vào tu Cú Quốc bắt bộ thậm chí tu cũ quốc cái khác mọ linh thạch, cũng nhận ngoại lai tu sĩ ta kích. Lục đại phái nhao nhao mệt mỏi ứng đối, mà tại tu cũ quốc đông nam phương hướng một hạng trung thành trì, Lựu Tô Thành. Một màu đen trường bào nam tử đi trên đường khuôn mặt phổ thông, làn da ngăm đen, cùng bên người một dâu quay nón đại hãn thuận miệng trò chuyện, thỉnh thoảng truyền đến trận trận cởi mở tiếng cười to. Người này chính là lợi dụng Bạch Linh Quỷ Diện che giấu khuôn mặt Dương Lan. Lúc này đã cách Mộng Cửu Nguyên Thành, đi qua nửa năm lâu. Trong lúc đó, Dương Lan vừa đi vừa nghỉ, không ngừng cô đọng các loại công pháp, bí thuật, đồng thời tế luyện pháp bảo trảm yêu kiếm. Vì về sau hành trình làm lấy chuẩn bị. Mà bên cạnh dâu quay nón đại hán tên là Đào Vạn Sơn, là một đến từ Ô Quốc ta tu. Có được chút cơ trung kỳ tu vi, chính là Dương Lan trên đường ngẫu nhiên gặp. Chuyến này tới đây, cũng là nghĩ thừa dịp tu cũ quốc loạn tượng chi cục, tìm chút cơ duyên. Trên đường gặp được lúc, Đào Vạn Sơn đang bị một tên khác trúc cơ hậu kỳ Vân Ma giáo tu sĩ truy sát. Dương Lan gặp đây, lập tức cải biến dung mạo. Gặp chuyện bất bình, Lôi Đình xuất thủ. Lợi dụng tấn ảnh mai hoa trầm, phối hợp kinh thân tiếp, hai ba lần liền đem Vân Ma giáo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh rất đem bị thương không nhẹ Đào Vạn Sơn cả kinh mặt muối tràn đầy hãi nhiên. Dương Lan vẫn không quên trước cướp lấy đối phương túi trữ vật, âm thầm hấp thu nguyên thần. Lập tức lại nhiều 27000 điểm thuộc tính, cùng hơn 11000 linh thạch. Trong đó còn có mười mấy mai trung phẩm linh thạch. Dương Lan không khỏi cảm thán, lần này thật sự là đến đúng rồi. Nhưng cũng chưa giúp Đạo Vạn Sơn chữa thương. Dương Lan dùng tên Dạ Vương Lâm, một bộ chính nghĩa lâm nhiên chi sắc. Trong môn nữ, đối Vân Ma giáo bực này tà ma ngoại đạo, rất là khinh thường Đạo Vạn Sơn lập tức dẫn là chi kỳ, hoạn không thể kết bái làm huynh đệ. Còn tốt tại Dương Lan huyền chuyển quyên bảo, mới từ bỏ ý nghĩ này, nhưng cũng là hào sảng kết bạn đồng hành cùng nhau tới tòa này tên là tòa cỡ thành trì bên trong. Vương đại ca, tòa này Lưu Tô thành, tiểu đệ ta hơn 10 năm trước từng tới một lần, cũng coi là quen biết, không bằng hai người chúng ta trước tiên tìm ở một cái chỗ, lại tính toán sau." Đao Vạn Sơn hảo sảng cười to hai tiếng, quấn xoắn sợi râu theo há miệng kép mở, trên dưới long đưa. Gây nên chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt, nhưng là coi tu vi về sau, lại nhao nhao túy đầu đi đường. Dù là tại cái này Lưu Tô thành bên trong, chúc cơ trung kỳ tu vi, cũng coi là cái tiểu cao thủ. "Tốt. Đao huynh đệ, ngươi đã đối với cái này thành có chút quen thuộc, vi huynh ta cũng liền nghe ngươi an bài đi." Dương Lan đen nháy khuôn mặt bên trên, cười nhạt một tiếng, đúng là cùng Đào Vạn Sơn sư huynh đạo đệ. Nguyên lai, like, ngày đó hai người mặc dù cũng không coi là thật kết bái, nhưng cũng là luận thanh trừ lấu, lấy tu vi phân ra. Dương Lan vi huynh, Đào Vạn Sơn vị đệ. Hai người từ đó lấy gọi nhau huynh đệ. Đại ca, ngươi nhìn. Đào Vạn Sơn tràn đầy lông tóc cánh tay một chỉ, chỗ kia cao lớn lầu các, chính là lưu tô thành số một số 2 quán rượu, tủ tài cát. Dương Lan hơi ngẩng đầu, nhìn về phía sớm đã chú ý đến lầu các, trên mặt kinh ngạc, hảo hảo khí phái. Chỗ này lầu các chẳng lẽ có chút địa vị? Đại ca thật sự là hảo nhãn lực. Đào Vạn Sơn thu thập trên mặt tràn đầy khâm phục, rũi ra một cái ngón tay cái, cái này tụ tại các, thế nhưng là có hoàng đỉnh bối cảnh, không chỉ có quán rượu cửa hàng, thậm chí còn có mật cửa hàng, phòng đấu giá. Tiểu đệ ta mười mấy năm trước, ngay tại cái này tụ tại các bên trong, mua sắm không ít chút cơ kỳ tinh tiến pháp lực đang lượng, còn có tinh phẩm pháp khí. Lần này, đại ca ngươi cũng không nên bỏ lỡ, 10 năm một lần tụ tại các dưới mặt đất đấu giá hội, hẳn là cũng liền còn có 2 tháng thời gian. Đại ca ngươi đến lúc đó có thể nhìn xem, phải chăng có trợ giúp kết đan tiên tài địa bảo, nghĩ đến là sẽ không tay không mà về. Đào Vạn Sơn cùng Dương Lan sóng vai tiến lên, trong miệng tràn đầy đối tụ tại các tán thượng, ẩn ẩn lại có một tia đối với hoàng đỉnh kiên kỵ. Vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp, như thế thịnh đại đấu giá hội, ta tất nhiên là không thể bỏ qua, bất quá ngưng kết kim đan khó khăn cỡ nào, nhiều ít tiên thiên tiêu anh tài đều vây ở giá đan chi cảnh, vi huynh cũng bất quá là làm hết sức mình nghe tiên mệnh thôi. Dương Lan nghe vậy trên mặt lộ ra ý động chi sắc, tại nghe xong Đào Vạn Sơn lời nói về sau, lại cười khổ lắc đầu. Ha ha ha ha. Dương đại ca, ngươi làm gì khiêm tốn, so tiểu đệ ta còn sớm tiến giai trúc cơ hậu kỳ, kết thành kim đan, có thể nói là nhất định phải được nha. Đạo Vạn Sơn chợt mở cười to vài tiếng, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người chạy tới tụ tại các chiếc cửa. A, chẳng lẽ Hồ Ngọc phái Thẩm Bạch tu Thẩm Hình? Đạo Vạn Sơn chắp tay hướng phía cửa một bạch diện thư sinh do dự hỏi. Dương Lan ánh mắt chớp lên, đứng yên một bên, cảm thấy thầm nghĩ, người này có chút cơ hậu kỳ tu vi, cơ hội tiếp cận giả đan chi cảnh. Thiên địa bạch diện thư sinh nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn sang, trên mặt lại có một tia nghi hoặc. Đạo hữu là? Ha ha ha, Thẩm Hình quý nhân hay quên sự tình, tại hạ Đạo Vạn Sơn, hơn 10 năm trước từng tại cái này tụ tại các bên trong cũng thẩm huynh từng có gặp mặt một lần. Đào Vạn Sơn không chút phần lòng, cười ha ha một tiếng, hóa giải không khí lúng túng. "Nha, là là." Tên là Thẩm Bạch Tu Bạch Diễn thư sinh một chút hồi ức, vương tỉnh đại nội trường lớn hai mắt, là Đào Vạn Sơn huynh đệ. Hai người cũ biệt trùng phụng, có chút cảm khái hàn huyên một hồi. Chỉ thấy Thẩm Bạch Tu xoay chuyển ánh mắt, mang theo hãy này nói với Dương Lan, vị đạo hữu này, thất lễ, tại hạ chỉ lo cùng đạo huynh ôn chuyện, còn không biết bạn tục danh. Dương Lan một phát miệng, đen nhánh khuôn mặt bên trên, lộ ra một loạt cả tề khiết bạch răng, tại hạ Vương Lâm, gặp qua thẩm đạo hữu. Chương 80 Cấp thần quyết bốn tầng, dưới mặt đất đấu giá hội. Chương 80, cấp thần quyết bốn tầng, dưới mặt đất đấu giá hội. Tu Thái Các. Chữ Tê hào nơi nào đó trong tĩnh thất, một thân ảnh khoanh chân huyền không mà ngồi, miệt mờ thanh quang đem nó toàn bộ bao quạ. Kéo dài tiếng hít thở nhàn nhạt truyền ra. Mơ hồ có thể thấy được, trong đó người hai tay vừa đi vừa về ôm tròn. Khi thì tụ lại, khi thì bấm niệm pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt, lại tối nghĩa khó hiểu, không rõ nó ý lại qua tầm gần nửa canh giờ sau. Bóng người thanh niên phút chốc dừng lại, toàn thân lấp loé thanh quang chậm rãi biến mất. Hô. Một hơi phun ra, Hai tay bình tại trên ối, nam tử mở hai mắt ra, một đạo dọa người tinh quang lưu truyền khắp trong phòng. Chính là đã khôi phục lúc đầu dung mạo Dương Lan công pháp, Tức Thần Quyết, tầng thứ 4. Cái này tầng thứ 4 cấp thần quyết lại muốn tiêu hao 2 vạn điểm tu tính, so với thượng tinh công cũng là không thua bao nhiêu. Dương Lan cảm thán một tiếng, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn vẻ vui mừng. Không có chút nào bởi vì cấp thần quyết tiêu hao quá lớn mà có chỗ ưu sầu. Tiên lặng tính toán thần trí của mình cường độ, không hổ là truyền thừa bí pháp, cũng không biết vậy hùng cái thằng này đi loại nào đại vận, vậy mà ngoài ý muốn thu được cấp thần quyết loại người này, giới ít có thần thức công pháp cuối cùng lại là tiện nghi chính mình. Tầng thứ tư Cực Thần Quyết để cho mình thần thức, ước chừng tăng phúc có 6 7 thành nhiều. Phổ thông Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi cảm ứng có chừng 8, 9 dặm địa. Có thể đạt tới 10 dặm phạm vi người, liền đã xem như cực hạng. Có thể nói là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ người nổi bật. Mà mình thời khắc này thần thức phạm vi cảm ứng tối thiểu có 10 16 17 bên trong nhiều. So với Kim Đan trung kỳ tu sĩ, cũng không sai biệt nhiều. Không chỉ có như thế, tu luyện Cực Thần Quyết về sau, thần thức dị thường vững chắc. Nếu là tận lực cần tảng Trừ phi đối phương đồng dạng có được thần thức bí pháp, nếu không sợ là nguyên anh phía dưới, không người có thể khám phá mình nguy trang. Trừ phi, Dương Lan Thu lại mà cười. Đồng ý đến tại Lâm Đô thành tam mộ. Nếu là có cùng loại linh tê tộc đặc thù linh thú, có thể vòng qua thần thức, khám phá tự thân nguy trang, cũng không phải là không thể được. Bất quá, cái này lưu tô thành bên trong, cũng chính là có mấy tên tu sĩ kim đan. Coi như phát hiện mình nguy trang, cũng không có gì lớn. Dù là không được lại, bằng vào La sát độn thuật cùng vô danh thuật độ thổ, toàn thân trở ra xác nhận không vấn đề lớn. Bây giờ tu cũ quốc loạn tượng nhiều lần sinh minh lại tới đây, cũng không phải làm việc tiện. Dương Lan hai mắt sẹt qua từng kia từng kia Hàn Quang, mặt không thay đổi lần nữa củng cố lên cấp thần quỷ tới. Sau năm ngày, Dương Lan lần nữa leo lên Bạch Linh Quỷ Diện, hóa thành Vương Lâm, cùng Đào Vạn Sơn cùng nhau đi vào tụ tại các hậu viện một chỗ hai tầng lầu nhỏ bên ngoài. Đào huynh đệ, đây chính là đấu giá hội lối vào. Dương Lan sắc mặt không rõ, nhìn xem xung quanh top 5 top 3 tu sĩ, ra vẻ nghi ngờ hỏi, tại hậu viện này bên trong, luyện khí kỳ tu sĩ chiếm đa số, cũng không ít trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá tu vi thường thường, ngay cả trúc cơ hậu kỳ người đều lắc đắc không có mấy. Trừ Dương Lan bên ngoài, chỉ có hai tên chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Theo thứ tự là một trên mặt lụa trắng cầm y phụ nhân, còn có một cái đầu mang mũ rộng vành, lộ ra một mặt dữ tợn trắng hán cao lớn. Về phần Kim Đan chân nhân, trên đường tới, Dương Lan liền nghe Đạo Vạn Sơn nói qua, cùng chúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ khác biệt, Kim Đan chân nhân tự có chuyên gia dẫn dắt, có thể trực tiếp đi vào phòng đơn chậm đợi đấu giá hội mở ra. Dương Lan đối với cái này cũng không quá để ý vốn là mới đến, tu cũ cú quốc lại hình thức hay thay đổi, địa thấp một chút cũng tốt. Huống chi, tự mình tu luyện nhiều năm, còn chưa hề tham gia qua thịnh hội bán đấu giá, lần này tới thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không gặp phải pháp bảo phương pháp tu luyện. Giữa sân đám người trên mặt phần lớn lạnh lùng không nói gì, có không ít tu sĩ còn che lại mặt mũi của mình. Thậm chí còn có mấy cái đem tự thân hoàn toàn bao khỏa tại màu đậm trường bào bên trong, ngay cả giới tính đều không thể phân biệt. Dương Lan gấp cố thần thức, không có chút nào tìm hiểu ý nghĩ của mọi người. Vương đại ca có chỗ không biết, tiểu đệ cũng là gần đây từ Thẩm Đạo huynh nơi đó biết được. Đao Vạn Sơn ha ha ha ngựa đầu cười một tiếng, chỉ vào trước người hai người cửa lớn đóng chặt giải thích nói, tụ tại các mặc dù thế lớn tài thu, nhưng bây giờ dù sao cũng là loạn chiến thời kỳ, vì phong ngừa đạo trích sinh sự cố ý mở ra dưới mặt đất bí cảnh sản bản đấu giá. Đao Vạn Sơn đang nói, chỉ thấy trước người lầu nhỏ đại môn két két một tiếng mở ra. Mấy tên tụ tài các luyện khí kỳ thị nữ đi ra, hướng Đông đảo tu sĩ ti lễ. Chúc Cơ tu sĩ bất vi sở động, chỉ là mặt không thay đổi đánh giá mấy tên thị nữ một chút. Ngược lại là không có lối ra đùa giỡn người đối với tụ tài các bối cảnh, đại đa số người vẫn là trong lòng minh bạch. Trong sân luyện khí kỳ tu sĩ lại không thể như thế khinh thường, vội vàng hoàn lễ. Có người tu vi còn không bằng cái này mấy tên thị nữ cao, chỉ là đi theo đồng bạn hoặc là trưởng mối. Tôi được thêm kiến thức đám người nhìn nhau vài lần, bất vi sợ động Đảo Vạn Sơn nhìn một chút chờ đợi tu sĩ vài lần, quay đầu nói với Dương Lan, "Vương đại ca, chúng ta hai người không bằng đi đầu." "Đào huynh đệ, mời." Dương Lan đen nháy khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, khoát tay trả lại. Cùng Đào Vạn Sơn cộng đồng đi vào trong tiểu lâu. Những người khác thấy thế, cũng không do dự nữa. Chỉ gặp lầu nhỏ bên trong lại có khác đột nhiên, chính là một chỗ cực kỳ rộng lượng ngọc thạch cổ trường. Trung ương là một cái lục giác truyền thống trận, trên đó hoa văn, tiểu dáng trải rộng, ẩn ẩn một cỗ không gian ba động truyền đến. Dương Lan ánh mắt hướng lại, bất động tĩnh sắc, lợi dụng tự thân chúng cấp truyền tống trận kỹ năng, âm thầm nghiên cứu. Một lát sau, cảm thấy buông lỏng đây chỉ là một phổ thông song hướng truyền tống trận Đạo Vạn Sơn vừa đi vừa nói ra, "Đại ca, nghe đồn cái này tụ tại các đấu giá hội, đã từng còn có Nguyên anh, kỳ đại năng hiện thân ở đây, đáng tiếc, mười mấy năm lần kia, tiểu đệ chưa từng nhìn thấy. Mà năm gần đây, bởi vì Bắc Bộ Mên Ngông núi mộ linh thạch chi tranh, Nguyên anh đại năng cơ hội đều hội tụ mà đi, tại cái này lưu tô thành bên trong, là khó mà có cơ hội thấy một lần Nguyên anh tu sĩ hình dáng, đáng tiếc a, Đạo Vạn Sơn có chút tiếc nuối là đầu." Dù sao Đối với bọn hắn loại này chúc cơ kỳ tu sĩ tôi nói, Kim Đan chân nhân còn có cơ hội tiếp xúc, thế nhưng là Nguyên Anh kỳ đại năng tu sĩ, cơ hội cả đời đều không thể nhìn thấy một lần. Đúng vậy a, vì huynh ta cũng là từ nhìn thấy qua Nguyên Anh tu sĩ, quả nhiên là tiếc nuối. Dương Lan mặt lộ vẻ tiêu điều chi sắc, đi theo Đảo Vạn Sơn đi hướng truyền tống trận. Loại này cự ly ngắn truyền tống trận, liền xem như luyện khí tu sĩ, cũng là không cần Na Di phụ lục đến hộ thân. Tiên bối chấm đã, lần này đấu giá hội tại tình thế như vậy hạ khai triển, tập lập sử dụng truyền tống trận. Trong các góp lực khá lớn, còn xin thanh toán 10 khối linh thạch tham dự phí tổn. Mộ Dao trắng thị nữ đưa tay cản lại, trên mặt không hề sợ hãi địa đối Dương Lan hai người giải thích nói: "Tu vi chỉ có luyện khí 10 tầng, thế nhưng là dù là đối mặt trúc cơ tu sĩ, cũng là thông đồng ngưỡng đối." Dương Lan không khỏi cảm thán, lưng đỡ đại thụ tốt không mát. "Bất quá, tụ tài các hiện nhân cũng không muốn đắc tội đông đạo tu sĩ quá ác. 10 khối linh thạch phí tổn, cũng chính là luyện khí cấp thấp tu sĩ, có thể sẽ có chút thì đau." Dương Lan ánh mắt nhất động, nhìn thấy đại bộ phận trúc cơ tu sĩ cũng không khắc sắc, hiển nhiên đã sớm biết việc này, lại sau này khó nhịn. Quả nhiên thấy đám người hậu phương, mấy tên luyện khí cấp thấp tu sĩ xì xào bàn tán trên mặt hình như có do dự. Xem ra, trước đó cũng không biết muốn giao tham dự phí tổn, mấy tên nam nữ trẻ tuổi, hai bên trên có chút vẻ nhức nỗi. Đại ca, mời. Lại là Đảo Vạn Sơn lại trực tiếp giao ra 20 khối linh thạch. Dương Lan cười cười, cùng thứ nhất cùng bước vào trong truyền tống trận. Một áo trắng thị nữ, tiện tay ném ra ngoài mấy quả hạ phẩm linh thạch. Trên truyền tống trận lập tức vụ vụ một tiếng. Tại vẹn ánh sáng trắng hoa hiện lên về sau, Dương Lan cùng Đảo Vạn Sơn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 81. Đấu giá hội bắt đầu. Chương 81. Đấu giá hội bắt đầu. Truyền tống quá trình, thoáng qua liền mất. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên chuyển biến. Dương Lan đã xuất hiện ở một tòa tráng lệ đại sảnh một góc. Mặt đất phủ kín lấy màu đỏ thắm thảm, bốn phía vàng son lộng lẫy, hợp với phục sắc lộng lẫy. Mặt đất cách nô lên mã hơn 10 trượng cao, bên trên có trượng thành lớn nhỏ sáng tỏ đèn cung đình. Nơi đây xa hoa, giống như kiếp trước hoàng triều cung đình. Xem ra, tụ tại các hoàng đình bối cảnh, thật đúng là không phải không có lựa thì sao có khói. Trước đại sảnh phương trung ương, là một cái cao khoảng 1 trượng rưỡi vòng tròn mặt bàn. Dương Lan tùy ý quét qua đại sảnh bốn phía nơi nhỏ lẻ, cũng có trận pháp truyền thống tồn tại. Ho ho ho. Cơ hồ không ngừng nghỉ từng cái truyền tống trận, liên tục không ngừng công chúng nhiều tu sĩ đưa tiến đến. Luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn choáng váng không thôi, người yếu người thậm chí có nôn khan hình dạng. Chúc cơ tu sĩ ngược lại là không có lớn như thế phản ứng, chỉ là sắc mặt cũng có coi. Mà tại trong sảnh, sớm đã theo tự bày xong trên trăm sắp xếp màu đỏ chiếc ghế. Gần một nửa đều đã có tu sĩ ngồi xuống. Dương Lan dò xét một vòng, mà không đổi sắc. Nơi đây cùng lúc trước bên ngoài chờ đợi khác biệt, hơn phân nửa đều là chúc cơ tu sĩ, ngược lại luyện khí tu sĩ không nhiều lắm gặp. Trong đó, chỉ là chúc cơ hậu kỳ người, lại có 2-30 người chớ đừng nói chi là chốc cơ sơ trung kỳ tu sĩ, khắp nơi có thể thấy được. Không chỉ có như thế, Dương Lan có chút dương mắt, phía trên lầu 2, loang thoảng truyền đến vài luồng kim đan chân nhân uy áp khí tức. Hiển nhiên là tụ tài các chuyên môn vì tu sĩ kim đan chuẩn bị một mình tinh thất. Vương đại ca, chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống đi." Đào Vạn Sơn nhỏ giọng nói với Dương Lan. Hắn truyền thông quá trình bên trong ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đầy đại sảnh đến không hết chốc cơ tu sĩ, cùng cảm nhận được lầu 2 bảng bạc kim đan chân nhân khí thế sau, sắc mặt không khỏi đại biến, hơi trắng bệch. Tiểu đệ tại hơn 10 năm trước, tham gia tụ tại các đấu giá hội thời điểm, nhiều lắm là cũng liền 350 tên tu sĩ, lập tức loại này rầm rộ, ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy. Đào Vạn Sơn cười khổ đối Dương Lan giải thích nói thu kệ khuôn mặt bên trên, thôi có câu nệ, cũng là không còn dám lớn tiếng làm càn. đích thật là một trận tĩnh hội, lần hội đấu giá này, hẳn là chuyến đi này không tệ. Dương Lan mặt có đồng cảm nhẹ gật đầu, cùng Đào Vạn Sơn tìm cái sang bên vị trí, ngồi xuống. Tùy ý hơi đánh giá, mọi người đang ngồi người, non nửa đều mang mặt nặng, áo choàng chờ pháp khí, che giấu chân dung. Dù cho giống đảo vạn sơn loại này, không có che lấp dung mạo người, cũng đều là một mặt hở hững. Lặng lẽ quan sát đến truyền tống vào tới rất nhiều tu sĩ. Dương Lan liền cùng mấy cái liếc trộm hắn tu sĩ si đối mặt mắt. Bất quá hắn đều mặt không thay đổi không thèm đếm xửa đến. Luyến khí, chúc cơ người, nếu là thật sự có muốn đánh chủ ý của mình, đó mới là cầu còn không được đâu. Ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều hóa thành điểm thu tính. Vì mình đại đạo con đường, tăng gạch thêm ngói. Có chút kéo ra khoe miệng, Dương Lan nhắm mắt dưỡng thần. Trong thời gian này đại sảnh bốn phía trận pháp truyền tống, vẫn là một khắc càng không ngừng lấp lóe huyền bạch quang mang một mực kéo dài hơn nửa canh giờ. Chúc Cơ tu sĩ ngược lại không khắc sắc, phần lớn nhắm mắt ngân thần. Không ít tuổi trẻ luyện khí tu sĩ có chút không giữ được bình tĩnh, đối với giữa sân chi cảnh tượng, phá cảm thấy áp lực khẩn trương. Lúc này, truyền tống trận im bặt mà dừng. Bốn phía luyện khí thị nữ nhao nhao rời sân. Lại một khắc đồng hồ sau, bốn phía cũng xuất hiện mười mấy tên người mặc áo đen che mặt hộ vệ, phân loại đứng vững. Trước đại sảnh phương nửa vòng tròn đài cao hậu phương, chậm rãi đi lên một người mặc màu đỏ cầm bảo đỏ ra lão giả. Giữa sân không ít tân trang giận mình, sắc mặt nghiêng nghị. Lão giả này khí thế không chút nào che giấu lại là tên trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nay cảnh giới cũng xưng là giả đan chi cảnh, khoảng cách ngưng kết kim đan chỉ có chỉ cách một chút. Là Di Bồ đại sư. Nghe qua Di Bồ đại sư kiến thức cực lớn, đối với các loại thiên tài địa bảo cũng có nhận biết, lần này tiền bối đến chủ trì đấu giá hội, chúng ta rất là ủng hộ. Di Bồ đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Giữa sân mười mấy tên cùng đỏ ra lão giả quen biết tu sĩ, lập tức đứng dậy cùng chào. Còn lại không biết lão giả này thân phận đa số tu sĩ, gặp này không khỏi cảm thấy khẽ nhúc nhích. Xem ra cái này tụ tài các Thật đúng là mời một vị có chút danh tiếng dám bảo người đều là ngáo nhìn giữa sân lão giả đỏ ra lão giả đầu tiên là hướng lầu 2 phương hướng cung kính chấp tay, mới quay về trước mặt rất nhiều chúc cơ, Luyện Khí tu sĩ nói ra, "Chư vị tiền bối, lão hữu, hoan nên các vị tu chân giới bằng hữu đi vào buổi điểm đại hội đấu giá, chắc hẳn có chút trước đó đối lão phu chút danh mỏng có chỗ nghe nói." Tiên này thân mang cẩm bào đỏ ra lão giả bất chợt dừng lại, thấy không có người đánh gậy, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, "Lão phu gi bổ, tại cái này lưu tô thành trong ngoài, xem như có một chút không cũng có ý nghĩa danh khí, lần này được mời tới làm lần này đấu giá hội người chủ trì." Mặc kệ là đã từng tụ tại các mối khách cũ, còn là lần đầu tiên đi vào bản các người mới. Liền xem như không phải tu cũ cốt tu sĩ, cũng đều không quan trọng, chư vị mời yên tâm, bản điểm rất công bằng, nhân cùng một xem. Phía dưới lập tức truyền đến mấy chục trận tiếng khen. Nhưng lại đại đa số tu sĩ lại cảm thấy cười lạnh mặc ngươi nói thiên hoa luận chuy, ra khỏi thành, còn không phải bằng thực lực tùy ý làm vậy. Ji Bổ đem mọi người sắc mặt nhìn ở trong mắt, mà không đổi sắc. Tiếp tục cất giọng nói ra, lần này đấu giá hội, cùng lần trước quý cũ, trước từ bản điểm theo đi ra một cái cơ sở giá cả, sau đó căn cứ tăng giá mức, lợi dụng linh thạch đấu giá. Nếu là trên tân mang linh thạch không đủ, cũng có thể dùng cái khác vật ngang giá phẩm để thay thế, về phần phân biệt sự tình, lão phu tự nhiên nghĩa bất dung tử, chắc chắn cho ra cái công bằng công chính giá cả, tuyệt sẽ không để các vị thua thiệt. Cuối cùng người trả giá cao được. Mặt khác, bốn điểm kim đang trưởng lão cũng tại trong các tòa trấn, một chút có khác tâm tư đạo hữu cũng phải cẩn thận một điểm. Nhưng là gia tụ tài cát, bản điểm liền tổng thể không phụ trách. Giữa sân có không ít tu sĩ sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cảm thấy có ý khác. Cuối cùng, bốn điểm vật phẩm bán đấu giá xong về sau, chính là mọi người tự chủ giao dịch thời gian. Chư vị đồng đạo Nếu là có cần gì muốn trao đổi, bán ra vật phẩm, đều có thể lên lại, biểu hiện ra về sau, tự do trò chuyện, ta tụ tài cát sẽ không ngăn cản, vẹn vẹn cung cấp một cái giao dịch nơi trốn. Dù sao, lập tức tu cũ quốc thế nhưng là một cái đặc thù thời kỳ, lần tiếp theo đấu giá hội ai cũng có nói, có thể hay không bình thường mở ra, cho nên, các vị đạo hữu cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Di Bộ đại sư nói xong lời cuối cùng, trên mặt thần sắc có chút không hiểu đám người như có điều suy nghĩ. Tốt, nói đến thế thôi. Lần này đấu giá hội, hiện tại bắt đầu. Di Bộ đại sư đột nhiên cao giọng một hô. Tất cả mọi người lập tức từ vừa mới trong suy tưởng lấy lại tinh thần đều là thần sắc kích động nhìn về phía từ phía sau đài bên trong đi tới một áo trắng che mặt thị nữ. Chuẩn xác mà nói, là giơ trong tay một cái giải bà thứ hộp. Di bộ đại sư vung tay lên, trong hộp chỉnh tề trưng bày hàng quang lấp lóe mấy chục cây giải gần tóc ngân châm. Cao giọng nói, lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, chính là cực phẩm pháp khí công kích, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Đây là cực phẩm pháp khí bên trong đỉnh giai tinh phẩm. Cái này tổ hợp pháp khí, chương 9981 dễ, từ Đông Bắc lạnh mạch tàu điện ngầm tinh gen luyện mà thành, giá khởi điểm, chương 82. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm cùng phách tùy đan Chương 82, Bạo Vũ Lê Hoa châm cùng phách tùy đan. Dương Lan mắt lạnh nhìn trên đài trong hộp gỗ châm hình pháp khí, trong lòng hơi có kinh ngạc, lại là cùng mình tấn ảnh mai hoa châm tương tự cực phẩm pháp khí công kích. Liếc nhìn liếc xung quanh, quả nhiên, đông đảo chốc cơ tu sĩ đều có chỗ ý động. Về phần luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, mặc dù phần lớn đối bộ này số lượng khủng lồ châm hình pháp khí thích vô cùng, có không ít đệ tử trẻ tuổi thậm chí năn nỉ bên người chốc cơ kỳ trưởng bối giúp mình mua xuống, sau đó sẽ chậm chậm hòa lại. Nhưng là đấu giá chủ lực cũng không phải là bọn hắn. 1000 linh thạch giá quy định vừa ra, không ít người liền không giằn nổi hô lên giá cả. 1500 linh thạch. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Người này lại trực tiếp đem 1000 giá quy định tăng thêm 500. Phải biết, mỗi lần thấp nhất tăng giá cũng chỉ có 100 mà thôi. Không ít người liếc nhìn đã thấy kêu giá chỉ là một chút cơ trung kỳ mắt ương láo giá, liền không lại để ý tới. 1800, 2000 linh thạch. Mấy hơi thở ở giữa, bộ này cực phẩm châm hình pháp khí giá cả liền đã bị thêm cho tới 2000 linh thạch. Trong sảnh luyện khí tu sĩ cơ hồ đều mặt lộ vẻ phiền bại. Số ít mấy cái không cam lòng nữa tu, tiếp tục đối bên cạnh chúc cơ trưởng ngối cầu xin tình thương đáng tiếc, cũng không quá mức hiệu quả. Chúc cự tu sĩ cũng sẽ không vì vài câu cầu xin, liền cho nhà mình tiểu đối tốn hao như thế kết sủ linh thạch. Trư Phi là vốn liếng phong phú kim đan chân nhân. Dương Lan mí mắt vừa nhấc, quan sát tạm thời chưa có động tĩnh lầu 2. Quả nhiên đương giá cả bị mang lên 2500 linh thạch thời điểm. Lầu 2. Một trận mơ hồ không rõ thanh âm truyền ra, 3000 linh thạch. Lão bà tử đệ tử bà bối, vừa vận thiếu cái đồ chơi nhỏ. Trong sảnh lập tức yên tĩnh. Lầu 1 đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không lại có người lên tiếng. Mặc dù bộ này bạo vũ lê hoa châm là cực kỳ chân quý cực phẩm pháp khí, nhưng lại đắc tội một vị kim đan chân nhân hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành. Trong chàng không khỏi an tĩnh lại. Nguyên lai like là Vũ Nghệ chân nhân, Di Bộ đại sư trên mặt kính ý chấp tay, nếu là đạo hữu khác không còn đấu giá, bộ này Châm Hình Pháp khí liền quy chân nhân tất cả. Dương Lan hở hững chỉ chỉ, Châm Hình Pháp khí mặc dù hi hữu, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan cũng không đại dụng. Pháp bảo cùng pháp khí chiến lệnh, một trời một vực. Coi như mua lại, nhiều lắm là cũng chính là như kia Vũ Nghệ chân nhân, lưu cho nhà mình đệ tử hậu bối sử dụng thôi. Mọi người ở đây coi là sẽ không còn có người ra giá thời điểm. Một cái có chút khẩn trương nam tu khẽ cắn môi, giơ tay lên, 3100 linh thạch. Trong sảnh tu sĩ, không khỏi đều hướng này âm thanh vị trí nhìn qua, sắc mặt quái dị. Chỉ gặp một cái dung mạo thường thường nam tử trung niên, đứng ngồi không yên ở tại trên ghế. Trên mặt hình như có mồ hôi chảy xuống. Tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ. Dương Lan cổ quái nhìn nhìn, có chút bội phục tên này nam tử trung niên, cũng dám cùng Kim Đan chân nhân khiêu chiến, gan đảm lắm. Cho dù là Di bộ đại sư, cũng mặt có vẻ kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Bất quá, tụ tại các không tham dự, không mấy nhiều đầu giá hội tiến hành. Hắn mặt không thay đổi tiếp tục nói ra, "Tốt, vị đạo hữu này ra giá 3100 linh thạch." Vừa dứt lời, Lầu 1 đám người chỉ cảm thấy trên thân áp lực nhất trọng. Một tiếng nặng nề hừ lạnh từ lầu 2 truyền ra. Hừ, 3500 linh thạch. Trên lầu 1 trận quang mang hiện lên, mơ hồ có thể thấy được. Một tay trụ đầu sói quảy trượng la hẩu, không kiêng nể gì cả, đem tự thân kim đan cấp bậc khí tức quyết tán ra tới. To lớn nửa đều chỉ hướng vừa rồi kêu giá trung niên nam tu. Cũng may lần này uy áp loé lên liền biến mất. Giữa sân đám người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dương Lan mơ hồ như chưa phát hiện, nhiều hướng thú liếc mắt nam tử. Chỉ gặp đầy người đại hán, toàn bộ thân thể giống như quả cầu da xì hơi. Một mắt đề mại, Mệm liệt co quắp trợ tại vị trí bên trên. Cuối cùng, Tự Gi Bộ đại sư tuyên bố, bộ này hi hữu chân hình pháp khí, về vụng nghệ chân nhân tất cả. Thì nữ đem pháp khí đưa lên lầu 2, giao tiếp linh thạch. Một tên khác thị nữ đi đến đại điện, vâng một cái mặt lớn điếc. Trong mang một cái thanh men to bằng nắm tay trẻ con bình sứ. Gi Bộ đại sư lần nữa cao giọng mở miệng, Phách tùy đan ba hạt. Từ luyện đan đại sư, Lô Lâm đại sư, áp dụng khuất hồn tâm, thạch màn nào đẳng chứa trăm loại vật liệu, cùng một đầu đạt tới cấp 5 yêu thú hỏa nha nội đan, luyện 6630 6 ngày mới ra lò. Đan này có thể trợ chúc cơ hậu kỳ giá đan tu sĩ. Tại đột phá Kim Đan kỳ lục, ngoài định mức ra tăng hai thành kết đan tỉ lệ, giá trị chi lớn, không cần lão phu nhiều lợi, giá khởi điểm, mỗi hạt 5000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200 linh thạch. Di bổ đại sư còn chưa nói xong, trong sảnh cũng đã bắt đầu tương hô nói chuyện với nhau. Không thiếu người biết hàng, kinh ngạc lên tiếng. Lại là Phách tùy đan. Đáng tiếc, ta mới vừa vận chút cơ, nếu không vô luận như thế nào, cũng muốn đập đến một viên. Sư đệ, cho ta mượn một chút linh thạch, đợi ta Kim Đan có thành tựu, sẽ gấp bội trả lại ngươi. Dưới đại chúng tu kích động dị thường, dù là không phải chút cơ hậu kỳ người, cũng muốn mua xuống một viên trợ mình tiến giai sau lại sử dụng. Dù sao, bược này hi hữu phụ trợ tiến giai đan dược, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Lan cũng làm mắt lộ ra dị sắc, mặc dù mình có được giao diện tu tính, không cần đến loại này tăng lên tiến giai tỷ lệ đan dược. Nhưng là nếu như có thể lấy được phế tùy đan đan phương âm thầm lắc đầu, kế hoạch của mình chính là mò linh thạch. Không thể so với luyện chế đan dược bán, dễ dàng hơn mau lẽ. Liếc mắt bên cạnh kìm nén không được đã tham dự đấu giá Đảo Vạn Sơn, Dương Lan khẽ miệng khẽ nhếch. Khoan thai om bai, bất vi sợ động Đảo Vạn Sơn vừa mới giăng hô lên một cái 6000 đấu giá trong nháy mắt liền bị tu sĩ khác đè xuống, hận hận thầm mắng một tiếng, nhìn thấy bên cạnh Dương Lan, không khỏi kinh ngạc nói, "Vương đại ca, sao không đấu giá thử một lần? Cái này phách tùy đan, chính thích hợp đại ca sử dụng a." Đao Hinh Đệ, vì huynh xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, Dương Lan ra vẻ phiền muộn thở dài đạo vạn sơn sứ sợ, đánh giá không khí chúng quanh tạm vọt, không ngừng đấu giá đám người, không khỏi cười khổ một tiếng, vẫn là đại ca nhìn minh bạch, như lão vạn sơn bực này bại trận tu sĩ, không phải số ít. Cuối cùng, chỉ có hơn 10 người chúc cơ đỉnh phong tu sĩ tại cạnh tranh. Cuối cùng lấy 11600, 12200, 13800 giá cao. Cái này ba hạt phách tủy đan, phân biệt bị mắt tướng lão giả, phấn váy mỹ phụ, cùng một cái mang theo mặt nạ quỷ hán tử cao lớn mua xuống. Lầu 2 mấy tên tu sĩ kim đan, thế mà không có tham dự vào cái này phách tủy đan cạnh tranh bên trong tới. Hẳn là, phách tủy đan không có ai biết hà khắc hạn chế, không phải tu sĩ kim đan sao không vì nhã mình hậu bối mua một viên, vẫn là về sau sẽ có cực kỳ quý giá áp trục chi vật. Dương Lan ánh mắt lấp loé, mắt thấy ba người cấp tốc lên lại, hoàn thành giao dịch. Di bổ đại sư, lần nữa gọi ra một áo trắng thị nữ. Năm năm linh thảo, tỉ thu quả một viên, giá khởi điểm 2000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 linh thạch. 2100 linh thạch, 2200, ta ra 2500, 2600 cuối linh thạch. Nhìn các vị đạo hữu bán ta một bộ mặt, mọi người dưới đài lại một lần điên cuồng lên. Chương 83, pháp bảo đấu giá. Chương 83, pháp bảo đấu giá. Ngàn năm linh thảo, tỉ thu quả. Rất nhanh, liền bị đám người mang lên một cái vô cùng kinh khủng giá cả. Cơ hội cùng Bạo Vũ Lê Hoa chấm giá cả giống nhau. Phần lớn người đều thối lui ra khỏi tỉ thu quả cạnh tranh. Dù sao loại này ngàn năm linh thảo, phổ thông tu sĩ là khó mà sử dụng. Trực tiếp dùng ăn, hiển nhiên hiệu quả đại giảm. Vẫn là phải tìm một luyện đan đại sư mới có thể luyện chế đan dược. Mà lại tên này luyện đan đại sư, lại nhất định phải có tương ứng đan phương. Hạn chế khá lớn. Cuối cùng bị một diện mụ xấu xí người lùn nam tử mua xuống. Hắn đệ trình linh thạch túi về sau, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi xuống đại cao. Không có cạnh tranh thành công tu sĩ, mắt lạnh nhìn tên này chúc cơ trùng kỳ người lùn, trên mặt phần lớn âm trầm vô cùng. Có ít người tụi hổ sỉ sào bàn tán, truyền âm nói chuyện với nhau. Người lùn nam tử thấy thế biến sắc, đúng là trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía trận pháp truyền tống mà đi. Thế mà muốn sớm rời đi. Quang Hoa loé lên, trên truyền tống trận người lùn nam tử thân ảnh trực tiếp biến mất. Mà mấy tên che dấu khuôn mặt chúc cơ tu sĩ, không hẹn mà cùng đứng người lên, liếc mắt nhìn lẫn nhau, yên lặng hướng vừa mới người lùn nam tử rời đi truyền tống trận mà đi. Dương Lan bất động thanh sắc xem xét hai mắt, thu hồi ánh mắt. Loại này có vẻ như chuyện giết người đồ bảo, tại tu chân giới nhìn mái quần mắt. Thực lực mới là tự thân căn bản. Trên này, Di Bộ đại sư mặt không biểu tình, đối với vừa mới tình cảnh làm như không thấy. Gia tụ tài các Sinh tử đều có thiên mệnh. Ngoắt vùng lên, áo trắng thị nữ đưa lên xuống một cái cạnh tranh phẩm. Linh mầm rượu trái cây 10 bình. Dương Lan ánh mắt ngưng lại, vậy mà tại nơi đây lại gặp được linh mầm rượu trái cây. Giá khởi điểm. Theo thời gian trôi qua, hơn 30 kiện vật phẩm lần lượt đấu giá thành công. Có lẽ là trước mấy món vật phẩm, thành công đưa tới đông đảo tu sĩ cảm xúc. Sau đó vài kiện vật đấu giá, tại Di Bổ đại sư miệng lưỡi lưu loát phía dưới, lại liên tiếp hô lên giá cao. Di Bổ đại sư hồng quang đầy mặt, thiếu dung không ngừng. Dương Lan cũng tại thứ 18 kiện vật đấu giá xuất hiện lúc, quả quyết ra tay vô xuống một kiện có treo xanh biết ngọc bội thượng phẩm pháp khí cây quạt, hao tốn 800 linh thạch, ngược lại để Đảo Vạn Sơn kinh dị nhìn nhiều mấy lần. Nhưng thấy thế nào, thanh này cây quạt đều thừa thất bình thường, cũng không tr chỗ đặc thủ gì, không khỏi cảm thấy nói thầm mấy câu. Dương Lan đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết tình hình thực tế, thuận miệng ứng phó vài câu. Tiên lặng thu vào trong túi trữ vật. Hấp thu. Cây quạt bên trên ngọc bội trong nháy mắt biến mất, hóa thành 1300 điểm thuộc tính. Dương Lan nhếch môi, điểm ấy số lượng, bỏ đi linh thạch tốn hao, có chút ít còn dư không. Về sau, cũng không tiếp tục xuất hiện khiến giao diện thuộc tính có phản ứng chi vật. Dương Lan có chút thất vọng. Lần hội đấu giá này, chẳng lẽ cũng chỉ có những vật này? Xem ra, mình vẫn là mau chóng đi tìm mộ linh thạch cho thỏa đáng. Coi như không có tiện tay pháp bảo, chỉ cần tăng lên tu vi rất lớn, cùng các loại công pháp đến lúc đó lại tìm pháp bảo phương pháp luyện chế cũng không mượn. Tu vi mới là căn bản nhất đồ vật. Như vậy tưởng tượng, Dương Lan hờ hững nhìn xem đám người tranh đoạt, chợt cảm thấy không thú vị. Mấy canh giờ sau, rốt cục đi tới áp chụp chi vật. Di bổ đại sư ho hai tiếng, mặt lộ vẻ nặng nề, kiện vật phẩm cuối cùng, chư vị mời nhìn. Lần này cũng không có áo trắng thị nữ lên này. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Di Bồ đại sư vây tay. Lâu một đông đạo tu sĩ, chỉ cảm thấy chạm mặt tới một cấu nghiêm nghị áp bách khí tức. Một đạo màu đỏ lưu quang, từ đài cao đằng sau bỗng nhiên bay ra. Trong chớp mắt đã đến Di Bồ đại sư trước người. Pháp bảo? Lần hội đấu giá này bên trên, vậy mà lại có pháp bảo. Đây chính là pháp bảo. Sư phụ, đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người hô to gọi nhỏ, trên mặt phần lớn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ có số ít mấy cái luyện khí đệ giai hậu bối đệ tử trẻ tuổi, một mặt ngốc trợn. Bọn hắn ngay cả pháp bảo chi danh, đều chưa từng nghe qua mấy lần. Dương Lan cũng là lông mày nhíu lên, hiển nhiên không nghĩ tới, tụ tài các lại có thành tựu phẩm pháp bảo đấu giá. Di Bổ đại sư trên đài mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, toàn thân pháp lực thôi động, miễn cưỡng đem cái kia đạo màu đỏ lưu quang khống chế trước người, trôi nổi bất động. Hô, lão giả thở phào một cái, còn tốt không có lộ ra buổi rối. Lấy tự thân giả đan chi cảnh tu vi, còn không cách nào tế luyện pháp bảo này. Mặc dù không có cách nào tùy ý điều khiển vật này độ pháp, nhưng là không ngửi quấy nhiễu tình huống dưới, đơn giản khống chế hành động, vẫn là không có vấn đề. Di Bổ đại sư ngắm nhìn một phía, mỉm cười giới thiệu nói, đầu này tuyết đường lang đái chính là ta tụ tại các tu sĩ kim đan, phù nguyên chân nhân, đánh giết dị quốc mà đến ta tu đọc được. Theo lão phu cùng trong các trưởng lão khảo cứu, vật này xác nhận từ cấp 5 yêu thú cánh đỏ diên, hợp với hoa yêu, điện tinh yêu vật vật liệu, phù chi phi ngân, lưu trôi đặng truyền trăm loại vật liệu, tế luyện mà thành. Có công phòng nhất thể hiệu quả, hình thái và biến, là cực kỳ hi hữu không chế hình pháp bảo. Mặc dù bởi vì đời trước chủ nhân tế luyện nguyên nhân, sau đó nhiều nhất chỉ có thể phát huy nguyên pháp bảo bệ thành lý lực, nhưng cũng là khó được hộ thân bảo vật. Giá khởi điểm, 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá chỉ một thoáng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dương Lan hơi trợn to hai mắt, kinh ngạc ba phần. Một lát sau, lại có chút thất vọng, thầm nghĩ, vậy mà thật có pháp bảo đầu giá, vẫn là khống chế hình chân quý pháp bảo, đáng tiếc đã bị từng tế luyện, tại ta tới nói, tác dụng không lớn. Cùng lãng phí linh thạch mua pháp bảo này, không bằng dùng để đề cao tu vi của bản thân. Toáng ngắm chung quanh người biểu lộ, mọi người đã từ đờ đẫn trong sắc mặt, chậm rãi khôi phục lại. Có mặt người bên trên kinh ngạc, có người hãnh nhiên, còn có chút cấp thấp tu sĩ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không ít tu sĩ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo Mạc không chớp nhìn chằm chằm màu đỏ lăng đái, chỉ hận mình tu vi thấp, nhăn túi. Căn bản là mua không nổi loại bảo vật này, Đáo Vạn Sơn cũng là kinh ngạc không hiểu, trong mắt có chút kích động. Thế nhưng là rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Trên lầu còn có mấy vị kim đan chân nhân, nghĩ đến món pháp bảo này là trốn không thoát bọn hắn tay. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy, không có tham dự đấu giá. Vẫn có số ít tu sĩ, ôm lòng cầu gặp may, thẳng hô lên: "2 vạn 1000 linh thạch." Một chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng đồng bạn nhanh chóng truyền âm vài câu, lập tức hô to lên tiếng: "2 vạn 3000." Lão phu ra 2 vạn 5000. Tiếp thân chỉ có 28000 linh thạch, còn xin đạo hữu đáng thương đáng thương tiếp thân đi. Trong chốc lát, Tuyết Đường lăng đái giá cả liền đã đến gần 3 vạn. Di Bộ đại sư một mặt bộ dáng cười mỉm mỉm, hoàn toàn không có lên tiếng dự định. Những người này hô lên giá cả, căn bản không làm được số. Hơi ngẩng đầu, cuối cùng, vẫn là phải nhìn lầu 2 thái độ. Không ngoài dự liệu, cuối cùng từ lầu 2 một kim đan chân nhân, lấy 45000 linh thạch giá cả, mua cái này Tuyết Đường lăng đái. Bực này đại thổ bút, để trong sân lực khí, chúc cơ tu sĩ, ngẹn học nhìn chân trối. Hiếu kỳ không thôi, mua xuống vật này kim đan chân nhân ra sao bộ dáng? Dù sao, lấy tu vi của bọn hắn, dù là cuối cùng cả đời, đoán chừng đều khó mà có được bậc này số lượng thân nhân ra. Càng không nói đến, mua xuống một kiện chỉ có thể phát huy bảy thành uy lực pháp bảo. Trên đài, Di bổ đại sư Tiếu Dung càng tăng lên, tuất bốn điểm vật phẩm đã bán đấu giá xong, tiếp xuống chính là các vị đạo hữu tự do giao dịch thời gian. Dứt lời, Di bổ đại sư bay xuống đài cao, phía trước sắp xếp một cái ghế bằng gỗ đỏ, khoan thai ngồi xuống. Dương Lan hai con ngươi khẽ nhúc nhích, trọng đầu đi tới. Số lượng nhiều như thế, thế lực lại phức tạp vô cùng bảy tu sĩ thể. Sẽ có cái gì làm cho người ngạc nhiên bảo vật đâu? Chương 84. Ngập bảy, Thượng cổ pháp bảo cùng yêu thú. Chương 84. Ngập bảy, Thượng cổ pháp bảo cùng yêu thú. Di bộ đại sư xuống đài về sau, ngắn ngủi bình tĩnh một hồi. Xiêu xiêu xiêu. Ba bốn đạo nhân ảnh đột nhiên bật lên, phi tốc hướng trên đài cao phóng đi. Tới gần nơi đài cao, một mặt vàng nhọn cái cẩm nam tử gầy nhỏ dẫn đầu nhảy lên đài cao, lập tức xoay người chắp tay. Cười buồn nói, "Các vị tiền bối, tại hạ liền phao chuyên dẫn ngập đi. Chỉ có luyện khí 12 tầng tu vi, tuy nói tại tụ tại các bên trong, có trong các hộ vệ, không cần quá lo lắng tự thân an toàn." Nhưng đối mặt khí thế hung hăng mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, Như cũng không dám khinh thường, đem tư thái hạ rất thấp. Còn lại mấy cái chậm một bước tu sĩ, trên mặt tâm tình bất định, chủ chừ một hồi, vẫn là đường cũ lui trở về. Trên lầu 2 có kim đan chân nhân tọa trấn, vẫn là không nên quá phận nhiễu loạn quý cũ. Nam tử gầy nhỏ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đa tạ chư vị tiền bối, đạo hữu. Tại hạ Hoàng Tử Nhi, có một nhà truyền mục bội, có ngưng tâm tĩnh khí tinh thần hiệu quả, chỉ nguyện đổi lấy một điểm tinh tiến pháp lực đan dược cùng một chút linh thạch. Nói, đem một khối màu mực dài mảnh ngọc tông lấy ra, bên trên khắc hoa điểu đồ án, ước chừng ngón trỏ lớn nhỏ. Nam tử gầy nhỏ đem nó giao cho Di Bồ đại sư giám định, cái sau gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Nơi hẻo lánh chỗ một chút cơ kỳ mặt đen tu sĩ thấy thế, liền lại cùng mặt gầy nam tử trao đổi. Hai người bất quá thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, mặt gầy nam tử liền một mặt vui mừng đem Ngọc Tông cung kính giao cho người này. Cũng từ mặt đen tu sĩ trong tay, kích động tiếp nhận hai cái lam men bình sứ. Không kịp chờ đợi đi xuống bệ cao. Ba ba ba. Vừa rồi chưa thể vượt lên trước lên đài mấy người, lần nữa nhún người nhảy lên đợt thứ hai tự do giao dịch, bị một nhỏ bé bút bê mặt nạ nữ tử chiếm được. Sau hai cái giờ, Dương Lan trong tay vút vút một cái mẫu lam nhạt tản phá ngọc bài, không thèm để ý chút nào bên cạnh Đào Vạn Sơn vẻ cổ quái. Tay vừa lượn, Dương Lan mỉm cười, đem mẫu lam nhạt ngọc bài thu vào trong túi trữ vật. Vậy mà tại nơi đây, gặp cùng vô danh thuật độn thổ tương tự hóng ánh ngọc bài. Dương Lan không chút do dự, lên đại cùng ngọc bài chủ nhân trao đổi, ngược lại để Đào Vạn Sơn có chút ngạc nhiên. Mặc dù ngọc bài chủ nhân đem ngọc bài này bên trên thủy độ thuật miêu tả vô cùng cường đại, nhưng căn bản không người đối với cái này hưng thịnh đến mức nào thú. Chỉ có một đấu giá đối thủ, tại Dương Lan hô lên 1000 linh thạch giá cả lúc, trực tiếp chỉ lắc đầu xuống đại. Tối nay ở trong chứa vô danh thủy độn thuật màu lam nhạt ngủ bài, như vậy đã rơi vào Dương Lan trong tay. Lần này đấu giá hội, dù là về sau không thu hoạch được gì, cũng chuyến đi này không tệ. Dương Lan cảm thấy vui sướng, có thể được đến một môn khác đột thuật, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn đột nhiên. Trên này đi lên một hơi có câu nệ thanh bảo mặt tròn thiếu niên, nhưng lại có chút cơ sơ kỳ tu vi. Chư vị tiền bối, lão hữu, tại hạ muốn lấy một thượng cổ pháp bảo phương pháp luân chế, đổi lấy mấy hạt duyên tọang năng lượng, hoặc là, thanh bảo thiếu niên mặt lộ vẻ do dự, cắn răng tiếp tục nói, hoặc là ba vạn linh thạch. Dưới trận một mảnh xôn xao. Thượng cổ pháp bảo phương pháp luân chế gia sao pháp bảo, không ít chút cơ hậu kỳ tu sĩ nghe vậy, rất là ý động, mua không nổi pháp bảo, đánh bạc toàn thân gia sản, mua xuống nhất pháp bảo phương pháp luyện chế. Không đúng. Vừa có vẻ siêu lòng tu sĩ, chỉ một thoáng lại suy nghĩ minh bạch, coi như dốc hết giá trị bản thân, đem cái này phương pháp luyện chế mua được, lại lại như thế nào đi mua pháp bảo vật liệu. Dù là may mắn địa ngon góp vật liệu, vận nhất luyện chế thất bại, chẳng phải là mất cả trì lẫn trại. Không ít biết tình hình thực tế địa bạn tổ tu sĩ, lặng lẽ cho bên cạnh hảo hữu truyền âm. Chỉ một lát sau, đám người cũng đều khôi phục hở hưng chi tình. Di Bộ đại sư nhìn vài lần, không khỏi mỉm cười một cái. Cái này viên gia tiểu tử, nghĩ dựa vào cái gọi là thượng cổ pháp bảo phương pháp tu luyện, đổi lấy như thế kết sủ địa linh thánh, hoặc là thế gian cực kỳ hi hi hữu duyên tọ bảo dược. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Lan gãy mắt hiện lên một tia kinh dị, người này có thể có thượng cổ pháp bảo phương pháp luân chế, chỉ sợ cũng có chút địa vị. Cả trong lúc suy tư, có mấy tên ôm lấy hoài nghi tu sĩ, nhịn không được lên đại cùng kia thanh bảo thiếu niên nói chuyện với nhau, vài câu đều một mặt thất vọng, phi thân về tới vị trí bên trên. Lầu 2. Vũ Nghệ đạo hữu, tiểu bối này trong miệng thượng cổ pháp bảo, thế nhưng là có hiểu biết. Một đạo hơi có kinh nghi địa giọng nam, truyền âm vào sát vách lão hủ trong hai. Vũ Nghệ Chân Nhân hở hững thoáng nhìn sát vách, hồi âm nói: "Thượng cổ pháp bảo, sát thực, mi đạo hữu mới tới Lưu Tô thành, khả năng có chỗ không biết." Người này là Tạ Tu Cứ Quốc, lục đại phái một trong thiên đạo cung viện chân nhân hở bối, ngày bình thường bất học vô thuật, dừng ở trúc cơ sơ kỳ đã có nhiều năm, thọ nguyên không nhiều. Hắn trở thiếu thời, ngoài ý muốn đạt được một viên chú nhẫn đan, lúc này mới dẫn đến tướng mạo từ đầu đến cuối như thiếu niên. Về phần trên cửa kia cổ pháp bảo luyện chế chi thuật, sớm đã không phải bí mật gì, là một thanh kiếm hình pháp bảo. Luyện khí chủ tại cần thời đại thượng cổ mới có hi hữu vật liệu, tại lập tức tu chân giới, căn bản chính là thế gian khó tìm chi vật. Đa tạp vũ nghệ đạo hữu cáo tri. Mị chân nhân nghe xong, lập tức không có ý nghĩ. Vũ nghệ chân nhân cũng không tự mình truyền âm, lầu 2 còn lại tu sĩ Kim đang nghe nói về sau, cũng liền tắt cái này thượng cổ pháp bảo hứng thú. Dương Lan sắc mặt như thường, lầu 2 bên trong mấy người trò chuyện, bởi vì chỉ là dựa vào hội trường pháp trận cách ly đã sớm bị nó mạnh mẽ thân thức, nghe vào trong tai. Hờ hững nhìn chằm chằm trên đài họ Viên thiếu niên một hồi. Dương Lan ổn thỏa vị trí bên trên, cũng không lên đài. Lại đợi thời gian uống cạn chung trà về sau, cũng không lại có người lên đài. Họ Viên Thiếu Nhiên một mặt thất vọng đi xuống đài cao. Tại về vị trí trên đường, họ Viên Thiếu Nhiên giống như có một tia nhỏ không thể thấy dừng lại. Trên mặt tròn mắt nhỏ, hơi bộ dạng phục tùng điểm nhiên như không có việc gì về tới trên ghế. Trên lại, lại mấy đạo nhân ảnh vào tới. Về sau mấy canh giờ, Dương Lan cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chẳng những con mây gốc chưa từng thấy qua ngàn năm linh thảo, ngay cả luyện chế pháp bảo vật liệu đều xuất hiện. Một khối to bằng nắm đấm trẻ con sắt đá sợi tinh, gây nên lầu hai mấy tên tu sĩ kim đan xuất thủ tranh đoạt, bán ra hơn một vạn linh thạch giá cao để cái này sắt đá sợi tinh chủ nhân kỳ hưng vẫn, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu, giao dịch hoàn thành về sau, liền lợi dụng trận pháp truyền tống rời đi hội trường. Theo sát mà đi, còn có mấy tên mặt mang mặt nạ không biết tên tu sĩ. Dương Lan một mực bảng xem lặng lẽ, những vật này mặc dù giá trị cũng không vừa, nhưng cũng không có mình nhu cầu cấp bách chi vật. Thang đến một chút cơ trung kỳ nữ tử áo vàng, lên đài lấy ra một cái linh thú đại đồng la tiếng nói nói ra, đây là thiếp thân ngẫu nhiên đạt được một loại linh thú, không biết kỳ danh loại. Theo trong môn trưởng bối tìm đọc tư liệu lịch sử ngọ giản, suy đoán khả năng có được một kia thượng cổ kỳ thú, Phượng Hoàng huyết mạch. Dứt lời, Tư Linh thú đại bên trong lấy ra một cái quái dị yêu thú hình lớn nhỏ như phổ thông giống chim, thân thể lông vũ có chút phát xanh, quan bộ hơi có đỏ hoàng chi sắc. Khí tức đã đạt đến yêu thú cấp 1 đỉnh phong. Hắc hắc, Thượng cổ kỳ thú, quả thực là thiên phương dạ đàm, vô tri tiểu nhi, dám cầm loại những lời này sẽ ra hổ. Lâu 2 Vũ Nghệ chân nhân cười nhạo một tiếng, trong ngôn ngữ không lưu tình chút nào. Giữa sân Đông Đảo tu sĩ sau khi nghe xong, trên mặt cũng đầy lạ vẻ không tin. Nếu thật là có được Thượng cổ kỳ thú huyết mạch, lại sao bỏ được đem nó bán ra ngoài? Bất quá là vì nâng lên giá cả, chém cho thôi. Nhưng là Ngược lại thật sự là có mấy người lên đài trao đổi vài câu. Tại nữ tử áo vàng trong vui mừng. Cuối cùng, vậy mà để trước đó cùng Đào Vạn Sơn ôn chuyện thẩm bạch tu, lấy 2000 linh thạch giá cả ra mua sát mặt thần nhân, nói nói đúng con thú này có chút hứng thú. Dương Lan ánh mắt chớp lên, vốn muốn đứng dậy, nhưng lại dừng lại, ngồi tại trên ghế bất vi sở động. Cũng không lâu lắm, đấu giá hội tại Di Bồ đại sư chủ trì phía dưới bình ổn kết thúc đám người nhao nhao mở ra truyền trống trận, rời đi hội trường. Dương Lan mặt không thay đổi liếc qua thẩm bạch tu bóng lưng, nhếch miệng lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong. Chương 85. Nghiên ép. Chương 85. Nhiếp. Tu tài các bên trong đấu giá kết thúc về sau, Dương Lan cùng Đảo Vạn Sơn thuận miệng trò chuyện vài câu, liền lấy đao bảo chi danh, một mình hướng Lưu Tô Thành bên trong đi đến. Tùy ý đi dạo tầm gần ngựa canh giờ, Dương Lan thân ảnh nhoáng một cái, tại một chô góc ngách biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã hóa thành một thân mang hắc bảo mắt ứng lão giả. Mặt không thay đổi hướng phía một phương hướng nào đó đi đến, Dương Lan rất ngoa tới đến một nhà tên là Chớ có hỏi quán rượu trong lâu đi đến lầu 3, Dương Lan thuận thần thức tiêu ký, mở ra một chỗ cửa phòng. Sao lại tới? Lão phu không phải đã thông báo, vô sự không cho phép tiến đến. Trong phòng chính là một mặt vẻ lo lắng họ Viên thiếu niên, cảm ứng được cửa mở, phẫn mà giận mắng. Lại cảm giác ngoài cửa khí tức, đúng là một chút cơ trung kỳ tu sĩ. Quay đầu nhìn lại, họ Viên thiếu niên ngẩn ngơ. Chỉ thấy được Dương Lan Hóa thành mắt hướng lão giả, mặt mũi tràn đầy hờ hững đi vào trong phòng. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ đi nhầm cửa phòng? Viên đạo hữu không cần tam dò, tại phòng đầu giá, chính là lão phu lợi dụng ra tổ chế truyền âm vụ, hẹn đạo hữu tới đây. Hắc hắc. Tại hạ chỉ là cẩn thận vì đó. Đạo hữu truyền âm tại hạ chỗ này, không biết các hạ thuộc danh. Họ Viên thiếu niên cười đắc ý, tiện tay đóng cửa phòng lại ông một tiếng. Trong phòng lại mở ra mẩu vàng sấm cấm chế lồng ánh sáng. Dương Lan liếc qua, không đệ ngăn cách trợ pháp, cùng tất chúc trận có chút cùng loại. Bất quá một vô danh hạ người, Viên đạo hữu không cần để ý có thể hay không đem tia pháp bảo phương pháp luyện chế lấy ra, lão phu đang muốn giảm chứng một chút. Con giá cả nha, 3 vạn linh thạch chỉ sợ có chút cao. Dương Lan mặt không đổi sắc, chắp tay tại trong phòng mà đứng. Các hạ thật đúng là vội vàng, bất quá, họ Viên Nam tử Nhãn Châu suy động, giảo hoạt cười cười, hoàn toàn chính xác, giá cả cần một lần nữa thương định, tại hạ cũng đột nhiên đổi chủ ý. Một bụng giá, 5 vạn linh thạch. Họ Viên Nam tử híp mắt cười cười. Xem ra người này thật đối môn này vô dụng pháp bảo phương pháp luyện chế có hứng thú, cơ hội thật tốt có thể nào không nắm chặt ở. Dương Lan trên mặt trầm xuống, nguy trang hình dạng bên trên một đôi mắt hướng híp lại thành một đường nhỏ đem chút cơ trung kỳ khí tức trầm dãi ngoại phóng, khóa lại thân hình của đối phương. Viên đạo hữu, cái giá tiền này có chút công phu sư thượng vọng. Ha ha ha ha. Các hạ không cần làm uy hiếp tiến hành, ta mặc dù tu vi kém một nước, bất quá có trưởng bối trong nhà ban tặng phòng thân chi vật, đứng ở thế bất bại, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Họ Việt Nam tử không thèm để ý chút nào đối phương mạnh hơn tu vi của mình, ngược lại uy hiếp nói: Các hạ cần phải cân nhắc tốt, phải chăng phải đắc tội một vị kim đan chân nhân?" Dương Lan nghe vậy, lập tức trầm mặt lại. Trong phòng yến tĩnh, họ Viên Nam Tử trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, bằng vào sau lưng mình kim đan kỳ tu sĩ, cũng không có bất làm bước này, bước hiệp sự tình. Ngay tại hắn coi là Dương Lan sắp thỏa hiệp thời điểm đã thấy Dương Lan duỳ ngồi thở dài, "Viên đạo hữu, cái này trong phòng trận pháp có chút không tệ." Họ Viên Nam Tử kinh ngạc một lát, vô ý thức trả lời, "Đây là tự nhiên, đây là ta thiên đạo cùng trận pháp đại sư, đem thất trúc trận cải tiến mà đến, cựu trúc trận, ngăn cách khí tức hiệu quả rất tốt." Kia, yeah, Dương Lan bỗng dưng niết môi, ta an tâm Họa viên nam tử con ngươi co rụt lại, đột nhiên cảm giác đối phương tựa như biến thành người khác, pháp lực khủng lồ đem mình ép cơ hồ không thở nổi. Kim, Kim Đan, họa viên nam tử sợ hãi kêu một tiếng, lập tức lấy ra mấy đạo phù lục, vãng thân thượng vô đủ mọi màu sắc pháp chú, đem toàn bộ thân thể bao trùm. Trên dưới hình quang lóe lên, một bộ màu đậm lấn giáp hiện ở trên thân. Như thế vẫn chưa đủ, lại tại cả hai tay bên trong, khắc chế trụ một viên xanh mờ mờ tức hơn viên châu, mang theo nồng đậm lôi điện khí tức. Tiên bối, là tại hạ Liễu Linh, lỗ mãng, còn xin tiền bối xem ở già phụ viên chân nhân trên mặt, vòng qua lần này, họa viên nam tử toàn thân căng cứng. Trong tay lôi hệ thành châu chậm rãi chuyển động, pháp bảo phương pháp luân chế, tại hạ tự sẽ dâng lên. Phía sau chạy xuống một mảnh mồ hơi lạnh. Dương Lan cười nhạo một tiếng, há mồm phun một cái. Một thanh hàn quang loẻo loẻo kiếm nhỏ màu bạc từ trong miệng bay ra đứng ở trước ngực, chậm rãi chuyển động. Pháp bảo. Họ Viên Nam tử Long Tơ dựng đứng, đối phương Kim Đan chân nhân thân phận rốt cuộc không thể nghi ngờ. Hắn cũng không dám trở Dương Lan xuất thủ trước, dốc hết toàn thân pháp lực ném một cái, trong tay hai viên xanh mờ mờ viên châu, mang theo từng tia từng tia lôi điện. Một viên ném về Dương Lan đan điền, một viên ném về Dương Lan mặt. Quay người hướng cửa sổ đột đi. Chỉ cần ra chỗ này ra phòng, liền lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, còn có một chút hy vọng sống. Trong lòng của hắn không khỏi hối hận, vì sao mở ra cựu trúc trận bược này ngăn cách khí tức, truyền âm phủ trận pháp, lại để cho mình rơi vào nguy hiểm chi cảnh. Thiên Lôi Châu, Dương Lan vốn định dùng Trảm Yêu Kiếm đem nó đánh nát, một chút hồi ức trong đáy mắt, bỗng đưa tay đem cái này hai viên thanh được viên châu hút vào trong tay. Nhiều hung thú dò xét một chút, hai cái này giống như đã từng quen biết chi vật. Chỉ gặp trên đó, tu sĩ Kim Đan đặc hữu pháp lực trong chốc lát bộc phát. Dương Lan phút chốc nắm chặt tay phải, nhẹ nhàng thanh âm từ trong lòng bàn tay truyền ra. Cái này hai viên ẩn chứa tu sĩ kim đan 12 phần 10 uy năng thiên lôi châu, thế mà như vậy chôn vùi đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong điện quang hòa thành. Từ ném ra thiên lôi châu chạy trốn, đến Dương Lan một tay đem nó nắm chặt mà bảo tạc. Họ Viên Nam tử mới khó khăn lắm chạy đến trước cửa sổ, còn có hơn một trượng khoảng cách. Mắt thấy sắp đột phá cựu trúc trận, thoát ly hiểm cảnh, lại cảm giác trong thần thức một cỗ đau nhức khó có thể chịu được truyền đến, không khỏi tê lên thảm thiết. Kinh tần tiếp. Họ Viên Nam tử náo hải như vỡ ra, đau rốt cuộc không thể lập đậy. Không Phụ thân ta chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, là Thiên đạo cung hình phạt trưởng lão. Ngươi không thể giết ta." Họ Viên Nam tử cảm nhận được tử vong tới gần, một mặt sợ sợ la lớn, "Co như cha ngươi là chân tiên hàng thế, ta cũng giết không tha." Dương Lan lên tiếng giễu cợt, tay phải thành trưởng, tận lực tránh đi trên người lẫn giáp đánh về phía họ Viên Nam tử đầu lâu. Phong hộ phù lục, trong nháy mắt vỡ vụn. "Bảnh." Tầng thứ 3 thượng tinh công, một trưởng liền đem nó nguyên thần đập cách lục thân. "Hấp thu." Nguyên lai người này gọi là Viên Lập. Thân phận nếu như nói, ngược lại là không hay. Dương Lan hai mắt nhíu lại 650 điểm thổ tính. Hiện tại điểm thuộc tính tổng số đã đạt tới 1 vạn 5000 đưa tay một chiêu. Túi trữ vật, màu đậm vân giáp rơi vào trong tay. Màu đậm vân giáp, sớm tại đối phương hiện lộ lúc, Dương Lan đã nhìn ra, chính là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, cho dù đối với tu sĩ Kim Đan cũng không đại dụng, nhưng về sau còn có thể đổi lấy điểm linh thạch, lại là không ít điểm thuộc tính, cho nên mới tránh đi đối phương đột thần, chỉ vì đem cái này vân giáp bảo tồn hoàn chỉnh đôi mắt khẽ động. Tiêu hóa xong viên lập nguyên thần ký ức, Dương Lan đem thần thức dọ vào trong túi trữ vật, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong túi có một bóng ánh ngọc giản, chính là một loại thượng cổ kiếm hình luyện chế pháp bảo chi pháp, không thể tưởng tượng nổi. Dương Lan trong mắt tràn đầy rung động. Pháp bảo này lại là, khó chép nói, lập tức tu chân giới không có khả năng luyện chế ra tới. Quả thật là cần rất nhiều tài liệu quý giá, trước thúc lại, ngày sau hãy nói. Chương 86, ra khỏi thành. Chương 86, ra khỏi thành. Ngoài ra, linh thú đại bên trong, còn có đầu đâm lông vượn, một cấp trung giai yêu thú, da dày thịt béo, đủ để cùng bình thường luyện khí 11 12 tầng tu sĩ, chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Ngoài ra, lại đạt được linh thạch 7000. Trong đó có 20 khối trùng phẩm linh thạch, một chút chúc cơ kỳ tinh tiến pháp lực đang dưỡng. Mấy món phẩm chất không tệ pháp khí, còn bao gồm một kiện cực phẩm phi hành pháp khí. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, lại có thể có mấy ngàn điểm thuộc tính. Tiến giai kim đan về sau, diện sắt chúc cơ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Dù là không cách dùng lực, vẹn vẹn bằng vào tầng thứ 3 thượng tinh công, cũng đủ để cùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đấu ngang tay. Dương Lan Hải lòng nhẹ gật đầu, ngón tay vân vê, liền muốn thả ra hỏa cầu thuật đem viên lập thi thể tiêu hủy. Chợt nhớ tới cựu sắt chân kinh bên trên một loại ma đạo bí pháp, một chút do dự, hóa chỉ thành trào. Đem viên lập mất đi nguyên thần thi thể, thu hút trong túi trữ vật. Quét mắt trong phòng màu vàng sẫm cũ trúc trận lồng ánh sáng, Dương Lan đem trong phòng vết tích dọn dẹp sạch sẽ sau, tiếp tục lấy mắt hướng lão giả Dung Mạo, mặt không khác sắp đi ra cửa phòng. Một đạo màu xanh lưu quang, nhanh chóng bay ra lưu tô thành. Thành nội bộ phận tu sĩ chú ý tới về sau, có mấy người chậm rãi biến mất thân hình. Dương Lan thúc đẩy về ngọc thuyền, vẹn vẹn lộ ra ngoài trúc cơ trùng kỳ tu vi, hướng phía tây bắc hướng mà đi. Tại trên thuyền đứng chắp tay hắn, cảm ứng được hậu phương mấy đạo cố ý ẩn tàng thân ảnh. Lộ ra không hiểu ý cười. Dương Lan vốn định sử dụng vô danh thuật đột thổ Từ dưới đất lặng yên không tiếng động rời đi. Lượng kia viên gia tu sĩ tử đệ, đào sâu ba thước, cũng đừng hòng tìm tới chính mình. Thế nhưng là, lại suy tính một chút lập tức chiến loạn tình thế, liền cố ý hiển lộ thân hình, từ không trung mà đi. Lúc gần đi, còn tận lực đem tu vi hạ xuống chốc cơ trung kỳ, một bộ bị thường trong người bất ổn khí tức. Dương Lan đột nhiên cười to lên. Không đến 19 tuổi, liền thành công tiến giai Kim Đan sơ kỳ. Cho dù là thần nhạc tông tuyệt thế thiên kiêu, cũng là tại các loại tài nguyên cung cấp dưới, hai mươi mấy tuổi mới ngưng kết kim đan. Dương Lan lại có loại thiên hạ chi lớn, ngoài ta còn ai cảm giác co như toàn bộ Đông Hoa Đại lục. Không, thượng giới không nói, phóng nhãn cả nhân giới. Không dám nói sau này không còn hay, nhưng từ tư liệu lịch sử đến xem, như thế tốc độ tu luyện nên là xưa nay chưa từng có. Dương Lan trường bảo, theo gió phiêu bẩy. Đấu Dương, suy nghĩ lại nghĩ tới dâu quay núi Đảo Vạn Sơn. Hắn lúc này lại đem dung mạo biến trở về Đảo Vạn Sơn quen thuộc cái kia Vương Lâm Vương đại ca. Sớm tại ra khỏi thành trước, Dương Lan liền sử dụng một chương truyền âm phù, bí mật dẫn hướng Đảo Vạn Sơn chủ sở. Nghĩ đến mình đoán không sai, đối phương chẳng mấy chốc sẽ đến tìm. Dương Lan không nhanh không chậm, hẹn hơn một canh giờ sau, Tại lưu đô thành bắc, hơn 600 dặm bên ngoài một chỗ nham thạch dãy núi rơi xuống. Khuynh chân nhắm mắt, một bộ chữa thương hình dạng, lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Thật tình không biết, lúc này thành nội chớ có hỏi có rượu, sớm đã loạn cả một đoàn. Qua hai khắc đồng hồ công phu, Dương Lan đột nhiên mở hai mắt ra. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Thi Thao nói nhỏ một câu đem tự thân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không che giấu nữa khí tức của mình. Chỉ gặp phương xa chân trời, phút chốc xuất hiện một đạo màu xám cầu vồng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, liền từ phía trên bên cạnh đi tới nham thạch dãy núi phủ cận. Theo sát mà đến, là vô cùng chói thai bạo liệt tiếng vang mình. Mầu xám cầu vồng trên không trung một cái xoay quanh về sau, đột nhiên dừng lại, tựa như cảm ứng được Dương Lan chỗ. Đông nhiên gọi xuống tới. Mầu xám cầu vồng vèo một tiếng tiêu tán, lộ ra hai bóng người. Một cái râu quay nón đại hán, tất nhiên là Đạo Vạn Sơn. Một người khác chính là cái bạch diện tư sinh, giả Đan Chi cảnh khí tức gần ẩn lộ ra ngoài đúng là Dương Lan trước đây thấy qua thảm bạch tu. Hai người tới Dương Lan trước người, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khí tức ngã xuống chút cỡ trung kỳ Dương Lan, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Sao đến rời đi như thế chi gấp, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Đào Vạn Sơn tràn đầy sợi râu trên mặt, lo lắng vặn vần, tựa Hồ Phi thường lo lắng Dương Lan thương thế đi mo mấy bước, đi vào Dương Lan trước người, xem xét thương thế. Thẩm Bạch Tu cũng là đôi mắt chớp lên, dạo bước đến Đào Vạn Sơn bên người. Không rất lớn ngại, vì huynh trong thành, ngoài ý muốn đụng phải bán ra kia thượng cổ pháp bảo luyện chế pháp người, tò mò, cùng hắn nhất định tiến về một quán rượu trao đổi. Không nghĩ tới, Dương Lan ho khan hai tiếng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tại ta hai người trao đổi thời điểm, lại có một tu sĩ kim đan phá cửa mà vào, Lôi đỉnh xuất thủ. Còn tốt viên đạo hữu tay cầm hai cái thiên lôi châu, có được gia tộc kia trưởng bối ban cho rất nhiều phù lục, hai người chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Dương Lan ba phần thật, 7 phần giả, đem một trận sơ hở trăm chỗ nguyên do nói ra, lặng lặng chờ đợi Đào Vạn Sơn hai người đáp lại. Tu sĩ Kim Đan. Vương đạo hữu nhưng nhận biết người kia thân phận. Thẩm Bạch tu sắc mặt kinh ngị, cùng Đào Vạn Sơn nhìn nhau một chút. Cái này, nguy cơ phía dưới, tại hạ đành phải trông thấy, người kia giống như có hai đầu thật dài màu trắng lông mày, khuôn mặt hùng nhuyễn, kỳ danh hảo, không được biết. Dương Lan đầu tiên là lộ ra hồi ức chi sắc, tiếp lấy vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lời nói này cũng là không phải không có lựa thì sao có khối. Từ Viên Lập Nguyên Thần bên trong biết được, tại gia tụ tại các về sau, liền có một mẩy trắng kim đan chân nhân, chủ động truyền âm hẹn trao đổi liên quan tới thượng cổ pháp bảo sự tình. Chỉ bất quá, Viên Lập lần nữa công phu sư tử ngọa đối phương khiếp sợ Viên Lập phía sau, Viên gia lão tổ tu vi thân phận, cũng không dám tại chỗ động thủ, chỉ là tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Mà tên kia kim đan chân nhân thân phận, thông qua Viên Lập nhớ được biết, rất rõ ràng chính là Mi chân nhân. Thẩm Bạch tu kinh hãi và phần, hai đầu thật dài màu trắng lông mày, lưu tô thành bên trong, cũng chỉ có Mi chân nhân phù hợp. Dương Lan cùng Đào Vạn Sơn trên mặt đều là một bộ vẻ kinh ngạc. Thẩm Bạch Tu gặp đây, chủ động giải thích vài câu. Như thế nói đến, viên đạo hữu chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Dương Lan im lặng một lát, đắng tiếc nói: "Ngâm hạ, dùng thần thức cảm ứng một phen, người tới cũng không xê xích gì nhiều, Đào Vạn Sơn còn đợi nói cái gì đột nhiên nghe được Thẩm Bạch Tu sắc mặt biến đổi lớn, quay đầu quát to một tiếng: "Ai? Cút ra đây!" Đột nhiên vùng ra một giải lụa bạch quang, không khách khí chút nào đâm vào ngoài hai giằm một viên lá đỏ đại thủ hạ. Bành bành bành. Đại thủ tận gốc bẻ gãy, nhấc lên cắt đùi bùn đất chạy ngược mà lên. Bốn đạo kỳ trang dị phục thân ảnh nhảy ra quay típ một vòng, rơi vào Thẩm Bạch Tu trăm trưởng có hơn ba nam một nữ, cầm đầu nam tử ghim trùng thiên bí mật nhỏ, cười qué dị một tiếng, các hạ thần thức không kém a, có thể phát hiện ta Kiểm Sơn Tứ Quỷ bóng dáng. Thẩm Bạch Tu cùng Đào Vạn Sơn đứng song vai, sắc mặt nghiêm trọng. Liếc nhau, chưa từng nghe nói qua, Kiểm Sơn Tứ Quỷ, chi gian. Cái này người cầm đầu, vậy mà cùng Thẩm Bạch Tu, vốn là giả đàn cảnh giới tu sĩ. Còn lại, hai tên trung kỳ, một sơ kỳ, bốn vị đạo hữu, không giống tu cũ quốc bên trong tu sĩ đây này. Thẩm Bạch Tu thăm dò một câu, âm thầm suy đoán, đây là nơi nào đến đột nước méo cò. Chương 87, Mỹ chân nhân. Chương 87, Mỹ chân nhân. Hắc hắc. Chúng ta cùng người chết, cũng không có gì tốt giải thích. Một cái khắc thô béo nam tử, dùng dầu mỡ đại thủ lau khỏe miệng, tản nhẫn cười một tiếng. Thẩm Bạch Tu cùng Đào Vạn Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, còn không chờ nợ ra ngôn thoại. Kiếm sơn tứ quỷ đều là hóa thành một tia o quang, không chút nào tiếng kỵ lao đến. Thật can đảm. Thẩm Bạch Tu kêu lên một tiếng giận dữ, triệu ra một thanh thẳng lưng thẳng lưỡi đao khai sơn đao đạp chân xuống, cùng người cầm đầu nghênh đón tiếp lấy. Đào huynh đệ không cần quả ta, mau mau nên địch. Dương Lang trầm giọng nói lấy ra yếu ớt lấp loé hấp đinh huyết lang giáo, lập thân mà lên đảo Vạn Sơn thấy thế, cũng không nói nữa, cùng một tên khác chốc cơ trung kỳ nam tử, đánh đến với bụi. Trong thời gian ngắn, không cách nào phân ra thắng bại. Còn lại một nam một nữ, liếc nhau, cười gần sông Dương Lan mà tới. Tại thời khắc nguy cấp này, Dương Lan hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo không khí ba động. Một cái toàn thân bao khởi nghiêm nghiêm thật thật tu sĩ, ngang nhiên xuất thủ. Tản ra tanh hôi đoàn kiếm đâm ra. Mục tiêu chính là nhìn như bị thương trong người Dương Lan. Tu vi lại cũng là chốc cơ hậu kỳ. Chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, khi nào trở nên như thế bình thường. Đao Vạn Sơn một côn đem đối phương đánh lui, cảm thấy nhưng buồn bực nhã dãy một câu. Giữa sân tất cả tu sĩ, tu vi của hắn vậy mà đã cơ hồ hạ chót. Dương Lan nhìn cũng không nhìn hậu phương đánh lén tu sĩ, ngược lại mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hướng chân trời. Tiện tay đem đoản kiếm nắm trong tay, không để ý người đánh lén vẻ kinh hãi. Một cái kinh thần thứ đem nó cái choáng, tiếp lấy vỗ. Phất một cái. Vừa thu lại, người này nguyên thần đã bị hấp thu, thi thể thì là để vào trong túi trữ vật. Như vậy cực kỳ thuần thục thao tác, nhưng làm giữa sân ngay tại kịch đấu đám người kinh hãi không nhẹ. Không khỏi ngắn ngủi dừng tay, đều là kinh ngạc nhìn về phía Dương Lan. Sau đó Chuẩn Dương Lan ánh mắt nhìn về phía chân trời. Kiếm Sơn tứ quỷ lui đến một bên, tập hợp một chỗ mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Ngoài ý liệu, Thẩm Bạch Tu vậy mà không tiếp tục hướng Dương Lan bên người mà đi, ngược lại nhanh lùi lại mấy chục trượng, tay cầm Khai Sơn đao. Tại một chỗ dòng suối bên cạnh, mà không thay đổi đứng thẳng Đạo Vạn Sơn do dự một chút, vẫn là đi tới Thẩm Bạch Tu bên người. Dương Lan không chút nào để ý hai bọn họ, chỉ là lặng lặng chờ đợi cái gì đúng lúc này. Chân trời một trận trói hai khó nghe quái dị tiếng rống, xuyên thấu mà tới. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự đại lang hình yêu thú, đạp không phi hành. Trên đó một tiên phong đạo cốt trưởng mi láo giả Tóc trắng mày trắng, cầm trong tay thước dài hoàng bạch phát trận. Toàn thân pháp lực lộ ra ngoài, rõ ràng là một kim đan sơ kỳ tu sĩ. Dương Lan lông mày nhướng lên, quả thật là hắn. Hình sói yêu thú tốc độ không chậm, so với bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn nhanh hơn mấy phần. Mấy hơi thở về sau, liền đã đi tới đám người trên không. Mi chân nhân, Thẩm Bạch tu cùng Đào Vạn Sơn cùng tính tỉ lễ, nhẹ nhàng thở ra. Khóe mắt lại lén lén liếc hướng dưới chân hình sói yêu thú. Cấp 4 yêu thú, phi dược yêu lang, chính là cái này một đầu yêu thú, hai người muốn bắt lại, cũng phải tốn kém một phen công phu. Mị chân nhân gật đầu một chút, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên mặt bình thản ung dung, không có chút nào đem Kiềm Sơn Tứ Quỷ Đệ vào mắt, chỉ là chăm chú điệu tiếp Cận Dương Lan thân ảnh. To lớn phi dược yêu lang thì là đứng ở Mị chân nhân sau lưng. Mặt mũi tràn đầy hung ác địa quét mắt giữa sân người. Kiềm Sơn Tứ Quỷ nhìn nhau một chút, tràn đầy sầu lo. Vốn định đi vào tu cô cốc, thừa này loạn tượng thời điểm, đụng nước béo cỏ mười phen, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, vậy mà gặp một Kim Đan chân nhân ánh mắt âm thầm giao lưu, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ đến, Kim Đan chân nhân cũng sẽ không vì bốn người bọn họ, chuyên môn tới đây. Vị đạo hữu này Thật sự là nhã hứng a, giả bộ như cấp thấp tu sĩ, sương huynh gọi đệ. Thế nhưng là, vạn vạn không nên, đối thiên đạo cung viện chân nhân chi tử, hạ này loan thủ. Mi chân nhân đầu tiên là sắc mặt ôn hòa mở miệng nói ra, đợi nửa câu sau lúc, trên mặt đã tràn đầy sương lạnh. Ha ha ha ha. Ta ngược lại thật ra cũng không cố ý che lớp thân hình, chỉ là không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh liền tra được dấu vết để lại, còn câu được một con cá lớn, ngược lại thật sự là là vượt quá dự liệu của ta. Dương Lan cười ha ha một tiếng, không lắm để ý nói, chỉ là cảm thấy nhưng cũng nói thầm, mình còn chưa hề cùng tu sĩ Kim Đan đấu pháp qua. Pháp bảo chạm yêu kiếm không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, chỉ có thể dựa vào trận pháp phụ lục. Nếu là không được lại, chỉ bằng vào một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cho là không cách nào lưu lại mình. Xiêu xiêu xiêu. Ngay tại Mi chân nhân cùng Dương Lan giảng cơ thời điểm, Kiềm Sơn tứ quỷ đã hiểu giữa sân tình trạng. Nhìn nhau một chút, bốn Dương bốn người lưng tựa một chỗ, hóa thành một đoàn yêu dị o quang, hướng phía Mi chân nhân tới tương phản phương hướng mà đi. Tốc độ nhanh chóng, dường như so cực phẩm phi hành pháp khí còn phải mạnh hơn hai điểm. Ùm. Mi chân nhân khẽ mắt khẽ nhúc nhích, nhanh chóng dặn dò, thẩm đạo hữu cùng Cổn đạo hữu, đặt vào ta đầu này phi dược yêu lang cùng nhau đi đêm kia bốn tên ma đạo giải quyết đi. Lĩnh Mệnh, Thẩm Bạch Tu cùng Đào Vạn Sơn nói một tiếng là lập tức nhảy lên phi dược yêu lang phía trên. Hống hống hống. Phi dược yêu lang bất mãn gầm rú vài tiếng, nhưng lại không dám nghịch lại mi chân nhân địa an bài. Táo Bạo địa nhanh truy hai lần mặt đất, đàng không mà lên. Mang theo Thẩm Bạch Tu cùng Đào Vạn Sơn hướng Kiềm Sơn tứ quỷ đuổi theo. Xuyên vân phá vụ, mắt Trần có thể thấy địa rút gần hai địa khoảng cách. Dương Lan không chút nào để ý rời đi mấy người, ngược lại nhuyễn miệng cười, mi đạo hữu, đem tất cả mọi người đợi ra, chắc hẳn có chuyện gì muốn trao đổi đi. Vương Lâm đạo hữu Cái tên này hẳn là cũng không phải đạo hữu thực là chân thật thân phận, bất quá đều không trọng yếu, chỉ cần đạo hữu đem viên tiểu tử trong tay thượng cổ pháp bảo phương pháp luyện chế, giao cho lão đạo phục chế một phần, chuyện hôm nay tự nhiên là những bỏ qua. Mi chân nhân sắc mặt không hiểu nói: "Ồ, nói như vậy, Mi đạo hữu, coi là thật đối luyện chế món pháp bảo này, có chô năm chắc, không bằng, nói nghe một chút." Dương Lan đối với Mi chân nhân trong miệng bỏ qua một chuyện, nửa trước đều không tin, nhưng là, trong ngữ, lại nghe ra đối phương tựa hồ đối với món pháp bảo này rất là để ý, tựa hồ biết món pháp bảo này chân thực tình hình. Xem ra Đạo Hữu không muốn cùng lão đạo hảo hảo tâm tình. Mi chân nhân nghe vậy, trong nháy mắt giận tái mặt đến, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Đạo Hữu xác nhận ngoại lai tu sĩ, xem ra lão đạo là thật bị coi thường đây này. Liền để lão đạo đến lĩnh giáo đạo Hữu thủ đoạn đi. Mi chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc dương một tay lên. Một mảnh tràn đầy hàn khí hơn một xích băng thứ, trong nháy mắt hình thành. Đi. Băng thứ một chút xoay tròn, đương nhiên, hóa thành một mảnh băng vũ, bắn về phía Dương Lan. Lắc lắc trong tay phất trận, Mi chân nhân lăng không bay lên. Toàn thân pháp lực cấp tốc vận chuyển, bàng bạc khí tức trải rộng toàn bộ dãy núi. Ngay cả rời xa mà đi, ngay tại nơi nào đó vách núi bên ngoài kịch đấu thẩm bạch tu, Kiềm Sơn tứ quỷ mấy người đều ổn ổn cảm nhận được một áp lực đáng sợ đây hết thảy phát sinh ở trong ngáy mắt. Mi chân nhân phất trần bên trên hoàng bạch bụi đuôi, một sát na kéo dài ra. Phô Thiên cái địa, khí thế như hồng. Trên bầu trời ánh nắng đều bị toàn bộ che khuất. Giống như thiên quân ván mã, muốn đem Dương Lan cả người đều vây khốn. Dương Lan lẳng lặng nhìn đối phương lăng lệ đến cực điểm thế công, đột nhiên nhếch môi. Nợn nụ cười. Oen. Hai người chỗ vùng núi, qua trong giây lát dâng lên một mảnh hơi mờ gợn sóng lồng ánh sáng. Thanh, bạch, hắc, đỏ liêu truyền không đồng nhất. Nhỏ tứ tự trợ trận. Khởi động, chương 88. Phá trận. Chương 88, phá trận. Nơi nào đó vách núi chỗ. Thẩm Bạch Tu có chút những người, một đao đem grim trùng thiên miện quái dị nam tử bổ rời khỏi người bên cạnh đột nhiên bật lên, nam đạo đầu lâu lớn nhỏ hòa cầu, từ tay trái vung ra đảo vạn sơn thì cùng tên kia trúc cơ trùng kỳ nữ tử, đánh đến lực lượng ngang nhau. Còn lại hai người, tại phi dược yêu lang kịch liệt thế công dưới, tràn ngập nguy hiểm đều là bị thương không nhẹ. Dù sao, có như đồng dạng tu vi dưới, phổ thông tu sĩ, phần lớn không phải yếu tố đối thủ càng không nói đến, đầu này cấp 4 đỉnh phong phi dược yêu lang, cơ hội liền muốn đột phá đến, tương đương với kim đan sơ kỳ cấp 5 yêu thú. So với bình thường trúc cơ tu sĩ nhanh hơn tốc độ phi hành, vô cùng sắc bén như sói, đem kiểm sơn tứ quỷ bên trong hai người giết mồ hôi đầm địa, nguy như chồng trứng. Đại ca, mau tới giúp ta hai người một chút sức lực. Khuôn mặt xấu xí tráng hán gào hét một tiếng, trên thân tràn đầy vết sói vết thương. Một cái khác nữ tử cũng là thở hổn hộc, toàn thân pháp lực tiêu hao rất nhiều. Mơ tưởng. Ha ha ha. Đợi mi chân nhân bên kia giải quyết về sau, chính là các ngươi tự kỳ. Thẩm Bạch tu khí thế chấn động mạnh một cái, tay cầm khai sơn đao. Một đạo âm hàn vô cùng đao quang xẹt qua đúng là là thủ trùng thiên diện nam tử, một chút đánh lui mấy chục trượng xa, khó thở phía dưới, đành phải oa oa kêu to lên. Thế nhưng là tại cái này thoáng qua ở giữa, Phi Dực yêu lang bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Ngao. Đúng là một bộ điên cuồng hình dạng đám người kinh ngạc phía dưới, không tự chủ được phân tán ra, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đao Vạn Sơn trên mặt nghi hoặc không thôi, nhìn sang đồng dạng tập hợp một chỗ địa kiểm sơn tứ quỷ đi vào Thẩm Bạch tu bên người, muốn hỏi nguyên do đã thấy Thẩm Bạch tu trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mồ hôi rơi như mưa. Thân thể đúng là nhẹ nhàng run rẩy lên sắc mặt trắng bệ, bờ môi run rẩy, chấn kinh nói nhỏ, "Không, có khả năng. Không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Thẩm huynh, con súc sinh này, hẳn là." Đào Vạn Sơn lời nói bỗng nhiên dừng lại, tựa như cũng minh bạch cái gì. Như Thẩm Bạch Tu, sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ không thôi. Kiềm Sơn Tứ Quỷ nhìn nhau một chút, ám đạo không ổn án ý tập hợp một chỗ, không nói lời nào. Bốn người toàn thân pháp lực khẽ động ra, thế mà như vậy hóa thành một tia ô quang cầu vồng, bay lên không, muốn cứ vậy rời đi nơi thị phi này. Thẩm Bạch Tu cùng Đào Vạn Sơn phát giác được Kiềm Sơn Tứ Quỷ hành động, Hai mặt tướng thấy, đi. Mi tiền bối sợ là gặp bất trắc. Thẩm Bạch Tu sắc mặt âm trầm nói Đào Vạn Sơn mặc dù trong lòng đã có phỏng, nhưng cũng hãy nhiên biến sắc. Thẩm Bạch Tu cấp tốc đưa tay, một mảnh màu đen linh quang hiện lên. Chỉ gặp một khối đen nhánh nguyên mực từ lòng bàn tay mà ra. Ngắt óc, bên trong lòng dưới hình như có sơn thủy hoa điệu đường vân. Quay tít một vòng phía dưới. Bỗng nhiên biến lớn, trong chớp mắt đã hai trượng vuông viên. Hai người không do dự nữa, giẫm tại nguyên mực phía trên. Thẩm Bạch Tu cũng chỉ bấm niệm pháp quyết. Màu đen nguyên mực bay thẳng mà lên, chọn lấy một cái cùng kiềm sơn tứ quỷ phương hướng ngược nhau. Nhìn vô vị cũng không phải là lưu to thành đăng tiếc. Một cỗ không hiểu khí tức tại dãy núi bốn phía bỗng nhiên tụ lại, một cái màu lam mái vòm giống như gợn sóng cái lồng, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành đem Tiểm Sơn tứ quỷ cùng Thẩm Bạch Tu, Đào Vạn Sơn mấy người vừa lúc vây cuốn trong đó. Đây là cái gì? Trận pháp? Lại có người sớm bố trí ở chỗ này trận pháp. Đồng loạt ra tay, đem trận pháp này phá vỡ, nếu là ma đầu kia tới, ai cũng mơ tưởng đạo cậu. Thẩm Bạch Tu hoàng mã bất loạn, phất phất tay. Một đạo giải lụa màu bạc đánh vào màu lam trận pháp cái lồng bên trên, tạo nên mảnh nhỏ gợn sóng. Thẩm Bạch Tu sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn rối tay trái phất qua bên hông, khi nhấc lên, trên tay nhiều mấy chục đạo linh quang lấp lóe phù lục, các loại băng đà phù, thổ tứ phù, kim nhật phù. Cắn răng, Thẩm Bạch Tu trong lòng biết lúc này không phải thương yêu nhà mình phù lục thời khắc, nhất định phải giành giật từng giây, phá vỡ trận pháp này mới có bảo mệnh cơ hội. Các loại phù lục như là nước chảy, vẩy hướng về phía vây khốn đám người trên trận pháp. Những người khác thấy thế, biết không cách nào thừa cơ rời đi. Mắt thấy Thẩm Bạch Tu lớn như thế thủ bút, Kiệm Sơn Tứ Quỷ cùng Đạo Vạn Sơn trầm mặc một lát, cũng là đem mình chân tảng các loại công kích phù lục móc ra. Mặc kệ là luyện khí kỳ, vẫn là trúc cơ kỳ sử dụng phù lục Tất cả đều giống như là không cần tiện, có tại trận pháp màu lam cái lồng bên trên. Tập trung nơi đây, Thẩm Bạch Tu thần thức cấp tốc cảm ứng về sau, cũng chỉ bắn ra đạo linh quang tiêu ký, hô to một câu. Phanh phanh phanh. Pháp thuật tấn kích về sau, mắt thấy trận pháp vững như Thái Sơn. Thẩm Bạch Tu không chút do dự, lấy ra hai viên nhan sắc không đồng nhất hạt châu. Trên đó ẩn ẩn tản ra làm cho người lông tơ dựng đứng khí tức nguy hiểm. Thiên Lôi Châu. Đào Vạn Sơn sắc mặt bị biến, cùng Kiềm Sơn Tứ Quỷ nhìn một cái. Song Vương cũng là lấy ra ba viên viên cầu tới. Hắc, Bạch, Lam mang theo từng kia từng kia yếu ớt khí tức ba động đám người bóp nát mấy trường phòng ngự phụ lục, kèm ở bản thân, Kim cương phủ, Thiết giáp trụ, Thủ tường thuật, Bang giáp thuật, linh khí bốn phía, xanh xanh đỏ đỏ, trong lúc nhất thời đúng là sáng chói vô cùng đồng thời, mấy người cầm trong tay chi vật, ném về trận pháp trong đó một chỗ. Sau đó cấp tốc lui lại, cho đến trận pháp phía dưới mấy chục trượng chỗ âm ầm. Tiếng vang qua đi, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, kịch liệt tiếng nổ, truyền khắp toàn bộ dãy núi phương viên. Tựa như năng gắt, quang mang bắn ra bốn phía đôn đóp đôn đóp đi quảng, kèm ở trận pháp lồng ánh sáng phía trên. Tứ ngược linh lực tại trong trận pháp, kịch liệt khuế tán. Tại chỗ rất xa mấy tên người qua đường tu sĩ, cảm nhận được bảng bạc linh khí bạo tạc, kinh ngạc dị thường, do dự mấy phần, ngay tại dự định tiến về xem xét thời điểm. Chợt nghe rít lên đã thấy dãy núi nơi nào đó tuôn ra một cô vô cùng kinh khủng khí tức, một đạo màu trắng cầu vồng, trong ngáy mắt đâm rách tầng mây, trung tâm vụ nổ. Thẩm Bạch tu mấy người bởi vì thụ mấy viên thiên lôi châu bạo tạc ảnh hưởng, cũng là bị thương không nhẹ. Vội vàng nuốt mấy khỏa chữa thương đan dược đang tiếc, Đào Vạn Sơn cùng Kiểm Sơn Tứ Quỷ bên trong hai người, bởi vì tự thân tu vi không bằng. Tại thiên lôi châu địa bạo tạc về sau, dẫn đến thụ thương rất nặng trong lúc nhất thời, đúng là không cách nào nhấc lên pháp lực. Kiềm Sơn tứ quỷ bên trong xấu xí nữ tử, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, toàn thân pháp lực cơ hội trống không. Một cánh tay sớm đã mất tung ảnh. Về phần mặt khác tiên kia chẳng hán, thì là đã mất đi hai đầu hai chân, một con mắt máu tươi chảy ròng. "Lão đại, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta." Xỉu nữ cắn răng nói, trên mặt hình như có giải thoát chi ý còn lại hai người, không khỏi đưa mắt nhìn sang trùng thiên biện nam tử, mang theo trở mỏng cũng không đành lòng. "Không được, ngày đó chúng ta bốn người sớm đã nói qua, muốn đồng sinh cộng tử. Sao có thể vứt xuống các ngươi mà kệ?" Trùng Thiên Biển Nam tự sắc mặt kiên quyết, tại cái này sinh tử thời khắc, thế mà chân tình bộc lộ. Liên tranh thủ mấy người đặt lên mình phi hành pháp khí phía trên. Lão đại, mấy người cảm động không hiểu. Một bên khác, Thẩm Đại ca, chúng ta, Đào Vạn Sơn tuyệt vọng rống to. Như thế dưới thương thế, căn bản là không có cách thúc đẩy pháp khí đành phải chờ đợi Thẩm Bạch tu dẫn hắn ra ngoài. Thẩm Bạch tu sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy trận pháp cái lồng bên trên rung động kịch liệt, lộ ra mấy trưởng phương viên lỗ thủng. Đống vui mừng quá độ. Thẩm Bạch tu cố nén thương thế, lấy ra nguyên mực pháp khí đúng là một thân một mình. Đống Nhiên xông ra trên trận pháp lỗ thủng, vướn xuống mặt núi tràn đầy ngạc nhiên đảo Vạn Sơn bọn người. Ha ha ha ha, mấy người các ngươi, liền hảo hảo địa thay ta ngăn trở ma đầu kia đi. Thẩm Bạch Tu giống như điên cuồng, "Chờ ta trở về, bẩm báo trong môn kim đan trưởng lão, trở lại vì các ngươi báo thủ." Đào Vạn Sơn sắc mặt phẫn hận nhìn qua Thẩm Bạch Tu rời đi thân ảnh, trong tuyệt vọng, muốn giống to. A ha ha ha ha. Đào Vạn Sơn mỉm cười. Một đạo màu trắng tinh tế lưu quang, điện quang hỏa thạch chỉ ở giữa, xuyên thấu Thẩm Bạch Tu thân thể. Không trung đi xa Thẩm Bạch Tu đống nhiên kêu thảm tuyết trắng thư sinh áo choàng bên trên, bắn ra cao khoảng một trượng của máu. Dương Lan một tay lấy thẩm bạch tu thi thể tiếp được, trên mặt ý cười cùng vỡ vụn trong trận pháp đám người nói ra. Đào huynh đệ, cái thằng này vứt bỏ ngươi mà đi, vì huynh thay người báo thù. Chương 89. Diễn sát chúng tu, Mộ Nho Sơn. Chương 89. Diễn sát chúng tu, Mộ Nho Sơn đạo vạn sơn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân rẹ run, không ức chế được run rẩy lên. Tại trong mắt, xa xa Dương Lan, chân đạp hư không. Toàn thân trên dưới không chút nào thấy thương thế. Ngân bạch dài ba thứ kiếm, vòng thân mà quấn. Xoay tròn sinh ra không khí gợn sóng mang theo trên thân trường bảo phiêu bảy, lộng lấy lưu quang, từ trên thân kiếm đã bắn ra, mơ hồ uy áp, làm cho người hô hấp chỉ trệ. Dương Lan một tay nắm lấy đã không có chút nào khí tức thẩm bạch tu thi thể. Trên tay kia, lại là trước đó mi chân nhân linh thú, phi dược yêu lang. Tại trên không trung, nhìn xuống chúng nhân đạm mạc hai con ngươi, vô cùng băng lãnh. Mà phi dược yêu lang, con thú sinh này, toàn thân máu me đầm đìa, khí tức yếu ớt. Phía sau lưng cánh, cũng là cùng nhau bẻ gãy, không biết đi nơi nào. Sớm mất mi chân nhân lúc đến, kia phong quang khí thế, Dương Lan thẩm hấp thu hết Thẩm Bạch tu môn thần, trong mắt dị sắc chợt lóe lên đem nó nghiên mực hình phi hành pháp khí thu hút trong tay, Dương Lan nhìn cũng không nhìn ném vào trong túi trữ vật. Thứ phẩm phi hành pháp khí mà thôi, Dương Lan sớm đã nhìn lắm thành quen. Tiến giai kim đan kỳ về sau, thứ phẩm pháp khí tốc độ bay cũng không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhiều lắm là chính là cái đổi lấy linh thạch vật. Thiền tay đem Toytop phi dược yêu lang ném trên mặt đất. Bình một tiếng vang thật lớn, nhấc lên mạng lớn đuổi mù. Mình vì thu phục con xúc sinh này, mới lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Không phải bằng vào một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ tầm thường, làm sao lại chỉ hoán lâu như thế? Thậm chí, giải quyết tên kia mi lao đạo, tốn hao công vụ, còn không bằng đầu này phi dược yêu lang trên người nhiều đáng tiếc. Dương Lan nhìn lướt qua cơ hồ muốn tắt trợ phi dược yêu lang, mới đem ánh mắt bỏ vào Đào Vạn Sơn cùng Kiểm Sơn Tứ Quỷ trên thân. Đại ca? Không. Tiền bối. Tiểu đệ. Vạn bối. Vạn bối biết sai, ta không nên cùng kia thượng bạch tu cấu kết với nhau làm việc xấu, ngài tha cho ta đi. Đào Vạn Sơn bịch một tiếng quỳ xuống, một giới râu quay non đại hán, đúng là khóc ròng ròng. Dương Lan mặt không biểu tình, không chút nào để ý ngược lại đưa mắt nhìn sang Kiểm Sơn Tứ Quỷ trên thân. Kiểm Sơn Tứ Quỷ sắc mặt kỳ biến, âm thầm kích phát phi hành pháp khí. Vù vù một tiếng. Tại Đào Vạn Sơn vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên. Dương Lan lơ đễnh mỉm cười một tiếng, con ngón búng ra, "Đi." Xoay tròn mà cuốn trảm yêu kiếm, trong chốc lát biến mất. Chen. Thân kiếm bởi vì vô cùng nhanh chóng gia tốc, phát ra run rẩy gào khét, hóa thành một đầu hơi mờ tinh tế sợi tơ, thoăn qua ở giữa, liền đã đuổi kịp trước thứ nhất bước Kiểm Sơn Tứ Quỷ. Mắt thấy người cầm đầu lại phải có động tác, Dương Lan hai mắt nhíu lại, dống dương phát ra hừ lạnh một tiếng. Kinh thần tiếp. A ha ha ha ha! Trung Thiên Biện nam tử, miệng phun máu tươi, hai tay ôm đầu, kêu rên lên. "Lão đại." Mấy người còn lại không rõ ràng cho lắm. Phốc phốc. Mảnh mảnh ngân bạch lưu quang, đột nhiên xuyên ngược mà đấu. Phốc, phốc, phốc, lại là ba tiếng kêu rên. Kiềm Sơn Tứ Quỷ trong chớp mắt cũng bị mất khí tức. Dương Lan thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Kiềm Sơn Tứ Quỷ bên cạnh. Hấp thu. Thi thể thu vào túi trữ vật, dừng lại thuần thục thao tác qua đi, mới quay mặt lại, nhìn về phía Đào và Sơn. Trảm Yêu kiếm quay tít một vòng, lại trở lại Dương Lan bên người, vờn quanh. Hoa mỹ trên thân kiếm Một giọt máu tươi đều không có lưu lại đây hết thảy bất quá là trong nháy mắt, liền đã phát sinh đạo Vạn Sơn chỉ là nhìn thấy Kiếm Sơn Tứ Quỷ vừa mới đứng dậy, sau đó một đạo không cách nào thấy rõ màu trắng lưu quang, thoáng qua liền mất. Kiếm Sơn Tứ Quỷ liền đều đã không một tiếng động. Dương Lan sắc mặt phức tạp nhìn đạo Vạn Sơn một chút, vui vui thở dài đạo Vạn Sơn trên mặt vui mừng, "Đại ca, ta, ta." Hạ mồm phun một cái, một ngụm máu lớn dịch rơi trên mặt đất đạo Vạn Sơn nhìn xem tim đột nhiên xuất hiện trống rỗng, "Ôi, ơi dưới đất thấp thở hỗn hển hai tiếng." Bỗng Dương ngẩng đầu, ngước nhìn trên trời cái kia đạo tràn đầy hờ hững thân ảnh, cảm giác mình Giống như lại về tới lần thứ nhất nhìn thấy Dương Lan lúc điệu tình cảnh. Tại Hạ đảo Vạn Sơn, đã tại đạo Hữu rút đao tương trợ. Không biết, đạo Hữu tự danh Vương Lâm, gặp qua gối đạo Hữu, âm thầm cười một cái, đạo Vạn Sơn chậm rãi nhắm lại nặng nề hai mắt. Hatu. Dương Lan tuân di, rơi vào đảo Vạn Sơn bên người, nhìn chằm chằm đạo Vạn Sơn điệu thi thân vài lần. Dương Lan mặt không thay đổi đem nó thu vào. Quay đầu quan sát còn tại điên cuồng gào thét phi dược yêu lang, Dương Lan nhướng mày. Bay đi. Một tiếng trước khi chết gầm thét truyền ra, phi dược yêu lang lập tức ngã xuống đất không dậy nổi đem toàn bộ yêu thú thi thể thu hồi. Dương Lan nhìn xem trên tay bởi vì bị hấp thu mà biến mất yêu thú tính phách. Phút chốc phóng lên tận trời. Mặt đất chỉ một thoáng bạo liệt, chấn động không thôi. Một đạo màu trắng cầu vồng, trên không trung vòng quanh dãy núi xoay một vòng. Đột nhiên gia tốc, mang ra một mảnh cái phiếu trạm tầng mây. Trong chốc lát biến mất tại trên trời. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Thằng đến sau một canh giờ, mới có Lưu Tô Thành bên trong tu sĩ đến đây. Lúc này, Dương Lan sớm đã tại hơn 2000 dặm ở ngoài. Mộ Nho Sơn ở vào Lưu Tô Thành hướng Tây Bắc vị, chính là một mảnh kéo dài không dứt cỡ lớn dãy núi, vượt ngang mấy cái thành trì khu vực. Diện tích chi quảng bác tại Tu Cú quốc khu vực phía nam là thật hiếm thấy. Tương truyền vài ngàn năm trước, có một đại nho ở đây ẩn cư. Nhìn núi xanh, túi nước biết, cấu tứ chảy ra, lưu lại không ít truyền thế tác phẩm xuất sắc. Danh xưng, người tài trong thiên hạ trung một thánh, tự đắc thư tam đấu. Tu Cú quốc tài tử, ai cũng mộ danh đến đây. Núi này, vốn nhờ này mà gọi tên. Rất nhiều phàm nhân không biết lạ. Tại cái này mộ nho sơn mạch bên trong, ẩn dấu đi một chỗ mật địa chỗ, bị trận pháp cấm chế che giấu, người thế tục không được mà gặp. Một ngày nãy Mộ Nho Sơn mạch bên ngoài, chân trời phút chốc xuất hiện một đạo màu trắng hùng quang, thoảng hiện, xuất hiện trên tầng mây, xoay quanh tại dãy núi chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì độn quang bên trong. Một thân màu đen trường bào nam tử, lạnh lùng quét mắt dưới mặt đất dãy núi rộng lớn. Người này, tất nhiên là ngày đó từ Lưu Tô thành bên ngoài rời đi Dương Lan. Về khoảng cách thứ hai sự tình, đã qua nửa năm lâu. Dương Lan rời đi về sau, vì phòng ngự bị tu sĩ kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ đè mắt tới. Vừa đi vừa về thay đổi mấy cái phương hướng, hao phí hơn tháng về sau, mới dựa theo mi lão đạo cùng thẩm bạch tu nguyên thần ký ức. Giở đi Lưu Tô thành chỗ bình phong phủ đi tới Lưu Tô thành phương Bắc một tòa thành trì. Thuộc về Hoàng Cơ phủ nọ thông thành đến xử lý tại Lưu Tô thành bên ngoài, đạt được pháp khí vật phẩm đợi này về sau, mới căn cứ Thẩm Bạch tu trong trí nhớ quản mộ chỗ, đi tới mảnh này Mộ Nho Sơn mạch bên trong. Nguyên lai, Thẩm Bạch tu đúng là tu Cú Quốc lục đại phái một trong, Hồ Ngọc phái môn phái chấp sự. Vốn là bị trong môn trưởng lão an bài đến Mộ Nho Sơn mạch đến trông giữ quản mộ. Dù sao, hiện tại tu Cú Quốc náo động không chịu nổi, càng phải gia tăng nhân thủ, bảo hộ môn phái mộ linh thạch nơi chúng tại. Linh thạch, thế nhưng là một môn phái phát triển trọng yếu căn cơ. Kết quả Thẩm Bạch Tu vì tham gia 10 năm một lần lưu Tô thành đấu giá hội, vụ trộm rời đi quạng mỏ mà đi, ngược lại là một đi không trở lại. Nghĩ đến nơi chỗ, Dương Lan khệ miệng một phát, cảm thấy lại sinh một kế. Trung phẩm linh thạch quạng mỏ. Cái này Thẩm Bạch Tu quả nhiên là phúc của mình tinh, có thể hay không tại quạng mỏ bên trong thuận lợi thu hoạch một phen. Thật đúng là cần nhờ Thẩm Bạch Tu người này. Chương 90. Kim đan trung kỳ, Nhật thần công cùng huyết sát lựa đi. Chương 90. Kim đan trung kỳ, Nhật thần công cùng huyết sát lựa đi. Dương Lan thân hình ẩn ở trên không trong tầng mây, không gọi lại lâm vào chương 4. Ngày đó đánh giết mấy người về sau, thu hoạch đến điểm thuộc tính, vật phẩm cùng linh thạch, lần nữa phong phú Dương Lan túi trữ vật. Tính cảm phi dược yêu lang tinh pháp hấp thu sau, chỉ riêng linh thạch liền đạt đến 15 vạn chi cực, điểm thuộc tính cũng là phá 9 vạn. Lần nữa đột phá trước kia liếc. Thế là, Dương Lan không chút do dự đem một bộ phận linh thạch hối đoán thành điểm thuộc tính sau. Hao phí 20 vạn điểm thuộc tính, đem tu vi tăng lên đến Kim đan trung kỳ. Lại tốn hao 1 vạn điểm thuộc tính, đem vũ sát chân kinh tăng lên đến tầng thứ tư. Học tập huyết sát luận thi chi pháp, trước chuyến này hướng quận mộ, tự nhiên thêm ra mấy phần tự tin. Gọi ra giao diện thuộc tính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 Linh Thủy Quyết, viên mãn, Tiêu Viêm Cung, đại thành, Sa Nham Quyết, viên mãn, điểm thuộc tính, 2976. Ngũ hành công pháp bên trong, ngoại trừ Hỏa thuộc tính công pháp bên ngoài, đều đã tu tới viên mãn cấp bậc đối với các loại pháp thuật, lại có tiến tiến. Thôi tăng lên mình một tia thực lực. Trọng yếu nhất chính là, vậy mà từ trên thân thẩm bạch tu, ngoài ý muốn đạt được một môn công pháp đặc thủ. Nhật Thần Công. Công pháp này cùng Thượng Tinh Công có dị khúc đồng công chi diệu, chính là thẩm bạch tu tại Hồ Ngọc phái trong tàng kinh các, từ một mảnh ngân sắt trang sách bên trong đoạt được. Cơ hồ chính là thượng tinh công nguyên bộ công pháp. Phải nói là bổ sung công pháp. Dương Lan dự vào thượng tinh công cơ sở. Trong vòng nửa năm, liền đem môn này nhập thần công thành công nhập môn. Trừ hao phí điểm thuộc tính. Tầng thứ nhất 200, tầng thứ tháng 2 năm 2000, tầng thứ 3 trực tiếp 20000 điểm thuộc tính, cùng thượng tinh công hoàn toàn nhất trí. Bí mật trong đó, còn cần mình hào hào suy nghĩ. Dương Lan cảm thụ được thể nội dị thường dư thừa pháp lực, cùng trên nhục thể không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Không hiểu cười một tiếng. Ngoài ra, linh thạch còn có hơn 7 vạn. Lại muốn tăng cao tu vi, liền cần trọn vẹn 40 vạn điểm thuộc tính. Mặc dù bằng vào Dương Lan lập tức linh căn, dù là không cần giao diện tu tính, trên việc tu luyện mấy chục năm, cũng có thể tiến giai Kim đan hậu kỳ. Chỉ là như vậy vừa đến, chỗ tốn hao thời gian cũng quá lớn. Vẫn là phải thử một chút, mỏ linh thạch bên trong đào quán hiệu suất như thế nào? Dương Lan âm thầm suy nghĩ. Vì chuẩn bị lần này quặng mỏ chuyến đi, Dương Lan đem không cần pháp khí hết thảy xử lý, đổi lấy linh thạch đồng thời, lợi dụng cựu sát chân kinh bên trên huyết sát luyện thi chi pháp. Dương Lan đem Ly lão đạo, Thẩm Bạch tu, Đào Vạn Sơn bọn người, toàn bộ luyện thành luyện thi chi thân. Kim đan sơ kỳ luyện thi một bộ, trúc cơ kỳ luyện thi bảy bộ chuẩn bị tại Mỏ Linh Thạch bên trong, nhân thủ không đủ chi dụng. Lúc đầu, Dương Lan dự định luyện chế một chút Khôi Lỗi đến sử dụng. Dù sao phổ thông luyện thi, không có thần trí, lại không cách nào tự mình tu luyện, cần trường kỳ lợi dụng tự thân thần thức đối luyện thi tiến hành ngắt chế. Nếu không, cực kỳ dễ dàng phát sinh dị biến, tự chủ sinh ra thần trí. So với Khôi Lỗi một đạo, tương đối mà nói, vẫn còn có chút nguy hiểm. Phần lớn vì ma đạo tu sĩ sử dụng. Bất đắc dĩ, đối với Khôi Lỗi một đạo, Dương Lan cũng không tiếp xúc qua. Lần này mọi nho sơn truyền đi, càng là không thể kéo trệ nhất định phải thừa này cơ hội tốt, mượn nhờ Thẩm Bạch tu thân phận, Quang Minh Chính đại dung nhập trong đó. Một cái bình thường mọ linh thạch, Nguyễn Anh Kỳ đại năng đương nhiên sẽ không tới đây, sớm đã tiến về Bắc Bộ Thương Mãng Sơn, tìm kiếm cực phẩm linh thạch cơ duyên. Chỉ cần không có đại lượng tu sĩ kim đan ở đây, an toàn không lo. Thẩm đạo hữu, lần này còn muốn nhờ thân phận của ngươi. Dương Lan thần sắc không hiểu thì thào một câu. Phất tay lấy ra cùng Thẩm Bạch tu tại Lưu Tô thành gặp mặt lúc, đối phương mặc cùng khoản thư sinh bạch bào. Hai long nhẹ gật đầu, đây chính là Dương Lan tại nọ thông thành nội, thu thập vật liệu chế tác mã thành. Trên đó các loại đi bụi, cháy nước cấm chế, đều giống nhau như lúc Dương Lan tự tin, liền xem như Thẩm Bạch Tu tái sinh, cũng có có thể phân biệt ra được hai kiện áo bảo khác nhau. Hai tay hất lên, Dương Lan đem cái này từ Sinh Bạch bảo mặc lên người. Một phen tư lượng, lấy ra Thẩm Bạch tu nguyên mực hình dạng phi hành pháp khí. Tự phẩm pháp khí, đoan nhiên nghiến. Vợt tại trên đó, tay vừa lộn, một thanh khai sơn đao kiểu dáng pháp khí hiện ở trong tay. Tự phẩm pháp khí công kích, ba ông chi nhận đặc tên, ngược lại có mấy phần bản bị. Bưng buồn, ba ông. Dương Lan khẽ miệng giật một cái, cái này Thẩm Bạch tu quả nhiên là có mấy phần vấn hải. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó thu vào túi trữ vật. Nếu là trực tiếp cầm trong tay, gia vẻ mình có chút làm gia vẻ, liền muốn chuẩn bị khởi hành, suýt nữa quên mất. Dương Lan cười nhạt một chút, móc ra Bạch Linh Quỷ Diện, đeo ở trên mặt ánh mắt trở lên. Bạch Linh Quỷ Diện mang tới hiệu quả, đoan chừng đến Nguyên Anh kỳ về sau, liền khó mà có hiệu quả đến lúc đó, bằng vào mình cường đại thần thức, cũng không còn cần vật này. Trên mặt mơ hồ một lát, như vậy biến thành Thẩm Bạch Tu dung mạo. Tóc dài xoáy búi tóc, hai bên phát ra thì chàng tại trên vai. Thụy Kính thuật. Dương Lan nhìn nhìn, cùng Thẩm Bạch Tu chi hình, giống như đúc. Cũng kéo, ta tới thân cao hình thể gần như giống nhau, ngược lại là thiếu chút phiến phức. Dương Lan tại trên nghiên mực, đứng chắp tay. Trong đầu hồi Ức Thẩm Bạch tu sự sự thủ đoạn, luôn giữ phong cách. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khí chất nho nhã hiền hòa. Tìm đúng hộ tinh phái Mộ Linh Thạch phương vị, Dương Lan dưới chân giẫm mạnh, nghiên mực đột nhiên hướng về phía trước phóng đi. Hồ Ngọc phái Mộ Linh Thạch trận, ở vào một nho sơn phía đông bắc vị. Căn cứ Thẩm Bạch tu ký ước biết, chính là một tòa có thể khai thác ra trung phẩm linh thạch quân mộ. Cái này hơn 100 năm tới. Quân mộ, lâu dài từ năm đến 7 tên trúc cơ kỳ trong môn chấp sự đóng giữ. Thẳng đến hơn 10 năm trước, tu khu quốc Bắc Bộ Mên Ngum núi, phát hiện một chỗ truyền thuyết có cực phẩm linh thạch to lớn hoành mạch gián tiếp dẫn đến nước nội chiến loạn, các quốc gia tu sĩ nhao nhao tiến vào tu quốc. Trong đó hơn phân nửa tu sĩ đều là đi đến Thương Mãng Sơn tìm kiếm cực phẩm linh thạch cơ duyên. Nhưng vẫn có một phần nhỏ tu sĩ cùng Dương Lan dự định có chút không lưu mà cùng. Thương Mãng Sơn đã náo động không chịu nổi, vậy liền đi môn phái khác, nguyên bản có mộ linh thạch trận. Thử thời vận. Cho nên, những năm gần đây, mộ Nho Sơn mộ linh thạch cũng biến thành có chút náo động. Nguyên bản chỉ có mấy cái chút cơ tu sĩ, ngược lại là không lắm ảnh hưởng, thế nhưng là những năm gần đây, vậy mà cách muội mấy năm, liền có tu sĩ kim đan đến đây tuần tra, nếu là không thể đúng hạn trở về, cản sẽ dẫn đến trong môn thái thượng trưởng lão chú ý, Dương Lan tiến lên bên trong, nhíu mày suy tư lần hành động này kế hoạch. Bạn ý là muốn đem Mộ Linh Thạch tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là, đã có tu sĩ Kim Đan, định kỳ tuần sát. Ngược lại không thể xuất thủ. Mình thế nhưng là dự định, ở chỗ này Mộ Linh Thạch nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất lâu. Dù sao, tu khu quốc bên trong, hình thức hỗn loạn, tìm một cái ổn định khai thác linh thạch quặng Mộ cũng là không dễ. Nếu là đánh tiểu nhân, tới lão, lại đánh mấy cái lão, sợ là Hồ Ngọc phái bên trong nguyên anh đại năng đều muốn kinh động đến. Cũng được. Dương Lan trong mắt Hàn Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước hết để cho những này mọ nội tu sĩ may mắn lưu đến một mạng. Chương 91. Tiến vào mỏ linh thành hố. Chương 91. Tiến vào mỏ linh thành hố. Thời gian uống cạn chung trà sau, Dương Lan lập đậy nghiên mực pháp khí, đi vào một chỗ to lớn cái hố phía trên đem trên thân khí tức lần nữa che giấu một lần, cùng Thẩm Bạch tu không khác nhau chút nào. Lấy ra trong môn Đưa tin lệnh bài, tự nhiên cũng là từ Thẩm Bạch tu trong túi chứa vật bỏ được. Vờ môi khép mở mấy lần, Dương Lan liền đem kim hoàng lệnh bài, tiện tay ném to lớn cái hố bên trong đỉnh một tiếng. Cái hố miệng vậy mà trong nháy mắt xuất hiện màu lam gợn sóng trạng cái lồng. Quân mộ trận pháp cấm chế. Những năm này, đóng giữ mộ linh thạch tu sĩ cũng là trở nên như chim sợ cành cong. Thanh thủy vỡ vụn âm về sau, lệnh bài lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Lan chắp tay đứng yên, trên mặt mỉm cười đợi một hồi. Ong long ngoằng. Quân mộ trận pháp phút chốc mở ra một cái lỗ hổng, từ đó bay ra hai tên thân mang sám trắng chế thức áo bảo nam tử. Dương Lan đối với hai người thân phận, cảm thấy hiểu rõ. Phía trước một thương râu như kích lão giả, tướng mạo uy mãnh, có được chút cơ hậu khí tu vi. Kim Hàn Viên, Hồ Ngọc phái địa hỏa khu chấp sự. Bởi đó trước mặt mọi người chủ sự, tại 2 năm trước phòng thủ chi chiến bên trong vẫn lạc, mới bị trong môn phái tới, trưởng quản quẳng bỏ rất nhiều công việc. Một cái khắc sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, chúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, Khổng Huyền, trước đây thường trú tại Mộ Linh Thạch bên trong. "Thẩm sư đệ, quả thật là ngươi." Lão giả dẫn đầu xa xa cảm ứng được Dương Lan khí tức, thở phào nhẹ nhõm. "Kim sư huynh, Khổng sư đệ, mấy vị khác đồng môn đã hoàn hảo." Dương Lan có chút chắp tay, cười cùng hai người chào hỏi. Kim Hán Viên chắp tay một cái, trên mặt lại có chút trầm thống. Khổng Huyền trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Thẩm sư huynh, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, lại có hạng giá áo túi cơm đến đây xâm chiếm, Lý Sư Đệ cùng Vương Sư Muội tại đánh lui địch đến lúc, bất hạnh chết tử, trừ chúng ta bên ngoài, chỉ có Tào sư muội còn tại quặng mỏ bên trong lưu thủ. Lý Sư Đệ, Vương Sư Muội, bọn hắn bảy mã, dương lan trên mặt hợp thời lộ ra một tia bi thống, trong đầu hiện hiện một tên khác nữ tu Tào Hòa thân ảnh. Thẩm sư đệ không cần lo lắng, tiếp qua không lâu, thủy vân chân nhân liền lên đến tuần sát, về khoảng cách lần tuần sát, thế nhưng là đã qua gần 5 năm. Kim Hán Viên mặt già bên trên co rúm một chút, dù là hắn đến thay thế nguyên bản quặng mỏ chủ sự tu sĩ lúc, cũng không có kim đan chân nhân đến đây trợ trận. Muốn phái bên trong, nghĩ đến thật là có chút chiến sự căng thẳng. Bên ngoài cũng không an toàn, chúng ta vẫn là mau chóng trở về quận mộ trận pháp bên trong đi. Không duy ám nô gia thần thức, quét mắt một vòng. Dương Lan cùng Kim Hãn Viên đối mặt một lát, gật đầu hướng trong hầm mộ bay đi. Mộ linh thạch trận dưới đáy. Theo hắc, xám, hoàng, ba đạo hồng quang rơi xuống. Dương Lan ba người thu hồi mình phi hành pháp khí, đứng ở mộ ngọn muẩn cự hình trong sân rộng. Cùng thẩm bạch tu trong trí nhớ cơ hồ không hay, chỉ bất quá cái hố quanh mình mô tượng, tràn đầy vết thương, có chút rạn nứt, nghĩ đến chính là trước đó địch đến xâm chiếm lúc lưu lại. Dương Lan tùy ý dò xét vài lần. Còn chưa đi lại mấy bước đột nhiên, từ cái nào đó cỡ nhỏ trong hầm mộ, bay ra một mảnh màu đỏ hào quang. Trong nháy mắt rơi vào Dương Lan ba người trước người. Quang hoa tán đi, đúng là một thân mang hồ ngọc phái môn phái áo bào cao gầy lữ tu. Hồ ngọc phái trúc cơ sơ kỳ chấp sự, Táo Hoa. Tào sư muội, đã lâu không gặp. Dương Lan nhuyễn miệng cười, khóe mắt lại liếc mắt nhìn đến, khung huyền sắc mặt càng thêm âm trầm. Nguyên lai like là Thẩm sư huynh trở về, ném gặm mộ phòng thủ nhiệm vụ, lén đi ra ngoài, tham gia cái gọi là 10 năm một giới đại hội đấu giá, nếu để cho trong môn trưởng lão biết được, sợ là muốn hạ xuống hình phạt. Táo Hoa khẽ miệng giọng điệu mai trán non khuôn mặt bên trên tràn đầy đổ gợn. Dương Lan dựa theo thẩm bạch tu tính cách, mạnh mẽ vung tay, không nóng không lạnh nói ra, "Việc này, liền không cần Tào sư muội quan tâm." "Thẩm sư đệ, Tào sư muội." Kim Hán Viên mặt mơ một chen, vội vàng chạy đến trong hai người ở giữa khoát khoát tay. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, vẫn là không muốn tự loạn trận cước, Kim Hán Viên đầu tiên là đối Tào Hoa bất đắc dĩ nói một tiếng, lại xoay người, "Thẩm sư đệ, ngươi một đường chạy đến, chắc hẳn pháp lực có một chút không tốt, nhanh đi trong hầm ngỏ, điều tức một lát đi. Bởi vì sư đệ ngươi trưởng kỳ chưa về, trước đó Lý sư đệ Vương sư mọi phụ trách Quảng Mỏ, lại là không thể giao cho sư đệ ngươi tới quản lý." Kim Hán Viên ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. "Tự nhiên như thế." Đa Tạ Kim Sư huynh quan tâm. Dương Lan mặt không đổi sắc, "Ô bền, cùng mọi người xin lỗi một tiếng ở chỗ này cùng bọn hắn mấy người cái gọi đơn thuần lãng phí thời gian. Sớm tiến vào trong hầm mỏ, khai thác linh thạch mới là đúng lý. Về phần sở thuộc Quảng Mỏ công việc đợi mình sau khi đi vào, còn không phải tự mình tùy ý xử trí." Dương Lan cũng không quay đầu lại, hóa thành một đầu lưu quang, hướng ắt danh tiếng Quảng Mỏ bỏ chạy. Trong nháy mắt, liền tiến vào Quảng Mỏ, bóng dáng hoàn toàn không có. Kim Sư Vinh. Cái này, Khổng Huyền trên mặt, lập tức gâm trầm xuống. Ừm. Kim Hán Viên mặt không thay đổi nghiêng qua hắn một chút, "Khổng sư đệ, bây giờ trong môn nhân thủ căng thẳng, thẩm sư đệ thế nhưng là chúng ta không thể thiếu lực lượng trung kiên, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính." Kim Hán Viên dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, về tới mình giáp tự hào trong hầm mộ. Trong động, lão giả trong mắt chứa khinh thường, "Loại này náo động thời khắc, nhiều hơn đào lấy linh thạch mới là, làm cái gì đấu tranh nội bộ? Nếu là trong môn chống đỡ không nổi, tay cầm đại lượng linh thạch, cũng có một tia đường lui." Quanh mộ trên quảng trường, chỉ còn lại Tào Hoa cùng Khổng Huyền hai người. Khổng Nguyên sắc mặt biến đổi mấy cái, lộ ra một cái tự nhận văn nhã tiểu dung, tào sư muội, ngươi. Siêu. Tào Hoa Elthony vận mẹo một vòng, căn bản không có phản ứng khổng Nguyên ý tứ. Phiêu trở về mình chữ tê hào quẩn mỏ. Khổng Nguyên trên mặt trong sạch đan sen, một thân một mình ở lại một hồi. Dẫm chân, cũng là hướng mình bình danh tiếng quặng mỏ mà đi ớt danh tiếng trong hầm mỏ. Dương Lan ngắm nhìn một phía, xuyên qua từng đầu hẹp dài thông đạo. Thông đạo trên đỉnh, thường cách một đoạn khoảng cách, liền thiết trí như thế tục dạ minh châu chiếu sáng chi vật. Toàn bộ quặng mỏ, sáu thông bốn đạt, giống như mê cung. Không lộ thân thức, trong nháy mắt phát ra mở. Giょ Tiêu từng đầu thông đạo thăm dò vào. Dương Lan rất nhanh liền tìm được người rồi dấu vết. Gặp được nguyên bản thuộc về Thẩm Bạch tu luyện khí kỳ thợ mỏ đều là màu trắng nhạt hồng ngọc phái ăn mặc. Dương Lan đem nó triệu tập lại. Trải qua lần trước trận mỏ kỳ chiến, vẹn vẹn còn có 18 tên luyện khí kỳ thợ mỏ sống sót, mà lại phần lớn tinh thần mệt mệt, khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên, không có chút cơ tu sĩ làm chỗ dựa. Bọn hắn tại trong hầm mỏ thời gian cũng không dễ vượt qua. Dương Lan tùy ý nói vài câu cổ vũ chi ngôn, cũng ban thưởng luyện khí kỳ tinh tiến pháp lực đan dược. Thứ Viên lập, Đào Vạn Sơn đã người trong túi chứa vật nó được. Một người một viên đông đảo luyện khí kỳ tự mộ, lập tức khí thế dâng cao. Chỉ có số ít người trên mặt không được tự nhiên. Hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, tư tạng không ít linh thạch. Dương Lan cũng không nói ra. Tư tạng linh thạch, luyện khí kỳ tu sĩ, mỗi ngày đào quắng mới có thể dấu mấy cái. Kim Hàn Viên, Khổng Huyền, Tà Hoa ba người, sợ là mỗi người tư tạng số lượng đều so cái này trong hầm mộ luyện khí kỳ tự mộ tư tạng, cộng lại còn nhiều hơn. Bất quá, vẫn là có một người trung niên nam tử, đi lên trước. Cung kính giao cho Dương Lan một cái túi đựng đồ đây là quý củ. Dương Lan bình thản ung dung điệu nhận lấy. 1000 linh thạch, xem như yêu kính, còn lại đại bộ phận đều lên giao cho trong môn. Dương Lan tiện tay đem những này thợ mỏ vẫy lui để bọn hắn tiếp tục tại riêng phần mình trong động đất khai thác. Mắt thấy rất nhiều thợ mỏ, như chút được gánh nặng rời đi. Dương Lan gặp đây, cũng không lãng phí thời gian nữa. Thân hình có chút lóe lên, tí mắt danh tiếng trong hầm mỏ, linh thạch khí tức nồng nặc nhất chỗ. Bay trốn đi. Chương 92, bắt đầu đảo quãng, luyện thi hỗ trợ. Chương 92, bắt đầu đảo quãng, luyện thi hỗ trợ. Dương Lan ý theo trong thần thức cảm ứng, rẽ trái lựa phải. Tốc độ cực nhanh đi tiếp rước trường thời gian uống cạn trung trà. Dương Lan đi tới một chỗ linh khí nồng đậm không người cái hố bên trong. Thiện tay giương lên, mấy viên lấp loé linh quang trận kỳ bay ra đinh đinh đinh đinh. Một viên trận kỳ rơi vào lúc đến cửa thông đạo, còn lại mấy cái đem toàn bộ quẳng mò lại cho vòng. Dương Lan cũng chỉ bẩm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng thấp giọng niệm vài câu. Một trận màu lam huỳnh quang đem quẳng mò với lại, vẫn vụ kỳ trùng trận. Ngay đó, Từ Lâm Đô thành bên trong mua hàng. Lúc này, rốt cục có đất dụng võ. Trận này đủ để đưa đến cảnh thế tác dụng. Nếu không, một cái tam tài hư vọng trận Cơ hồ liền có thể đem trong hầm mộ hơn phân nửa tu sĩ đều vây giết tại trong trận. Nhìn trước mắt nhan sắc không đồng nhất với đá, Dương Lan tế ra một ngụm màu bạc trắng lóe mắt tẩm lụa, chính là Trảm yêu kiếm đinh đinh đinh, lốt bốp một trận hỏa hoa, trong nháy mắt tu ra. Một khối thùng nước lớn nhỏ màu đen hơn đá, từ trên vách đá chốc ra. Lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Dương Lan hai mắt nhíu lại. Trảm yêu kiếm nhưng là chân chính pháp bảo. Mặc dù bởi vì tế luyện nguyên nhân, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nguyên bản pháp bảo bảy thành uy lực, nhưng là tại ngoại giới dưới, xuyên tấu ngọn núi, mấy trong trượng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại linh thạch này mở bên trong, vậy mà bất quá chặn xuống một khối thùng nước lớn nhỏ hơn đá. Ngay cả vách đá đều không thể đánh ra cái lỗ rộng lớn, không thể tưởng tượng. Thẩm Bạch Tu trong trí nhớ, linh thạch này khoáng mạch cực kỳ cứng rắn, rắn, sợ là bởi vì lâu dài tháng dài linh khí ảnh hưởng, so với pháp khí luyện chế cần thiết sắt tinh, cũng không kém bao nhiêu, đáng tiếc, không thể vì luyện khí sử dụng. Dương Lan không chút hoang mang, lần nữa thôi động Trảm yêu kiếm, hướng phía trong đó một chỗ vết đá hung hăng đâm. Xuy xuy xuy, chợt có lớn nhỏ không đều cục đá vụn rơi xuống. Rất nhanh đúng là Đệ Dương Lan mở ra một đầu hẹp dài đồng đạo đầy đất thạch cặn bã, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì linh thạch, hạ phẩm linh thạch cũng còn không có. Dương Lan lơ đễnh, việc này sớm tại trong dữ liệu, nếu là như vậy tùy tiện liền có thể khai thác linh thạch, cũng không trở thành để đông đạo luyện khí kỳ thợ mỏ ở đây. Rốt cục, qua tầm gần nửa canh giờ sau, Dương Lan bình tĩnh trên mặt, không khỏi có chút động dung. Thần thức cảm ứng bên trong, tựa như phía trước có cái gì linh khí cực kỳ nồng nặng tồn tại. Tăng tốc động tác trên tay, Trảm Yêu kiếm tựa như tia chớp, vừa đi vừa về đâm xuyên. Con tốt, có văn vụ kỳ trưởng trận che giấu. Tích liệt dưới mặt đất ba động, cũng không gây nên chú ý của những người khác đột nhiên. Phía trước nơi nào đó vách đá rầm rầm rơi xuống. Trong đất đá, xuất hiện một vòng hỏa hồng sắc ánh sáng. Dương Lan tay mắt lênh lế, đưa tay hư nắm. "Siêu." Khối này hỏa hồng sắc hòn đá, lập tức đã rơi vào Dương Lan trong lòng bàn tay. Lại là trung phẩm linh thạch. Dương Lan mặt lộ vẻ ý cười. Lần thứ nhất khai thác, liền có thể hái ra trung phẩm linh thạch. Vẫn khí như thế, quả thực không tệ. Khó trách, tâm gần nửa canh giờ, mới đào được cái này một khối linh thạch. Nguyên lai like bây giờ tất cả linh khí đều bị khối này trung phẩm linh thạch hấp dẫn quá khứ dẫn đến, trừ cái đó ra, chung quanh cũng không có hạ phẩm linh thạch sinh ra. Khối này trung phẩm linh thạch, đem trong vách đá phụ cận linh khí, tất cả đều cho hấp thu. Dương Lan trên tay vút vút hỏa hồng sắc linh thạch. Hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch, cũng coi như có thể. Không biết bằng vào ta thực lực, ngay kế, có thể khai thác nhiều ít khối linh thạch, nếu là có cái hơn 100 khối, sợ là ngưng kết nguyên anh, cũng mất quá nhiều năm liền có thể. Dương Lan giơ lên trong tay linh thạch thuộc tính, lửa, tinh tế đánh giá. Mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng là Dương Lan cũng minh bạch, một ngày hơn 100 khối trung phẩm linh thạch là không thể nào. Dù là dùng tới hắn tất cả lợi thì Không chỉ có như thế, Mộ Nha Sơn chỗ này mỏ linh thạch, sớm bị Hồ Ngọc phái khai thác không biết bao nhiêu năm. Chỗ này quật mỏ, có thể hay không có trăm vạn linh thạch, cũng còn khó mà nói. Nếu không, làm sao lại chỉ có 3 năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ ở đây phòng thủ? Kim đan chân nhân, thậm chí chỉ là mấy năm qua, mới tuần sát một lần. Rõ ràng là số lượng dự trữ không nhiều lắm. Huống chi, Hồ Ngọc phái bên trong người, cũng tại khai thác bên trong. Trong lúc vô hình, lại dạm bớt khoáng thạch số lượng dự trữ. Không cần quá nhiều, chỉ cần có cái mấy chục vạn là được rồi. Dương Lan nhìn xem trên tay linh thạch tụ tính, lửa tự làm bầm, lật tay vừa thu lại, Dương Lan hơi suy nghĩ, liền đem tất cả luyện thi phóng ra. "Giống Mi lão đạo thi thể, tựa hồ so cái khác luyện thi càng thêm sinh động." "Hừ." Dương Lan hừ lạnh một tiếng, thần thức bỗng nhiên đâm vào luyện thi trong óc, kinh thần tiếp phát động. Mi lão đạo luyện thi ôm đầu ngã xuống đất, hét thảm lên. "Hùng hùng hống." Cũng chính là luyện thi thời gian quá ngắn, mình còn chưa thuần thục điều khiển. Nếu không, há có thể để một bộ kim dancer kỳ luyện thi có như thế phản ứng? Một lát sau, Dương Lan mắt thấy không sai biệt lắm, lần nữa bung ra thần thức. Mi lão đạo Thẩm Bạch Tu, Đào Văn Sơn, Viên Hoàng, Kiềm Sơn tứ quỷ, tám cố luyện thi. Dương Lan phất phất tay, tám cái pháp khí từ trong túi trữ vật bay ra, trong đó ba kiện cực phẩm pháp khí công kích. Hắc Đinh huyết lang giáo và ông chi nhận, cùng Kiềm Sơn bốn quý bên trong, trùng thiên biện nam tử một thanh trường kiếm, từng cái rơi vào tám cố luyện thi trong tay. Trong đó, ba thanh cực phẩm pháp khí công kích, tự nhiên là giao cho tu vi cao nhất ba người, tối đại hóa mà tăng lên đạo quán hiệu suất. Dương Lan sắc mặt ngưng trọng hơi bấm niệm pháp quyết, tám cố luyện thi cùng nhau bắt đầu chuyển động. Luyện thi cũng đều mặt không thay đổi tế lên pháp khí. Không hẹn mà cùng hướng phía tứ phía vết đá, cấp tốc vung chặt mà đi. Thương thương thương. Đinh đinh đinh. Lộn xộn không chịu nổi kim loại tiếng va chạm, cùng mảng lớn mảng lớn hỏa hỏa bắn ra mà ra. Dương Lan nhìn xem ra sức đảo quán tám cố khôi lỗi, hiểu ý cười một tiếng. Miễn phí sức lao động chính là tốt, mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Dương Lan đưa tay lần nữa thả ra một mảnh trận kỳ đinh, đem tự thân vây ở trong trận pháp. Thu linh trận, cũng là từ rừng đô thành bên trong chiếm được, có ngưng tụ linh khí, tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả. Tại cái này trong hầm ng ổ, hiệu quả càng tốt. Nhân cơ hội này, cần phải hảo hảo tìm hiểu một chút nhập thần công. Dương Lan móc ra một chuông ngân quang lóng lánh trắng sạch. Như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá. Lợi dụng mình trước đó thượng tinh công cùng Tử Thẩm Bạch tu trong tay đạt được môn này nhập thần công khai quan. Mỗi người mỗi vẻ, lại bổ sung thiếu hụt. Thượng tinh công tại đạt tới tầng thứ 3 về sau, thần ẩn, ẩn có một cái không cách nào nói rõ thiếu hụt. Tại ban đêm tinh thần chi lực gia trì hạ, tinh thần đoán thể thuật uy lực vô song. Viễn siêu cùng giai tu sĩ. Thế nhưng là một khi qua ban đêm, mặt trời mọc về sau, thượng tinh công tinh thần đoán thể thuật ngược lại hiệu quả đại giảm. Thậm chí so với tầng thứ 2 lúc còn có khung bằng. Tại sao có thể như vậy? Dương Lan không biết nội tình, dù là từ Đông Đảo Nguyên Thần ký ức, cũng rất nhiều trong điển tịch, cũng mèn mèn phát hiện một điểm dấu vết để lại. Chết không được. Tinh thần các bên trong, ít có tu sĩ tu luyện này công, thậm chí hiếm ai biết. Nguyên lai, like, đem thượng tinh công tu tới tầng thứ 3 về sau, sẽ có khó mà giải quyết to lớn thiếu hụt. Thế nhưng là, dù là ban đêm tiền đến, ngôi sao trên trời cũng chưa tiêu mất, bọn chúng đều là từng khóa tinh cầu, thậm chí là tinh hệ. Đây đều là kiếp trước mọi người đều biết thưởng thức. Dương Lan chăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là chính mình sở tại tu chân giới, không phải một quả tinh cầu, mà là cổ đại cái gọi là trời tròn đất vuông, đại lục hay sao? Chương 93. Nhập được tinh thần công. Đại Chu Thiên Tinh Thần Cẩm Tiên Thủ. Chương 93. Nhập được tinh thần công. Đại Chu Thiên Tinh Thần Cẩm Tiên Thủ. Dương Lan lắc đầu, không nghĩ ra, liền không nghĩ. Mình bây giờ tu vi khiếm khuyết đợi ngưng kết nguyên anh, thậm chí là hóa thần về sau, mình có tung hành thiên hạ thực lực sau, lại đi tìm kiếm những bí mật này, mặc kệ là cái gọi là phi thăng, lại hoặc là đột phá tầng khí quyển Nhìn một chút trên bầu trời đi hướng mảnh này, tu chân giới bên ngoài thế giới đều cần thực lực cường đại làm cơ sở. Nghĩ đến nơi chỗ, Dương Lan ngưng thần, nhìn về phía trong tay nhập thần công. Ngân sắc trang sách bên trên, điểm điểm tinh quang vọt tại trên đó. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, liền có chút không tầm thường. Nhập thần công cùng thượng tinh công vừa vặn tương phản, chỉ cần tại ban ngày ở giữa, mới có thể hoàn toàn phát huy pháp lực. Dương Lan ánh mắt lấp loé không ngừng. Trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, cái này hai môn công pháp như thế gần, nhưng lại cơ hội đi ngược lại. Mình nếu là đem bọn nó hợp hai làm một. Liếc mắt mắt giao diện thuộc tính bên trên, cùng là tầm thứ 32 môn công pháp, Dương Lan khoanh chân lơ lửng bà thước, hai tay ôm đan, thể nội thượng tinh công cùng Nhật thần công đồng thời vận chuyển lại, mới đầu chỉ có một thành pháp lực, chầm rãi tăng lên, hai thành, ba thành, năm thành, 10 thành, theo Dương Lan pháp lực tăng lên, hai môn công pháp vậy mà phát sinh làm cho người khiếp sợ biến hóa, cảnh tượng khó tin xuất hiện, nguyên bản phân thuộc khác biệt pháp lực, thế mà tại Dương Lan thể nội, chầm rãi tụ lại, từng viên nhỏ bé điểm sáng, chóng rống mà sinh, mắt trần có thể thấy tiên địa linh khí, chầm rãi dung nhập vào Dương Lan thể nội, nhắm mắt ngân thần, Một ngày một đêm về sau, Dương Lan cảm giác mình lần nữa tiến vào một cái sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng tinh không bên trong. Vô số ngôi sao, nhật nguyệt, tại vũ trụ sâu không trùng, tản mát ra kinh khủng đến cực điểm năng lượng, từ nóng, rét lạnh. Dương Lan tập trung tinh thần, cắn răng khống chế thần trí của mình, đi vào. Ta muốn xuống tới. Dương Lan nhắm chặt hai mắt. Trong đầu, phản phất đối mặt với từng khoảng to lớn vô cùng tinh cầu. Có một vùng tám tối, hoang vu, có thì là xanh thẳm, xanh biếc, trên đó giống như có vô số kỳ dị sinh vật. Còn có một số, càng là cực đại vô cùng, vượt xa tưởng tượng. Tán phát độ sáng, cơ hồ trải rộng Dương Lan toàn bộ tầm nhìn. Không cách nào thấy rõ mặt ngoài, trong mắt có khả năng quan sát được, chỉ có ánh sáng, vô tận ánh sáng, khó mà ngăn cản nắm vọng. Đây là hành tinh. Dương Lan tại cái này kỳ diệu thế giới bên trong, cực kỳ chấn động. Trong lòng ẩn ẩn có cố khó mà nói nên lời kinh khủng đại khủng bố. Trước trước mặc dù từ các loại trang xếp trên tạp chí, thấy qua rất nhiều hành tinh hình ảnh, nhưng là, đưa mình khoảng cách gần đối mặt lúc, dù là lấy lập tức có thể xưng lục địa thần tiên tu vi, cũng là không cầm được run rẩy. Sợ hãi, kết lực khống chế lại mình e ngại. Dương Lan thử nghiệm di động, rời xa cái nải kinh khủng mùa sáng. Tại càng xa xôi chỗ, tựa hồ có chút thấy không rõ trùng sáng. Tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chính mình. Dương Lan do dự một chút, muốn xê dịch quá khứ đúng lúc này. Chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng trước mắt, cấp tốc mơ hồ. Dương Lan chỉ cảm thấy thể nội phảng phất bạo tạc. A ha ha ha ha. Dương Lan không cầm được kêu to lên tiếng. Phá cho ta. Hai môn công pháp tầm vang ở giữa, hợp hai làm một. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc. Thể nội huyết khiếu mở rộng. Đây là nhân thể đại huyết. Dương Lan hai mắt trừng tròn xoe. Huyện Thiên Đột, Truyền Cương Huyện, Hoa Cái Huyện, Tử Cung Huyện, Ngọc Đường Huyện, Trung Đình Huyện. Lục mục lục đại huyện thiếu, lần lượt bị tinh thần chi lực mở ra. Lòng nước dưới nổi lên nhàn nhạt màu trắng huy quang. Dương Lan hít sâu một hơi. Mở. Gầm lên giận dữ. Nhập thực tinh thần công. Xong rồi. Dương Lan toàn thân pháp lực mười thành vật chuyển. Trong tay tàn ảnh liên miên, trong chốc lát liền đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết. Ầm ngầm ngầm. Trực tiếp xuyên thấu mỏ linh tịch động, tiếp dẫn trong vũ trụ tinh thần chi lực. Vậy mà không người phát giác. 3 ngày 3 đêm sau, Dương Lan bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong con người Như Tinh Không Thâm Thủy công pháp, nhận được tinh thần công, tầng thứ 3. Phát giác được giao diện thuộc tính công pháp biến hóa, Dương Lan tràn đầy ý cười nhẹ gật đầu. "Diệu diệu diệu." Dương Lan thu công, pháp điệu rơi trên mặt đất. Ngược bụng bên trên, Lục Đại Huệ khiếu gần ẩn tản mát ra không hiểu sao trời khí tức, doanh doanh tinh quang ẩn mà khuất phát. "Vành." Dương Lan nắm chặt lại quyển. Không khí bạo liệt thanh âm truyền đến, trên nắm tay một mảnh cơn sóng, chậm rãi tiêu tán. Lục thân chi lực lại lần nữa tăng lên. Lập tức, dù là không cần bất luận cái gì pháp lực, vẻn vẹn bằng vào bộ thân thể này, tại nguyên anh phía dưới, sợ cũng ít có đối thủ về phần cái này lục đại huyết thiếu, Dương Lan trong đầu nhanh chóng hồi ức tiếp trước liên quan tới nhân thể huyết khiếu thưởng thức. Theo tu vi dần dần gia tăng, Dương Lan đối với trí nhớ của kiếp trước càng thêm rõ ràng. Dù chỉ là tại mạng lưới, các loại thư tịch, vẻn vẹn nhẹ nhàng một chút, lập tức cũng có thể một chữ không sót địa ký yếu ra. Mặc kệ là văn tự, hình ảnh, đều phản phất rõ mồn một trước mắt. Trong cơ thể con người 720 người thiếu, hiện tại đã mở ra bảy cái. Tiếp trước bên trong, trong võ hiệp tiểu thuyết đã từng có quan hệ với nhân thể huyết khiếu miêu tả, nhưng là tại cái này trong tu chân giới, mặc dù cũng có huyết khiếu mà nói, cũng bất quá là trong trốn võ lâm bình thường công pháp thôi, cũng không phải là Dương Lan mở ra như vậy, lợi dụng tinh thần đoán thể thuật, dẫn vào đến thân thể huyết khiếu bên trong, tăng lên trên diện rộng lục thân lực lượng, pháp thể song tu, không biết trong tu chân giới, huyết khiếu sẽ có bao nhiêu cái, dù sao, hiện tại thân thể cùng phàm nhân đã hoàn toàn khác biệt, thể nội huyết thiếu, chỉ sợ xa xa không chỉ 720 cái ánh mắt chớp lên. Dương Lan lấy ra Trảm yêu kiếm, vẹn vẹn sử dụng lục thân chi lực, phất tay đột hướng về phía trước vách đá. Vành, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hơn đá, vỡ nát ra. Dương Lan sắc mặt vui mừng cùng lúc trước so sánh, mở tốc độ lại tăng lên nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, công pháp mới mở ra về sau. Vậy mà ngoại ý muốn xuất hiện một môn tuyệt thế thần thông, Đại Chu Thiên Tinh Thần Cẩm Tiên Thủ, dẫn động tinh thần chi lực, chống dung cầm nạp địch nhân. Dù là hiện tại chỉ có thể khiên động phi thường nhỏ bé một tia sao trời lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Dương Lan nâng lên bàn tay của mình, trong hai con ngươi thầm thủy không hiểu, nhếch môi, âm thầm cười một cái. Tùy Ý liếc nhìn một chút, tám đều luận thi, chính không biết ngày đêm khai thác. 4 ngày đến nay, bất quá khai thác ra hai khối trung phẩm linh thạch. Một viên kim thổ tính, một viên mộ thổ tính, còn lại đều là hạ phẩm linh thạch. Tất cả đều tăng thêm. Chuyển đổi về sau cũng chính là hơn 400 khối hạ phẩm linh thạch. Dương Lan than nhỏ một tiếng đối với chúng phẩm linh thạch khoáng mạch tới nói: "Chúc cơ kỳ luyện thi, khai thác hiệu suất vẫn là quá thấp. Cái này hơn 400 khối linh thạch, hơn phân nửa vẫn là dựa vào kim dancer kỳ mi lao đạo luyện thi móc ra." Chớ đừng nói chi là, bên ngoài những cái tia luyện khí kỳ tởm mò, mình tự mình kinh lịch một phen, Dương Lan mới biết được. Những cái kia tởm mò yêu kính mình 1000 linh thạch kim mạch, đối bọn hắn tới nói là không lỗ cỡ nào. Chỉ sợ mấy năm qua tư tạng cơ hồ đều giao ra. Nếu là thượng phẩm linh thạch mộ, chẳng phải là càng thêm khó mà khai thác, kim đan kỳ tu sĩ đều có chút khó khăn, kia Bắc bộ cực phẩm linh thạch quật mộ. Dương Lan khẽ miệng giật một cái. Chết không được. Nguyên anh tu sĩ phần lớn tụ tập đến tu cũ quốc Bắc bộ, mênh ngông núi mộ linh thạch. Sợ là tu sĩ kim đan khai thác đều tương đối gian nan đi. Vẫn là trước tiên đem nơi đây quật mộ, khai thác hoàn thành lại nói. Suy nghĩ trở lại trước mắt trong hầm mộ, Dương Lan không do dự nữa, lần nữa vung lên Trảm yêu kiếm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đâm xuống dưới. Cái này một hái, chính là một năm. Thẳng đến 1 năm sau, Một đạo truyền âm phủ bay vào ớt danh tiếng trong hầm mộ. Chương 94, có địch xâm phạm. Chương 94, có địch xâm phạm. Có địch xâm phạm. Dương Lan nhướng mày, một năm qua này, linh thạch số lượng tăng lên 4 vạn. Mặc dù không có giết người đoạt bảo, hấp thu nguyên thần tăng trưởng càng nhanh, nhưng thắng ở ổn định tiếp tục. Chỉ cần mình một mực đào xuống đi, điểm đột tính liền sẽ liên tục không ngừng. Bất quá, truyền âm phủ chính là lão đầu kim Hán Viên phát tới. Tình thế có chút khẩn cấp. Gần 1 tháng tới, thường có không rõ người tham dò mọi nho sơn mộ linh thạch trận pháp trận cấm chế. Mới đầu Kim Hán Viên còn không quá để ý dù sao, quân mộ trận pháp chính là trong môn Kim Đan Trường La bố trí. Bình thường tu sĩ, căn bản là không cách nào phá mở. Thế nhưng là, mấy ngày nay, Kim Hán Viên trong tay trận bản đột nhiên phát ra cảnh cáo. Quân mộ góc đông bắc, một chỗ không đang chú ý vị trí, trên trận pháp tựa hồ trở nên có chút yếu kém, cho đến hôm nay, cơ hồ liền bị phá mất trận pháp một góc. Lúc này mới phát ra truyền âm vụ. Triệu tập trong hầm mộ, còn sót lại mấy vị trúc cơ chấp sự, cùng đồng tiến về xem xét. Quân mộ quảng trường góc đông bắc phía trên, Kim Hán Viên, Khổng Huyền, Táo Hoa, ba người tập hợp một chỗ trợ hộ tại cái lộn, sắc mặt đều có chút khó coi. Kim Sư Minh, nghĩ lại a, lúc này xuất kích, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Khổng Huyền một mặt âm trầm quyên, hơi có chút tận tình quyên bảo. Khổng sư đệ, chúng ta hiện tại cũng là không còn cách nào khác, như thật làm cho đối phương đột phá vào đến, ngược lại, a, thẩm sư đệ đến rồi. Họ Kim lão giả một mặt bất đắc dĩ hướng Khổng Huyền giải thích nói, đột nhiên biến sắc, hình như có ý mừng. Tào Hoa cùng Khổng Huyền cũng là rất nhanh phát hiện Dương Lan đột quang. Nhìn nheo một chút, mặt không thay đổi đứng yên chờ đợi. Kim Sư Minh, không biết tình huống như thế nào. Dương Lan dẫm trên đoan mê nghiễn, ôn quyền hỏi: "Thẩm sư đệ, chuyện là như thế này." Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Kim Hán Viên cười khổ một tiếng, mau đem lập tức thế cục lại tự thuật một lần. Dương Lan lặng lặng nghe xong, trên mặt nho nhã cười một tiếng: "Kim sư huynh, sư đệ cũng là đang có ý này. Bằng vào mình hiện nay lực lượng thần thức, so với bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, còn phải mạnh hơn một phần. Phạm vi cảm ứng đủ để có thể lật đóng phương viên 31 32 bên trong địa. Sớm tại ra cái hố về sau, liền đã thăm dò rõ ràng người tới số lượng, tu vi, chính là từ 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Trang phục không đồng nhất, nghĩ đến là từ khác nhau thế lực, quốc gia mà tới, trùng hợp cùng một chỗ, muốn trước công phá mỏ linh thạch trấn pháp, lại đem cái này mỏ bên trong linh thạch điểm. Thật sự là chậm trễ mình đảo quán đại nghiệp, tranh thủ thời gian diện, hóa thành điểm thuộc tính mới tốt. Kim Hán Viên sau khi nghe đại hỉ, lập tức bắt đầu thương lượng tập kích kế sách. Không Huyên cùng Tào Hoa hai người, dù cho có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám nghịch lại hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chủ ý một nén nhang sau. Kim Hán Viên tay trái cầm mẩu đen chặt bàn, trong miệng nói lẩm bẩm. Tay phải nhanh chóng cũng vừa bấm ngón tay quyết. Dương Lan ba người nhìn nhau một chút, lập tức thế ra riêng phần mình pháp khí. Công viên trong tay một thanh hàn quang lấp lóe phi kiếm. Táo hoa thì là lấy ra một đôi mỏ vàng sáng vòng kim loại, lớn bằng một cái, không biết ra sao vật liệu chế tạo. Lúc này, mở. Kim Hãn Viên hô một tiếng, thả ra mình một đầu linh thú, cấp 3 yêu thú, Vượn trắng. Vượn trắng vô ngữ giống lên hai tiếng, trực tiếp xuyên qua trận pháp yếu kém nhất chỗ, liền xông ra ngoài. Dương Lan đám người cũng chưa hành động, lặng lặng chờ đợi bên trong. Vượn trắng vừa mới xuất trận, rầm rầm rầm. Đủ mọi màu sắc các loại pháp thuật, mấy cái phương hướng. Bắn ra. Ngào. Vượn trắng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị vây thành trọng thương. Zết. Kim Hán Viên nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là dẫn đầu liền xông ra ngoài. Dương Lan không khỏi hơi kinh ngạc, lão nhân này ngoài ý liệu lô mang ác vậy mà chỉ rượi vào chút cơ hậu kỳ tu vi, liền dám ở không biết rõ tình hình rữa hình thế. Zết ra chớp pháp. Hẳn là, Dương Lan khẽ mắt khẽ động, mịt mờ liếc về phía phương tây nơi xa. Cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Dưới chân không chút nào không ngừng, theo sát Kim Hán Viên sau lưng. Táo Hoa trong mắt dị sắc chợt lóe lên, khinh thường liếc mắt chính mặt mũi muối tràn đầy dãy rủa khủng huyền. Vòng eo vặn vẹo, tay cầm hai đầu vàng sáng vàng vàng, xông ra chớp pháp. Không huyên trên mặt ngơ, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Tả Hữu Dọ xét một phen, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, tay cầm phi kiếm đi theo, giết bọn hắn, cấp đoạt mồ linh thạch. Một đạo xa lạ giản mùa thanh âm, từ cái nào đó mơ hồ dưới mặt đá truyền ra đó lấy, bảy đạo quần áo cơ hồ không giống nhau thân ảnh, riêng phần mình trùng sát ra. Một chút cơ hậu kỳ, ba tên trúc cơ trung kỳ, ba tên trúc cơ sơ kỳ, cùng Không Huyền ba người ngưng trọng biểu lộ khác biệt. Dương Lan sắc mặt lạnh nhạt, toàn không có đem đối phương để ở trong mắt, tựa như đối phương đầu lĩnh trúc cơ hậu kỳ lão giả, mà tâm trầm thả ra một mảnh hỏa cầu thuật, trực tiếp hướng Kim Hán Viên vọt tới. Các vị đạo hữu, thành bại ở đây nhất cử. Đoạt linh thạch này mỏ. Hồ Ngọc phái tự lo không xong, mọi người không cần phải lo lắng. Nam nam nữ nữ một trận luận hô, ngược lại là đem Kim Hán Viên tức giận buốc khói chiến đấu. Tất tất tử. Giang Can Đảm nói dấu ta Hồ Ngọc tiên môn, muốn chết. Kim Hán Viên lập tức cùng một lão giả, một cháng hán chiến ở cùng nhau. Tiên kia cháng hán đúng là tế ra ba tên trúc cơ kỳ khối lỗi, hiển nhiên dự định nhất cử đem Kim Hán Viên đánh giết. Chỉ một lát sau, họ Kim lão giả liền đã rơi xuống hạ phòng. Dương Lan khẽ mắt khó nhìn. Siu, đúng lúc đó lui lại một bước. Dương Lan dạ bộ như tránh thoát một thành chạy nhanh đến địa phi kiếm đem cùng Huyền, táo hoa cấp cho đến trước mặt. Khổng Nguyên tràn đầy kinh ngạc nhìn lại Dương Lan một chút, được không do dự tế ra vàng sáng vòng vàng vàng. Tràn đầy linh quang song hoàn bay ra đinh một tiếng đánh bay địch quân một người phi kiếm. Dương Lan không để ý tới Khổng Nguyên khinh thị biểu lộ. Thân hình nhất chuyển, mặc không thay đổi hướng một cái khác chúc cơ trùng kỳ nữ tu nênh đón tiếp lấy. Về phần bên cạnh chúc cơ sơ kỳ nam tu, trực tiếp liền bị Dương Lan không thèm đếm xỉa đến. Trước giải quyết một cái. Trong tay ba ông chi nhận quang hoa lấp loé, vụ vụ một tiếng. Trong mắt, tiểu xuyên thấu nữ tu đang điền. Tại tràn đầy hoảng sợ vẻ sợ hãi bên trong, hiểu rõ đối phương tính mệnh. Lời buộc bạch nam tử hoảng hốt phía dưới, vội vàng thả ra một mảnh kim quang lưới đao. Mắt thấy đã bị Dương Lan cận thân, sắc mặt dữ tợn giơ lên trong tay màu đồng cự truy đem hết toàn lực đè xuống. Dương Lan mặt lộ vẻ giễu cợt, biến trường thành chảo đang. Tại nam tử không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ bên trong, một tay đem màu đồng cự truy nắm ở trong tay. Phụp. Ba ông chi nhận cấp tốc xé qua, trực tiếp đem sọ đầu của nam tử cắt xuống. Hatu. Hai người nguyên thần, đổi được 17000 điểm thuộc tính điểm thuộc tính, 20176. Lần nữa đột phá 2 vạn đại quan. Dương Lan nổ ra bàn tay, trực tiếp đem đối phương hai người túi chứa vật thu tới, chỉ có 8000 linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng làm cho mình linh thạch số lượng dự trữ đạt đến 120 mấy nghìn. Khoảng cách tiến giai Kim Đan hậu kỳ, lại tới gần một bước đáng tiếc. Pháp khí đều không có mấy món, chỉ có một kiện cực phẩm pháp khí. Hai người này quá nghèo, khó trách sẽ mạo hiểm, cùng thế lực khác người hợp lưu cấp đoạt bảo mỏ. Xử lý xong về sau, Dương Lan có nhiều nhàn hạ nhìn lại quá khứ, chỉ gặp khổng viên cùng hai gã khát chốc cơ sơ kỳ tu sĩ đánh đến đối bụi, nhưng cũng không hiện lộ xu hướng suy tàn về phần Táo Hoa, Dương Lan nhìn chằm chằm nàng một chút. Táo Hoa bẵng vào trong tay một đôi kỳ dị vàng sáng long láng, vậy mà có thể lấy chút cơ sơ kỳ tu vi, đối chiến một chút cơ trùng kỳ tu sĩ, mà không rơi vào thế hạ phong. Xem ra, đôi này hình khuyên pháp khí, hơi có chút địa vị. Trái lại Kim Hàn Viễn, xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Tại hai người cùng chốc cơ khôi lỗi vây công dưới, tràn ngập nguy hiểm. Dương Lan ánh mắt chớp lên, cân nhắc có phải hay không đem giữa sân tất cả mọi người, một mẹ hốt gọn. Đồng Dương dừng lại, không hiểu về phía Tây Phương lại nhìn một chút, chuẩn bị ở sau còn không ra. Quả nhiên Còn xin sư thúc xuất thủ. Kim Hán Viên mặt già bên trên tràn đầy mồ hôi, khó khăn lắm tránh thoát một thanh núi nhọn. Lập tức hô to, "Ong ngọng ngọng." Một trận cực kỳ dọa người trùng thiên khí thế, đột nhiên lùa lên. Màng lớn u quang nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt liền đã đến đám người bên trong chiến trường. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. A, là tù sĩ Kim Đan. Tiền bối tha mạng. Liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, biểu thị địch đến đám người dị vong. Chương 95. Nguyễn Anh Chi Tin cùng khôi lỗi. Chương 95. Nguyễn Anh Chi Tin cùng khôi lỗi. Một sắc mặt u ám mũi ương ngáo giả trong chớp mắt xuất hiện trong chiến trường. Ương. Còn lại 5 tên địch nhân, ngoại trừ chính Khổng Huyền Giải quyết một bên ngoài, còn lại 4 người, tất cả đều bị tên này Mụ Hưng lão giả hoàn toàn đánh giết. Thanh Ngọc trưởng lão, đa tạ trưởng lão ân tứ mạng. Kim Hán Viên thở hổn hển mấy hơi thở ngục, Côn Bít mang theo Dương Lan mấy người tiến đến chào. Thanh Ngọc, người này vậy mà đã tu đến Kim Đan hậu kỳ, tại thẩm bạch tu trong trí nhớ, lão nhân này thế nhưng là chỉ có Kim Đan trung kỳ tu vi. Dương Lan chắp tay, trên mặt tràn đầy cung kính, cảm thấy lại có nhắc, đem cái này Kim Đan hậu kỳ lão giả lưu lại khả năng. Thế nhưng là, theo đối phương câu nói tiếp theo, Liên hoàn toàn bỏ đi Dương Lan ý nghĩ. Hừ, một đám phế vật. Thành Ngọc Chân Nhân trên mặt tràn đầy u ám, lão phu bất quá là muốn thí nghiệm các ngươi một phen, không nghĩ tới vậy mà chật vật như thế. Nếu để cho Thái thượng trưởng lão biết, sợ là không thể thiếu bên trên một chuyến hình phạt đường. Ngược lại là thẩm sư điệt, vậy mà một người liên tiếp chém giết hai tên tạc tử. Nghĩ đến tiến giai kim đăng kỳ ở trong tầm tay. Thành Ngọc Chân Nhân sắc mặt hơi chậm chạp tán thưởng Dương Lan một phen. Ngược lại để Kim Hán Viên ba người lộ ra vẻ quá dị. Thành Ngọc trưởng lão quá khen, sư điệt bất quá là một chút may mắn mà thôi. Dương Lan toàn thân pháp lực ngưng tụ, khống chế thể nội linh lực địa phong thích, lợi dụng tự thân cường đại lực lượng thân thức, đem tu vi của mình vừa đúng hiển lộ tại giả đan chi cảnh. Nhưng trong lòng thầm giận mình, hẳn là Hồ Ngọc phái địa nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cũng tới. Mình thế nhưng là hoàn toàn không có phát giác được. Thái thượng trưởng lão? Thành Ngọc sư thúc, hẳn là thái thượng trưởng lão cũng tới. Khổng Nguyên vui mừng quá đỗi. Thái thượng trưởng lão một ngày trong công nan việc, làm sao lại đến chỗ này nhỏ nhỏ trung phẩm linh thạch một tới? Lão nhân gia ông ta có chuyện quan trọng, mang theo ngươi thủy vân sư thúc đi trước một bước. Thành Ngọc chân nhân hờ hững giải thích một câu. Không chút nào để ý Khổng Nguyên trên mặt vẻ thất vọng khó trách, lần này vốn nên vận tại đường thủy sư thúc đến đây tuần sát, không nghĩ tới là có này môn nhân, ngược lại gặp được Thạch Ngọc sư thúc, đáng tiếc chưa thể nhìn thấy thái thượng trưởng lão tiên nhân, khổng hiện sắc mặt hoán qua tức biến. Thay đổi ngày thường âm trầm, đúng là mặt đỏ lên địa lấy lòng. Nói nhảm tôi nói, Thạch Ngọc chân nhân bỗng nhiên vừa quát, nơi đây khoán mạch, tiếp tục giao cho mấy người các ngươi đóng giữ, không được sai sót. Thạch Ngọc sư thúc, lão nhân ra ngoài không bằng đi trong hầm mộ nghĩ ngơi một lát. Kim Hán Viên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Lan nghe vậy, ánh mắt nhỏ không thể thấy địa lõỡi lên. Trong hầm mộ, thế nhưng là còn có mình mấy cổ luận thi. Ngay tại khai thác linh thạch. Mặc dù có vân vụ kỳ trướng trận che dấu, nhưng Thạch Ngọc người này có được Kim Đan hậu kỳ tu vi. Nếu là hắn xuống đến trong hầm mỏ, lão phu nào có nhận hạ, lúc trước chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi những năm gần đây tu vi như thế nào, không nghĩ tới, Thạch Ngọc chân nhân tràn đầy khinh thường lắc đầu, các ngươi tốt tự lo thân đi. Tại Dương Lan mấy người kinh dị phía dưới, Thạch Ngọc chân nhân hóa thành một đoàn ố quang, trong nháy mắt chạy trốn nơi đây. Phút chốc liền đã đến chân trời tốc độ bay nhanh chóng, khiến Kim Hán Viên ba người tâm thần hướng tới. Người này làm việc, thảo thảo lôi lệ phong hành. Dương Lan Nhiên lặng nhìn chăm chú lên Thạch Ngọc chân nhân rời đi ô quang, còn lại ba người tràn đầy vẻ hâm mộ. Thật tình không biết, chính là Thạch Ngọc rời đi, mới khiến cho mấy người có thể tạm thời bảo toàn một mạng. Nếu không, Thạch Ngọc nếu là hạ quan mỏ, Dương Lan vì bảo trụ bí mật, không bị người phát hiện luyện thi khai thác khoáng thạch sự tình. Thế nhưng là dự định đem tất cả mọi người đều đánh giết, nói như vậy, nơi này liền không an toàn. Thạch Ngọc Trường Kỳ chưa về, chắc chắn gây nên trong môn chú ý thậm chí phụ cận thành trì bên trong thái thượng trưởng lão, tự mình đến xem xét cũng có nói, cũng chỉ có thể từ bỏ chỗ này trung phẩm linh thạch quan mỏ. Con tốt, kế hoạch không có chịu ảnh hưởng. Khụ khụ. Thạch Ngọc trưởng lão đã rời đi, chúng ta vẫn là đem cái này mấy tên tặc tử túi chứa vật, điểm đi. Kim Hán Viên vội ho một tiếng. Mắt thấy Thạch Ngọc chân nhân rời đi lúc, cũng không thu lấy địch đến túi chứa vật. Không khỏi đôi mắt nhỏ nhất chuyện. Dương Lan cùng Cẩm Huyền, Tào Hoa hai mặt nhìn nhau. Toàn bằng Kim sư huynh vân phó. Dễ nói, dễ nói. Kim Hán Viên mặt mọ nhĩ, gạt ra vẻ tươi cười ớt danh tiếng trong hầm ng ổ. Dương Lan trở lại vân vụ kỳ trướng trận bên trong ước lượng trong tay màu xám cái túi. Sắc mặt có chút âm trầm. Kim Hán Viên lão thất phu này Quả thật đem kia vây công hắn hai người túi trữ vật, một mình cầm xuống. Vẹn vẹn cho Dương Lan một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ túi trữ vật, bên trong có 7000 linh hạt, mấy món không đáng tiền pháp khí, lại không có vật khác. Trước trước hai người nguyên thần trong trí nhớ biết được, bọn hắn chính là tu cũ quốc phương Nam tiểu quốc Ô quốc tu sĩ. Này nước, tu chân tài nguyên thiếu thốn, vì cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện, thường thường chiến loạn không ngừng. So với Phong Hành quốc, đều kém một bậc. Vì trấn an Dương Lan cảm xúc, Kim Hán Viên còn đem ba bộ trúc cơ sơ kỳ khôi lỗi một trong số đó, giao cho Dương Lan xử lý, còn lại hai người túi trữ vật thì là để củng huyền Táo Hoa hai người lấy đi. Đáng tiếc mấy người kia nguyên thần, điểm thuộc tính cũng không ít đâu. Dương Lan ra mặt có dấu núm. Bất quá, chỉ cần có thể tiếp tục gân ổn khai thác linh thạch, tương lai điểm thuộc tính tự nhiên không thể thiếu. Một chút chấm trước, Dương Lan đem cốt kia chút cơ sơ kỳ khôi lỗi lấy ra ngoài. Toàn thân mặc giáp, khuôn mặt cứng ngắc như đá người. Dương Lan trên dưới dò xét. Khôi lỗi cùng luyện thi khác biệt, không sợ sinh ra bản thân ý thức. Nhưng là, cần tu sĩ không gián đoạn sử dụng thần thức điều khiển đối với thần thức yêu cầu cực cao. Mà lại, bởi vì khôi lỗi cũng không phải là tu sĩ khi còn sống biến thành cho nên cần sử dụng linh thạch đến tiến hành khu động. Khôi nài khôi lõi bên trong, nên còn có linh thạch cũng không tiêu hao hết. Bất quá, tay vừa lộn, Dương Lan lấy ra một khối hỏa hồng sắc trung phẩm linh thạch. Không chút nghĩ ngợi bỏ vào khôi lõi nơi đang điền. Chỉ gặp khôi lõi trong mắt hình quang càng tăng lên. Dương Lan hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn để khôi lõi trưởng kỳ công việc, cung cấp nhiên liệu cũng không thể thư giản. Thiệt tay ném cho khôi lõi một thanh thượng phẩm phi kiếm, lợi dụng thần thức thao túng, đi hướng bên cạnh vách đá. Phanh phanh mở. Dương Lan gật đầu một lát. Mình cũng phun ra trảm yêu kiếm, gia nhập lấy quận đại đội. Hiện tại Tính cả mình, thêm 8 cố luyện thi, một bộ khôi lỗi đội ngũ đã có chút lớn mạnh. Tương lai đều có thể. Nhìn xem khôi lỗi không biết mọi mệt động tác, Dương Lan có chút nhập thần. Tên kia Tráng Hán, có thể đồng thời điều khiển 3 bộ trúc cơ kỳ khôi lỗi, sợ là thần thức tạo nghệ cũng không thấp. Mà chính mình, bằng vào cực thần quyết, tại kim đan trung kỳ thời điểm, thần thức liền đã so sánh, thậm chí càng có chút vượt qua bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Không biết lấy thần trí của mình chi lực, có thể đồng thời điều khiển nhiều ít khôi lỗi thân thể. Về phần khôi lỗi bí pháp, Tráng Hán kia đã bị thạch ngọc đánh giết, nguyên thần sớm đã tiêu tán chỉ có thể từ trong túi trữ vật bắt đầu. Hắn túi trữ vật, Kim Hán Viên, người này đã có đường đến chỗ chết. Tính mệnh trong hầm mộ truyền đến một trận không hiểu nói nhỏ. Chương 96, điểm thuộc tính 1270000. Chương 96, điểm thuộc tính 1270000. Dương Lan Nghiên lặng tại trong hầm mộ tiếp tục đào quáng, mang theo hắn điệu luyện thi lại đội, cùng một bộ chúc cơ sơ kỳ khôi lỗi. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 7 năm, năm trôi qua. Tại cái này trong hầm mộ 7 năm qua, ngoại trừ ngẫu nhiên có địch đến xâm chiếm lúc, cùng Kim Hán Viên mấy người xuất thủ đánh lui. Ngay bình thường, liền rốt cuộc chưa từng sinh ra đường hầm. Thuộc về Dương Lan luyện khí kỳ thượng cổ, đều bởi vì địch nhân xâm chiếm, chết đi mấy người. Thế nhưng là Dương Lan vẫn là như trước đó, mỗi lần đánh lui địch đến, liền cắm đầu tiến vào trong hầm mộ, cũng không tiếp tục ra. Thời gian dần trôi qua, luyện khí kỳ thượng cổ đã thành thói quen. Cái này chút cơ kỳ trong môn tiền bối, giống như cũng không để ý mình tiểu động tác. Thế là lại lớn lá gan, tư tàng một chút linh thạch đương nhiên, cũng không quên hiếu kính Dương Lan mấy lần, 3 năm một lần, tổng cộng 2000 linh thạch. Tại năm thứ 5 bên trong, phát sinh một kiện khiến Dương Lan ngoài ý liệu sự tình. Kim Hãn Viên vậy mà tại một lần cùng địch nhân đấu pháp bên trong, bị tại chỗ chém giết. Nguyên lai, like. là địch nhân bên trong nào đó một tu sĩ, đột nhiên tế ra Kim Đan kỳ mới có thể chế tắc trung giai công kích phù lục, Hỏa Long phù. Ngắn mũi triệu hồi ra một đầu sinh động như thật to lớn Hỏa Long. Có bảy thành Kim Đan sơ kỳ tu sĩ uy năng đối với Kim Hãn Viên tới nói, tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Trực tiếp đem nó miểu sát. Dương Lan bởi vì cố ý né tránh mấy người, tập sát xa xa địch nhân. Vậy mà chưa kịp dưới mặt Kim Hãn Viên mê thần, hối hận không kịp. Trong cơn giận dữ, Dương Lan không che giấu nữa tự thân tu vi, Kim Đan trung kỳ khí thế bàng bạc, đem ở đây tất cả tu sĩ, cả kinh hãi nhiên tất sắc. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, tất cả giữa sân địch nhân, toàn bộ bị đánh giết. Vệ phân Cổ Huyền cùng Tào Hoa. Sớm tại Kim Hán Viên bị giết thời điểm, liền đã dọa đến bỏ trốn mất dạng. Can bản cũng không quan tâm, cái gọi là mộ linh thạch phòng thủ sự tình, cũng không có chút nào, bận tâm Dương Lan an nguy. Tại Dương Lan xử lý xong về sau, Cổ Huyền cùng Tào Hoa đã sớm không biết trốn đi nơi nào. Vì mộ linh thạch bên trong tài nguyên, Dương Lan cũng đã bắt tiến đến truy sát tâm tư. Lần nữa về tới trong hầm mộ, Vẹn vẹn những năm này, địch nhân môn thần mang đến điểm thuộc tính liền đạt đến 45 vạn nhiều. Từ bọn hắn trong túi trữ vật tích thu được linh thạch cũng có 30 vạn. Còn không có tính cả các loại pháp khí, đan dược, linh thảo, linh thú ở trong đó non nửa đều đến từ một. Mấy năm trước, vụ trộm tiến vào mỏ linh thạch trong trận pháp, Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Người này cũng không bị Kim Hãn Viên bọn người phát giác được, vẫn là Dương Lan không kém gì Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thần thức mới phát hiện tung tích của người này. Xuất kỳ bất ý phía dưới, lợi dụng kinh thần tiếp, trong nháy mắt khiến cho đau đớn choáng váng. Dương Lan quyết định thật nhanh đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ. To lớn vô cùng bàn tay, trong ngáy mắt liền đem người này nắm. Vợ nạt Kim Nan, màu trắng huỳnh quang trong lòng bàn tay, hình như có bóng ánh ngũ sắc linh quang. Vẹn vẹn cái này một người nguyên thần, liền mang cho Dương Lan trọn vẹn 14 vạn điểm thuộc tính trong túi trữ vật, linh thạch cũng là vượt qua 10 vạn. Lại thêm kim hán viên trong túi trữ vật, lại lấy được 8 vạn linh thạch đoản chủng, hơn phân nửa đều là tham ô từ hồ ngọc phái chỗ này quần mỏ. Thu hoạch tương đối khá. Giáp tự hào quặng mỏ bên trong. Dương Lan khinh chân, huyền không mà ngồi. Trung quanh, tám gỗ luyện thi, ba bộ khôi lỗi. Ngay tại cần trọng khai thác linh thạch. Chỗ này 8 năm, cũng không xê xích gì nhiều. Dương Lan Hải lỏng cười một tiếng, nhìn qua quặng mỏ bên trong, trùng trăm ngàn lô vết đá, không khỏi hơi xúc động. Chưa hề đến mộ Nhỏ Sơn, đến bây giờ đã ước chừng qua thời gian 8 năm đủ để cho một phàm nhân, từ kết hôn, sinh con, đến hải đồng thời kỳ. Thế nhưng là, Dương Lan khuôn mặt mày mày không thay đổi, vẫn như cũ như 8 năm trước, tuổi trẻ tuấn tú. Tuyết Nguyệt hoàn toàn không có trên người Dương Lan, lưu lại vết tích. Về phần những năm này thu hoạch, linh thạch số lượng tăng vọt đến 86 vạn. Điểm thuộc tính cũng có 47 vạn chi cực. Cái này mấy cố luân thi, khôi lỗi khai thác tốc độ, đối với hiện tại ta tới nói Có chút chậm. Dương Lan lông mày nhíu lại, quét mắt một vòng chính vui đầu gian khổ làm ra lấy khoảng độ ngủ. Còn tốt. Nơi đây khoáng mạch cũng đã sắp khô kiệt. Cái này giáp tự hào đường hầm là cuối cùng một chỗ linh thạch nồng đậm chi địa. Mấy ngày nay, liền có thể khai thác hoàn tất. Cũng là nên tăng lên một chút tu vi, công pháp. Dương Lan hai mắt sáng lên. Dương Lan đầu tiên là đem 80 vạn linh thạch, hối đoái thành điểm thuộc tính. Chỉ để lại giá trị 6 vạn các thuộc tính trung phẩm linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào điểm thuộc tính phá trăm vạn. Những này vẫn là đi ngoại trừ mấy năm qua, tăng lên một chút công pháp chỗ hao phí điểm thuộc tính, về sau số lượng Giao diện thuộc tính: Dương Lan linh căn, Kim, Thượng phẩm, Mộc, Thượng phẩm, Nước, Thượng phẩm, Lửa, Trung phẩm, Thổ, Thượng phẩm, Gió, Trung phẩm, Lôi, Trung phẩm, Băng, Thượng phẩm, Chỉ riêng, Trung phẩm, Ngầm, Trung phẩm, Tu vi: Kim đan trung, Kỳ thể chất: Xích La linh thể, Trung phẩm, Kỹ năng: Trung phẩm phụ lục, Cực hạn: Trung cấp chân pháp, Cực hạn: Trung cấp luyện đan thuật, Cực hạn: Trung cấp luyện khí thuật, Cực hạn: Công pháp: Nhật Thức tinh thần công, tầng thứ 3, Tức thận, Quyết, tầng thứ 4, Cửu sát chân kinh, tầng thứ 4, Xương Nguyệt, tầng thứ 5, Thanh Mạch công, cực hạn, Linh thủy quyết Cực hạn, Tiêu Viêm Công, cực hạn, Sa Nham Quyết, cực hạn, điểm thuộc tính, 12700000. Thanh Bách công chở ngũ hành công pháp, toàn bộ tăng lên tới cực hạn đẳng cấp. Cái này mấy môn công pháp thần thông phép thuật, cơ hồ đều có thể đều thuần pháp. tầng thứ 4 cực thần quyết, mặc dù còn chưa tăng lên, nhưng là hiện tại lực lượng thần thức, nên đã không kém gì phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nếu là đột phá đến nguyên anh kỳ, chỉ sợ tự thân thần thức đủ để sánh vai nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Về phần nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nghĩ đến vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nguyên anh hậu kỳ, tại nguyên anh kỳ bên trong, là một cái phi thường đặc thù giai đoạn. Dù sao, tại hóa thần kỳ tu sĩ lắc đắc không có mấy hợp lý hạ tu trên giới. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ chính là tồn tại đỉnh cao. Về phần kỹ năng loại, phu lục, trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật, toàn bộ đều là trung cấp tự hạn. Cang La nhờ vào đó, tự hành khai phát ra hiệu suất cao hơn ngưng tụ linh khí trận pháp, trung cấp tụ linh trận. Còn có nhiều loại kim đan kỳ sử dụng, có thể tinh tiến pháp lực đan dược đan phương đều là Dương Lan lấy mình trung cấp luyện đan thuật học thức, bằng vào có được đủ loại linh ảo. Tự hành nếm thử nghiên cứu phát minh mà tới. Dương Lan giờ phút này, có thể được xưng là một tiếng luyện đan đại sư. Phù lục cũng giống như thế. Kim Đan kỳ phù lục chi pháp đều đã nắm giữ. Cải tiến rất nhiều công thủ phù lục, tăng lên hỏa đạt phù, băng trừ phù chờ thường dùng pháp thuật uy lực của phù lục đồng thời, lấy tự thân luyện khí thuật trình độ. Lợi dụng tích thu được vật liệu, tốn hao một phen công phu, tự hành luyện chế ra một ngụm luyện đan dùng hắc sắc tiểu lĩnh. Tuy không công sát chi năng, nhưng là đối với Kim Đan kỳ đan dược luyện chế, lại có tăng lên cực lớn. Dương Lan đem nó mệnh danh là Mây Mực Kim Định. Là lấy mây sắt, thành mà kim, phối hợp rất nhiều phụ trợ vật liệu, luyện chế ra 7749 ngày mới thành công. Xem như Dương Lan một kiện tác phẩm đắc ý trừ cái đó ra, còn có Thẩm Bạch Tu ngày đó mua. Con kia, hư hư thực thực thượng cổ kỳ thú hậu duệ linh sủng. Chương 97, Kim đan hậu kỳ, quấn mỏ khâu kiệt. Chương 97, Kim đan hậu kỳ, quấn mỏ khâu kiệt. Nguyên Lai, like. Thẩm Bạch Tu ngày đó cũng chỉ là thử nghiệm thử thời vận. Hắn từng tại một chỗ cổ tịch trong lạp giản, thấy qua cùng đầu này linh cầm tương tự tư liệu. Thượng cổ chân linh, Thanh Loan, không chỉ có là tu chân giới ở kiếp trước bên trong, cũng có quan hệ với Thanh Loan đi chép. Chỉ là không biết hai cái này phải chăng có liên hệ gì. Mà lập tức Loại này chân linh, tại nhân giới căn bản không thể nào nhìn thấy. Chỉ có ghi chép, cũng là tại mấy chục vạn năm trước kia. Thẩm Bạch Tu cũng là ngẫu nhiên từ một bản cổ lão trong ngọc giản nhìn thấy đáng tiếc là. Khối kia ngọc giản, cũng tại Thẩm Bạch Tu nhiều năm trước một lần đấu pháp bên trong hư hại. Dương Lan tại về sau, lập đi lập lại nghiên cứu, tìm đọc cổ điển sách, cũng không tìm tới liên quan tới chân linh thanh loan tin tức đành phải coi như thôi. Chuẩn bị định kỳ nuôi nấng tự linh hoàn, quan sát bên trên một chút thời đại lại nói, nên làm chuyện chính. Dương Lan vuốt vuốt mấy năm qua thu hoạch. Những vấn đề này, đợi thực lực đầy đủ lúc, tự nhiên có nhiều thời gian đi tìm kiếm. Trước đột phá tu vi lại nói. Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, lập tức lấy ý niệm khống chế giao diện thuộc tính. Khoanh chân hư không, ngũ tâm trung thiên. Kiểm chế kích động trong lòng, hung hăng điểm hướng tu vi một cột. Thêm điểm. Tu vi tăng lên. 40 vạn điểm thuộc tính. Lên thẳng Kim Đan hậu kỳ. Ao ngoang. Theo không hiểu pháp lực ba động, thể nội ngũ sắc kim đan bỗng nhiên lớn mạnh, trên đó khí tức thâm trầm như vực sâu. Ngươi xếp bằng Dương Lan, chỉ cảm thấy trong đầu không minh quyết ý quằn mò bên trong. Giữa thiên địa linh khí, điên cuồng xông vào trong đan điền của hắn. Trong thân thể pháp lực, như là mở cống xã nước gầm vang ở giữa, một cố giả người khí thế bằng bạc. Từ trên thân dương lan tán tiết ra tu vi, Kim Đan hậu kỳ. Khoảng cách tiến giai Nguyên Anh, chỉ cách một chút. Thần thức tăng nhiều, phạm vi cảm ứng, cơ hồ vượt qua bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hơn 2 lần. Phải biết, phổ thông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thần thức cực hạn, cũng bất quá là phương viên 30 dặm. Chỉ có đến Nguyên Anh sơ kỳ về sau, mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất, phạm vi cảm ứng có thể đủ đạt tới 100 dặm nhiều đây đối với thế tục phàm nhân mà nói, cơ hồ có thể thông thần. Hung hồn mênh mông pháp lực, thần thần mà phát. Dương Lan hưng phấn điên dốc môi, ngăn không được ý cười, chuẩn bị nhất cổ tác khí, trực tiếp tấn thăng Nguyên Anh. Đống đống dương linh tụ, không thể tiếp tục tăng lên. Dương Lan ý cười tản ra. Thứ Kim Đan sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ, cần thiết điểm thổ tính, đều là lật một phen. Bây giờ còn có 87 vạn điểm thổ tính, vậy mà không cách nào tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ. Hẳn là, cùng trước đó từ trúc cơ hậu kỳ, tiến giai đến Kim Đan sơ kỳ lúc, thế nhưng là không chỉ ra tăng gấp đôi tiêu hao đâu. Dương Lan lặng lặng trầm tư, nếu là dạng này tình đến, muốn tăng lên đến Nguyên Anh sơ kỳ chẳng phải là cần 100 vạn điểm thuộc tính. T. Dương Lan hít một hơi lãnh khí. Phía sau điểm thuộc tính nhu cầu tăng trưởng, quả nhiên không thể theo lẽ thường mà tính toán. Liếc nhìn một chút điểm thuộc tính, 870.000. Dương Lan suy nghĩ một chút. Còn lại 87 vạn điểm thuộc tính, còn có thể tiếp tục tăng lên công pháp, kỹ năng, thể chất. Nhưng là, những này đều không có tu vi tăng lên, đối thực lực ảnh hưởng lớn. Một khi mình tiến giai nguyên anh kỳ về sau, không chỉ là pháp lực tăng nhiều, thần thức càng là sẽ gấp bội tăng trưởng. Lại thêm, phá đan thành anh, minh pháp thuật, linh lực sẽ tiến vào một cái mới tinh giai đoạn. Nguyên anh phía dưới đều là jun dế, còn có thể sử dụng vẹn vẹn nguyên anh tu sĩ mới có ánh hỏa, đến luyện đan lực khí, bồi dưỡng bảo vật. Ngoài ra, nguyên anh xuất hiếu, có thể không gián đoạn thi triển tuấn di chi thuật. Dù cho bị đông đảo cùng giai tần trang vây công, nhục thân hư hao, cũng có thể lợi dụng nguyên anh tuấn di chi thuật, trong chốc lát thoát đi đây là nguyên anh tu sĩ, nguyên anh ly thể về sau mới có năng lực đạt thủ. Chống dòng tuấn di đến nơi nào đó, gần như không có khả năng bị đối kịp. Bởi vậy, nguyên anh giữa các tu sĩ đấu pháp, muốn đánh bại đối phương không khó, nhưng là muốn hoàn toàn diệt sát đối phương, liền phi thường khó khăn đối phương Nguyên Anh ly thể, trực tiếp tuấn di mà đi, ngoại trừ một chút bí pháp đặc thù bên ngoài. Căn bản là không cách nào truy kích. Trong đầu, Thỉnh Phàm nhớ lại liên quan tới Nguyên Anh kỳ tu sĩ đủ loại thần dị. Dương Lan cứ như vậy lặng lặng ngồi nửa ngày. Suất Thần Ma nhìn mình lấy khoảng tiêu độ, bọn hắn nghiệp nghiệp năm lớp, không biết mọi mện. Tiếp tục góp nhặt điểm thuộc tính, trực tiếp tấn thẳng Nguyên Anh. Dương Lan ánh mắt kiên định. Mình bây giờ có được 87 vạn điểm thuộc tính, tăng thêm linh thạch trong túi 6 vạn. Khoảng cách 100 vạn mục tiêu, chỉ kém 7 vạn. Chỗ này mỏ linh thạch đã không có gì số lượng dự trữ. Cần lại nghĩ biện pháp, thu hoạch bảy vạn điểm thuộc tính. Nghi kỵ nghĩ một lát, Dương Lan đem thần thức thọ vào trong túi trữ vật. Pháp khí, đan dược, phù lục, còn có khư vết, có thể đổi lấy một ít linh thạch. Trước tiên đem chỗ này mỏ linh thạch đào xong, lại đi những thành trì khác, đem trong túi trữ vật vật phẩm xử lý một đống. Về phần trong hầm mỏ cái khác luyện khí kỳ tu sĩ, bằng tu vi của bọn hắn, căn bản là khai thác không có bao nhiêu linh thạch. Toàn bộ mỏ linh thạch non nửa linh thạch đều bị Dương Lan lấy khoảng tiểu đội đào móp đi. Dương Lan cũng không phải cái gì rét người không chớp mắt đại ma đầu. Những này cấp thấp tu sĩ cũng không đắc tội mình, ngược lại vẫn hiếu kính mình mấy ngàn linh thạch. Vẹn vẹn số lượng không nhiều linh thạch. Thật đúng là không đến mức, đem nó toàn bộ diện sắt đáng tiếc, Khổng Huyền cùng Tào Hoa chạy trốn cực kỳ quả quyết. Không phải, đem bọn hắn hai cái giải quyết hết. Linh thạch số lượng như vậy đủ rồi. Một tháng sau, Tà Cố Luyện Thi, ba bộ khôi lỗi đở đất địa ngây người tại Dương Lan trước người. Toàn bộ mỏ linh thạch bên trong, cơ hội rốt cuộc khó mà khai thác ra linh thạch. Liên tục năm ngày, vẹn vẹn đào móc ra mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch một khối cũng không có. Ai, chỗ này trung phẩm linh thạch bỏ, nên là sắp khô kiệt. Dù là tiếp tục đào móc Cũng bất quá là sản xuất chút ít hạ phẩm linh thạch, tiếp tục ở lại đây, có chút lãng phí thời gian. Dương Lan ngón tay nắm nướt một viên vàng lóng ánh tiểu thạch đầu, phát ra trận trận thở dài. Một tháng qua, mình cùng lấy khoảng tiểu đội, ngày đêm không ngừng mà tiến hành đào mỏ. Bất quá khó khăn lắm khai thác ra 3000 linh thạch. Khối này kim thuộc tính trung phẩm linh thạch, là 5 ngày trước khối lỗi khai thác ra. Nên là trong hầm mỏ cuối cùng một khối trung phẩm linh thạch. Tối tiểu, Dương Lan thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, không còn có cùng trung phẩm linh thạch tới gần lộng đậm địa mạch. Xem ra, cần phải đi một chuyến thành trì, giải quyết một cái sau cùng linh thạch vấn đề. Dương Lan quyết định tập nhanh, bất quá vì lý do an toàn. Vẫn là quyết định trước tế luyện cẩn thận một phen Trảm yêu kiếm, cùng Mi lão đạo bản mệnh pháp bảo, yêu tham gia phất trận. Hai món bảo vật này, mặc dù không thể phát huy nguyên bản toàn bộ uy lực, nhưng là, ôn dưỡng những năm này, đã rất gần lập tức có thể đạt tới đến cực hạn. Bạch Thành, mấy ngày nay, lại đem nhập thượng tinh thần công thần thông, tinh tiến mấy phần. Đại Chu Thiên tinh thần cẩm tiên thủ, môn này tuyệt thế thần thông, Dương Lan cũng bất quá là khó khăn lắm qua nhập môn chi đạo, mà lại, cần điểm thuộc tính hiệu, khó có thể tưởng tượng. Dương Lan vì mau chóng tiến giai đến nguyên anh kỳ, đành phải thông qua mình tu luyện đến để thăng này thần thông chi uy, muốn tăng tốc công pháp bí thuật tốc độ tu luyện. Dương Lan càng thêm cảm giác, cực phẩm linh căn tầm quan trọng. Chương 98. Vân Ma giáo xâm phạm, cố nhân. Chương 98. Vân Ma giáo xâm phạm, cố nhân. Thượng phẩm linh căn, tu luyện lên thần thông đến, vẫn còn có chút khiuyết, về sau nhất định phải tăng lên đến cực điểm phẩm linh căn mới được. Dù chỉ là 2 3 cái thổ tính. Dương Lan thì thào nói nhỏ. Cực phẩm linh căn, thiên chi kiêu tử. Mặc dù mình có thể một mực thông qua giao diện thuộc tính đến để thăng tu vi. Nhưng là theo công pháp, thể chất, thần thông không ngừng gia tăng điểm thuộc tính tiêu hao, tăng gấp bội tốc độ, đơn giản đáng sợ. Nguyên Anh kỳ tu vi, nên là lấy trăm vạn làm đơn vị. Như vậy to lớn tiêu hao, nếu là đem nó ứng dụng đến các loại thần thông, kỹ năng phía trên, chẳng phải là có thể đem phụ lục, luyện đan, trực tiếp thăng đến đỉnh cấp. Như vậy suy nghĩ lấy, Dương Lan bỗng dưng dẫn động chu thiên tinh thần. Vô hình tinh thần chi lực, vượt qua trùng điệp trở ngại, ầm vang xông vào Dương Lan thể nội. Tiêu lên một tiếng đau đớn. Mắt Trần có thể thấy song xung kích động, quét sạch đường hầm xung quanh. Dương Lan nhắm mắt, lặng lặng cô đọng thần thông. Quên thân Tám cố luân đi, ba bộ khôi lỗi, làm thành một vòng, Đờ dẫn đem Dương Lan bảo hộ ở trong đó. 7 ngày sau, Mộ Nho Sơn mạch bên ngoài, một đầu lưng hắc bụng đất chống to lớn hình dáng linh thú, tại thiên không bên trong bay thật nhanh. Trên đó hơn 10 người, áo bào đen giá thân, ngữ hình như có một cái rồng bay phượng múa điệu trợ viết cổ. Phần lớn đều ma khí u tùn, khuôn mặt tâm tàn. Cầm đầu Cưu Diện lão giả chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi quét mắt ra em núi phía dưới. Trên thân màu mực trường bào, dị dạng rung động. Bên cạnh, một nam tử mặt ngựa đứng yên một bên, sắc mặt lạnh lợn. Cưu Diện lão giả hai con ngươi khẽ nhúc nhích, Phút chốc hờ hững mà miệng, Lâm Xuân, nơi đây chính là Hồ Ngọc phái trung phẩm linh thạch mộ. Tin tức của ngươi thế nhưng là là thật, lão phu thế nhưng là nghe nói, Hồ Ngọc phái thái thượng trưởng lão Hoàng phủ lão quái, gần đây nhưng từng tại phụ cận lộ diện. Nghiên trưởng lão, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, tại hạ dẫn đội, tại nỏ thông ngoài thành tuần tra lúc, vừa vặn gặp Hồ Ngọc phái hai tên trúc cơ kỳ chấp sự, trong đó một nữ tử tên là Tảo Hoa, bởi vì cự kháng bản giáo mệnh lệnh, đã bị tại chỗ giết chết, về phần một người khác. Tên là Lâm Xuân nam tử mặt ngựa dừng lại, hướng về sau phương liếc qua. Không hiên sư đệ, Còn không qua đây, đưa ngươi biết hết thảy, để hồi báo cho Niên trưởng lão." Cạch cạch cạch. Một sắc mặt u ám nam tử trung niên bước nhanh tới. "Khoai Dung Mạo, lại là ngày đó, từ Mộ Nho Sơn mạch Đào Tẩu Khử Huyền, chỉ gặp hắn một thân áo bào đen, mặt lộ cung kính. Hiền nhân đã gia nhập Vân Ma giáo bên trong." Khử Huyền một chút suy nghĩ, trả lời: "Khởi bẩm Niên trưởng lão, chính như Lâm sư huynh nói, ta cùng Hầu Ngọc phái đáng người, ngày đó tại Mỏ Linh Thạch trận bên ngoài, thủ vững 3 ngày 3 đêm, trong đó..." Khử Huyền im hai nói: "Đêm ngay lúc đó đấu pháp sự tình, miêu tả sinh động, vẫn không quên, nói ra mình gian nguy." Cùng sớm có đầu nhập Vân Ma giáo tri ý cuối cùng nói xong, Khổng Huyền lại biểu một phen chu tâm, mới tại niên trưởng lão gia hiệu dưới, lui về mãng sau lưng Vương. Lâm Xuân trên mặt dị sắc nhìn Khổng Huyền một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, đúng là trực tiếp truyền âm. Niên trưởng lão, Khổng Huyền người này, bái nhập ta Vân Ma giáo, một mực đục nước béo cò, không bằng lần này, liền để hắn đi xuống phong. Dứt lời, gặp niên trưởng lão không phản ứng chút nào, Lâm Xuân dài nhỏ mặt ngựa mỉm cười, lui đến một bên. Trong hầm mộ, Dương Lan thể nội pháp lực bộc phát, dây lát ở giữa, mấy trăm đạo pháp quyết bộc ra. Toàn thân trên dưới, quang mang bắn ra bốn phía mạnh, lam, đỏ, lục. Các loại nhan sắc từ hộ thể cương cháo phía trên hiện hiện, như rất giống ma. Đống Dương, tại không có dấu hiệu nào phía dưới. Dương Lan mở hai mắt ra, trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Trong mắt tinh quang, đem toàn bộ quang mổ chiếu xạ như là trời nắng ban ngày. Ngưng. Dương Lan hai tay ôm tròn, vượn quanh một vòng. Mạnh mẽ đưa tay, xoay mở mở to lớn tay hình hư ảnh, trông giống ma hiện ẩn ẩn một cỗ làm cho người hít thở không thông nghẹt. Dương Lan bình tĩnh quan sát một cái chớp mắt, lập tức thu thần thông. Hay lắm. Này thần thông quả nhiên là rất hợp ý ta. Hai lòng nhẹ gật đầu. Dương Lan vất tay đem tất cả khối lỗi, luyện thi thu hồi. Như vậy chuẩn bị rời đi nơi này, còn kém 6 vạn linh thạch, liền có thể tiến giai nguyên anh kỳ, đi trước xử lý một nhóm đan dược pháp khí. Dương Lan phi thân lên, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, bay thẳng quãng mỏ cổng trường. Ùm. Đột nhiên dừng lại. Dương Lan nhíu mày một lát, khổng lồ thần thức bao trùm phương viên 80 dặm địa. "Vẫn ma giáo?" Dương Lan nói nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Tiện tay đem mười mấy mai trợ kỳ cắm vào quãng mỏ bên trong vết tượng. Dương Lan lấy ra trợ đạn, cấp tốc bố trí trận pháp âm ầm. Quãng mỏ phía trên phòng hộ đại trận, đột nhiên run rẩy lên. Toàn bộ quặng mỏ đều có chút đất rung núi chuyển, vỡ vụn thạch tảng bã, từ đỉnh chót gì rảo rơi xuống. "Phá cho ta." Một trận u ám thanh âm dàn oà từ đỉnh chót truyền đến. Phòng hộ đại trận đột nhiên vỡ vụn mở, một đầu dài trăm trượng to lớn hắc mãng xông vào quặng mỏ bên trong. Lão giả cầm đầu có Kim Đan hậu kỳ tu vi, một mặt ưu dịệt mà trông trầm. Sau lưng hơn 10 người, áo bào đen che mặt, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, cấp năm yêu thú, vải đen tiết ra mãng. Dương Lan khệ miệng một phát mở, mình còn không có hấp thu qua cấp năm trở lên yêu thú tinh phách đây này. Về phần cầm đầu Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, niên trưởng lão Người này chính là Hồ Ngọc phái Thẩm Bạch Tu, hắn, Khổng Nguyên một mặt hưng phấn báo cáo, nói đến một nửa lại sắc mặt cứng đờ, nhìn thoáng qua Dương Lan Dung Mạo. Người là ai? Hồ Ngọc phái quặng mộ chấp sư đâu? Khổng Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hô. Mình liên tục căn đoan, trong hầm mộ Hồ Ngọc phái lực lượng thủ vệ đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nào biết đi vào quặng mộ về sau, vậy mà chỉ có một chưa từng thấy qua lạ lâm tu sĩ. Cầm đầu niên trưởng lão, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định. Người này cùng Khổng Nguyên nói tới Thẩm Bạch Tu, hoàn toàn không hợp, mà lại ẩn ẩn cho mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giống như, mình nếu là ra tay với người nọ, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Lan gần đây, sớm đã khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Bằng vào mình hiện nay tu vi, sớm đã không cần che che lấp lấp. Hắn lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng, mỉm cười nói ra, "Không sư lệ, mấy năm không thấy, liền để vi huynh tiến ngươi một đoạn đường đi. Mấy người các ngươi, cùng đi theo hắn cùng đi chứ." Nhiên trưởng lão kia diện bên trên tràn đầy sát khí, như thế bị người khinh thị, cũng không còn cách nào nhẫn lại. Lâm Xuân, các ngươi tiến đến, đem nó trực tiếp giết sát. Lâm Xuân một mặt giơ dự, khi nhìn đến Dương Lan thời điểm, cũng cảm giác giống như từ chỗ nào gặp qua, không nói ra được cảm giác quen thuộc. Nghe nói niên trưởng lão chi lệnh, chỉ đành phải nói một tiếng, "Phải." Cùng không huyên liên tiếp nhau, mang theo hậu phương đám người, vọt xuống tới. Hơn 10 người, bỗng nhiên từ mãng thân nhảy xuống, cầm trong tay các loại pháp khí, trùng sát mà tới. Liên bôi các ngươi đùa giỡn một chút." Dương Lan trên mặt Tu Tú, bỗng nhiên nghe răng cười. Toàn thân khí tức không tiếp tục cần dấu, Kim Đan hậu kỳ uy áp trải rộng toàn bộ quận ngọ. Tại Vân Ma giáo Đông Đạo chốc cơ kỳ tu sĩ hoàng sợ trên nét mặt. Dương Lan đưa tay vung lên, một mảnh âm trầm u quang bay ra, chính là kia tám cỗ luân thỳ. Lại một chiêu tay, ba bộ chốc cơ kỳ khôi lỗi, cùng hợp thời mà ra. "Đi!" Dương Lan có chút một chỉ, "Tăng cố luận thi, hú lên cái gì, đầy người thi khí địa trùng sát mà ra." Về phần ba bộ khôi lỗi thì là cùng khẳng nguyện lâm xuân chiến đấu. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh trở lại. Tại quân mỏ, chân đạp hư không đứng chắc tay. Trên người màu đen trường bào, nhẹ nhàng đồng đưa. Hai con ngươi không chứa tình cảm địa quét về phía phía trên. Kim đan hậu kỳ rồi rảo pháp lực, cũng không còn che che lấp lấp. Toàn bộ trong hầm mỏ đều bị Dương Lan khí thế chèn ép cả ngừng trọng thêm. Nghiên trưởng lão lúc này, sớm đã là vừa kinh vừa sợ. Chương 99, đại chiến thần uy. Chương 99, đại chiến thần uy. Họ Niên lão giả gầm lên giận dữ, hai tay giơ lên, trong miệng tốt ra một câu không rõ nó ý chú ngữ. Trong hầm mộ, lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ âm trầm chi khí chậm rãi tràn ngập ra. Một khối cao ba trượng to lớn đầu lâu, đột nhiên hiện ở trước người. Trong mắt màu lam âm hỏa, cháy rực rực. La Niên trưởng lão đại phát thần uy. Chư vị sư huynh đệ, niên trưởng lao xuất thủ, tất nhiên nhất cử định cần thôn. Cái này mấy cố luyện thi quả thực khó chơi, sư huynh mau tới giúp ta. Phía dưới, vân ma giáo rất nhiều tu sĩ lộn xộn thanh âm, truyền đến lão giả trong hai. Họ Niên lão giả trên mặt mất lệ, trầm giọng nói ra, Mặc kệ ngươi là người phương nào, dám can đảm cùng ta Vân Ma giáo đối nghịch, chỉ có một con đường chết. To lớn đầu lâu phát ra làm cho người run lên thảm liệt tiếng kêu, tựa như trong đó có vô số oan hồn. Huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo tàn ảnh, mang theo u tùm âm hỏa, gào thét phóng tới Dương Lan. Khí thế cực kỳ kinh người. Dương Lan mắt thấy khô lâu tàn ảnh càng ngày càng gần, trong mắt cũng đầy là chiến ý tên này kia diện lão giả, chính là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Có thể nói là nguyên anh phía dưới đỉnh giai cường giả. Thử một lần mình lập tức thực lực phù hợp. Dương Lan cảm thấy suy nghĩ, động tác trên tay lại không chậm. Thư tế cũng không như vậy khinh thị đối phương. Thể nội bảy chỗ huyết khiếu bên trong tinh thần chi lực toán lực bộc phát. Xuy suy suy. Đầu lâu âm hỏa vừa đến Dương Lan trước người hơn một trượng, liền đã bị tản ra tinh thần chi lực để ép bay ra. Dương Lan nắm chặt tay phải, trên giấy tràn đầy doanh doanh màu trắng chi quang. Một quyền trực diện mà ra, chính chính trúng đích cự hình đầu lâu bản thể. Vaĩnh! Không khí quanh thân, tựa hồ bởi vì kịch liệt xung kích mà ẩn ẩn ba động. Kịch liệt tâm bạo, phút chốc kinh hãi phía dưới ngay tại chiến đấu đám người. Sợ đến bọn hắn thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Khí thế thật là khủng bố. Giang Dác Đầu lâu bên trên, đột nhiên một tiếng vỡ vụn thanh âm trong mắt ấm hỏa, cũng chỉ một thoáng mở đi mấy phần. Cái này âm trầm ma đạo pháp bảo, lại bị Dương Lan một quyền đánh ra vết rạn. Hoẹ, họ Nhiên lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Pháp bảo bị hao tổn, nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết. Ngươi lại là pháp thể song tu. Họ Nhiên lão giả giẫm mạnh dưới chân mồ đen cự mãng, thân thể lại cấp tốc hướng lên tối lui. Cùng một pháp thể song tu cùng giai tu sĩ cẩn thận, coi như thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Vảy đen tiết giáp mãng hai mắt đỏ bừng, mở ra huyết bổ đại khẩu, nghiêm nghị gầm rú. Hai viên to lớn trên hàm răng, rợn rợn màu đen chất lỏng nhỏ giơ xuống. Xì xì xì, đem mặt đất tan ra từng cái thùng nước hố to động, còn có mấy giọt kem chút rơi xuống Vân Ma giáo tu sĩ trên thân. Giận tối người này giận mà không dám nói gì. Bối rối ở giữa, đúng là bị một bộ luyện thi chém xuống cánh tay. A a, trưởng lão, cứu ta. Bịch. Tên này Vân Ma giáo tu sĩ bị luyện thi một cước đá phải trên vách tường, tấn ra một cái hang lớn hình người. Như vậy hôn mê bất tỉnh. Dương Lan khổng lồ thần thức, sớm đã đem phía dưới tất cả tình hình nắm giữ toàn bộ. Những này Vân Ma giáo tu sĩ đều là sống sợ sở, sở điểm thuộc tính a. Sao có thể như vậy để bọn hắn sớm mất mạng chờ tự mình giải quyết tên này Kim Đan hậu kỳ Vân Ma giáo trưởng lão, lại từng bước từng bước đi thu lấy điểm thuộc tính. Rống, vậy đen thiết giáp mãng trên không trung một cái xoay quanh. Trong trượng thân thể khổng lồ, bỗng nhiên một cái đồng đường, mang theo đinh thai nhức góc không khí bạo liệt tâm thành, quét về phía phía trước Dương Lan. Tới thật đúng lúc. Dương Lan chiến ý dâng cao, ngang nhau tu vi dưới, yêu thú cùng tu sĩ nhục thân, hoàn toàn không thể so sánh nội đầu này cấp 5 yêu thú ấn nói tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong Kim Đan sơ kỳ. Nhưng là, vẻn vẹn nhìn dung chuyển trời đất to lớn thay thế, sợ là Kim Đan trung kỳ tu sĩ cũng khó khăn là đối thủ, thật không biết năm đó họ lão giả là như thế nào thu phục nó. Dương Lan khẽ quát một tiếng, hai tay năm tay, bắp thịt cả người trong nháy mắt sẽ chặt. A, khí diễm ngập trời, cuồng phong gào thét. Khổng Lôi úp, đem phía dưới Vân Ma giáo tu sĩ, sợ đến muốn quay người đạo cậu, nhưng lại bởi vì Dương Lan trên người khí thế khủng bố, ép bản thân run rẩy, không cách nào động đậy. Vẹn vẹn tầng thứ 3 nhập thượng tinh thần công, mở ra bảy đại hư thiếu, tinh thần đoán thể thuật mang tới nhục thân tăng lên hiệu quả, vượt mức bình thường tu sĩ tưởng tượng. Dương Lan lúc này nhục thân thực lực, cơ hồ đạt đến cấp 7 yêu thú đỉnh phong trạng thái. Dù là không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, cũng đã đến gần vô hạn tại nguyên anh sơ kỳ. Họ niên lão giả một mặt lóc trệ, cảm giác chuyện phát sinh trước mắt đơn giản không thể tưởng tượng. Một nhân loại, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, vậy mà có thể gần như nguyên anh kỳ. Vượt ra khỏi chính mình cái này giả anh tu sĩ, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi tất nhiên là yêu thú biến thành. Họ niên lão giả không thể tin, bây giờ loại tình huống này, mình bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, đối phương nhục thân mạnh mẽ, làm chính mình khó mà sinh ra đối kháng chi ý tâm thần bên trong, đối vậy đen tiết giáp mãng hạ đạt liều chết hộ chủ mệnh lệnh. Họ niên lão giả quyết định tập nhanh Tu mình khô lâu pháp bảo, hóa thành một đạo hung tồn hắc khí, cấp tốc hướng khoảng mỏ phía trên phóng đi, lại là muốn từ bỏ tất cả vân ma giáo đệ tử, cùng mình linh thú, chỉ vì lấy được một tia đạo mệnh cơ hội. Không, niên trưởng lão, tuổi già quỷ, ngươi chết không yên lành. Phía dưới, đám người gặp đây, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không nguyên nhịn không được trách mắng ầm thanh, muốn tìm cơ hội đạo tẩu, lại bị mấy cái luyện thi vây quanh, căn bản tìm không thấy cơ hội. Về phần mặt ngựa tu sĩ Lâm Xuân, giờ phút này vẫn còn là có chút trấn định, nhìn ra mi lão đạo luyện thi đối không có sát tâm. Liên tục cố ý chiến đấu hướng một bên chậm rãi lùi bước. Vậy đen thiết giáp mãng tự hồ có chút không tình nguyện, tuyệt vọng gào thét một trận. Vẫn là không cách nào chống cự họ niên lão giả thần thức là vấn, đành phải lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu. Thân thể mạnh mẽ và mẹo, mượn lực cắn về phía Dương Lan thân ảnh. Hắc. Dương Lan hai tay vừa nhấc, hai cánh tay trông chốc lát. Phân biệt nắm vậy đen thiết giáp mãng trên dưới quay hàm. Màu đen cự mãng toàn thân rãy rủa kịch liệt, ồ ồ phát ra tiếng kêu thảm ầm ầm. Cái đuôi đen quặng mỏ vết đá, đập tràn đầy vết thương. Mãng trong miệng ngùi rối, nọc độc đột nhiên phun ra. Dương Lan đối với cái này sớm có đón trước. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Dương Lan thân trên, lấy một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, bóp méo một vòng. Nẻ tránh màu đen cự mãng Ngọc độc đó lấy, sử xuất sức lực toàn thân, phút chốc nâng lên chân phải. Có kèm theo tinh thần chi lực chân phải, không chút nào mang giữ lại, đã trúng màu đen cự mãng cảm. Rống, màu đen cự mãng tại một tiếng hét thảm bên trong, âm vang đụng vào quạn mộ trên vách đá. Toàn bộ mãng sa đầu, đều khảm nạm đi vào đất gãy răng mảnh vỡ, phanh phanh rớt xuống đất, nhấc lên trận trận bụi mù. Tình cảnh này, đem tất cả mọi người nhìn đến ngây dại. Dương Lan chỉ dùng nhục thân chi lực, liền tùy tiện đánh bại bị thương nặng một đầu cấp 5 yêu thú. Cái này một hệ liệt chiến đấu, chỉ bất quá tại thoáng qua ở giữa, liền đã phát sinh. Lúc này họ Nhiên lão giả, sớm đã dừng lại tại khoảng mở đỉnh chót. Màng lớn đen nhanh phát thuật, đánh vào đột nhiên xuất hiện tam tài hư vọng trận che đậy bích phía trên. Mắt thấy sắp vỡ vụn trận pháp, họ Nhiên lão giả lộ ra một mảnh ý mừng. Chợt nghe vảy đen tiết rắc mãng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, thần thức trở lại liếc nhìn. Không khỏi quá sợ hãi, liền muốn lần nữa sử xuất cái nào đó áp đái hòng bảo mệnh thần thông, lại cảm giác được trong ngực, không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền đến. A a a a. Họ Nhiên lão giả lên tiếng kinh hô, không khỏi ôm đầu kêu thảm. Kinh tần tiếp Dương Lan trên mặt lộ ra một cái vô tình cười lạnh, trong chốc lát nâng lên tay phải, nhắm ngay họ niên lão giả. Kinh cùng thiên địa linh khí tụ tập mà đến, dẫn động tinh thần chi lực, chớp mắt phát động. Phía dưới chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chỉ cảm thấy một cố khó mà thuyết minh địa uy áp, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ quần mô. Không trung, một cái hơn 300 trượng lớn nhỏ xanh mờ mờ tự thủ, tại Dương Lan trên đỉnh đầu, qua trong giây lát hội tụ mã thành. Đại Chu Thiên Tinh Thần Cẩm Tiên Thủ. Chương 100. Cảm tạ Lao Thiết đưa tới 50 vạn linh thạch. Chương 100. Cảm tạ Lao Thiết đưa tới 50 vạn linh thạch. Rầm rầm rầm. Một mảnh đen nh nhán bạo liệt, từ trận pháp che đậy trên vách truyền đến, gây nên trận trận ba động. Họ niên lão giả đang cố gắng đánh tan đỉnh đầu ngăn cản trận pháp. Đương nhiên, quanh thân không gian trở nên nũng nhẹ, toàn thân nặng nề vô cùng, mọi cử động rất là gian nan. Linh khí càng trở nên cực kỳ mỏng manh. Họ niên lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn: "Không có khả năng! Người rõ ràng còn chưa tiến giai Nguyên Anh, thần thông có thể nào đạt tới loại trình độ này?" Họ niên lão giả mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu tình, điên cuồng kêu to. Trước mắt vô cùng to lớn xanh mở mờ tự thủ. Mang theo không gì so sánh nổi địa áp bách chí lực, lập tức liền đem họ Niên lão giả nắm ở trong tay. A ha ha ha ha. Lão giả tiêu thảm một tiếng, trên dưới xương cốt bị trăm chú cuốn lại, khắp người chói thai đất gây âm thanh, không ngừng truyền ra. Trên mặt âm tàn tung dòng, cũng không còn cách nào báo chỉ lại. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, họ Niên lão giả há mồm phun ra một mặt hiện ra hắc khí địa la cỡ nhỏ. Lão giả bợ môi cấp tốc khép mở mấy cái, màu đen tiểu kỳ trong chốc lát cuồng phong gào hét. Quay tít một vòng, liên hóa thành một mặt cao hơn một trượng địa âm sơn cỡ phuấn. Bảo hộ ở họ Niên lão giả bên người đen nhánh xương mù hắc khí, lấy ngón tay phẩm chất, liên tục không ngừng đè những năm qua họ lão giả thể nội mà đi. Họ Niên lão giả sắc mặt thoáng khôi phục một chút. Mặc dù không cách nào ngăn cản Đại Chu Thiên Tinh thần cẩm tiên thủ địa uy năng, nhưng cũng để lão giả có thể có một tia cơ hội thở dốc. Dương Lan mắt sáng lên, trên dưới rõ xét mặt này lá cờ một chút. Bay tới họ Niên lão giả trước người, đang muốn mở miệng. Lão phu chính là Vân Ma giáo nội môn trưởng lão, ngươi bây giờ thả lão phu, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, chúng ta bên trong Nguyên Anh Thái thượng trưởng lão nếu là biết được, sẽ làm cho ngươi thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Họ niên lão giả mặt đầy máu, thở hổn hển nói, toàn thân trên dưới, sớm đã không biết đoạn mất nhiều ít gân cốt, cánh tay tiu nhuễ xuống, đúng là bị sóng sở sở bóp gãy đành phải rượi vào kia mặt tràn đầy hắc khí địa cơ phuấn, vì chính mình kéo dài tính mạng. Đừng muốn lầm tính mạng của mình. Lão giả chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, trừng to mắt, ngoài mạnh trong yếu nói. Dương Lan trên mặt ngẩn ngơ đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Lão quỷ, ngươi làm ta là bà tuổi tiểu nhi. Dù loại những lời này lừa gạt ta, cũng không nhìn nhìn giữa sân tình thế. Co như ngươi Vân Ma giáo nguyên anh thái thượng trưởng lão tới, ta cũng là không sợ. Dương Lan khinh thường ngựa đầu cùng tiếu, lấy mình kim đan hậu kỳ địa tu vi, phối hợp các loại thần dị vô cùng địa độ thuật. Bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thật đúng là không cách nào lưu lại chính mình. Họ niên lão giả sắc mặt khó coi, trên mặt biến hóa mấy lần, lựa khi có chút dừng một chút, nói ra: "Vị đạo hữu này, kỳ thật chúng ta cũng không thâm cửu đại hận, không bằng chúng ta." Ừm. Dương Lan hai mắt nhíu lại, thần thức cảm ứng được đối phương phía sau tiểu động tác, sắc mặt lạnh lẽo. Muốn chết. Dương Lan trong mắt oan lệ hiện thị rõ, khẽ quát một tiếng. Đột nhiên siết chặt tay phải của mình. A a a a a. Đan Hoa Thành Lệ Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Họ Niên lão giả chỉ cảm thấy một trận khó mà nói nên lời kịch liệt đau nhức từ toàn thân rung chuyển ra. Thiểm Đêu Thảm Thiết bỗng nhiên dừng lại, khoảng cách tiến giai Nguyên Anh, vẻn vẹn cách xa một bước niên kỳ họ lão giả, hoàn toàn mất đi sinh khí. Một cỗ màu đen như mực trùng sáng, từ đầu lâu bên trong, vèo một tiếng bay ra. Mắt thấy là phải bay vọt đến trận pháp gợn sóng che đậy trên vách. Dương Lan thân hình bất động, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Cổ tay truyền một cái đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ, xanh mở mở cự thủ ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt liền đem họ Niên lão giả nguyên thần, nhiếp trở về trong lòng bàn tay. Hồ Tu, Dương Lan hai mắt trừng một cái, mừng rỡ không thôi. Trọn vẹn 250000 điểm thuộc tính. Dạng này tính đến, điểm thuộc tính tổng số, lại một lần đột phá trăm vạn đại quan. Lập tức liền có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Dương Lan trong lòng hơi động, lại cảm giác không ổn. Nơi đây Mỏ Linh Thạch trấn, năm lần bảy lượt bị người tập kích, tước đoạt, hiện tại xem ra, đã thành một cái nơi thị phi. Mặc dù mình biết rõ, tại trong hầm mỏ, sớm đã không có trúng phẩm linh thạch, liền xem như hạ phẩm linh thạch, cũng là lác đác không có mấy. Nhưng ngoại nhân đến xem, đây rõ ràng chính là một cái bánh trái thơm ngon. Mà lại Mặc dù mình có thể bằng vào giao diện tu tính, không có chút nào bình cảnh điệu tiến giai nguyên anh kỳ. Thế nhưng là, tấn thăng nguyên anh lúc tâm ma chi kiếp, không thông báo sẽ không cũng nếu như hắn tu sĩ xuất hiện trên người mình. Nghĩ như vậy đến, vẫn là phải làm tốt một chút chuẩn bị, ngưng tâm tĩnh khí, nhất cử thành công. Chỉ cần tìm một cái thanh tịnh chi địa tại đi. Dương Lan chỉ bất quá hơi trầm ngâm, liền đã đem tất cả cần chuẩn bị đồ vật đều nghĩ thông rồi. Thiện tay vừa nhấc, họ niên lão giả túi chứa vật bay ra. Dương Lan một bài đem nó nắm chặt, thần thức không khách khí chút nào tiến vào bên trong. Trên mặt mờ ngơ, đầu tiên là không lực chế được con hỉ. Ngay sau đó hình như có hoài nghi, do dự, âm tình bất định, nhíu mày suy tư, cuối cùng biến thành cười khổ một tiếng. 50 vạn, lại có 50 vạn linh thạch. Dương Lan ngứ khí phức tạp, xuất thần điệu buổi ngồi thở dài, giơ cánh tay lên, đón ánh nắng, nhìn chăm chú trong tay mẫu đèn túi trữ vật, lớn chừng quả đấm cái túi. Phổ thông đến cực điểm địa túi trữ vật, vẻn vẹn là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà có được 50 vạn linh thạch. Mình vất vả lấy quãng mỗ năm, cũng bất quá có thể móc ra 4 tới 5 vạn tạ hữu linh thạch, đây là có được hơn 10 người miễn phí lấy quan công, tạo thành tiểu đội mới có hiệu quả. So với kim đan sơ kỳ Trùng tỷ Tô Sĩ, cái này họ niên lão giả của Trầm dầu cũng thực có chút kinh khủng. Bên trong còn có đủ loại pháp khí, thực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, tại trong túi trữ vật chồng chất địa khắp nơi đều là, chỉ sợ có trên trăm kiện nhiều. Cái này cũng chưa tính đối phương vừa mới pháp bảo sử dụng. Ngoài ra, đầu năm thay mặt bên trong, còn có mấy chục cái nhan sắc lớn nhỏ không đều bình sứ, có tọ khắp mùi thuốc, có hôi thôi âm độc. Linh thảo càng là mảng lớn mảng lớn, ngàn năm linh thảo chừng 20 gốc. Còn có đối phương linh thú, một đầu cấp 5 yêu thú giá trị cũng không cần nhiều lời, so với bình thường pháp bảo, càng thêm hi hữu. Tuy nói như thế, Lấy quặng vẫn là tương đối an toàn một chút. Dương Lan đành phải dạng này an đuổi mình. Nhìn chăm chú trước người tuổi già quỷ thi thể, Dương Lan không khỏi cười một tiếng. Lại làm một cái đảo quặng tốt giúp đỡ. Đầu ngón tay một mảnh hà quang, tuổi già quỷ thi thể đã bị thu vào trong túi trữ vật. Dương Lan cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Vân Ma giáo đám người ngốc trệ một mảnh, đã sớm bị Dương Lan như rất giống ma thân hành kinh sợ. Giờ phút này nhìn thấy Dương Lan trông lại, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, đều là tuổi già quỷ thuộc chúng ta. Tiền bối, văn bối một nhà lão tiểu đều bị Vân Ma giáo làm hại, chịu lục gia nhập ma giáo cũng không làm qua chuyện AGA. Vạn Bối cũng là, Vạn Bối nguyện đem tất cả tài nguyên tu luyện dâng lên, vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, xin tiền bối tha vạn bối lần này. Dương Lan sắc mặt hả hê, những người này sợ tác sở vi, sớm tại hấp thu xong tuổi già quỷ nguyên thần về sau, liền đã biết ừ. rõ, không có một cái nào người vô tội, tất cả đều là ác độc đến từ điểm, làm đủ trò xấu. Dương Lan tuy nói tự nhận không phải một người tốt, nhưng là đối với loại này ngoan độc gam hiểm ma giáo người, tất nhiên là không có gì có thể thương hại. Hơi vung tay, chưởng yêu kiếm hóa thành một đạo ngân quang. Trong ngay mắt mặc kệ là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là tùy thời mà chạy vân ma giáo tu sĩ, đều bị Dương Lan một kích giết sát. Cộng lại nguyên thần điểm thuộc tính, bất quá 3 vạn, còn không bằng tuổi già quỷ số lẻ nhiều. Luyện thi cùng khôi lỗi cũng đã đem đám người túi trữ vật lấy trở về. Dương Lan cầm trong tay, sắc mặt lạnh nhạt quay đầu, hai người các người, lại vẫn có thể như vậy trấn định. Chương 101, Cố nhân Lâm Xuân. Chương 101, Cố nhân Lâm Xuân. Khổng Nguyên cùng bên cạnh mặt ngựa tu sĩ nhìn nhau một chút, đều là cười khổ lên tiếng. Tiền Bối nói đùa, Chúng ta hai người ngay cả kim đan đều chưa ngưng kết, ở tiền bối thần uy phía dưới, lại thế nào dám có chỗ gì đâu. Tại Hạ Lâm Xuân, nguyện lấy một bí mật kinh thiên, đổi lấy tiền bối một lần tha mạng cơ hội. Mặt ngựa tu sĩ túi đầu chắp tay nói, trên mặt nghiêm túc vô cùng. Kỳ thực trong lòng cực kỳ khẩn trương, đối phương tuổi trẻ khuôn mặt, mình càng xem càng quen thuộc, nhưng là lại không muốn tin tưởng, nếu không mình đoạn không có may mắn. Ồ! Bí mật kinh thiên! Dương Lan hơi kinh ngạc. Lại hạ là là đến từ Tu Cú Quốc Vương Đông Tiểu Quốc, Phong Hành Quốc tán tu, từng có duyên, tại Phong Hành Quốc ở bên trong lấy được một góc xích la cổ thủ, Lâm Xuân Gượng cười giải thích nói, lại bỗng nhiên bị một trận cười to đánh gãy. Ha ha ha ha ha. Lâm Xuân, không cần dò xét. Ngươi nhìn bản tọa lúc ánh mắt, ta sớm đã phát giác, Dương Lan cuồng tiếu vài tiếng, chấn động đến Lâm Xuân sắc mặt trắng bệ, mặt không còn chút máu. Bên cạnh khủng huyền không biết vì sao, nhưng từ hai người đối thoại, cùng Lâm Xuân trắng bệ sắc mặt nhỉ lại, tất nhiên không phải chuyện tốt. Trong lòng cấp tốc chuyển động, tự hỏi phương pháp thoát thân. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, nguyên ngược lại tốt, vậy mà đưa tới cửa. Nhẹ răng cười một tiếng, Dương Lan băng lãnh vô ngữ, trong nháy mắt đem Lâm Xuân trong lòng may mắn đánh nát. Lâm Xuân sắc mặt đại biến, Tả Hữu vừa nhấc, chính là nam viên nhan sắc không đồng nhất tiên lô châu. Tay phải trống không, cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là ném ra mười mấy đạo trúc cơ kỳ công kích phụ lục, sau đó đao thương tiếp kích, bảy tám dạng chủng loại pháp khí cùng nhau tiến lên. Hướng phía Dương Lan trên thân chỗ yếu hại đánh tới. Thở dốc ở giữa, thả ra một mảnh ô sát tụ tập, bao phủ toàn thân, lập tức liền chui ra khỏi vài chục trượng bên ngoài. Hướng phía trong hầm mộ thông đạo, song tới đúng là nhìn xem quặng mộ đỉnh chót trận pháp, khó mà đánh tan, muốn trốn vào đường hầm bên trong. Phe này liên hoàn thao tác, ngược lại là đem khủng huyễn dọa đến thân thể vừa lui. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lui lại mấy bước, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt vừa thu lại, quay người lên một kiện truyền hình pháp khí, đứng là trực tiếp hướng về đường hầm định chộp bay đi. Không biết có gì ác chủ bài, tự giác có thể đánh tan Dương Lan bố trí phòng ngự trận pháp. Hai người gây nên, bất quá là trong chốc lát liền đã phát sinh. Dương Lan chắp tay tại nguyên chỗ, cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người làm mệt. Mắt thấy là phải xông vào trong thông đạo, Lâm Xuân trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Mình yêu thân bản thể, tinh thông thủ một đột phá, chỉ cần vào trong hầm mộ, liền có một chút hy vọng sống đúng lúc này trung quanh thân thể, đông cứng siết chặt. Lâm Xuân trên người pháp lực vận chuyển cũng phút chốc đỉnh trệ mấy phần, tại ánh mắt không thể tin bên trong, bay ngược mà đi đã rơi vào một con xanh mờ mờ cự thú bên trong. Dương Lan tay phải một nắm, Lâm Xuân khí tức trên thân như vậy tiêu tán. Hấp thu. Hả? Dương Lan hai mắt nhíu lại, không có điểm thuộc tính ra tăng nhắc nhở. Có thể so với nguyên anh sơ kỳ thần thức ầm vang phân tích, không lộ lực lượng thần thức, không chút kiêng kỵ đạo qua trong hầm mỏ mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên lai like ở chỗ này. Dương Lan khinh thường cười cười. Cái này lao yêu quái thật là có mấy phần bản sự bằng vào tụ yêu nguyên thần, vậy mà trốn vào vách đá khe hở đáng tiếc. Một cái chúc cơ kỳ tu sĩ, muốn tử có thể so với Nguyên Anh thần tức dưới, thần nấp thân hình, quả nhiên là có chút ý nghĩ hao huyền đại chu thiên tinh thần cẩm tiên thủ. Dương Lan một tay cầm ra, liền đem Lâm Xuân Nguyên Thần từ khoảng bỏ hạ mấy chục trượng nhấc ra, như là nhánh cây xanh biết quan đoàn. Tha mạng. Tha. Hấp thu. Thầy Namim bật mã dừng, Dương Lan lần nữa nhiều một vạn điểm thuộc tính. Xích La Quả lại bị bắn mất, Dương Lan nói nhỏ, có chút đáng tiếc. Lâm Xuân năm đó từ cổ mộ huyện trọng thương mà chạy, không chỉ có làm mang theo sích la cổ thụ bản thể, càng đem còn sót lại hơn 10 mai sích la quả mang đi. Chăn chọc nhiều cái thành trì, đem tất cả sích la quả đều bán đi, đổi lấy linh thạch. Lúc này mới tại trong vòng mấy năm, liền thôi phục nguyên bản tu vi, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến gần như giả đàn chi cảnh đáng tiếc thời vận không đủ, đi vào tu cú quốc về sau, bị Vân Ma giáo một thái thượng trưởng lão độc vài. Không nói hai lời, liền chiếm Lâm Xuân cổ mộ bản thể, ý muốn luyện chế một thuộc tính bảo vật, nhưng cũng chưa đem Lâm Xuân trực tiếp giết chết, ngược lại trợ Lâm Xuân đoạt xá, cũng chính là hiện tại bộ này thân thể Lâm Xuân cái này lão yêu, cũng coi như được là trải qua sóng to gió lớn. Dương Lan thầm than một tiếng, tu vi thấp, liền sẽ mặc người chém giết. Ngay cả mình bản thể linh thụ đều bị người chém đi, luyện chế pháp bảo, không có lực phản kháng chút nào. May mà Lâm Xuân có thể ẩn nhẫn đến tận đây, đem sự thù hận của mình thật sâu chôn giấu vào trong trong lòng. Ha ha ha. Lâm Xuân ngược lại thật sự là lạ thời vẫn không đủ. Còn Vân Ma giáo, ta ngược lại muốn xem xem, cái gọi là Thái thượng trưởng lão có mấy phần bản sự. Dương Lan cười lạnh một tiếng, mình cũng không phải là Lâm Xuân hạng người, cũng không phải nén giận tính tình. Cái này Vân Ma giáo dám ra tay với mình, liền chuẩn bị nên đón trả thù đi. Vừa vận từ tuổi già quỷ trong trí nhớ, thu hoạch Vân Ma giáo đại lượng tình báo. Như vậy suy nghĩ lấy, ba bộ khôi lỗi từ bên trên chỗ, nhanh chóng rơi xuống đá đem Khổng Huyền phế bỏ, mang đến trước người mình đan điền đã phá, biến thành phế nhân một cái Khổng Huyền, pháp lực hoàn toàn biến mất. Ôi ôi thở hổn hển. Một mặt tâm trầm, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lan, tựa hồ phải dùng ánh mắt của mình, đem Dương Lan giết chết. Khổng Huyền đoán độc há hốc mồm, tựa như có chút giân nan, muốn nói cái gì. Răng rắc một tiếng. Lại tại mở miệng trước đó, Khổng Huyền liền bị Dương Lan một chút bóp nát xương sọ. Toàn bộ đầu đều sụp đổ xuống, hai mắt trong nháy mắt đã mất đi sắc thái. Dương Lan căn bản lười nhắc cùng nói nhảm. Bành! Khổng Nguyên lục thân sụp đổ, nguyên thần trong nháy mắt bị Dương Lan hấp thu. Bịch. Dương Lan tiện tay ném một cái. Khổng Nguyên thi thể mềm liệt co quắp ngã trên mặt đất, chỉ có thể từ trên mặt còn có thể nhìn ra khi còn sống không cam lòng cùng âm trầm. Tiếp nhận khô hôi lỗi đưa tới túi trữ vật, Dương Lan nâng lên cánh tay. Con ngón đúng ra, một mảnh hỏa cầu thuật phân tán ra, trải rộng toàn bộ trên quảng trường. Trực tiếp bắn về phía Vân Ma giáo đám người thi thể. Phốc phốc phốc. Lọn lửa nóng bỏng, đem vặn mỏ bên trong tất cả thi thể Toàn bộ bốc cháy lên, một cỗ mùi khét tại trong hầm mộ tràn ngập. Dương Lan nhíu mày một cái trước mắt, phất tay một cái gió lốc lôi đao, đem khắp động mùi thổi tan ra ngoài. Nhìn chăm chú trong chảng thi thể thiêu đốt đại hỏa, Dương Lan đứng yên ở nguyên địa, hai con ngươi bên trong phản chiếu ra hỏa diễm cái bóng. Bây giờ, chút cơ kỷ tu sĩ thi thể, ngoại trừ đào quáng bên ngoài, đã đối với mình cơ hội không dùng được. Liên xếp như là quáng, hiệu suất cũng thấp đáng thương. Tối thiểu cũng muốn kim đan kỳ trở lên tu vi luyện thì khối lỗi mới có thể miễn cưỡng để cho mình hài lòng. Cứ như vậy, Dương Lan liếc nhìn một vòng, tám cỗ luyện thì chỉ có một bộ mi lao đạo thi thể, có được kim đan tự lực, còn lại luyện thi. Dương Lan há mồm phun ra một đoàn màu trắng đan hỏa, cực hạn nhiệt độ cao, mấy hơi thở ở giữa, liền đem bảy bộ trúc cơ kỳ luyện thi đốt cháy hầu như không còn. Chương 102, tốc độ siêu thanh, kết ảnh trước chuẩn bị. Chương 102, tốc độ siêu thanh, kết ảnh trước chuẩn bị. Không người khống chế luyện thi, lâu dài phía dưới, rất dễ dàng liền đản sinh ra bản thân ý thức. Mặc dù Dương Lan tự nhận không phải một người tốt, nhưng là loại này ma đạo bí thuật luyện chế chi vật, vẫn là tận lực hủy diệt tốt. Nếu là bỏ đi ở đây, có được bản thân linh trí Phụ cận phàm nhân mấy tính, không thể thiếu lại phải gặp tụ một khó. Về phần chúc cơ kỳ khôi lỗi, Dương Lan ánh mắt lộ ra suy tư. Không giống với luyện thi bí thuật, khôi lỗi sẽ không sinh ra bản thân ý thức, tạm thời giữ lại, nghiên cứu một chút khôi lỗi chi đạo. Suýt nữa quên mất, còn có một đầu nghietsu. Hả? Quả thật đã thần hồn tiêu tán, Dương Lan thần sắc khẽ động, đi vào đầu kia sớm bị đánh cho trọng thương to lớn mãng trước người. Tiếc mũi thở dài. Con súc sinh này, đã sớm bị tuổi già quỷ lợi dụng huyết luyện chi pháp, cưỡng ép ký kết linh hồn xiển xích. Tuổi già quỷ nguyên thần tiêu tán về sau, cự mãng tinh phách trong nháy mắt liền bị linh hồn xiển xích hủy diệt, đây đều là dương lan tại tuổi già quỷ trong nguyên thần biết được, ngược lại là lãng phí con trăn lớn này tinh phách. Ngón tay hơi gấp, vậy đen tiết giáp mãng thi thể bỗng nhiên từ núi đá bên trong rơi ra ngoài. Trong chốc lát, liền hóa thành một đạo tốc hơn lớn nhỏ thay quang, bay vào Dương Lan bên hồng. Mặt không thay đổi suy nghĩ một lát. Dương Lan chân đạp hư không. Một xana, liền bay đến bằng mỏ phía trên. Thần thức lần nữa thả ra, cảm ứng một vòng. Không có bỏ sót, Dương Lan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay lấy ra tam tài hư vọng trận trận kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một đạo mạo xanh cầu vồng, xông thẳng tới chân trời độn quang bên trong, Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, nhìn trên bầu trời lại nhật, là thời điểm, ngừng kết Nguyên Anh. Tu Cú Quốc danh sư ngàn phủ chi quốc, từng cái phủ cảnh cảm thấy khó khăn cân bằng, gọi là mạnh phủ người, toàn bộ Tu Cú Quốc bên trong, bất quá 10 ngón số lượng. Tu Cú Quốc trung bộ, Hoàng Sư phủ, trong phủ nhân khẩu cường thịnh, mạo dịch văng lai, tập lập không ngừng. Là Tu Cú Quốc đếm được ra cường thịnh chi phủ, cho nên, bị Tu Cú Quốc lục đại phái phá lệ chú ý tại Hoàng Sương phủ cảnh bên trong, diễn phần mình sắp đạt trọng yếu đàn miệng. Thậm chí nghe đồn, có Nguyên Anh kỳ đại năng trường kỳ toa trấn. Hoàng Dương phủ phương Tây có một thành nhỏ tên là Hồi Kê Thành. Bởi vì thành nội Hồi Kê Sơn gọi tên. Tại Hồi Kê Thành bên ngoài hẹn hơn trăm dặm chỗ, chính là bản địa Bạch Tính Sinh Tồn căn bản. Truy cứu nguyên nhân. Hồi Kê Sơn bên trên, thừa thai một loại tên là Hồi Đậu Đặc Thù thảo dược, có thể luyện chế võ lâm thánh dược, Hồi Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Hồi Hoa Ngọc Lộ Hoàn áp dụng nhiều loại chân quý dược liệu, hợp với bảy loại trên mặt cánh hoa hà sương, thêm nữa chủ dược, Hồi Đậu, điều chế mà thành, bên ngoài hiện lên sắc hồng sắc, hương khí tiết ra ngoài, nghe ngóng làm cho người nâng cao tinh thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ đối với người trong võ lâm cần là hiếm, có thánh dược chữa thương. Tuy không truyền luôn bên trong, tái tạo lại toàn thân hiệu quả, nhưng chỉ cần là còn có một hơi ngoại thương, ăn vào lập tức sinh gân cầm máu, dù là người sắp chết, cũng có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng mấy canh giờ đáng tiếc luyến chế, có chút khó khăn, mà lại chủ dược, hồi đầu, chỉ có thể ở hồi kê sơn bên trên sinh trưởng, bất luận sử dụng loại phương pháp nào, một khi tẩy ghép đi nơi khác, căn bản là không cách nào lại lần sống sót. Tại hồi kê sơn mạch, cái nào đó không đáng chú ý trong sơn cốc. Một mảnh sương mù nông lung hình quang lúc ẩn lúc hiện, chợt có chim bay tàu thú, nô nhập trong đó, cũng đều sẽ từ đường cũng mà ra, giống như mê vẫn chi địa. Tại cái này hình quang xương ngủ bên trong, đúng là một mảnh màu lam hơi mờ hình tròn vòng bảo hộ. Phía trên linh lực lưu chuyển, khi thì gợn sóng nổi lên bốn phía, khi thì chớp mắt yên tĩnh. Một đạo nhìn không lăm xong bóng người, tại quang ảnh bên trong, huyền không khênh chân. Ngũ tâm triều thiên, trên cánh tay và cáo động, hình thành đủ loại kỳ dị tư thế. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm, há miệng nói ra, đều là khó hiểu cổ quái ngôn ngữ. Đông Dương, Quang Hoa Thu Liễm, hiện ra bóng người chân thân. Người này không phải người khác, chính là Dương Lan. Từ mộ Nho Sơn mạch rời đi đến nay, đã có đá hơn 2 tháng. Bằng vào siêu việt phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp lực cùng nhập thân, Dương Lan bây giờ tốc độ phi hành, sớm đã vượt qua cấp trước bên trong vận tốc cấm thanh. Bình thường giả anh tu sĩ, không ngừng nghỉ chút nào, một canh giờ có thể bay ra hơn 4000 bên trong địa, cùng cái gọi là vận tốc cấm thanh đã cực kỳ tiếp cận. Mà Dương Lan, lập tức tốc độ, dù chưa đạt tới nguyên anh kỳ tiêu chuẩn, đi cũng vượt qua kim đan kỳ cực hạn. Một canh giờ xuống tới, có thể đủ bay ra 6000 nhằm hơn. Vận tốc hơn 1500 cây số. Chính Dương Lan tính toán ra cái tốc độ này thời điểm, cũng là giật nảy cả mình đây là bởi vì tu vi hạn chế, nếu là tiến giai trở thành nguyên anh tu sĩ, không biết mình tốc độ bay lại làm có gì loại to lớn tăng lên. Thế nhưng là, cho dù là như thế nghe dận cả người tốc độ bay, tại cái này 2 tháng bên trong, Dương Lan cũng chỉ là lưu chuyển tu cú quốc gần trăm cái phủ địa. Muốn vượt ngang cái này, ngạn phủ chi quốc, đến Bắc bộ thương mang sơn mộ linh thạch chợ chỗ, vẫn cần một chút thời gian. Tại gần đây trăm phủ địa bên trong, Dương Lan cơ hồ không chút nào dừng lại. Khoảng chừng từng cái tu tiên giả thành trì bên trong, xử lý một nhóm lớn không cần đến pháp khí, đan dược, cũng không gặp lại giết người đoạt bảo sự tình. Dương Lan cũng tương tự không tiếp tục khó xử những này, phổ thông tu sĩ dựa theo tu chân giới quy củ, tại mấy chỗ mật trong tiệm, đem đoạt được bộ phận vật phẩm dựa theo giá thị trường bán ra, lần nữa thu được 2 vạn linh thạch. Sau đó dựa theo tuổi già quỷ ký ức, đi tới Hoàng Sơn phủ. Chỗ này hồi Kê Sơn bên trong, chính là tuổi già quỷ một con riêng, tận tự tu luyện. Vị Dương Lan chiếm cứ trong đó, trực tiếp đem ngồi xuống tu luyện trung niên há tử, thần hồn câu diện, hóa thành điểm tổ tính. Trong động phủ, nghĩ ngợi sẽ phải ngưng kết nguyên anh sự tình, Dương Lan luôn luôn trong lòng có chút bất bình. Thân ảnh nhoáng một cái, trong động phủ thân ảnh biến mất không thấy. Hồi Kê Sơn đỉnh, Dương Lan một thân huyền bào, đứng chắp tay, nhìn về nơi xa mà đi, toàn bộ hồi Kê Sơn mạch thu hết vào mắt. Dương Lan liếc nhìn một vòng, sơn thanh thủy tú phong cảnh, làm lòng người bỏ thần đi. Ngựa đầu, đột nhiên hút một đại khẩu khí, các loại thực vật mùi thơm ngát chảy vào lỗ mũi bên trong. Dương Lan cứ như vậy lặng lặng đứng tại đỉnh núi, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Nguyên Anh, tại đương kim cái này tu chân giới, có thể nói là đỉnh cấp chiến lực. Mặc kệ là Đông Hoa đại lục, vẫn là tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong, cho ghi lại tu tiên thánh địa, lại hoặc là hải vực. Tư địa, nguyên anh tu sĩ đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh chót tòa đại. Ngoại trừ số ít hóa thần thiên nhân, nguyên anh tu sĩ có thể tính là chủ đạo một trận chiến tranh tính tuyệt đối nhân tố. Mà bây giờ, mình sắp ngưng kết nguyên anh. Dương Lan trong lòng, vì thế có chút gợn sóng bất bình, không khỏi bắt đầu nhắm mắt nhớ lại mình từ tiền thế đến nay kinh lịch. Tiếp trước bên trong, mình cũng có một cái hạnh phúc gia đình, phụ mẫu, tỷ tỷ, muội muội. Tuổi nhỏ lúc, phụ mẫu công việc bận rộn, đều là từ tỷ tỷ chiếu cố mình, về sau lên học, thời kỳ thiếu niên, cùng tỷ tỷ cùng nhau đùa giỡn đùa giỡn, một chút sẽ không bài tập, làm học bá tỷ tỷ đều sẽ không sợ người khác làm phiền điệu dạy bảo chính mình. Tiểu học, sơ trung, cao trung, thi đại học thất bại, chỉ có thể bên trên một chỗ bất nhập lưu lại học. Trong lúc học đại học, mình cơ hồ không có học đi vào bất luận cái gì tri thức, cuối cùng lăn lộn cái chứng nhận tốt nghiệp, tiến vào xã hội, bước đi liên tục khó khăn, tại một cái mình không thích trong xí nghiệp công việc, không biết ngày đêm tăng giờ làm việc. Rốt cuộc, tại một ngày nào đó, ngoài ý muốn xuyên qua đến tận đây, từ đây mở ra tu chân giới để nhị nhân sinh. Chương 103. Chuẩn bị kết anh. Chương 103. Chuẩn bị kết anh. Dương Lan nhớ lại tiếp trước đủ loại, trong đầu tình cảnh phản phất ngay tại hôm qua, trên mặt biểu lộ, khi thì mừng rỡ, vui sướng, khi thì ưu sầu, phiền muộn, biến đổi mấy chục lần đối với tiếp trước bên trong đủ loại tình cảnh, Dương Lan không còn có lập tức tản nhận lên gốc, chỉ có vô tận hồi ức. Hai ngày về sau, Dương Lan mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kiên nghị. Lần nữa nhìn chung quanh hồi kê sơn một vòng. Bầu trời lượn nhật, tu tập, trên núi cây cối, dã thú, tự thạch, còn có chân núi, vạn dộn không thôi ngoài thành mấy tính. Vô luận là sinh vật, vẫn là tự vật, đều có mình tồn tại đạo lý. Thiên địa chi đạo. Mình đi con đường nào? Giương Lan ánh mắt hết sức kiên định. Phi thăng, tìm cuối cùng con đường. Mặc kệ lúc đến đường là như thế nào, mình muốn bước ra một đầu trước nay chưa từng có con đường đánh vỡ thế giới bình thường, trở lại đã từng quên hương. Giương Lan tâm cảnh, tựa hồ lại lên một tầng. Thân hình lay nhẹ, Giương Lan sắc mặt bình tĩnh về tới động phủ bên trong. Tam tại hư vọng trận, vân vụ kỳ chứng trận, nhỏ tứ tập trận, tất cả đại trận cấm chế toàn bộ mở ra. Giương Lan thả ra chỉ có hai cỗ luân thi, Mi lão đạo, tuổi già quỷ, cùng ba bộ khôi lỗi. Giương Lan hạ đạt thủ hộ đại trận mệnh lệnh. Mi lão đạo cùng tuổi già quỷ hai cỗ luân thi Gao hét một tiếng, phi thân đi tới cấm chế bên ngoài, thận dấu đi. Về phần khối lỗi thì là Du đang tại đại trận phạm vi bên trong, không ngừng tu sát. Dương Lan suy nghĩ một chút, muốn đem kia mấy cái linh thú gọi ra tới. Được rồi, vài đầu ngay cả cấp 2 yêu thú cũng không tu tới xuất sinh, cũng không có gì lại dụng, mất quá. Dương Lan lật bàn tay một cái, một con toàn thân màu xanh lông vũ, đỉnh đầu kim hoàng quan thể linh cẩm, hiện ở trong lòng bàn tay. Thanh thủy hêm 2 tiếng thế ở trong động phủ quân quần. Cái đầu nhỏ thân mật cỏ lấy Dương Lan trong lòng bàn tay. Chính là Thẩm Bạch tu trên đấu giá hội, mua con linh thú kia. Hư hư thực thực có thượng cổ chân linh. Thanh Loan, một tia huyết mạch. Thông qua những năm này, không ngừng dùng tự linh hoàn nuôi nấng, vậy mà tiến giai thần tốc, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khí tức bây giờ, hình hình đã là một con cấp 4 yêu thú đỉnh phong linh cẩm. Dương Lan tại tiến giai cấp 2 lúc, ban cho Liên Ngọc, Chi Jae, cũng khác xuống linh hồn lần tấn, nhỏ máu nhật chủ. Từ nay về sau, chính thức trở thành Dương Lan chân chính cái thứ nhất linh sủng. Gặp vui mừng không thôi, Dương Lan hiểu ý cười một tiếng, nói ra: "Liên Ngọc, sớm biết ngươi tại linh thú đại bên trong, ngây người không ngắn thời gian, lần này ra, cho ngươi một cái lĩnh ngộ cơ hội." Liên Ngọc điểm điểm cái đầu nhỏ không ngờ đã là mở ra bộ phận linh trí. Phải biết, yêu thú chỉ có đạt đến cấp 8 về sau mới có thể hóa hình thành người, linh trí toàn bộ triển khai, có thể cùng người tùy ý giao lưu. Trước đó, cũng không so phổ thông gia thú, thông linh bao nhiêu. Liên Ngọc bay tới một bên trên bàn đá, an tĩnh lại. Dương Lan gặp đây, hai tay vừa bấm, một tầng đồng hộ dày đặc phủ văn thần bí, chậm rãi đem tự thân lần nữa bao phủ đúng là tại cấm chế dày đặc dưới, lại mở ra một tầng phòng hộ. Trong truyền thuyết, tiến giai nguyên anh tâm ma chi tiết, cực kỳ khủng bố, 10 không còn một, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dương Lan nhắm mắt nhường thần, lâm vào một loại không lời nào có thể diễn tả được đốn ngộ bên trong một 00000000 000 điểm đột tỉnh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Trên bàn đá liên ngọc, mặc dù còn không cách nào nói chuyện, nhưng lại trong hai mắt hình như có không hiểu thẫn sắc. Vượt ra khỏi bình thường linh thú, nên có phản ứng. Cuối cùng, lặng lặng ở tại trên bàn, tiểu xảo trong hai con người, phản chiếu ra Dương Lan thân ảnh. Khoảng cách hồi Kê Sơn 670 dặm bên ngoài, hồi Kê thành phía trên. Tái đi, một sáng hai thân ảnh đình trệ ở trên không bên trong, ngay tại trò chuyện với nhau cái gì? Thiết Minh sư điệt, thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ. Đa giáo đối ngươi mở ra điều kiện, không phải bình thường tu sĩ có thể được đến a." Một áo xám đại hán mặt vô cảm trầm giọng nói, trên thân khí tức nùng lùng, đúng là một Kim Đan chân nhân. Khởi bẩm Châu khỏi chân nhân, cũng không phải là sư điệt cố ý hành động, chỉ là Thiên Đạo cung viên chân nhân có phương pháp giáo dục, đối sư điệt có thể nói là từng ly từng tí, sư điệt thực sự khó mà làm này lựa chọn." Gầy yếu thanh niên áo trắng, một mặt kiên nghị nói, "Người này tên là Tất Minh, chính là Thiên Đạo cung tu sĩ Kim Đan, viên chân nhân tọa hạ đệ tử, bởi vì am hiểu quản lý dự viên, bị đối phương thế lực Vân Ma giáo, năm lần bảy lượt hiểu chi lấy lý, lấy tình động, muốn mời gia nhập Vân Ma giáo bên trong." Bây giờ tu cũ quốc đại loạn, Thiên đạo cung, Hồ Ngọc phái chờ uy tín lâu năm thiên môn, bị trong ngoài giắc công, xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Ngược lại Vân Ma giáo bực này, ma đạo môn phái, tại cái này hỗn loạn không chịu nổi tu cũ quốc tu tiền giới, càng thêm như cá gặp nước. Châu Khoảnh chân nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, toàn thân khí thế không tự chủ được ngoại phóng mà ra, chen ép Thiết Minh sắc mặt siết chặt. Thiết Minh dư điệt, cũng không nên sai làm a. Liền ngay cả nguyên bản Hồ Ngọc phái nội môn trưởng lão, dù chân nhân đều đã đáp ứng gia nhập ta giáo, ngươi còn có gì do dự? Hẳn là, thật coi là bạn giáo không phải ngươi không thể Nếu không phải coi trọng ngươi quản lý dược viên có mấy phần tiên phú, tại lập tức tu cú quốc bực này dưới hình thế, ta Vân Ma giáo có thể nói thế như trẻ che. Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, Sư Điệt phải suy nghĩ kỹ lại nói. Châu Khoảnh chân nhân sắc mặt băng hàn, Kim Đan chân nhân uy áp chậm rãi phát. Tiên Minh toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, chỉ cảm thấy một cô âm trầm chi khí, tựa hồ liền muốn tiến vào thể nội. Không khỏi rung mình một cái, cắn răng nói ra, "Châu Khoảnh chân nhân, Sư Điệt." Sư Điệt quyết định. Bỗng nhiên, một cú không lời nào có thể diễn tả được không hiểu cái gì, trong nháy mắt mà tới. Không khí chung quanh tiên địa linh khí, trong chốc lát la lộn, hỗn loạn Vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, ngay tại mắt thưởng thấy chỗ, tạo thành vô số cái phêu vàng xoáy hãi, đại lượng linh khí chạy ngược mà lên. Tiết Minh dẫm tại một thanh kiếm hình phi hành pháp khí phía trên, bị bất thình lình linh áp, chấn động đến một cái lao đảo, kinh hô một tiếng, kém chút từ pháp khí phía trên rơi xuống đối diện Châu Quảnh chân nhân, ngược lại là không, có chật vật như vậy, chân đạp hư không, chỉ là hơi lung lay mấy lần, liền ổn định thân hình. So sánh phía dưới, Kim Đan kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch, có thể nghĩ, đây là. Tiết Minh dưới sự kinh hãi, đem toàn thân linh lực nhanh chóng ngưng tụ, mới tại cái này kinh khủng thiên địa biến hóa bên trong, ổn định mình pháp khí. Không khỏi nói nhìn xung quanh, sắc mặt bối rối, vừa vận trông thấy châu khoảnh chân nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hãi biểu lộ đang muốn mở miệng hỏi thăm, trước người vòng xoáy linh khí, lại lên thần kỳ biến hóa. Tại hai người ngạc nhiên không thôi hai con người phía dưới, mắt thường thấy chỗ, cao trăm trượng không bên trên đếm không hết bóng ánh vầng sáng, hiện lộ trên đó, dài tới mấy chục dặm xa, liền ngay cả hơn 100 dặm bên ngoài hồi kê thành bên trong, đều có thể nhìn thấy một hai đủ mọi màu sắc, lộc lẫy lộc lẫy đại lượng dân chúng trong thành, quỳ rạp xuống đất, dập đầu lễ bái, miệng hô: "Tiên nhân!" Đột nhiên đếm không hết bóng ánh vầng sáng lại phát sinh biến hóa, cuốn lượn luốn lẹo Nhưng lại trong đó thiên địa linh khí lại là vượt mức bình thường tinh thuần, Thiết Minh thậm chí nhịn không được động chạm mấy hạt. Ngược lại ngón tay như bị lôi điện đánh trúng. Một cỗ kinh khủng địa cự lực đem nó đón đỡ bên ngoài, căn bản là không cách nào chân chính đụng chạm lấy, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Chương 104, Chấn kinh chúng tu. Thiên địa linh khí chi biến. Chương 104, Chấn kinh chúng tu. Thiên địa linh khí chi biến. Không muốn làm nguồn công, đây là ngưng kết nguyên anh lúc điệu thiên địa dị tượng. Nơi đây thiên địa linh khí đã sớm bị quy định mà đi, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng dung chạm. Trâu Khoảnh chân nhân liếc qua Tiết Minh động tác, khinh thường nói ở đây loại tình huống dưới, Tiết Minh cái này có chút dược liệu thiên phú chúc cơ hậu bối, hiển nhiên không phải trọng yếu như thế. Một cái không biết tên tu sĩ, tại Vân Ma giáo trong phạm vi thế lực, vậy mà tại này ngưng kết Nguyên Anh. Tên tu sĩ này, rốt cuộc là địch hay bạn? Nếu là Minh Hữu, thì cùng tôi đi, nhưng nếu là địch nhân, bực này đại sự, cũng không phải là mình có thể xử lý. Trâu Khoảnh chân nhân đang suy nghĩ ở giữa, nơi chân trời xa lại là biến đổi. Từ nơi này, kéo dài đến hồi kê sân chỗ, đầy trời điểm điểm ánh sáng, tinh thuần linh khí, nhìn một cái vô tận, toàn bộ bầu trời đều bị ngăn trở. Đông đạo cấp thấp tu sĩ tại tòa lớn linh áp ảnh hưởng dưới, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa linh khí thế mà lập tức trở nên bất ổn. Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Phía dưới thành trì trong tiểu lâu, không rõ ràng cho lắm đông đạo tán tu, kết lực khống chế thể nội hỗn loạn pháp lực. Có xoay người đỡ lấy ghế dựa trụ, có lập tức quanh chân ngồi tinh tọa, có thậm chí bị linh khí uy áp trực tiếp giật mình nằm trên đất. Chú cơ kỳ tu sĩ còn tốt, nhấc lên toàn thân pháp lực, trên mặt đất còn có thể miễn cưỡng bảo trì lại tự thân mình ổn, vẹn vẹn trong lòng cảm giác pháp lực tăng gấp bội, càng nhiều hơn chính là đối vực này thiên địa biến hóa hiêu kỳ. Ma luyện khí kỳ tu sĩ, liền không có may mắn như vậy, bị cỗ này thiên địa uy áp, áp bách ngã xuống đất người, không phải số ít. Thậm chí, một chút cấp thấp tu sĩ, sắc mặt đỏ chướng, hô hấp khó khăn, há hốc mồm, tích liệt lợi dụng miệng để hô hấp, hoàn toàn mất hết ngày bình thường, tại phàm nhân trước mặt tiên nhân hình tượng. Những tu sĩ này, hiển nhiên cũng không biết, chuyện gì xảy ra, đối mặt bất thình lình biến hóa, không khỏi trong lòng phảng đoản. Ma tu vi hơi mạnh một chút, còn có thể ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tính toán, thủ nạp hô hấp, dùng hết tự thân chi lực, chống cự lại cái này làm cho người trong lòng run sợ kinh khủng tiên uy. Mặc kệ là loại nào tình huống, Lại ngăn cản trên thân không thể nói nói áp lực thời điểm, nhau nhau lại hiếu kỳ không thôi. Một mặt thống khổ lẫn nhau hỏi, chỉ vì hiểu rõ bực này dị tượng sinh ra nguyên nhân. Hừ, cái dị dị bảo xuất thế. Bực này linh khí bạo loạn chi tượng, bản thiếu từ gia tộc trong điện tịch đã từng đọc qua qua, rõ ràng là cao nhân tiền bối, ngưng kết nguyên anh lúc thiên địa dị biến, nghĩ đến, ta tu cuốc, lại muốn thêm ra một vị nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Một áo lam tuấn tú thiếu niên khinh thường cười một tiếng, thấy nơi đây đông đảo tu sĩ, căn bản không biết nội tình, nhịn không được mở miệng lên tiếng, giải thích vài câu. Cái gì? Nguyên anh tu sĩ? lại là ngưng kết nguyên anh gì tựa, không thể tưởng tượng nổi, lão phu sống hơn 100 năm, có thể tính may mắn nhìn thấy nguyên anh tu sĩ tiến giai lúc gì tựa. Không hổ công đời này, dù là chút cơ vô vọng, sau khi trở về cũng có thể cho ta mấy cái kia bá con, nói khoác một phen. Ta thế nhưng là tại nguyên anh tu sĩ uy áp phía dưới còn sống sót. Ha ha ha ha. Một năm dặm trên mặt đất hắn tử, mặt núi tràn đầy dữ tợn nói, Đa Tạ Lâm công tử. Vì mọi người giải hoặc, không nghĩ tới Lâm công tử trong gia tộc lại còn có liên quan tới nguyên anh tu sĩ đi chép, hẳn là Lâm gia tại hồi lâu trước đó từng sinh ra nguyên anh đại năng hay sao? trước ở cột cửa bên trên một xinh đẹp phụ nữ, nghe vậy hai con ngươi sáng lên mấy phần, đúng là chủ động cùng họ Lâm thiếu niên bắt chuyện. Họ Lâm thiếu niên sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng đáp ý, khóe miệng dương lên, nói ra, cũng không có gì lớn, tại 300 năm trước, ta Lâm gia gia chủ từng có may mắn nhìn thấy qua một vị nguyên anh tu sĩ, đến truyền tụ, đám người không khỏi lần nữa bắt chuyện. Không chỉ có là hội Kế Thành, lấy hội Kê Sơn làm trung tâm, phương viên trăm trạm chí địa, đầy trời phía dưới, tất cả đều là hoa mỹ hoánh ánh vờ sáng. Cái này trong trăm trạm đến rất nhiều tu sĩ cùng Thiết Minh bọn người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không rõ ràng cho lắm nhìn lại đối với đột nhiên phát sinh biến hóa, cấp thấp tu sĩ căn bản không biết là nguyên nhân nào. Bối rối phía dưới, vội vàng hướng đồng bạn, sư môn trưởng giáo, hiểu rõ về sau, không khỏi trợn mắt hốt mừng, hâm mộ, ghen ghét, các loại cảm xúc phức tạp khó hiểu. Không chỉ có là trong trăm rằm tu sĩ, cho dù là mấy ngàn rằm bên ngoài, không biết tên nguyên anh kỳ đại năng, đều có thể mơ hồ cảm nhận được hồi kê sơn cốc bàng bạc linh khí, phần lớn sắc mặt không hiểu nhìn sang. Tựa hồ muốn biết, ở đây kết anh đồng đạo, đến tột cùng là người phương nào. Bên ngoài vườn dặm, nơi nào đó trong mật thất, Người này là ai? Vậy mà tại ta Vân Ma giáo cảnh nội, âm thầm kết anh, nhanh chóng đi điều tra rõ ràng. Một đạo âm trầm thanh âm dần dần tiêu tán. Cố này ngưng kết nguyên anh lúc tiên điệu dị tượng, vậy mà có thể xa xa truyền ra hơn vạn dặm. Thật sự là vượt ra khỏi dương lan tưởng tượng, có thể hay không đem mặt khác thế lực nguyên anh tu sĩ, cho dẫn tới nơi đây, thật đúng là cũng chưa biết. Gần bên ngoài vạn dặm một chỗ cự hình núi tuyết phía trên. Bí ẩn chỗ, Tráng Lệ động phủ bên trong. Một đạo người mặc màu trắng cung trang bóng hình xinh đẹp, đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, kinh ngạc mở ra hai con ngươi. Như ngôi sao thâm thúy trong mắt, sáng rực lấp loé, nhìn về phía linh khí hỗn loạn hồi Kê Sơn phương hướng. Đây là có người tại Ngưng Kết Nguyên Anh. Thế nhưng là loại khí tức này, làm sao cùng phụ vương trong động phủ món đồ kia có chút giống nhau. Bàng vào ta tu vi hiện tại, đối đầu một tân tân nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, nên là như núi án toán, lật tay chân áp, lại đi nhìn một cái. Mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, đã nghe núi tuyết phía trên, đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ phức gáy, vang vọng đất trời, thật lâu không thôi. Một con hình thể vượt qua hơn 10 trượng, toàn thân trắng loãng không vết giống chim yêu thú, đột nhiên từ đỉnh núi hiện thân. Cấp 8 yêu thú huy áp lập tức đem toàn bộ núi tuyết địa giới bao phủ. Trong núi tuyết đông đảo dê gia yêu thú, chỉ một thoáng run lẩy bẩy, còn có chút vừa mới đi vào một cấp nhỏ yếu yêu thú, thậm chí bị cố này lăng lệ uy áp tại chỗ trấn sát. Trên bầu trời trắng loan thân ảnh, đối với cái này không chút nào để ý dương cánh chấn động, chỉ gặp bên thân không gian tựa hồ có từng kia từng kia vết rạn hiện hiện, thân thể đã trong chốc lát bắn ra, một cái chớp mắt, liền biến mất tại chân trời. Hồi Kê Sơn bên trên ánh ngũ thải vầng sáng liên tiếp cùng một chỗ, không ngừng uốn léo. Tại một tiếng không hiểu xuất hiện thiên địa linh âm bên trong, trong vòng vương viên trăm dặm trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện lộng lẫy vô cùng thải sắc hào quang giống như cực quang, nhìn không thấy cuối ngũ thải cực quang, vây quanh hội kê sơn cốc phía trên, xoay tròn hỗn tụ, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liên hóa thành một cái cự đại vô cùng thải sắc quang đoàn. Xa xa nhìn lại, đường kính tối thiểu có một dặm nhiều. Cơ hồ đem toàn bộ hội kê sơn nó nữa đều che lậy. Thải sắc quang đoàn bên trong, lưu quang không ngừng lóe mắt phi thường, cho dù là kim đan, kỳ tu sĩ, muốn nhìn qua bề ngoài, đều cảm giác hai mắt nhói nhói vô cùng. Căn bản là không có cách nhìn thẳng. Phút chốc, một tiếng chấn nhiếp tứ phương thông thiên tiếng vang truyền khắp toàn bộ hồi kê sơn mạch, đám người cảm giác mặt đất lắc lư kịch liệt, như là địa chấn. Cũng may thoáng qua liền mất. Từ Dương Lan chỗ sơn cốc chi địa, nương theo lấy, ong ong ong, chói tai thanh âm, một đạo giống như sao trời to to của sáng, xuyên thẳng vượt điêu, giống như là mang theo tinh không bên trong tô điểm, thế như trẻ trẻ, vọt thẳng dần núi kia to lớn quang đoàn về sau, vậy mà không chút nào đình trệ tiếp tục bắn gọi, chui vào mắt thưởng trông không đến sâu giữa không trung. Chương 105. Ngưng kết nguyên anh. Chương 105. Ngưng kết nguyên anh. Hồi kê sơn đỉnh thai nhước có gầm thành sấm sét, liên miên không dứt chuyển đến. Phía trên Tung Lũng, ngôi sao to lớn quang đoàn đột nhiên run lên, lại bắt đầu kịch liệt co vào. Co vào tốc độ càng lúc càng nhanh, sao trời quang đoàn thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, trong đó nồng đậm ý áp, lại không giảm trái lại còn tăng nóng ánh tia sáng, chiếu xạ toàn bộ hồi cây sơn, huyễn quang bắn ra bốn phía. Thoáng như trên trời ngân hà, sáng chói mỹ lệ. Phu cận thành trì tu sĩ, đã sớm chạy tới ngoài sơn cốc cách đó không xa, ngừng chân mà đứng, nhưng cũng không dám lại tới gần nửa phần. Nhìn qua không trung kinh người đến cực điểm thiên điệu dị tượng, đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau trong chốc lát, thế mà không người mở miệng. Trong cốc tiền bối ngay tại Ngưng Kết Nguyên Anh, đã đến thời khắc nấu chốt, tùy tiện quấy rầy, chỉ sợ sẽ trở thành sinh tử chi địch, không chết không thôi. Một góc nào đó, một trường bào màu xám đại hán mặt đen, đứng hàng trong đám người, trên mặt âm trầm như nước, ánh mắt lấp loé, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Rõ ràng là Vân Ma giáo Châu Khảnh chân nhân, chỉ là nguyên bản cùng thứ nhất lên một tên tu sĩ khác, Tế Minh, chẳng biết tại sao, không ở chỗ này điệp. Đông nhiên ở giữa, dị tượng lại lên. Tại đông đảo tu sĩ vẻ ngạc nhiên dưới, không trung kịch liệt co vào to lớn quan đoàn, trong chốc lát, liền trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, không kịp đám người phản ứng. Cái này to cơ nắm tay trùng sáng, nhưng lại đột nhiên bắn ra kinh thiên vô cùng ánh sáng. Toàn bộ hồi kê sân mạch, thậm chí là ngoài trăm dạng pháp nhân, đều có thể thấy rõ như vậy giống như đại nhật đồng dạng sáng chói ánh sáng. May mắn, có thể so với nhật nguyệt cực hạn quá mang, lóe lên liền biến mất. Nhưng dù cho như thế, dừng lại trên không trung yếu ớt quan đoàn, vẫn vừa xa khỏi tu sĩ Kim đang cực hạn linh áp, mọi người không khỏi là sắc mặt bị biến, không dám chút nào có chỗ di động, đành phải nơm nớp lo sợ đợi tại chỗ cũ. Một chút tu sĩ Phần không thể lập tức liền thoát đi nơi đây, sợ cái này không hiểu chủ sáng, một chút nộ bệ ra, ném đi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng phần lớn người, ở trong lòng rẽ rủa mấy lần về sau, vẫn là ngẩn người tại chỗ. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tôi nói, khả năng hôm nay là cả một đời duy nhất một lần nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ cơ hội, đột nhiên phịch một tiếng nộ vang rung trời, để phụ cận tất cả tu sĩ trong nháy mắt như là chim sợ cảnh ong, không khỏi cẩn thận hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ gặp Nguyên bản ở vào phía trên tung lúng yếu ớt quan đoàn, đột nhiên hóa thành một đạo dài trăm rằm dài nhỏ sợi tơ. Bên trên tiếp trời, hạ tiếp đất trong đáy mắt, liền tiến vào phía dưới trong sơn cốc, lập tức mất tung ảnh. Cùng lúc đó, xa không thể chạm tiên ngoại nơi nào đó, một đạo không người phát ra ác yếu ớt tinh thần chi lực, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, xuyên qua trùng điệp thế giới, ván thẳng đến nhập dương lan chỗ tu tiên linh giới. Truyệ hộ tại kia giải nhỏ sợi tơ biến mất thời khắc, hòa thành một thể. Mà trên bầu trời, cũng theo đó khôi phục nguyên bản hình dạng. Toàn bộ hồi kê sơn, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bằng bạc dọa người linh khí chi ép, cũng trong chốc lát biến mất, mọi người lập tức trên thân chầm nhẹ. Thiên địa linh khí rốt cục khôi phục bình thường. Phu cận tu sĩ không khỏi kinh nghi bất định, không rõ nội tình yêm thầm phảng đoán. Hẳn là ngưng kết nguyên anh thất bại rồi. Đây cũng là thường cũng có sự tỉnh, không phải tu chân giới nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không như thế thua tất. Không ít tu sĩ bắt đầu truyền âm cho chuyện. Một chút gan lớn người, thậm chí trực tiếp liễn xì sao bàn tán. Châu Khoảnh chân nhân liếc nhìn một chút, không gọi lộ ra vẻ kinh miệt. Một đám chưa thấy qua việc đời tán tu, ngay cả kết anh sự tỉnh, cũng không từng hiểu qua ánh mắt ngưng lại, không dám có một tia buông lỏng nhìn chăm chú lên trong cốc tình cảnh. Bước kế tiếp chính là độ tâm ma kiếp. Tiến giai nguyên anh lúc, trong 10 người, tối thiểu có 8, 9 người đều gãy tại tâm ma kiếp một đạo. Dù là may mắn còn sống sót cũng là phế đi hơn phân nửa tu vi, trung thân không được tiến thêm. Trong núi người, đến tột cùng có thể hay không sống qua một kiếp này. Trong động phủ, Dương Lan nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lên, lẽ ra bằng vào giao diện thuộc tính, lúc này nên đã tiến giai nguyên anh sơ kỳ. Thế nhưng là tâm ma chi kiếp lại ứng vận mà ra. Nếu là không độ được tâm ma kiếp, dù là tiến giai nguyên anh sơ kỳ về sau, chỉ sợ cũng là tai họa ngầm trùng điệp. Trừ phi, mãi mãi cũng dựa vào giao diện thuộc tính đến để thăng tu vi, không phải tâm ma chi lực, sẽ ở mỗi một tầng tu vi tấn cấp lúc, trở thành mình khó mà vượt qua bình cảnh. Lúc này Dương Lan lâm vào một cái phức tạp khó hiểu trạng thái, ở vào khoảng giữa tỉnh lộ ở giữa, lại hình như là tại trong nội ngụ của mình. Kiếp trước, tiếp này, tất cả đủ loại, kinh lịch sự tình các loại, phản phất thân lâm kỳ cảnh, lần nữa tái hiện đen trắng hai tiên, Quan Hằng, Lục Thanh Đồng, Phùng Sinh, Thẩm Bất Tu, Đào Văn Sơn, Viên Hoàng, Lâm Xuân, Khổng Huyền, Mi Lao Đạo, Tuệ Già Quỷ. Từ bước vào tu chân giới đến nay, bị Dương Lan giết chết tu sĩ, giờ khắc này giống như sống lại, ngóc đầu trở lại. Dương Lan, trả mạng cho ta, ngươi lạm sát kẻ vô tội, sao còn có thể sống trên đời này? Dương Lan la ma lấy tính mạng của ta, còn muốn đem ta chế thành lựa thi. Ngươi thật là ác độc được a. Dương Lan, ngươi có thể đi đến hôm nay, bất quá chỉ là dựa vào cái nào đó thần bí cơ duyên, giở đi nó, ngươi chẳng phải là cái gì? Dương Lan hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, trên mặt âm tình bất định. Trên thân thể, tựa hồ ngay tại nên đón những này người báo thù công phạt. Dương Lan lấy nội thân, lần lượt ngăn cản được phân loạn pháp thuật. Một đám gà đất chó sành, lại còn muốn động giao đạo tâm của ta. Các ngươi đam phế vật này, khi còn sống đều không phải là đối thủ của ta, chết về sau còn dám tới tìm ta báo thù? Ta liền để các ngươi hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh." Dương Lan cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi vô hỷ vô bi. "Hừ, ta Dương Lan tu đạo nhiều năm, như thế nào lại vẹn vẹn dựa vào một cái giao diện tụ tính? Bằng bất quá là ta công cụ phụ trợ, ta có thể đi đến hôm nay một bước này, đều dựa vào chính ta phấn đấu cùng cố gắng. Chỉ là tâm ma, cút ngay cho ta." Dương Lan sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. "Răng rắc." Nguyên lai là một trận huyễn cảnh. Dương Lan ánh mắt khẽ động, lực lượng thần thức đột nhiên bộc phát. "A!" Trong ngóc truyền đến một tiếng hét thảm, "Tiểu tử Mặc dù không biết ngươi có gì bí mật, nhưng là đợi ngươi hóa thần chi kiếp, bản tọa chân thân sẽ lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Một đạo khói xanh, từ Dương Lan huyết bạch hội bên trên chậm rãi tỏa ra. Dương Lan nhẹ nhàng thở dài một ngụm, khóe miệng toét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Thiên ngoại ma đầu, dáng tại ta tiến giai nguyên anh thời điểm, đến đây mê hoặc đạo tâm, hóa thần chi kiếp, liền sợ ngươi không dám tới. Bỗng Dương lần nữa hai mắt nhắm lại, thiên địa linh khí phút chốc ngừng tụ đến. Trên bàn đá, linh cầm liên ngọc phát ra vài tiếng êm tai tiếng thê u, trong mắt dường như như cùng nhân loại, lộ ra vẻ lo lắng. Hồi kệ sơn bên ngoài, Rất nhiều tu sĩ một bên trò chuyện, một bên lặng lặng chờ đợi. Kế tiếp phát sinh, liên vượt qua đám người nhận biết đột nhiên. Một trận tựa hồ ẩn chứa thiên địa chi đạo tiên nhạc linh âm, từ trong sơn cốc truyền đến, này âm đột phá chân trời, trực trùng vân tiêu phía trên đám người nghe, thể nội pháp lực không tự chủ được chấn đậy. Đây là vượt qua tâm ma kết rồi. Hắn vậy mà kết anh thành công. Châu Khoảnh chân nhân mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời cơ hồ hóa thành thực chất tiên nhạc. Trên mặt bỗng dưng biến hóa mấy cái, lòng bàn chân giẫm mạnh, đúng là cũng không quay đầu lại cứ vậy rời đi. Tốc độ bay nhanh chóng rất tới phụ cận tu sĩ nhau nhau ghé mắt, có người ánh mắt lấp loé, với cùng suy nghĩ một phen, vẫn là lưu tại nơi đây đúng lúc này, phía trên Tung Lũng, Tiên Nhạc Tấu Tất. Một cái trăm trưởng dư cao mặt người hư ảnh, đang tụ tại hội Kê Sơn trên không trung. Nhìn Dung Mạo, lại cùng Dương Lan có như vậy hai điểm tương tự. Trên mặt người ngũ sắc lưu chuyển, hai mắt bắn ra dọa người thần quang. Trên mặt, ẩn ẩn có như ngân hà sáng chói. Vô tình quét mắt hội Kê Sơn phụ cận hơn trăm trạm. Tại kia mơ hồ mặt người phía trên, phản phất chiếu chiếu đến Bệ Nghệ Thiên Hạ không hiểu ánh mắt. Chương 106 Nguyên Anh sơ kỳ. Chương 106 Nguyên Anh sơ kỳ. Bàng bạc bà quy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh, chậm mà tới. Ngoài dãy núi tu sĩ, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thể nội pháp lực dỗng nhiên trở nên chậm chạp, trên mặt trận ẩn hiện ra mồ hôi. Người tu vi thấp, thậm chí bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất, cúi đầu lễ bái. Mấy tên tu vi cao thâm tu sĩ kim đan, hạt giữa bảy gà, sắc mặt khó coi cắn răng đứng lặng, ngược lại là miễn cưỡng đứng vững thân hình. Chỉ là toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, hai đầu gối cũng là có bốn lượn chi tượng, âm thầm không ngừng tiêu khổ. Mình thế nhưng là kim đan chân nhân, nếu là cùng những cái kia lực khí, chúc cơ tu sĩ, trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái chẳng phải là thật to hao tổn mặt mũi. Kết quả là, dùng hết toàn thân pháp lực, cũng muốn tại cái này huy hoàng chi vị dưới, tiếp tục chống đỡ. Khả quan phi tức, tựa hồ cũng là đến thân thể cực hạn. Ngay tại những này tu sĩ sắp không kiên trì nổi thời điểm, trên bầu trời to lớn mặt người hư ảnh, khóe miệng khẽ nhếch, tối đầu lại nhìn chăm chú một lát. Phim một tiếng, mặt người hư ảnh bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành ánh sao đầy trời, như vậy tiêu tán không thấy. Phù cận tu sĩ, cảm giác trên người áp bách chi lực trong chốc lát biến mất, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Mắt thấy to lớn mặt người hư ảnh đã tiêu tán, không khỏi nghẹn họng nhìn chơn trời. Nhấc thân người, trong nháy mắt liền phi độn rời đi, đã là lo lắng hãi hùng quá nhiều, không dám dừng lại. Còn lại tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Sơn cốc trong Độc Vũ, Dương Lan ngồi xếp bằng, hô hấp kéo dài, hai mắt vẫn chưa mở ra. Sắc mặt bình tĩnh, ẩn ẩn có mỉm cười. Mà trên đỉnh đầu của hắn, lại có một cái cao hơn 3 cấp tiểu xảo Hải Nhi, thân vô thố lũ, toàn thân bị một đoàn sao trời sáng chói bao phủ, giống như phủ thêm một tầng ngân hà hào quang. Bấm niệm pháp quyết ngồi xếp bằng, cùng Dương Lan bản thể. Chính là Dương Lan vừa mới ngưng kết nguyên ảnh. Mặc dù khéo léo đẹp đẽ, nhưng là khuôn mặt Cùng Dương Lan giống nhau như lúc, chỉ là trên thể hình lớn nhỏ không đều thôi. Cái này đứa bé, trắng trắng mềm mềm, rất có nhũ cảm, mang trên mặt hưng phấn thiếu dung đem trên bản đá liên ngọc, đều nhìn mê người. Lúc này, Dương Lan đỉnh đầu nguyên anh thu công đứng lên, mỉm cười lượm liên ngọc một chút, tại ánh mắt kinh ngạc hạ, phút chốc vọt lên, quay típ một vòng, ba phủ sao trời sáng chói, từ Dương Lan đỉnh đầu chỗ, trôi vào thể nội. Sau một khắc, Dương Lan nhục thân quang hoa lượi lên, trong ngáy mắt mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra một đạo dọa người hàn quang, toàn bộ động phủ bên trong, tựa hồ cũng nuốt lạnh lẽo hơn vài phần. Liên Ngọc Dương cánh bay lên, trong miệng phát ra hêm thai tiếng kêu, rơi vào Dương Lan nâng lên bàn tay bên trên. "Không tệ. Lần này ở một bên hồi lâu, thu hoạch của ngươi cũng là khả lớn, khoảng cách tiến giai cấp 5 yêu thú, sợ là không xa." Dương Lan rũi dàng ngón tay, khẽ vuốt Liên Ngọc đỉnh đầu lông vũ mấy lần. Liên Ngọc thuận theo cúi đầu xuống, lộ ra thân mật chi sắc. Cấp 5 yêu thú, cùng nhân tộc tu sĩ Kim Đan Sơ kỳ tương đương, mà lại cùng giai phía dưới, yêu thú phổ biến muốn so tu sĩ thực lực còn phải mạnh hơn một chút. Tu sĩ phần lớn là cô đọng pháp lực, cùng yêu thú cường đại thể phách so sánh, cũng không chiếm ưu thế đợi Liên Ngọc tiến giai về sau cũng có thể đối với mình đấu pháp có chỗ trợ giúp. Dương Lan âm thầm trầm ngâm một phen, động tác trên tay không chút nào không ngừng. Lấy ra hai cái tự linh hoàn, cho ăn cho Liên Ngọc, lại vướt về một hồi, gặp trong mắt hình như có ngủ say chi ý, mới gọi về đến linh thú đại bên trong. Trong động phủ chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. "Bống Dương." Dương Lan bỗng nhiên ngẩng đầu cùng thiếu. "Ha ha ha ha ha, Nguyên anh có thành tựu, thiên hạ đều có thể đi đến." "Tiến giai Nguyên anh, từ đây thọ nguyên ngàn năm, đây là phàm nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình." Thế tục chi chúng, vương triều thay đổi, cường thịng người, bất quá 800 năm, đã có thể nói là cực hạ. Nguyên Anh tu sĩ, đủ để sống qua mấy cái thế tục vương triều, như thế lâu dài thỏa nguyên, cho dù ai đều là khó mà bình tĩnh trở lại. Mà lại, tiến giai Nguyên Anh kỳ, pháp lực tăng nhiều, cùng kim đan kỳ lúc, giống như cách nhau một trời một vực. Càng là có thể sử dụng Nguyên Anh tu sĩ đặc liệu ánh hỏa, cô đọng pháp bảo, tăng cường uy lực, thân thức phạm vi cảm ứng, cũng một chút tăng mạnh đến phương viên 160 dặm, vượt qua phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ 6 thành nhiều. Giờ phút này, tại Dương Lan thần thức phía dưới, hồi kê sơn phụ cận tu sĩ, chính mặt núi tràn đầy phức tạp lần lượt rời đi. Cũng có một chút không cam lòng người, như cũ lưu tại bên trong dãy núi muốn nhờ vào đó trèo lên nguyên anh tu sĩ, có thể ô gà biến vương hoàng. Dương Lan đem mọi người biểu lộ cho chuyện tại thần thức bao phủ phía dưới đều biết được, không khỏi lắc đầu. Như thế đầu cơ trục lợi hạ người, ngày sau con đường tu hành, tất nhiên là đi không xa đem thần thức bỗng nhiên tu hồi. Kít sâu một hơi, Dương Lan mặt chứa ý cười, xem xét bảng thuộc tính của mình Dương Lan linh căn, kim, thượng phẩm, mộc, thượng phẩm, nước, thượng phẩm, lửa, chúng phẩm, thổ, thượng phẩm, gió, chúng phẩm, lôi, chúng phẩm, băng, thượng phẩm, chỉ riêng, chúng phẩm, ngầm, chúng phẩm, tu vi, nguyên anh sơ kỳ thể chất. Xích La linh thể, trung phẩm, kỹ năng, trung phẩm phụ lục, viên mãn, trung cấp chân pháp, viên mãn, trung cấp luyện đan thuật, viên mãn, chủng cấp lực khí. Thuật, viên mãn, công pháp, nhập thượng tinh thần công, tầng thứ 3, tức thân quyết, tầng thứ 4, cựu sát chân kinh, tầng thứ 4, xương linh quyết, tầng thứ 5, điểm thuộc tính, 750.000. Thu vi một cột, rốt cục biến thành nguyên anh sơ kỳ. Về phần điểm thuộc tính, ngoại trừ trừ lại 1 vạn linh thạch, coi như bất cứ tình huống nào bên ngoài, còn thừa tất cả linh thạch, tất cả đều tiến hành hối đoái. Bỏ đi tiến giai nguyên anh sơ kỳ sử dụng 100 vạn điểm về sau, còn dư có 75 vạn. Cái số này, tại Trương Ngưng Kết Nguyên Anh trước đó, đối với Dương Lan tới nói, tuy nói không phải thiên văn sở tự, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá nguyên anh về sau, 30 năm 50 vạn linh thạch, muốn tới làm là dễ như trở bàn tay. Dương Lan ánh mắt trầm ngâm, suy tư nên trước tăng lên linh căn, vẫn là công pháp kỹ năng. Trước đó ngưng kết nguyên anh lúc dị tượng, sợ là truyền ra vạn dặm xa, vẫn là trước tăng lên đấu pháp thực lực, bảo mệnh quan trọng. Dương Lan châm trước một phen, đem ý niệm tập trung đến công pháp phía trên. Chủ tu công pháp, nhập thượng tinh thành công. Còn trừ 75 vạn điểm thuộc tính, lại lần nữa tiêu hao 40 vạn. Điểm thuộc tính 350000 đột phá. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Dương Lan biến sắc, vội vàng ngưng tâm tinh khí. Một cỗ không hiểu tinh thần chi lực tiếp dẫn mà xuống, Dương Lan toàn thân trên dưới phát ra như va chạm tiếng vang đầu duy huyết, mép tóc huyệt, dương mạch huyệt, tấn đường huyệt, tích lũy chúng huyệt, ca eo huyệt, bên ngoài minh huyệt, tinh minh huyệt, sáu chúc hung, đồng tử liêu. Đầu thập đại huyệt, lại duy nhất một lần trực tiếp bị tinh thần chi lực quấn chú. Huyễn hoặc khó hiểu tinh thần chi lực quấn chú trong đó. Dương Lan trong ngốc, kinh liệt đau nhức khó chịu, phản phất linh hồn xé rách. Con tốt, cỗ này kịch liệt đau nhức, đến nhanh, lại đến cũng nhanh đột nhiên, liền biến mất không thấy gì nữa. Dương Lan mồ hôi nhẹ nhại thở phào một cái, khóe tà trên mặt chấn kinh vẻ vui thích công pháp, Nhật Thức Tinh Thần Công, tầng thứ 4. Rốt cục đạt đến tầng thứ 4, tư, tương đương với nguyên anh kỳ công pháp. Lực lượng thần thức lại có tăng lên, so với phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Không chỉ có như thế, Dương Lan lòng có cảm giác, sau đó mình chỉ cần làm từng bước, ngồi xuống tu luyện hấp thu tinh thần chi lực, đầu huyết khiếu liền có thể vững chắc mở ra đến lúc đó, lại có thể lần nữa tăng lên thần trí của mình cường độ. Chỉ sợ, muốn so cấp thần quyết, còn phải mạnh hơn một bậc. Trọng điếu hơn là, tại Nhật Thức Tinh Thần Công đạt tới tầng thứ 4 về sau, rốt cục thu được này công bản mệnh pháp bảo luyện chế chi thuật. Chương 107. Tinh thần kiếm hoàn, đưa tới cửa linh cẩm. Chương 107. Tinh thần kiếm hoàn, đưa tới cửa linh cẩm. Tinh thần kiếm hoàn. Dương Lan vốn cho là, nhập thực tinh thần công cũng không nguyên bộ pháp bảo, không đi tới, vậy mà cần đạt tới tầng thứ tư nguyên anh đẳng cấp mới có thể là được. Rạng này chẳng phải là nói, cái này tinh thần kiếm hoàn uy lực mạnh, viễn siêu phổ thông pháp bảo. Dương Lan rất là ý động, vui vô cùng. Năm đó, tại Lưu Tô thành đạt được thượng cổ pháp bảo luyện chế pháp, Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. Tài liệu cần thiết, thật sự là khó mà có góc. Dù cho những năm gần đây, Dương Lan lưu chuyển trên trăm phủ địa, mấy ngàn tòa thành trì, như cũng có mấy loại tài liệu chính cũng không tìm tới. Từng một lần hoài nghi, đương kim tu tiên giới, còn có thể không gom góp loại này thượng cổ pháp bảo cần có tài liệu luật chế. Coi như có thể gom góp, cũng không biết muốn bao nhiêu thời đại, làm trễn mãi tu vi, thật là không cân ngoan. Vậy vậy, cơ hội liền tạm thời từ bỏ Cựu Thiên Huyền Minh kiếm luyện chế dự định. Bản mệnh pháp bảo một chuyện, liền gọi vậy trì hoãn xuống tới. Bây giờ, lại có một môn pháp bảo phương pháp luyện chế. Nhận thượng tinh thần công phía trên tinh thần kiếm hoàn. Theo công pháp bên trên nói rõ, Tinh thần kiếm hoàn là từ xưa đến nay liền cực kỳ đỉnh tiêm pháp bảo. Chẳng những có thể lấy một kiếm chi hình thúc đẩy, còn có thể uyển hóa vô số thân kiếm, tạo thành cường đại sát phạt kiếm trận. Mà lại tự thân bởi vì có tinh thần chi lực, không sợ ngũ hành chi khắc, đồng thời còn có trừ tà trấn ma hiệu quả, có thể nói là ma đạo tu sĩ cường đại khắp tinh. Cơ hồ không có nhược điểm. Trừ cái đó ra, tinh thần kiếm hoàn tại luyện chế sau khi thành công, còn có thể tiếp tục sử dụng tinh thần chi lực thay nén, tiến hành rất là chân quý hiếm thấy vật liệu, không ngừng tăng lên pháp bảo uy năng. Trải qua trăm năm, ngàn năm rèn luyện tiền giai, cơ hồ có thể vô thượng hạn tăng lên. Đặt tới trong truyền thuyết, thượng giới mới có linh bảo chi huy đương nhiên, đây đều là nói sau. Dương Lan mặc dù từ Nhật Thượng Tinh Thần Công bên trong, đạt được Tinh Thần Kiếm Hoàn Phương pháp luân chế, cùng thần thông cự quyết, nhưng là tài liệu luân chế cũng sẽ không trống rỗng mà có, vẫn cần mình đi nghị trăm phương ngàn kế sưu tập. Lật khắp trong túi trữ vật, phần lớn vật liệu đều có chỗ dự trữ, nhưng trọng yếu nhất tinh thần tinh thúy, lại cực kỳ khó mà tu hồi được. Lại là, trên trời nhật nguyệt tinh thần tự văng lúc, bạo liệt mà ra mảnh vỡ kết tinh, càng tinh khiết hơn, luyện kiếm hoàn phẩm chất càng tốt. Dương Lan nhíu mày nửa ngày, bất đắc dĩ lại thở dài. Tinh thần tinh thúy So với Cựu Thiên Huyền Minh kiếm luyện chế tài liệu chính, còn muốn càng thêm hi hữu. Mặc dù công pháp bên trên giới thiệu, chỉ cần một khối to bằng đầu nắm tay tinh thần tinh túy, liền có thể luyện chế một kiện phẩm chất không tệ tinh thần kiếm hoàn. Nhưng ở đương kim tu tiên giới, lại từ đâu mà đến? Nhật nguyệt tinh thần vốn lạc, cũng chỉ có thượng cổ văn hiến ghi chép. Dương Lan nghiêng lặng nhớ lại, thứ trong cổ tịch nhìn thấy nội dung. Nghe nói mấy chục vạn năm trước, thượng cổ đại chiến, trên trời có 2 ngày 1 tháng, đại địa nóng bỏng vô cùng, nhân loại cùng yêu thú đều khổ không thể tả. Về sau, có không rõ tuyệt cường chân linh đấu pháp, một trận chiến này, thiên hồn địa ám, thậm chí đem trên trời một vòng liệt nhật đều đánh rơi xuống. Mới có hiện tại mặt trời mặt trăng bầu trời kỳ cảnh. Mấy trăm ngàn năm qua đi, không nói đến Vân Lạc Đại Nhật tinh tú, phải chăng còn tồn tại ở thế gian, coi như quả thật tồn tại, ta lại đi nơi nào tìm kiếm? Dương Lan ánh mắt khó hiểu. Pháp bảo cường đại, tự nhiên cần vô cùng hiếm thấy vật liệu đến lựa chế. Nếu để cho hắn cứ thế từ bỏ, quả nhiên là cực không tâm tâm. Có thể nói là soán suất không thôi. Lúc nghĩ ngợi, Dương Lan lông mày nhíu lên. Trong lòng có sợ cảm ứng, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chính lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, từ ở ngoài ngàn dặm đánh tới. "Đó nói vượt ra khỏi thần trí của mình phạm vi cảm ứng, nhưng là từ nơi sâu xa, không nói rõ dự cảnh cảm giác, từ trong lòng mà lên." Nhìn lên phương hướng, nên là chính mình sở tại vị trí. "Quả thật, là nghĩ thừa dịp ta vừa ngưng kết nguyên anh, tu vi chưa vững chắc thời điểm ra tay à?" "Ha ha ha, ta cũng đang có ý này." Dương Lan trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, "Thiếu Linh Hạch, liền có đưa tới cửa." "Chuyện tốt được này, ha có thể để chạy đi." Thu tay đem trong động phụ trận kỳ thu hồi, Dương Lan thân hình lây nhẹ, cứ thế biến mất, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, đã xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Hồi kê sơn trên không trung Dương Lan chắp tay nhìn chăm chú một lát, nhìn chuẩn phương hướng tây bắc, Dương Lan cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể bao phủ tại một mảnh trắng nuốt tinh quang bên trong, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Nhập được tinh thần công tầng thứ 4 về sau, Dương Lan liền có thể lợi dụng tinh thần chi lực tăng lên tốc độ bay. Thời khắc này Dương Lan, vận tốc đã đột phá 2000 cái số. Thoáng qua ở giữa, liền đã biến mất tại Hồi Khê Sơn đỉnh. Kinh liệt pháp lực bạo động, cả kinh phủ cận chờ đợi tu sĩ cuống quýt chạy trốn, cũng không dám lại tiếp tục ở tại nơi đây. Thẳng đến hơn 10 ngày về sau, mới có gan lớn người đi vào Hồi Khê Sơn cấp chỗ, muốn bài kiến mới tấn nguyên anh đại năng. Lúc này mới phát hiện, Sơn Quốc động phủ bên trong sớm đã người đi nhà trống ầm ầm. Trên không trung, Dương Lan cấp tốc phi độn, không có chút nào che giấu thân hình ý tứ, Dương Lan ở trên trời vạch phá một cái dài tới trăm dặm rộng lớn trống rỗng. Thần Thăng Nguyên Anh về sau, Dương Lan khí thế như hổ, chính cần hảo hảo lại thu hoạch một nhóm điểm tu tính. Cương đại lực lượng thần thức, nhìn chăm chú phía trước. Xa xa cảm ứng được, đúng là một đầu lóe ra nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm phượng loại linh cầm ẩn ẩn một cỗ băng hàn chi ý truyền đến. Dài đến hơn 10 trượng, toàn thân khiết bạch vô hà yêu thân, tại lập tức tu chân giới rất là hi hiu. Ùng. Cấp 8 yêu thú Băng Phượng. Không đúng, đúng là có được Băng Xương chi lực Hỏa Phượng. Còn có như thế linh cầm tại thế. Đây là không gian chi lực. Dương Lan ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Khó trách dám vượt qua mấy ngàn dặm địa, tới đây tìm mình suối quẩy. Chẳng những là trong truyền thuyết Băng hệ Hỏa Phượng, mà lại lấy đối phương cấp 8 yêu thú chi thân, cộng thêm thế gian hiếm có không gian tiên phú, sợ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều lưu đèn cung hạ. Nhưng là, mình mặc dù vừa mới tiến giai nguyên anh, lại vừa vận khắc chế không gian tiên phú. Dương Lan hai mắt nhíu lại, toàn thân khí thế đột nhiên phóng thích. Một đạo sáng chói tinh thần chi quang, mang theo lệnh thấu xương sắt ý trong nháy mắt vọt tới trước người đối phương. Trạm mặt tới lông trắng hỏa phượng, chỉ một thoáng thân hình lưu chuyển, toàn bộ yêu thân biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện tại điểm, đã đến Dương Lan phủ cận trăm dặm chỗ. Hóa thành một người mặc màu trắng cung trang tuyệt sắc thiếu nữ. Trên thân ẩn ẩn tán phát băng lãnh chi ý, dù là như thế sa, đều không thể ngăn cách. Quả thật là không gian chi lực, Dương Lan tự lẩm bẩm, đánh giá xa xa cung trang thiếu nữ một chút. Trong hai con ngươi hiện lên kinh diễm chi sắc. Dung mạo của đối phương, có thể nói là kiếp trước tiếp này ý thấy, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sứ nữ. Một thân màu trắng cung trang, càng là làm nổi bật lên bụi khí chất, ong long ngoỏng. Cung trang thiếu nữ mặt không biểu tình, nhẹ vận eo trì, tại một trận đột nhiên xuất hiện không gian ba động bên trong, lại một lần ẩn nấp không thấy. Sau một khắc, đã đến Dương Lan trước người ngoài mấy trượng, nâng lên trắng non cánh tay, hoàn toàn lạnh lẽo vô cùng màu trắng hàn diễm hiện ở trên lòng bàn tay. Ngón lựa này, lộ ra một cỗ cực lạnh chí hàn chi khí. Còn chưa cùng Dương Lan tiếp xúc, liền đã hảng phụ cận không khí, ngưng kết mấy phần. Dương Lan lông mày nhướng lên, đúng là tại nguyên chỗ chưa từng di động. Cung trang thiếu nữ tuyệt mỹ lạnh lùng trên dung nhan, lộ ra một tia kinh ngạc. Người này làm sao như thế khinh thường, hẳn là coi là đây là phổ thông anh hỏa hay sao?" Trong lòng cười lạnh một tiếng. Cung Trang thiếu nữ không chút do dự đẩy trường mã ra, cho đến trước người đối phương, trận không thể tưởng tượng nổi trường lớn sóng động. Dương Lan bình tĩnh vô cùng, nhuận nhẹ cười. Toàn thân trên dưới, mười mấy đại vệt khiếu bên trong, tinh thần chi lực gầm vang ồ phát, tinh thần đoán thể thuật. Nâng lên cánh tay phải, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, tay không đem Cung Trang thiếu nữ địa cổ tay trắng, nắm ở trong tay. Hoàn toàn không thấy đối phương trên bàn tay, vô cùng băng lãnh màu trắng hàn diễm. Chương 108. Bắt được cấp 8 yêu thú. Chương 108 và được cấp 8 yêu thú. Cung trang thiếu nữ không thể tưởng tượng nổi cùng Dương Lan liếc nhau. Mình cực hàn băng diễm, tuy nói chưa đạt thành, nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không dám tay không đo lấy. Nam tử này đến tột cùng là lai like lịch gì? Thiếu nữ giờ phút này có chút hối hận mình lố mãng chuyến đi, đừng phải một cái sướng cứng. Pháp thể song tu. Cung trang thiếu nữ thanh âm thanh lãnh đến hai, kinh ngạc không thôi. Luyện thể tu sĩ vốn là thứ tớt, đối phương tu tới nguyên anh kỳ, thế mà còn là một thế gian hiếm thấy pháp thể song tu người. Nhìn Dương Lan trên mặt cười khẽ, cung trang thiếu nữ cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nghiến chặt hàm răng, một cái tay khác cấp tốc giơ lên, liên tục không ngừng bằng giẫm, hướng về Dương Lan hiện lên vây quanh chi thế đánh tới. Dương Lan nhíu lông mày, những mấy mẩu trắng chí hàn hỏa giẫm, cũng không thể khinh thường. Nếu không phải là mình đã tu thành tầng thứ 4 Nhật Thược tinh thần công, dù là tiến giai nguyên anh, cũng là không cách nào trực diện đối lấy. Giờ phút này, đối phương thế công tăng nhiều, đành phải tạm lánh nó phò mang. Không khỏi trên tay bừng lỏng, trong nháy mắt lui lại hơn 10 trượng, né tránh cung trang thiếu nữ trên tay đáng sợ bằng giẫm. Cung trang thiếu nữ đưa tay phất qua trên cổ tay làm vòng kim thủ vòng tay, một chương màu đỏ hình lưới vặn, bắt vào trong tay chỉ gặp cũng không niệm động pháp quyết, màu đỏ túi lưới liền từ trong tay trực tiếp ném ra ngoài. Quay tít một vòng, hóa thành hơn trăm trượng lưới lớn, thuần dị, từ Dương Lan trên đỉnh đội phủ xuống. Dương Lan lập tức cảm giác, quanh thân không gian bỗng nhiên gấp 3 phần, ánh mắt lóe lên, cấp tốc vung ra một dài lụa. Chính là đạt được kiện thứ nhất pháp bảo, Trảm yêu kiếm. Từ đôi đến đầu, bắn thẳng đến màu đỏ lưới lớn nơi nào đó, tốc độ nhanh chóng, vẹn vẹn có thể tìm gặp một hai đạo tàn ảnh đinh đinh đinh. Liên tục kim loại tiếng va chạm, bên tai không dứt. Thế nhưng là cũng không tạo thành tính thực chất phá hư, vô luận Trảm yêu kiếm là đâm, hoạch, chặt đều không thể ngăn cản màu đỏ lưới lớn vây quanh chi thế. Không biết cái này màu đỏ lưới lớn ra sao vật liệu luyện chế mà thành, Trảm Yêu Kiếm thậm chí đều không có tại trên đó lưu lại vết tích. Dương Lan mặt lộ vẻ tiếc nuối thu hồi Trảm Yêu Kiếm, món pháp bảo này, nếu là dùng cho Nguyên Anh kỳ đấu pháp, hiển nhiên có chút khó sử dụng. Bất quá Dương Lan cũng không có vẻ bối rối, lạnh nhạt liếc nhìn một vòng đỉnh đầu sắp rơi xuống màu đỏ lưới lớn. Dương Lan đưa tay thành trảo, một cỗ như vực sâu biển lớn không hiểu khí tức tự thân bên trên mà phát. Trên đỉnh đầu, chỉ một thoáng ngưng tụ lại một con hơn 500 triệu cảnh tiên cự thủ đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ. Xanh Mở Mở cự thủ vừa mới xuất hiện, cung trang thiếu nữ sắc mặt liền đột nhiên đại biến, sững sốt một lát, đội vàng bấm niệm pháp quyết mấy đạo, muốn đem không trùng màu đỏ lưới lớn thu hồi. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, Xanh Mở Mở cự thủ đã đem màu đỏ lưới lớn lập tức nắm ở trong tay. Qua trong giây lát, liên hóa thành một đạo lớn trừng bản tay mini túi lưới, đã rơi vào Dương Lan trong lòng bàn tay. Dương Lan thần thức bao trùm túi lưới, đem nó bắt đầu làm việc giản nữ tử khí tức xóa đi, sắc mặt bình tĩnh thu vào trong túi trữ vật. Cung trang thiếu nữ sắc mặt tái đi, khó mà tin được đối phương có thể trong nháy mắt xóa đi thần trí của mình lẫn. Là không gọi lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, dẫm chân, cung trang thiếu nữ một chút do dự, đột nhiên phát ra một trận tò rõ phừng gái, lại như vậy khôi phục nguyên bản yêu thú chi thần. Sau đó tại Dương Lan vẻ ngoài ý muốn bên trong, nhấc lên từng mảnh không gian gần sóng, thế mà quay người liền trốn vào hư không. Muốn chạy? Dương Lan ngạc nhiên không thôi. Bất quá liền giao thủ một lát, thu một kiện pháp bảo mà thôi, lại như vậy đem đối phương hụ chạy. Thật tình không biết, lập tức cung trang thiếu nữ trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Không nói món kia thần dị vô cùng màu đỏ túi lưới, mình cực hàn băng diễm, thế nhưng là từ trong tộc bí cảnh bên trong tìm được cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, vượt cấp đấu pháp, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lần này, bị một mối tân nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tay không đón lấy, trong lòng sớm đã hãi nhiên tất sát. Hướng chi đối phương biến thành Kình Tiên Cự Thụ thần thông, lập tức liền đem pháp bảo của mình thu về. Nơi nào còn có đấu chí? May mắn mình đã thức tỉnh một tia không gian tiên phú, nếu không giờ phút này đã sớm thất kinh. Trong lòng vội vàng vật và phận, hóa thành linh cầm về sau, giương cánh bay lên, liền muốn rời xa nơi thị phi này đột nhiên, một tiếng không tình cảm chút nào hờ lạnh thanh âm truyền vào trong tai. Ngay sau đó, trong đầu như là sẽ rách không cách nào ngăn cản kịch liệt đạo nhức, trong nháy mắt liền đem hơn 10 triệu linh cầm từ trên không trung đánh rớt, Cực thần quyết thần thức bí thuật, kinh thiên kiếp. Dương Lan ánh mắt yếu ớt, nhìn chăm chú đối phương Hạ Lạc thân ảnh đang muốn có hành động, đã thấy đối phương ngẩng đầu kêu to một tiếng, như vậy lại vào trong hư không. Dương Lan trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, phút chốc giơ lên tay phải, thần thức khóa chặt phía trước, lần nữa hướng hư không một nắm đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ. Cương đại vô song, có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp lực, đông nhiên ngưng tụ ở trên bầu trời, xanh mở mở cự thủ trong nháy mắt hình thành, che khuất bầu trời. Cùng lúc trước sự xuất này thần thông lúc khác biệt, Cự thủ bên trên, tinh quang sáng chói, điểm điểm linh quang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên trải qua nhận thức tinh thần công, cô đọng về sau, thần thông lại có tăng lên. Vì bắt lấy đầu này hi hữu linh cầm, Dương Lan đem đại chu thiên tinh thần cầm tiên thủ chân chính thần uy hiển lộ ra. Vô tận uy áp tại cự thủ phía trên truyền ra, Dương Lan đưa tay một nắm, xé mở mờ cự thủ, thế mà cũng trốn vào nào đó phiến hư không bên trong. Không gian chi lực. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đem đầu kiếm màu trắng linh cầm trực tiếp nhét ra ẩn nấp không gian. Màu trắng linh cầm không cầm được dễ rủa, trên thân băng hàn hỏa diễm tán phát ra, muốn dùng cái này đến đốt diệt vây khốn mình hư không tự thủ. Dương Lan khẽ cười một tiếng, nói ra, không muốn làm vô vị vùng đây, muốn từ bản tọa thần thông bên trong đào thoát, bằng tu vi của ngươi, còn kém một điểm. Dương Lan không nhìn Linh Cẩm trong hai mắt xấu hổ giận dữ vẻ tuyệt vọng, nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Suy nghĩ một lát, tay phải phất một cái, mang theo như cũ không ngừng rẽ rữa Hỏa Phượng, đã rơi vào nơi nào đó dãy núi vô danh bên trong, đồng thời lập tức mở ra ngăn cách trận pháp. Trong động phủ, Dương Lan điều khiển thần thức, đem đạo hóa thành hình người cung trang tiểu nữ, một mực khống chế ở một bên. Nhìn đối phương bình sinh ít thấy dung mạo, thưởng thức một lát, nói ra, bản tọa vừa vận thiếu một cái toạ kỵ, ngươi có bằng lòng hay không? Mơ tưởng, cung trang thiếu nữ thanh em giống như tiếng trời, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, ta chính là chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Phụ vương ta chính là cực địa băng nguyên chi vương, một thân tu vi, kinh thiên động địa, đã đạt đến hóa thần chi cảnh, nếu là thứ thời, liền mau thả ta, còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Còn có, ta hồng lam túi, trả lại cho ta. Dương Lan một mặt nặng nề, đối phương đúng là hóa thần yêu tu hậu đại, khó trách một thân một mình, tại cái này phân loạn tu cuốc cũng không có người đánh nàng chú ý cấp 8 trở lên hóa hình yêu thú, tại Đông Hoa đại lục thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, tùy tiện xuất hiện một con, đều sẽ bị bảy tu sĩ lên mà vây công đem yêu thú tính phách, yêu đàn, nhục thân, toàn bộ thu được. Cái này ngọa phượng có thể sống nhảy nhảy loạn tại tu khu quốc bên trong cản rỡ làm việc, sợ không phải đông đảo tu sĩ kiêng kỵ trà, hóa thần yêu tu tồn tại. Chương 109, thu làm tọa kỵ. Chương 109, thu làm tọa kỵ. Dương Lan không khỏi trầm ngâm một lát, nhìn trong chú cung trang tiểu nữ gương mặt xinh đẹp phía trên ngạo sắc. Cực địa Bang Nguyên, ngược lại là có chỗ nghe thấy, ở vào Đông Hoa đại lục đông bắc phương hướng, ở giữa cách vô biên vô tận thương quần hải. Khoảng cách không biết có bao nhiêu vạn dặm, coi như nguyên anh tu sĩ muốn vượt qua, cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Dương Lan tại nọ thông thành xử lý vật liệu lúc, từng nghe nói Thương Minh người nói tới, từng có nguyên anh tu sĩ, muốn đột thân vượt qua Thương Quỳnh Hải, phi hành trọn vẹn 1 năm lâu, tình trạng kiệt sức, đan dược 10 không còn 1, pháp lực gần như khô kiệt, vẫn ở vào trong biển rộng. Thậm chí càng thường xuyên gặp trong biển rộng, vô số yêu thú tập kích, không thiếu hóa hình cấp 8 trở lên yêu thú. Nguy cơ trùng trùng, cuối cùng bất đắc dĩ, cưỡng ép kích phát tinh huyết, lại từ trong biển rộng chạy về. Từ đó, muốn cưỡng ép vượt qua Thương Quỳnh Hải tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần tiêu giao tử dạo chơi ký bên trên, chỉ có giản lược vài câu ghi chép, nói rõ nơi đây quanh năm băng tuyết bao trùm. Không, có xuân hạ thu ba quý, hoàn cảnh khắc liệt, cụ thể tình hình, nhưng không được mà biết." Dương Lan suy nghĩ quay lại. Cung Trang thiếu nữ mắt thấy Dương Lan nghĩ ngợi hồi lâu, biết đã bị thân phận của mình hù sợ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thứ nhất mặt nhẹ nhõm, giống như không còn lo lắng cho mình an nguy. Có được một vị hóa thần tồn tại làm chỗ dựa, đối phương hoàn toàn chính xác có càn rỡ vô liếng, thậm chí không ít tu sĩ sẽ còn chuyên môn lấy lòng đối phương, chỉ vì có thể được đến tham một đôi lời chỉ điểm. Cơ hội có thể lượng tụ trung thân. Bất quá, Dương Lan miết miệng cười một tiếng, cười gần nói, "Cứ địa băng nguyên khoảng cách nơi đây, Không biết có bao nhiêu vạn dặm xa, đường bảo là hóa thần kỳ tồn tại, liền xem như tiên giới chân tiên hàng thế, muốn vượt qua như thế xa lộ trình, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Bản tọa đưa ngươi đánh giết về sau, liền ẩn nấp mà đi, cùng lắm thì đi hướng Hàn Phương, cả ngày ẩn nấp thôi. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể cầm chắc lấy bản tọa. Dương Lan dứt lời, kinh thần kiếp lần nữa phát ra, đâm về cung trang tiểu nữ trong óc đồng thời bỗng nhiên giơ lên hữu quyển, tinh thần chi lực ngưng tụ, khí tức bàn bạc, mắt thấy là phải đánh giết tới. Cung Trang thiếu nữ sắc mặt trắng bệ, che đầu lâu, trong đầu kịch liệt đau nhức căn bản khó mà chống cự, nhịn không được phát ra trận trận kêu thảm. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương Lan đúng là một cái điên cuồng chi đồ, không khỏi lớn tiếng nói ra, "Ta đồng ý. Thiếp thân nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi." Đạo Hữu mau mau dừng lại, loại này kịch liệt đau nhức, thực sự khó nhịn. Dương Lan đem lực lượng thần thức vừa thu lại, hớn hở nhìn chăm chú cung Trang thiếu nữ thảm trạng đối phương đã nghĩ thừa dịp mình vừa mới ngưng kết nguyên anh, tùy thời mà đến, chỉ sợ cũng không có cái gì hảo tâm tiến hành. Giờ phút này cũng là ứng thụ nỗi khổ. Huống chi Có vượng hoàng huyết mạch cấp 8 Hỏa Phượng làm thú cỡi, cũng là rất có màn mũi. Về phần đối phương cái gọi là Hóa Thần kỳ phụ vương chờ biết được, lại chạy tới. Minh chỉ sợ sớm đã tiến giai Hóa Thần, càng sẽ không e ngại đối phương nửa phần. Dương Lan cũng không tin tưởng, như cung trang tiểu nữ như vậy cấp 8 yêu tu, sẽ không có cái 180 vạn linh thạch tài nguyên, lập tức lại có thể tăng thực lực lên. Dương Lan cảm thấy hưng phấn, theo tu vi tăng lên, mình thu hoạch linh thạch cũng điểm thuộc tính tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Tung hành thiên hạ thời cơ, sẽ không xa. Bung ra thần thức, để cho ta cho ngươi gieo xuống cấm chế, nhận ta làm chủ. Dương Lan lạnh giọng nói, hiện tại cũng không thể cho đối phương sắc mặt tốt. Thần thức hạ cấm. Cung Trang thiếu nữ một chút do dự, mắt thấy Dương Lan trên mặt hiện ra không kiên nhẫn, nói gấp, ta đồng ý. Cung Trang thiếu nữ bung ra thần thức mặc cho Dương Lan đem ba đạo tổ hợp cấm chế gieo xuống. Từ đây cắt ra bắt đầu, cung Trang thiếu nữ sinh tử, tất cả Dương Lan một ý niệm. Hơn nữa còn không thể sinh ra đối Dương Lan đoán hận chi ý, chỉ cần có chút suy nghĩ, Dương Lan liền có thể thông qua thần thức cấm chế, biết được cung Trang thiếu nữ trong lòng ác ý thiếu nữ sắc mặt đều oải, rõ ràng biết, trừ phi phụ vương đến liền tự mình, nếu không từ đây sợ là muốn cho người trước mặt làm thú cưới. Tút, nói một câu lai lịch của ngươi đi, đem cực địa Bang Nguyên cùng tới đây mục đích." Dương Lan vắt tay áo, đánh ra một trường ghế đá, ngồi tại trên đó. Cung trang thiếu nữ do dự một lát, ủy khuất nói ra, "Thiếp thân tên là Bạch Phượng Nhi, vốn là cực địa Bang Nguyên." Bạch Phượng Nhi đem tự thân biết hết thảy, đều cáo tri Dương Lan. Dương Lan lúc đầu còn sắc mặt bình tĩnh, nhưng theo Bạch Phượng Nhi nói tới nội dung càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng thêm kích động lên. "Chờ một chút." Dương Lan bỗng nhiên đánh gãy, ánh mắt quét về phía Bạch Phượng Nhi trên cổ tay trắng, "Ngươi mới vừa nói, ngươi ngoại trừ khối này vòng tay chữ vật bên ngoài, còn có một viên chữ vật giới chỉ." Trong giới chỉ Có một khối ngươi không quen biết màu đen hơn đá, phụ vương của ngươi xưng là Tinh Thần Tinh Thúy. Bạch Phượng Nhi không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nói, "Chủ nhân lời nói nếu là đúng, chiếc nhẫn chữ vật kia, cùng vòng tay chữ vật, vốn là ta 500 tuổi lúc, mẫu thân tặng cho ta sinh nhật lễ, về phần khối đá màu đen kia, là thời kỳ thượng cổ chân linh đại chi lúc, đánh rơi lại nhật mảnh vỡ. Chỉ là ta càng ưa thích vòng tay, cho nên chữ vật giới chỉ đặt ở động phủ bên trong, cũng không mang ở trên người." "Chủ nhân trong miệng khối kia ha thạch. Tinh Thần Tinh Thúy, ngay tại chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong." Dương Lan mắt lộ ra tinh quang, trời cũng giúp ta. Không gọi trên dưới đánh giá Bạch Phượng Nhi vài lần, không chỉ có được một con có phượng hoàng huyết mạch to khí, ngay cả tinh thần kiếm hoàn tài liệu chính đều có. Chớ đừng nói chi là, còn không có tốt tốt xem xét một chút, Bạch Phượng Nhi trong vòng tay chứa vật linh thạch các loại tư nguyên. Bạch Phượng Nhi quả nhiên là phúc tinh của ta. Dương Lan tiên nhân cười một tiếng, tại Bạch Phượng Nhi một mặt kinh dị vẻ mặt, nói ra, "Hiện tại liền đi, trực tiếp đi hướng Ngư động phủ chỗ." Một lát sau, một con tuyết trắng to lớn linh cầm từ trong núi trốn vào không trung. Trên đó mơ hồ đứng đấy một đạo người mặc thanh bào bóng người. Trên không trung hơi chốt xoay quanh về sau, Linh Cẩm Dương cánh bay lượn, lập tức biến mất tại chân trời, hướng Tây Bắc, núi Tuyết Động phủ bên trong. Bạch Phượng Nhi một mặt vui sướng, hai tay đưa lấy một con thanh thú yêu thú, chính là linh thú đại bên trong Liên Ngọc. Dương Lan nhớ tới hai cùng là yêu thú chi thần, Bạch Phượng Nhi cũng đã bị mình thần thức cấm chế khống chế, sẽ không nguy hiểm cho Liên Ngọc can toàn. Liên bỏ mặc Liên Ngọc ra, cùng Bạch Phượng Nhi ở chung trò chuyện, hy vọng lấy cấp 8 yêu thú chi năng, trợ Liên Ngọc càng nhanh địa tiến lên giai. Quả thật không ngoài sở liệu, Bạch Phượng Nhi lập tức liền xuất ra nhiều loại đối yêu thú có trợ đan dược, cho ăn cho Liên Ngọc. Còn cáo chi Liên Ngọc không ít, liên quan tới yêu thú tu luyện chỗ nỗ chốt. Trong đó một loại tên là Thảo Hoàn đan, đặc thù linh dược, có thể cực lớn tăng tốc yếu tố tại cấp 5 về sau tốc độ tu luyện, cơ hội có thể đem tiến giai cần thiết thời gian thu nhỏ hơn gấp nữa. Cũng là Bạch Phượng Nhi hóa thần phụ vương lưu lại, để Dương Lan cảm thán không thôi, không hổ là hóa thần cấp tồn đại, có thể tăng lên kim đan cấp yếu tố tu vi linh dược, lập tức chính là bảy tám bình. Hoàn toàn đủ liên ngọc dùng đến tiến giai cấp 8 yếu tố trước đó. Lúc này, liên ngọc vừa mới phục dụng, ngay tại Bạch Phượng Nhi trợ giúp phía dưới, luyện hóa dược lực. Về phần Dương Lan, chính quanh chân ngồi tại Bạch Phượng Nhi xa hoa trên giường, sửa sang lấy đối phương nhiều năm qua tích lũy tài nguyên. Nhất là, như là cự sơn, chồng chất tại trong vòng tay chứa đồ mạo lớn linh thạch. Chương 110, 200 vạn linh thạch. Cổ bảo, Cửu Thiên Linh bảo cùng tinh thần tinh thúy. Chương 110, 200 vạn linh thạch. Cổ bảo, Cửu Thiên Linh bảo cùng tinh thần tinh thúy. 200 vạn linh thạch. Đây là Bạch Phượng Nhi, nhiều năm qua tiêu xài về sau, còn lại. Dương Lan cảm thán không thôi, xuất thân cao quý, lưng tựa hóa thần cấp tồn tại, quả thật không phải mình loại này tán tu có thể so. Mình tân tân khổ khổ, những năm này lấy được linh thạch, đoán chừng cũng không có nhiều như vậy. Mà nhiều linh thạch như vậy, bất quá là Bạch Phượng Nhi tiền tiêu vặt hoàn toàn không so được, về phân pháp bảo một loại. Ngoại trừ món kia tử lăng túi bên ngoài, còn có ba kiện bảo vật. Một mặt lớn chừng bàn tay ngân diện nhỏ kính, mê hồng kính, có thể khám phá người khác cận nấp hình dáng, tu vi, chuyên phá các loại liễm khí pháp thuật. Dương Lan Sơ cầm tới vật này lúc, lập tức liền nghĩ đến mình bạch linh quỹ diện cùng cực sắt liễm thuật thuật, cái này mê hồng kính có thể nói là khắc tinh. Mê hồng kính cùng tử lăng túi, nghiêm chỉnh mà nói, cùng đương kim tu chân giới địa pháp bảo, cũng không phải là một loại đồ vật, chính là thuộc về cổ bảo một loại. Cổ bảo, tên như ý nghĩa, là thượng cổ tu sĩ luyện chế pháp bảo, uy lực so với lập tức pháp bảo đồng đều muốn mạnh hơn mấy phần, còn không có lập tức pháp bảo bản mệnh cô đọng về sau, đến tiếp sau tu sĩ chỉ có thể phát huy thứ 7 thành ý năng hạn chế. Cho dù là bình thường tu sĩ kim đan, tại nơi đàn điển, tế luyện một đoạn thời gian, cũng có thể phát huy cổ bảo toàn bộ uy năng. Bất quá, cổ bảo cũng có ưu khuyết phân chia, cường đại cổ bảo số lượng có hạn, tính cả mấy vạn năm tới đấu pháp hao tổn, cũng chính là cỡ lớn thế lực mới có thể có được mấy món uy lực kinh người của bảo, làm áp đáy hòm bảo vật. Vê phân nói, tại lập tức tu trên giới, trùng luyện cổ bảo. Khang la khói như lên trời. Không nói thượng cổ tu sĩ cổ bảo phương pháp luân chế, đã thất truyền vài vạn năm, chỉ là vật liệu, liền đã không thể nào mà. Dương Lan lắc đầu, làm người không thể quá mức tham lam, cái này hai kiện cổ bảo, cũng tính là là cổ bảo bên trong tinh phẩm. Cũng chính là Bạch Phượng Nhi tiên kim thân thể, có một cái hóa thần kỳ phụ vương, mới có thể có được vật này đem mê hồng tính cách kỹ, Dương Lan lại lấy ra một vật, ánh mắt hơi kinh ngạc. "Kiện thứ hai, là một bản mặt ngoài mới tinh đong sắc sắc, tuyến dương ngọc sách, Dương Lan vốn cho rằng là công pháp gì bí tịch, nghiên cứu một phen mới phát hiện, đúng là một môn tứ tư tướng hợp nhất phòng ngự trận pháp." chưa làm đông tây nam bắc bốn sách, cả tu sĩ không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, liên tục thi triển một khắc đồng hồ, mới có thể kích phát ra tới. Danh xưng phòng ngự vô song. Trên đó giới thiệu, dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn đánh vỡ cũng có phần phí công phu. Khó trách Bạch Phượng Nhi không có đem môn này phòng ngự trận pháp sử xuất, để ngăn cản mình cầm tiên thủ thần thông. Dương Lan lắc đầu, môn này truyền dương ngọc sách mặc dù bị thổi phồng đến mức phòng ngự kinh người, nhưng là khởi động thời gian như thế chi trưởng, trừ phi sớm bại ra, nếu không tại tu sĩ cấp cao đấu pháp bên trong, căn bản không dùng được. Thứ ba kiện, là một đứa bé cánh tay lớn nhỏ màu vàng sáng chuy nhỏ, liên văn ngọc tọa Kiện vật phẩm này liền có lai like lịch lớn. Dương Lan từ Bạch Phượng Nhi trong miệng lần đầu biết được lúc, cũng là kinh ngạc và phẫn. Cái này liên văn ngọc tọa, đúng là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Cửu Thiên Linh Bảo, danh xưng Tam Đại Linh Toa một trong, Cửu Thiên Sùng Minh Toa hàng đầu. Trong truyền thuyết, Tam Đại Linh Toa đều có thần dị chỗ, mà Cửu Thiên Sùng Minh Toa, cường đại nhất uy năng, chính là có thể ngăn cản không gian phong bạo, tu sĩ nhưng bằng Cửu Thiên Sùng Minh Toa, xuyên qua không gian khẽ hở, không nhìn bên trong có thể đủ xé rách hóa thần yếu tu hư không bạo loạn chi lực đáng tiếc, căn cứ Bạch Phượng Nhi trong tộc ghi chép, Cửu Thiên Sùng Minh Toa chính phẩm, bị thượng cổ tu sĩ đang phi thăng thời khắc liền mang đến linh giới. Mà phương pháp lu chế, không nói sớm đã thất truyện, liền riêng là hơn ngàn kiện nhân giới yếm có tài liệu chất quý, đương kim có thể góp đủ thế lực, đều không có mấy cái. Bạch Phượng nhìn cái này liên văn mặc toa, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng theo nói, cũng có thể có chính phẩm Cửu Thiên sùng minh toa hai thành uy năng, cho dù đối với giới ngoại hư không bạo loạn, khó mà ngăn cản, nhưng là nhân giới bên trong bình thường vết nứt không gian, đều có thể không lọt vào mắt. Bảo bối tốt. Dương Lan tay trái nắm cái này mai vàng sáng nhỏ toa, tay phải tại trên đó nhẹ nhàng địa vừa đi vừa về vướt ve, hai con ngươi không khỏi có chút nâng lên. Cửu Thiên Linh Bảo. Linh giới, Dương Lan ánh mắt thâm thúy, muốn phi thăng linh giới, còn cần không ít thời gian. Nếu là chính phẩm Cửu Thiên sùng minh toa chờ mình lại lần nữa tấn thăng, liền có thể đi giới ngoại nhìn một chút, nhân giới chân thực diện mạo. Bất quá, có thể được đến một kiện Cửu Thiên Linh Bảo hàng giá, đã là thật to địa vượt qua mong muốn. Nói như vậy, Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, cũng là một kiện thượng cổ tu sĩ luyện chế Cửu Thiên Linh Bảo. Dương Lan tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút kích động. Chỉ cần tìm đủ vật liệu, đợi mình ngày sau đem luyện khí thuật lại để thăng một cái cấp bậc, luyện chế ra Cửu Thiên Linh Bảo, cũng không phải là chuyện không có thể. Dù là đem Bạch Phượng Nhi trong vòng tay chứa vật vật liệu đều tính cả, vẫn thiếu khuyết hai kiện trọng yếu nhất tài liệu chính, muốn luyện chế ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, chỉ sợ còn cần không ngắn thời gian. Dương Lan không chút nào lơ đễnh, đưa tay trái ra, nhìn xem trên ngón tay ngân quang lóng lánh chữ vật giới chỉ. Hưng phấn điệu toé ra khóe miệng, chữ vật giới chỉ phương pháp luyện chế, tại đương kim tu chân giới đã sớm thất truyền, cũng chỉ có linh giới tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, Bạch Phượng Nhi gia tộc quả nhiên là có chút thực lực. Vòng tay chữ vật cùng chữ vật giới chỉ, bây giờ tu chân giới đã sớm không cách nào luyện chế ra tới. Mặc kệ là đệ giai luyện khí tu sĩ vẫn là cao giai nguyên anh tu sĩ, cơ hồ đều là dùng phổ thông túi trữ vật. Cũng chỉ có hóa thần kỳ địa thiên nhân mới có thể nhặt đến tiền nhân nha tuyệ, có được một cái vòng tay trữ vật, liền đã là phá không đơn giản. Dương Lan bất quá đơn giản tế luyện một phen, liền đem trữ vật giới chỉ thuốc đẩy như ý trong đó phần lớn là một chút không đáng tiền địa đồ vật, bất quá những này đối Dương Lan tới nói đều không trọng yếu. Dương Lan cong ngón đũa ra, một khối chừng trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ màu đen hơn đá, rơi vào ở trong tay. Thật nặng. Dương Lan hơi kinh hãi, lấy mình bây giờ nhục thân tu vi, vậy mà mới khó khăn lắm miễn cưỡng đem cái này màu đen hơn đá cầm nắm lên tới. Ngôi sao trên trời chi vật, quả thật đều không đơn giản đây là toàn bộ chữ vật giới trị bên trong, duy nhất trọng yếu chi vật, Tinh Thần Tinh Túy. Dương Lan nhiên lặng xem ký lấy trong tay hồn đá, trong lòng bàn tay pháp lực hiện lên, Tinh Thần Tinh Túy chậm rãi truyền động. Bất quy tắc hình dạng, đen nhánh vô cùng, dần dần tản mát ra một cốt như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố. Thối này Tinh Thần Tinh Túy, hẳn là chính là thời đại thượng cổ, chân linh đại chiến đánh vỡ đại nhật mạnh vỡ. Dương Lan hai con ngươi nhìn chăm chú, lực lượng thần thức đột nhiênynh kích mà đi. Ong ngóng ngóng. Mắt Trần có thể thấy không gian gợn sóng, hỗn loạn lên, toàn bộ núi tuyết cũng vì đó nhoáng một cái. Gian phòng bên trong, mạng lưới đá vụn, bụi mù bay xuống xuống tới, còn chưa rơi xuống một tấc, liền đã bị Bạch Phượng Nhi bố trí khu đội pháp trận, toàn bộ quét dọn tiêu tán. Bên ngoài Bạch Phượng Nhi tay nâng Liên Ngọc, tại một chỗ trong đại sảnh, chính mặt mũi tràn đầy ý mừng trò chuyện với nhau cái gì? Bị cái này mảnh liệp xung kích đánh gãy, Bạch Phượng Nhi vô cùng kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ nhức nỗi động phủ của mình sẽ không bị chủ nhân làm hàng đi. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn qua mấy hơi thở, lại một trận kịch liệt đất rung núi chuyển truyền đến. Oanh minh không ngừng, Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương 111 Tinh thần tinh túy hình dáng, thuộc tính tu tiên, ta điên cuồng thêm điểm. Chương 111, tinh thần tinh túy hình dáng, thuộc tính tu tiên, ta điên cuồng thêm điểm. Gian phòng bên trong, Dương Lan thở dài, liên tục thử mấy lần. Cái này tinh thần tinh túy thực sự cứng rắn vô cùng, ngay cả mặt ngoài màu đen sắc ngoài đều không thể phá hư, khó trách truyền ngôn, cũng chỉ có chân linh đẳng cấp tồn tại mới có thể phá hư hết. Suy tư một phen, Dương Lan đầu tiên là truyền âm cho Bạch Phượng Nhi nói vài câu. Bạch Phượng Nhi một mặt quả là thế đến biểu lộ, mơn mê miệng, mang theo Liên Ngọc đi tới trong phòng ngực chừng sau nửa canh giờ. Bạch Phượng Nhi một mặt mệt mỏi mang theo Liên Ngọc lại đi ra. Trong phòng, một cỗ khí băng tuyết tản mát ra. Dương Lan sắc mặt ngưng lại, hai tay ôm tròn, chậm rãi đem trước ngực rét lạnh vô cùng bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ một chỗ đây là Dương Lan, từ trên thân Bạch Phượng Nhi lấy được mấy sợi cực hàn băng diễm. Ngọn lửa này, vô cùng băng lãnh, thậm chí có thể đông kết nguyên anh, Dương Lan cũng cẩn thận trọng luyện hóa. Hãm mồn phun một cái, năm đấm lớn ánh hỏa, trực tiếp tràn vào rét lạnh vô cùng cực hàn băng diễm bên trong. Xì xì xì. Kích liệt đến tiếng bạo liệt âm, từ trong ngọn lửa không ngừng truyền đến, Dương Lan không dám có chút tư dãn. Tinh thuần pháp lực, tinh tế thao túng hai loại hỏa diễm, hợp hai là một, dung hợp. Dương Lan sắc mặt có chút điên cuồng, muốn luyện hóa tinh thần tinh túy, chỉ dựa vào ánh hỏa, không biết cần bao nhiêu năm, Dương Lan cũng không muốn lãng phí hết nhiều như vậy thời gian. Nhưng mà muốn đi tìm Thiên hạ dị hỏa, tinh hỏa, chân linh chi hỏa, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. May mắn, Bạch Phượng Nhi cực hàn băng diễm, dù chưa đạt tới chân linh chi hỏa uy năng, nhưng cũng thuộc về băng thuộc tính dị hỏa một trong. Phối hợp ánh hỏa, hợp hai làm một về sau, nhất định có thể tăng tốc phá vỡ tinh thần tinh túy sắc ngoài tốc độ. Tuy nói nguy hiểm chí cực, nhưng là Dương Lan tự nhận lấy tầng thứ 4 Nhật Thượng Tinh thần công, cũng không hề phần có nguy hiểm đến tính mạng. Sau 3 ngày 3 đêm, Dương Lan trên mặt không chỉ có không có giá rời, ngược lại hưng phấn dị thường đốt đốt trong tay âm hàn vô cùng hòa diễm. Sáng chói trắng muốt, vô cùng lạnh lẽo. Bên trong cả gian phòng đều bị cái này không hiểu khí băng tuyết bao trùm. Thành công. Trong lúc đó vạn phần mạo hiểm, từ không cần phải nói nói, cực hàn băng diễm cùng anh hỏa dung hợp, cái này một đoàn mới hình thành hòa diễm, liền có gọi nguyên cực băng diễm đi. Dương Lan trong hai con ngươi Phản chiếu bắt đầu phát hỏa diễm cái bóng, đột nhiên há miệng, đem cái này một đoàn nguyên cực băng diễm nuốt xuống, thẳng vào trong đan điền. Chấm dái quần rưỡn. Lần này, vẹn vẹn qua một ngày một đêm, Dương Lan liền tinh thần phấn chấn mở hai mắt ra. Là thời điểm bắt đầu. Tự lẩm bẩm một câu. Dương Lan lấy ra đan đen nhánh tinh thần tinh túy, đột nhiên dùng sức ném đi, đem nó đưa đến trước người giữa không trung chỗ, tính đưa bất động. Ngay sau đó, hai má nâng lên, há mồm phun ra một đạo cỡ thùng nước, sáng chói trắng muốt hoa xạ. Chính là dung hợp cực hàn băng diễm, nguyên anh chi hỏa, luyện thành nguyên cực băng diễm. Nay lửa vừa ra, Trong phòng lập tức tràn ngập đầy lạnh tấu xương âm hàn. So với nguyên bản ánh hỏa, tăng cường mấy bậc không thôi. Dương Lan trước đó cũng thử mấy lần, pháp bảo, pháp thuật đều không thể đem tinh thần tinh túy màu đen sắc ngoài đánh nát, rơi vào đường cùng, đành phải dựa theo đạt được thượng cổ luyện chi pháp, lợi dụng dị hỏa chi pháp, chậm rãi rèn luyện đây cũng là ổn thỏa nhất phương pháp, so với chân linh tồn tại, nguyên anh tu sĩ muốn phá hư cái này mai đại nhật mình vỡ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thậm chí phổ thông nguyên anh tu sĩ, đối mặt khối này tinh thần tinh thúy, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Lan mặt không thay đổi nhìn chằm chú trước mắt màu đen tinh thần tinh túy, sắc mặt bị Tráng Kiện Hỏa Xả phản chiếu mụ sương mờ mịt. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào giàn luyện bên trong. Có Bạch Phượng Nhi bên ngoài thủ hộ, căn bản không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. 1 năm, 2 năm, 3 năm. 3 năm sau, Dương Lan sắc mặt nghiêm túc liên tục đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết. Quai hàm nâng lên, đột nhiên phun ra một đạo tinh thuần linh khí. Cánh tay mang theo vô số tàn ảnh, các loại linh quang tràn vào đến phía trước Tráng Kiện Anh Hỏa bên trong. Vốn là cỡ thùng nước trắng muốt hỏa xả, lập tức lớn mạnh 3 phần, trở nên vô cùng sinh động. Còn kém cuối cùng một khối màu đen sắc ngoài. Dương Lan khỏe miệng khẽ miệng gạnh biết, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú cái này không trung tinh thần tinh túy. Thời khắc này tinh thần tinh túy, sớm đã cùng năm đó mới được lúc, hoàn toàn không phải cùng một cái đồ vật. Kim, lam, bạch, các loại bóng bánh chi sắc, xen lẫn trong cùng một chỗ, giống như trên trời vân hà. Vẹn vẹn chỉ có phần dưới vị trí, một khối lớn chừng bằng ngón tay màu đen sắc ngoài, còn tại gương ngạnh chống cự lại nguyên cực băng diễm lu khô. Rang rắc. Một tiếng thanh thủy tiếng vang, thứ tinh thần tinh túy hạ truyền đến. Dương Lan bỗng nhiên vui mừng, định thần nhìn lại, màu đen sắc ngoài, quả nhiên đã toàn bộ rơi xuống. Băng ngontay liên tục mấy cái, Dương Lan há miệng hút vào, sáng choi trắng muốt nguyên cực băng diễm, hóa thành một đạo cái phêu vàng xoáy, chạy vào trong miệng, tiến vào trong đan điền, ôn dưỡng. Dương Lan lúc này mới đưa tay một nhép, đem đá hiển lộ chân thân tinh thần tinh túy khống tại trong lòng bàn tay. Bất quy tắc hình bảo dụ, như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá đây chính là thiên thạch sao? Dương Lan ánh mắt yếu ớt, đem khối này tinh thần tinh túy, lan qua lộn lại xem xét, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, một cỗ trong vũ trụ hạo đãng bản bản. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dương Lan ngưng thần có chút suy tư. Vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, muốn luyện chế ra tinh thần kiếm hoàn chỉ bằng vào hiện tại luyện khí thuật, chỉ sợ lực có chưa đến, vẫn là trước tăng lên một chút mình luyện khí kỹ năng. Thu chân tứ nghệ, trận pháp, phù lục, luyện khí, luyện đan, hiện tại cũng là trung cấp viên mãn, lại tiếp tục tăng lên nói. Dương Lan nhắm mắt suy nghĩ một phen, động dung mở ra. Thêm điểm, cao cấp trận pháp tiểu thành, 10000 điểm đột tính, cao cấp trận pháp đại thành, 20000 điểm đột tính, cao cấp trận pháp viên mãn, 50000 điểm đột tính. Còn có phù lục, luyện khí, luyện đan, toàn bộ tăng lên chí cao cấp viên mãn đẳng cấp. Dương Lan rốt cục hảo sản một lần duy nhất một lần đều thăng đến trạng khoái hạ đỉnh cấp. Bốn môn, tổng cộng tiêu hao 32 vạn điểm thuộc tính. Dương Lan mắt cũng không chấp cái nào, mình đã sớm đem Bạch Phượng Nhi 200 vạn linh thạch toàn bộ chuyển đổi thành điểm thuộc tính, dùng không chút nào đau lòng. Còn có công pháp, Cửu Sắt Chân Kinh trung 7 tầng, hiện tại mình tu tới tầng thứ 4. Năm tầng 20.000 điểm thuộc tính, 6 tầng 40.000 điểm thuộc tính, 7 tầng 80.000 điểm thuộc tính. Thăng lên, trực tiếp tăng mát. 14 vạn điểm thuộc tính trong nháy mắt biến mất. Đây là, Dương Lan mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cửu Sắt Chân Kinh điểm đầy về sau, Vậy mà lại có một môn ma đạo bí pháp, Tử sát thi hỏa, uy lực có thể so với đỉnh cấp tinh hỏa. Chỉ là, đến cùng là ma đạo cương pháp, đúng là cần các loại tu sĩ thi thể đến luyện chế này lửa, nhưng điều kiện khác cũng có chút hà khắc. Dương Lan lông mày nhíu lại, cái này tử sát thi hỏa, sợ là còn muốn hảo hảo kế hoạch một phen. Cấp thần quyết tầng thứ 5, 10 vạn điểm tu tính. Dương Lan náo hải chấn động, lực lượng thần thức trong chốc lát tăng trưởng hơn 3 phần 10, hoàn toàn vượt qua phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ gấp đôi. Một chút cảm ứng, bên ngoài gian phòng chính nghỉ ngơi Bạch Phượng Nhi, trong nháy mắt lồng tơ dựng đứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có địch nhân tập kích? Bạch Phượng Nhi thả ra thần thức, cẩn thận cảm ứng phương viên trăm ngạn, cuối cùng, sắc mặt ngạc nhiên nhìn phía Dương Lan chỗ gia phòng. Dương Lan thu hồi thần thức, trên mặt mỉm cười. Tiếp tục. Còn có 5 cái trung phẩm linh căn chưa thăng chí thượng phẩm, Dương Lan vung tay lên, 5 vạn điểm thuộc tính xuống dưới, thập đại linh căn toàn bộ đạt tới thượng phẩm. Một chút suy nghĩ, Dương Lan đã biết cực phẩm linh căn điểm thuộc tính nhu cầu. Vậy mà chỉ cần 10 vạn điểm thuộc tính. Giao diện thuộc tính, quả thật hợp tâm ta ý. Dương Lan nhếch miệng cười một tiếng, cho ta toàn bộ tăng lên. Thêm điểm. Chương 112. Vang dội cổ kim. Thấp đại cực phẩm linh căn, thượng phẩm xích la linh thể. Chương 112, vang dội cổ kim. Thấp đại cực phẩm linh căn, thượng phẩm xích la linh thể. Dương Lan ngũ tâm triều thiên, sắc mặt tường hỏa, toàn thân tản ra sáng chói trắng muốt qua mang. Một lát sau, trên người quang mang đột nhiên biến đổi đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, cách mỗi hai ba cái hô hấp, liền trong nháy mắt chuyển đổi một lần đủ mọi màu sắc huy quang, đem cả phòng chiếu xạ sắc thái lộng lẫy. Dương Lan thể nội, ngay tại phát sinh thành phá thiên kinh biến hóa. Nguyên bản thượng phẩm linh căn, hấp thu linh khí tốc độ, giống như răng hà đã vượt ra khỏi tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ, mà lập tức, tất cả thượng phẩm linh căn đồng thời đang hướng phía cực phẩm linh căn tiến hóa, vượt ra khỏi giang hà chảo lên tốc độ, có thể so với hồ nước dung lượng. Toàn bộ núi tuyết phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả linh khí đều nhảy cơn hoan hô, tranh nhau chen lấn xông vào dương lan trong thân thể, thẳng vào đan điền, cô đọng về sau, trả lại toàn thân. Thập đại linh căn toàn bộ đạt đến cực phẩm chi giai. Trong khoảng thời gian này không hề dài, linh khí chung quanh rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, càng xa xôi linh khí cũng bị chậm rãi hấp thu tới. Chỉ là tốc độ hấp thu thật to giảm bớt. Kể từ đó vẫn là cần một cái linh khí dư giả chi địa, nếu không coi như ta có được thập đại cực phẩm linh căn, nhưng nếu là linh khí mỏng manh, căn bản là không cách nào phát huy cực phẩm linh căn toàn bộ hiệu quả, như không bột đũa gột nên hồ. Dương Lan bên ngoài thân linh khí hạt, toả như thực chất vây quanh trung quanh thân thể, thật lâu không tiêu tan. Bình thường nguyên anh tu sĩ, nếu là không dựa vào đan dược bảo vật, chỉ dựa vào ngồi xuống hấp thu linh khí, từ sơ kỳ tiến giai trung kỳ, sợ không phải lấy trăm năm qua tính toán. Coi như không ngừng ăn tinh tiến phát lực đan dược, muốn đem tu vi tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ, cũng muốn cần cái 3 400 năm. Lập tức Dương Lan có linh căn Tốc độ tu luyện có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, mới hơn 30 tuổi, liền đã trở thành nguyên anh tu sĩ. Vang dội cổ kim, dù là tại Cựu Nguyên Thành bên trong, nghe nói đến tên kia thần nhạc tông thiên kiêu chi tử, danh xưng là Đông Hoa đại lục mấy ngàn năm qua tu luyện nhanh nhất tu sĩ. Hơn 20 tu sửa hàng năm đến kim đăng kỳ, muốn tiến giai nguyên anh, trong vòng trăm năm cũng là khó mà có thể thành. Tiến giai nguyên anh cần cực hạn cơ duyên, trùng hợp, căn bản không phải khổ tu có thể đạt tới, nếu không nhân giới nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không như thế thưa thớt. Về phần Dương Lan, lúc này kinh khủng tốc độ tu luyện, người bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu là có một chỗ linh khí cực kỳ nồng nặc phúc địa, chỉ sợ mười mấy 20 năm liền có thể tiến giai trung kỳ, trăm tuổi trước đó đạt tới nguyên anh hậu kỳ, xung kích hóa thần, nói đến đều vẫn là bảo thủ chi ngôn. Hô, Dương Lan tâm tình thư sướng thở một hơi. Một hơi này, kéo dài chậm chạp, tựa hồ đem trước đó tất cả phiền lòng sự tình đều phun ra. Không có kích động, không có cảm khái, Dương Lan cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng, suy nghĩ xuất thần. Sau nửa canh giờ, Dương Lan mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Giao diện thuộc tính. Dương Lan linh căn, kim, cực phẩm, mục, cực phẩm." nước, thực phẩm, lửa, thực phẩm, thổ, thực phẩm, gió, thực phẩm, lôi, thực phẩm, băng, thực phẩm, chỉ riêng, thực phẩm, ngầm, thực phẩm, tu vi, nguyên anh sơ kỳ thể chất, xích la linh thể, chúng phẩm, kỹ năng, cao giai phụ lục, viên mãn, cao cấp chân pháp, viên mãn, cao cấp luyện đan thuật, viên mãn, cao cấp luyện phí thuật, viên mãn, công pháp, nhập thượng tinh thần tông, tầng thứ 4, cực thần quyết, tầng thứ 5, cửu sát, chân kinh, tầng thứ 7, điểm thuộc tính, 740000. Thập đại linh căn toàn bộ thăng đến cực điểm phẩm chi giai, chọn vẹn tiêu hao 100 vạn điểm thuộc tính. Dương Lan nhìn chăm chú giao diện thuộc tính, cảm thấy cần nhắc. Sở tại từ đen trắng hai tiên trong túi trữ vật, liền đã hiểu rõ phần lớn tu chân thượng thức, về sau trải qua nhiều năm như vậy, Dương Lan cũng không có rơi xuống, bốn phía sưu tập liên quan tới thượng cổ tu sĩ tương quan truyền thuyết. Toàn bộ Đông Hoa đại lục ở bên trên, tu luyện nhanh nhất thượng cổ tu sĩ, đúng như là cùng quyển kia tu chân giới nhập môn bên trong nói, là một vị thủy hỏa song cực phẩm linh căn thượng cổ đại thần thông người. Trải qua Dương Lan nhiều lần khảo chứng, tên này thượng cổ tu sĩ hư hư thực thực 150 tuổi ngưng kết nguyên anh, 400 tuổi tiến giai hóa thần kỳ. Danh xưng từ trước tới nay, Đông Hoa đại lục ở bên trên Tu luyện nhanh như người. Bất quá, cùng chân chính tu tiên thánh địa Tiên Kiêu so sánh, vẫn là hơi có kém. Theo Bạch Phượng nhìn nói, trong tộc tên là Bạch Chiến Tiên Tiên tổ, thân phụ Kim Mộc Thủy Tam hệ cực phẩm linh căn, càng thêm thế gian hiếm, có một Mộc linh thể. Tại 100 tuổi lúc, Tiễn giai Nguyên Anh, 300 tuổi Tiễn giai Hoa Thần, kinh động đến toàn bộ cực địa ba nguyên, danh xưng nhân giới thứ nhất Tiên Kiêu. Thậm chí trung ương đại lục bên trong tiên môn cự phách, tiến tới đưa đến một trận liên lụy tiến lên tông môn vượt đại lục chi chiến. Cuối cùng vẫn Bạch Chiến Tiên, lực áp quân hùng, một thân một mình uy áp thiên hạ, bước bách trung ương đại lục rất nhiều môn phái, không thể không đối đầu, ước định như vậy ngư chiến nhưng cũng không dám quá phận bức bách, song phương hòa bình phát triển. Về sau thời gian ngàn năm, cả nhân giới đều không ngời lạ Bạch Chiến Thiên đối thủ, thẳng đến gần 2000 năm về sau, mới phi thăng linh giới, lưu lại dung chuyển trời đất truyền thuyết. Bây giờ mình sớm đã nguyên anh có thành tựu, phá kia Bạch Chiến Thiên kết ảnh ghi chép, lại tại giờ phút này có được thập đại cực phẩm linh căn, chính là không dựa vào giao diện tu tính, chắc hẳn đột phá hóa thần, cũng so nhanh không biết bao nhiêu. Dương Lan hiện tại linh căn toàn bộ đều là cực phẩm chi giai, đã không cần lại dựa vào giao diện thuộc tính đến tấn thăng, chỉ cần tìm được một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, hoặc là có được linh nghiệm chi thạch loại dị bảo liền có thể bằng vào ngồi xuống tu luyện, bình ổn tăng lên tu vi. Linh nhãn chi thạch, Dương Lan ánh mắt sáng lên, bấm tay hơi gảy, hưu. Ngân quang lóng lánh chữ vật giới chỉ, liên tiếp lấp lóe hai lần, từ đó lấy ra một kiện hình tròn chi vật đặt cách mặt đất 3 thước chỗ, chỏng rỗng lơ lửng, chậm rãi chuyển động, hình như có liên quan quay lại, phiêu nhiên như tiên ngọc cước, chừng lớn chừng quả đấm ngọc chất hình cầu, linh nhãn chi ngọc. Chính là Dương Lan nhiều năm trước, tại tháp đạt trậu gỗ địa chỗ nhặt đến linh nhãn chi vật. Vật này vừa ra, chỉ một thoáng, bên trong căn phòng linh khí nồng nặc lên, liền liền tại bên ngoài gian phòng Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc đều cảm thấy dị dạng. Nhưng là không, có Dương Lan cho phép, cũng không dám hỏi nhiều. Dương Lan lẳng lặng ngồi xuống một hồi, lập tức đưa tay, đem Không Trung Linh nghiệm chi thạch thu hồi. Một mặt tiếp nối chợt chợt lưỡi, linh nhãn chi ngọc kéo theo nồng độ linh khí, vẫn còn có chút không đủ, tối thiểu muốn linh nhãn chi truyền, hoặc là linh nghiệm chi thụ mới được. Bậc này linh nhãn chi vật, cơ hồ đều bị các đại tiên môn khống chế, muốn có được một cái, cũng không phải đơn giản sự tình. Được rồi, lúc này còn không phải cân nhắc việc này thời điểm, hả? Dương Lan ánh mắt rủ xuống, bóng Dương nhìn thấy thể chất một cột. Xích La linh thể thời gian thật dài không có tăng lên. Đi tiếp sau thang giai điểm thuộc tính nu cầu thành gấp mấy chục lần tăng trưởng, Dương Lan nóng lòng tăng cao tu vi, liền không có lại đối thêm điểm. Hơi suy nghĩ, Dương Lan đem ý niệm đặt trên đó. Thêm điểm. Thể chất, xích la linh thể, thượng phẩm, chương 113, Thiên tâm thánh hồn dịch. Mới thể chất. Chương 113, Thiên tâm thánh hồn dịch. Mới thể chất. Vậy mà cần 50 vạn điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính, 240000. Dương Lan tràn đầy ngạc nhiên, tinh tế cảm ngộ một phen. Vừa rồi mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là Dương Lan thân thể lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa đối với các loại độc vật hấp thu, miễn dịch, chuyển hóa, cấp tốc chuyển biến. Chỉ sợ sẽ là danh xưng 12 tuyệt độc, có thể đều độc chết nguyên anh tu sĩ nhân giới đỉnh giai động vật, đều không thể lại tổn thương Dương Lan mảy may đợi minh bạch điểm này về sau, Dương Lan thầm giận mình. Thể chất một đạo, quả thật là vô cùng thần kỳ. Nếu là có thể đạt được cái khác như là Mộc linh thể, Hỗn độn bá thể, đạo thể một loại thể chất, sợ là không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp thần thông, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Dương Lan lại lần nữa xem kỹ tự thân một phen. Phất tay phất một cái, cửa phòng tự hành mở ra. Ngoài cửa Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc, sớm đã chờ đã lâu. "Chủ nhân." Bạch Phượng Nhi nhẹ nhàng đi lễ, màu trắng cung trang hạ dung nhan tuyệt mỹ, không khỏi để Dương Lan hai con ngươi sáng lên, chăm chú nhìn thêm. Bạch Phượng Nhi trắng non khuôn mặt bên trên, lộ ra một tia hừng đỏ, cảm thấy lo sợ bất an. "Chủ nhân ánh mắt, thật mong muốn đem người ăn hết, hẳn là lại có cái gì chú ý xấu." Liên Ngọc kêu to hai tiếng, sớm đã bay đến Dương Lan trong lòng bàn tay. "Cái này hư hư thực thực có được chân linh thanh loan huyết mạch linh cầm, trải qua mấy năm qua, thảo hoàn đan, không ngừng ăn, không ngờ tấn thăng trở thành cấp 5 yêu thú." Nhẹ vô về Liên Ngọc lẩm ngũ. Dương Lan mỉm cười mở miệng nói, "Hai người các ngươi, mấy năm qua ngược lại là không có lợi biếng, ta lập tức liền muốn bế quan luyện chế bản mỹ pháp bảo, các ngươi tại về sau trong vài năm, không được lười biếng, chỉ cần." Dương Lan đầu tiên là kiểm tra Liên Ngọc yêu thú chi thân tình huống, lại dặn dò Bạch Phượng Nhi một lát, hỏi thăm mấy chuyện. "Cái gì?" Dương Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói linh mầm rượu trái cây, chính là từ cái này một bình bên trong phần dịch, pha loãng gấp mấy trăm lần mà đến." Bạch Phượng Nhi nhăn nhó bất an nhẹ gật đầu, "Chủ nhân sẽ không bị kia cái gì linh mầm rượu trái cây cho hố một bữa." Thiên Tâm Thánh hồn dịch Dương Lan từng chữ nói ra lập lại đây mới thực sự là có cô đọng thần hồn tiên dược. Dương Lan bất động thanh sắc cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm trên tay một cái lục sắc bình nhỏ, bên trên có chùm chim hoa cọ chờ đường vân, miệng bình thô to ẩn ẩn một cố nồng đậm hương khí chưa đến, Dương Lan, cái muối có lại, ngửi ngửi, không khỏi có chút thần hồn phiêu dãng. Bạch Phượng Nhi đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, thấy được Dương Lan động tác, không khỏi há miệng ngăn lại nói, "Chủ nhân, không mớn." Bùm một tiếng, Dương Lan mở ra nắp bình. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong chỉ có một giọt chất lỏng màu xanh sẫm. Linh khí bức người, một cỗ nồng đậm thuần hương, lập tức liền đem toàn bộ gian phòng tràn ngập, đồng thời tốc độ không giảm chút nào xuyên qua cấm chế dày đặc, hướng toàn bộ núi tuyết bên ngoài tràn đi. Dương Lan biến sắc, lập tức khép lại miệng bình. Thật lan đồng nạp cực hạn linh khí, dù la hít một hơi, cũng có thể cảm giác được thần hồn tựa hồ ngưng kết một phần. Bạch Phượng Nhi nhẹ nhàng tỏ ra, quyện miệng nói, "Chủ nhân, ngày này tâm thánh hồn dịch cần đặc biệt phát triển, phối hợp sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng phục dụng hiệu quả, còn tốt vừa mới chỉ là mở ra một cái chớp mắt, cũng không hành hưởng thiên tâm thánh hồn dịch ngưng hồn hiệu quả." Dương Lan nãy nãy cười một tiếng, nói ra, "Phượng Nhi nói cực phải." Ta vừa mới có chút lỗ mãng, tại chưa hết hiểu rõ ràng trước đó, tùy tiện mở ra, suýt nữa hủy giọt này tiên tâm thánh hồn linh dịch. Liên Ngọc bay đến Dương Lan trên bờ bay, dùng đỉnh đầu lâm vũ, nhẹ nhàng cọ lấy Dương Lan cái cổ. Bạch Phượng Nhi thấy thế, khóe miệng vịnh lên lên cao, cảm thấy không khỏi nói thầm. Tiểu gia hỏa này, bình thường liền đối chủ nhân rất là ỷ lại, hiện tại lại lớn súng xoe, cũng không thể khinh thị. Nghĩ đến đây, Bạch Phượng Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ làm cả gian phòng đều tươi đẹp mấy phần, nói ra: "Chủ nhân không cần phải lo lắng." Trước đó là Phượng Nhi cân nhắc không chu toàn, trong tộc có một truyền thừa pháp trận, chuyên vị phục dụng tiên tâm thánh hồn dịch mà nghiên cứu chế tạo. Gặp Dương Lan ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm, Bạch Phượng Nhi mím môi một cái, cúi đầu xuống tiếp tục nhẹ nhàng nói ra. Tiên tâm thánh hồn dịch chính là ta Hỏa Phượng nhất tộc tiền tổ, câu thông linh giới trong tộc đại năng, chuyên môn vì tộc ta bên trong nghiên cứu chế tạo mã thành tiên linh dược, có ngưng kết thần hồn, chống cự đoạt xá chi thần hiệu. Một tộc nhân, trung thân chi bằng sử dụng một lần. Đáng tiếc, ta Hỏa Phượng đích truyền huyết mạch, mấy chục vạn năm qua, càng thêm thưa thớt, cho đến ngày nay, chỉ có ta cùng phụ vương có chân chính hỏa phượng huyết mạch, trong đó còn bằng vào ta huyết mạch là nhất. Không phải hỏa phượng đích truyền, dù cho dùng ngân thiên tâm thánh hồn linh dịch, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, dù là như thế, cũng chỉ có một giọt này thiên tâm thánh hồn linh dịch, mà lại ta sớm tại còn nhỏ thời điểm đã dùng qua. Còn lại một giọt này, hiện nay không người có thể dùng, phụ vương liền đem nó lưu cho ta, để cho ta. Bạch Phượng Nhi nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên trở nên yếu ớt, để cho ta lưu cho hậu đại huyết mạch sử dụng. Liên Ngọc nghe vậy, tiểu xảo yêu thân bên trên, hai viên sáng tỏ trong hai con lơi, lộ ra một chút đi ý, phi thân lên, vây quanh Bạch Phượng Nhi, liễu dìu déo lên không ngừng. Bạch Phượng Nhi nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn cũng chưa từng nhìn Liên Ngọc, chỉ là vụng trộm lườm liếc Dương Lan trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, không khỏi lần nữa tối đầu. Dương Lan giật giật khóe miệng, nói ra, vậy cái này che trời tâm thánh hồn dịch, nên như thế nào sử dụng? Bạch Phượng Nhi nghe vậy, nâng lên cổ tay trắng, từ màu trắng kim vòng địa chứa vật vòng tay bên trong, lấy ra ba cái đỏ loẻo loẻo trận kỳ, cùng một khối màu đỏ chất bản, giải thích nói, chủ nhân, đây là phối hợp tiên tâm thánh hồn dịch sử dụng địa trận pháp, có thể đem phục dụng hiệu quả tận khả năng mà tăng lên, chỉ là cần thiết phải chú ý. Một ngày một đêm sau, Dương Lan khoanh chân ngồi tại một môn mầu đỏ địa gỡ nhỏ trong trận pháp, chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Bạch Phượng Nhi cùng Liên Ngọc ở một bên nhìn chăm chú trung ương trận pháp, mắt thấy Dương Lan luyện hóa hoàn tất, đều là lộ ra nét mừng. Dương Lan trên mặt mỉm cười, cảm thấy lại chấn động vô cùng thể chất, Thiên Tâm Thánh Hồn Thể, hạ phẩm. Lúc đầu, vẻn vẹn một giọt Thiên Tâm Thánh Hồn dịch, căn bản không đủ để mở ra mới thể chất. Thế nhưng là, tại Dương Lan thập đại cực phẩm linh căn tổ hợp ra chỉ hạ. Một giọt này Thiên Tâm Thánh Hồn dịch, vậy mà bạo phát ra năng lượng từ người, quả thực là trên người Dương Lan, đem Thiên Tâm Thánh Hồn Thể kích phát ra. Ngưng kết thần hồn, không sợ đoá sá. Dương Lan cũng biết Tiên Tâm Thánh Hồn Thể chỗ kinh khủng, vừa vận đền bổ Dương Lan thần hồn yếu thế. Kể từ đó, thần hồn, thần thức, nhập thân, ba lại không thiếu hộ. Chỉ cần về sau hảo hảo ngưng thực nguyên anh thân thể, đủ vị đứng ở thế bất bại. Bất quá, hạ phẩm Tiên Tâm Thánh Hồn Thể còn hơi có vẻ không đủ. Dương Lan suy nghĩ một chút, mười vạn điểm thuộc tính, trực tiếp đem Tiên Tâm Thánh Hồn Thể tăng lên nhất giai thể chất, Tiên Tâm Thánh Hồn Thể, trung phẩm. Dương Lan hài lòng gật đầu, đối đứng yên một bên Bạch Phượng Nhi, liên ngọc cười nói, "Tốt, các ngươi dựa theo ta trước đó dặn dò đi làm, ta muốn tiếp tục bế quan, luyện chế tinh thần kiếm hoàn."